hoàng bằng giả q người, người xoa xoa hai tay mặt ngoài nhìn chằm chằm hạ hướng dư quang thổi qua giả quỳ gật đầu điểm này hắn so với hạ hương rõ ràng hơn phải biết bọn họ lao đại tống thanh ở trước mặt tiền phu cũng muốn thấp một đầu miệng nói một tiếng tiền đại ca cho nên nếu như đem giả quỷ d a o cho huệ y nha n kết quả rời không ngã tiền phu ngươi cũng khá ta cũng khá thậm chí bao gồm tống thanh cũng không có ngày sống dễ chịu h ạ ư ơ n g tiếp tục nói vừa nói bên nhìn c h ầ m c h ầ m biểu lộ của hoàng bằng động tác thấy được mình muốn nhìn lúc này nhẹ nhàng thở ra nếu như tiền phu là một đàng hoàng mở võ q u ó người n uy hiếp cũng không có lớn như vậy mấu chốt là hiện tại hắn đã tham dự vào lừa bán nhân khẩu ở trong tác phong vô luận như thế nào không thể nói chính phái lấy vo công của hắn nếu là tận lực trả thù ai cũng không có quả ngon để ăn hạng bộ khoái lần này chúng ta chân thành hợp tác cứu gia l à m thiếu gia lập hạ công lớn hoàng mộ đối với võ học của ngươi can đảm đều cực kỳ bội phụ ngươi có ý nghĩ gì nói thẳng ra hoàng bằng là một người thô kệch thấy được hạ gương rẽ trái rẽ phải cũng không nói đến chính đề hơi không kiên nhẫn chẳng qua trên mặt không dám biểu lộ ra chỉ có thể nói thẳng tốt đã ngươi hoàng bằng khoái nhân khoái ngữ ta cũng không gạt ngươi giả quỳ là nhất định không thể giao cho huyện nhà không phải vậy kinh động đến tiền phu chúng ta đều phải xui xẻo nhưng lại không thể bỏ qua hắn cho nên lựa chọn duy nhất chính là đem hắn xử lý như vậy coi như không thể hoàn toàn lừa gạt được tiền phu cũng có thể chỉ hoãn nhất thời chuyện này ta thân là bộ khoái không s o n g hạ thủ liền làm phiền quý ban huynh đệ đ ạ i lao không cầu nhiều một người một đao làm tiêu ký là đủ nói trong mắt hạng ương lóe lên một tia hàng quang giống như là trong đêm tối trong hoang dã cô lang mang theo hung ác trên tay nhạn linh đao cũng ở nhoáng một cái nhoáng một cái đánh mặt đất phát ra khanh khanh n h ầ m thanh ý tứ uy hiếp lại rõ ràng chẳng qua cái này hạng bộ khoái giấy không thể gói được lửa không nói trước có thể lừa gạt được tiền phu bao lâu chỉ là tiểu đao hội đám người này lập tức có không ít người biết đến thân phận của giả quỳ rất khó xử lý trong lòng hoàng bằng nhảy một cái cảm giác cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều sau lương d i ệ n ra một tầng mồ hôi lạnh h ạ ương đây là muốn bọn họ một người chặt giả quỳ một đao làm nhập đội như vậy mọi người đều là người trên một cái thuyền tương lai giả quỳ cái chết nếu là chọc ra tất cả mọi người là đồng l o a nghĩ đến không ai dám ở phương diện này lắm m ộ n nhất là h ạ ương còn có một thân quan gia ở thân những n g ư ờ i này không cần phải để ý đến chúng ta muốn làm chính là che giấu tiền phu nhà môn bên kia ta sẽ cùng vương anh bộ đầu thương nghị chuyện ngươi yên tâm chỉ cần ngươi chăm sóc huynh đệ mình miệng hết t h ả đều sẽ bình an hạ ương lời thề son sắc biểu lộ khiến hoàng bằng sinh ra một tia lòng tin càng mấu chốt chính là hắn lo lắng cho mình không đáp ứng hạ ương chỉ sợ sẽ không để cho mình đi ra gian phòng này vậy tốt à người này ta liền mang đi ra ngoài giao cho chúng ta xử lý ngươi cứ yên tâm đi hoàng bằng nhìn trong miệng bị đút lấy vải rách nói không ra lời ai oán ai oán kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt giả quỳ lắc đầu thở dài xoay người bắt lấy dây thừng liền đem giả quỳ kéo tới phía ngoài cụ thể làm sao làm hạ ư ơ n chưa từng có hỏi hạng nhau tất ương vỗ nhẹ nhẹ lấy chỗ ngự cất quyền phổ cùng thổ nã quyết âm thầm tự định giá thậm chí hướng sâu nghĩ sau đó đến lúc cũng không phải là tiền phu tìm hắn gây phiền phức mà hắn tìm tiền phu không phải còn có tiền phu bản nhân chắc hẳn không có chú ý chuyện của lam đại tiên sinh không phải vậy tuyệt sẽ không khiến giả quỳ lưu lại an gia trang chờ đến ta đem lam thiếu ra mang về vụ án một kết tiền phu nhận được phong t h à n h nếu như thông minh phản ứng đầu tiền tuyệt không phải muốn tìm ta gây phiền phước mà muốn suy nghĩ thế nào bỏ xe giữ tướng nói như vậy cũng ta giúp hắn một tay tay phải hạ gương đặt ở gỗ tròn trên bàn tí tách tí tách có tiết t ấ u đánh hắn làm hết thể chẳng qua là vì mình vô tự thiên thư nhiệm vụ chờ hắn hoàn thành không nói trước nếu như đảo kinh xả tiền phu đối với hắn để phòng trong lòng khiến chỗ hắn ở bị động lỡ như chọc giận lam đại tiên sinh thật đem tiền phu cũng tận diện trên hắn cái nào sẽ tìm một cái tiền phu hoàn thành nhiệm vụ thời gian từ từ trôi qua cộc cộc cộc ba tiếng tiếng đập cửa vang lên tiếp lấy hoàng bằng dùng một tấm vải thất bao lấy dị da đỏ thám huyết dịch nhô ra đi vào nhìn hạng ương đang nghĩ ngợi chuyện nhẹ nhàng ho một tiếng đem bao vải để trên bàn hạng bộ khoái đây là đầu người của giả quỳ ngài xem trước một chút còn trên người còn lại bộ kiện đã bị chúng ta thanh lang điểm ăn tuyệt đối không để lại một điểm dấu vết sơ hở khối này một hồi chúng ta mang đi tìm được một cái địa phương không người trôn xuống tới nhìn hoàng bằng nơi ống tay áo đỏ thám dấu vết h ạ ương gật đầu n h ã linh đao vỏ đao cuối cùng đẩy ra bao vải lộ ra một tấm chết không nhắm mắt xoắn suýt g i ữ tợn đầu lâu đúng là giả q u ỷ không thể nghi ngờ chẳng qua hạng ương không nghĩ tới chính là đám người này hung tàn như vậy thế mà đem giả q u ỷ cho cho ăn đây chính là an viễn huyện nổi danh võ sư võ công gần với tiền phu được cho võ quán nhân vật số hai làm tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là bằng hữu của hạng mẫu có chuyện mọi người có thể trợ giúp lẫn nhau ngươi cảm thấy thế nào xác nhận giả q u ỷ đã chết hạng ương không có hứng thú tiếp tục đối với một viên người chết đầu lần nữa đem nhuấm máu bao vải đúng thế đó là hạng bộ k h ó yên tâm nay thiên huynh đệ nhóm chỉ nhớ rõ theo hạng bộ khoái vây giết người của tiểu đa hội cứu gia lam thiếu ra cùng mặt khác mười sáu cái bị gạt phụ nữ trẻ em còn lại hoàn toàn không biết hạ ương cảm thấy hoàng bằng bọn họ tàn nhẫn đám người hoàng bằng còn cảm thấy hạ ương lòng dạ gắt nhất là người này cũng không giống như là tinh thần trọng nghĩa mười phần tinh thần trách nhiệm mãnh liệt dựa theo quy củ vương pháp làm việc ba tốt công sai bộ khoái đương nhiên chỉ có tâm ngoan thủ cay còn chưa đủ lấy khiến bọn họ e ngại chân chính khiến bọn họ sợ hãi vẫn là võ công của hạ ư ơ g i ả quý như vậy thành danh hảo thủ đều đưa tại trong tay hắn bọn họ đám người này ai có thể không sợ ừ n dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về huyện thành đi nha đúng các ngươi chịu chút ít mệt mỏi đến lúc đó ta biết cưỡi ngựa mang theo lam thiếu gia đi trước một bước những người khác liền giao cho ngươi đêm nay cần phải mang về một cái cũng không thể ít bọn họ thế nhưng là chỉ chứng an khánh long có lực nhân chứng hoàng bằng trong lòng có chút bận tâm hạ ương nuốt một mình cứu ra công lao của lam thiếu gia chẳng qua không dám nói ra nếu là không có hạ ư ơ n g bọn họ đám người này nào dám xông thẳng an gia trang công lớn vốn là người ta bọn họ chỉ hy vọng hạ ương tạm biệt trở mặt không quen biết chí ít cho bọn họ một ngụm canh uống cũng được t t r ư ơ n g bốn mươi chín trở về trở về là đơn giản hạ ương mang theo lam thiếu gia đi trở về vây quanh thôn từ thôn trưởng nơi đó dắt trở về gửi ngựa mang theo lam tiểu mập mạp cùng cưới một ngựa dùng ngựa lao nhanh chạy về an viễn thành huyện nha lúc này huyện nha từng cái bộ khoái đã điều chạy tới an khánh long cái khác giấu kín con tin địa phương chỉ để lại một chút nha dịch trông coi hạ ương đem lam tiểu mập mạp giao cho nha dịch lão nhậm mình chạy tới huyện lệnh lý trí chi ở nha môn hậu viện thư phòng bố trí trăng nhã tràn đầy mùi sách trong phòng lý trí chi ngồi ở bàn đọc sách phía sau hai tay đặt ở hai đầu gối nghe hạ ương nói lên sắc mặt mừng rỡ lại có chút tâm trầm hai loại biểu lộ vừa đi vừa về hoán đổi giống như là kinh kịch biến sắc mặt khiến hạ gương tấm tắc lấy làm kỳ lạ làm tốt không nghĩ tới tiểu hạ ngươi hôm nay lần đầu tiên đang trực liền lập hạ lớn như thế công thật là anh hùng xuất thiếu niên chẳng qua giả quỳ người này không nên do ngươi xử trí dù sao theo ngươi lời nói ngay lúc đó hắn đã bị bắt không có chút nào năng lực phản kháng tối thiểu nhất cũng nên dẫn tới huyện nha tới mới được lý trí chi chức khen xuống hạ ư ơ n g lại mặt lệnh phê bình nói nói câu không dễ nghe hạ ư ơ n g cái kia phiên làm có thể nói lên là vô pháp vô t i ê n xem mạng người như cỏ rác nếu không phải nhìn hắn còn trẻ lại là ngày thứ nhất làm việc còn không rõ chi tiết bẩm báo cho mình không phải cho hắn cái dạy dỗ lột cái này thân quan g i a cũng không phải không thể nào hạ ương biểu lộ lo lắng kinh hoàng nhìn lý trí chi lại có chút cảm kích trong lòng thì tại bán thẩm ân uy t ì n h thi tốt thu phục ta sao không thể không nói thật đúng là thô giáp ngự nhân thủ đoạn lý trí chi thì nhìn biểu lộ của hạ ương rất hài lòng đầu năm nay nhân tài khó được nhất là đã nghe lời lại trung thành còn có năng lực thủ hạ càng hắn loại địa phương này huyện lệ yêu nhất lúc trước hạng đại n ư u võ lực hơn người ở huyện nha một đám bộ khoái bên trong là số một số hai chẳng qua cũng bởi vì cảm nghiệm mình nhân chủ nguyên nhân chưa từng đối với hắn gông ra ý chí hắn cũng lòng có khúc mắc lúc này mới đem bỏ vào một bên hở h ữ n g hiện tại hạ ương tuổi nhỏ vô c h i đ ú n g làm ộ t tấm giấy trắng ngày này qua ngày khác lại võ lực hơn người đơn đả độc đấu thất bại an v i ệ n huyện nổi danh quyền sư giả quỳ đủ để đền bù lý trí chi t i ế t đ ố i không thu được lao tử thu cái trò giỏi hơn thầy con trai chẳng phải là tốt hơn đương nhiên hắn cho rằng hạ ương tốt mua chuộc nguyên nhân quan trọng cũng là người thiếu niên này cái gì đều nói với chính mình liền không nên nói cũng đã nói không có chút nào che giấu đây chẳng phải là mình mong đợi sao nơi này là cùng không nói hạ hương xảo trá gian xảo đầu tiên hắn phân tích qua lý trí chi, chi cụ thể l à người tuyệt không phải loại đó học vẹn hoàn toàn một bộ y theo triều đình quy củ làm việc người nói một cách khác không phải kẻ tốt lành gì người như vậy xử sự viên hoạt là làm quan tốt liệu cũng cho hắn thẳng thắn làm hành động cũng có thể bình yên vô sự cơ hội thứ yếu hắn biết đến lần này mình làm trăm ngàn chỗ hở rất nhiều phương diện đều cân nhắc không chu toàn cho nên đâm lao phải theo lao đem mình tới vây quanh phía sau thôn tất cả làm toàn bộ nói ra trừ bức bách giả q u ỷ chép lại phục h ổ quyền quá mức cùng thổ nạ quyết tâm phát chuyện một chút cũng không có che giấu như vậy lý trí chi cho dù bất mãn h ạ ương tự tác chủ trường nhưng cũng sẽ xem ở hắn cứu ra làm tiểu mập mạc lại như thế thản bạch tín đảm nhiệm dưới tình huống vung tha hắn một lần thậm chí sau đó sẽ cho rằng bắt lấy h ạ ương chân đau coi hắn là làm tâm phúc đại nhân thuộc hạ cũng là trợt nghe xong gửi tên của tiền phu có chút hoảng hốt sợ liên lụy đến trên người người lớn lúc này mới làm chuyện sai lầm ngài cũng biết tiền phu võ công cao minh nếu chó cùng dứt dậu lấy võ công của hắn nguy hiểm bây giờ quá lớn hạ ương thốt ra lời này trong lòng lý trí chi lại xem trọng hắn mấy phần không phải hắn tin tưởng hạ ương phần này giải thích mà hắn hiểu được nói lời hay nhìn còn giống như là thật tâm thật ý cái này khó lường phải biết lời hay ai cũng sẽ nói nịnh b ợ ai cũng sẽ đập nhưng người khác biệt biểu hiện ra hiệu quả cũng khác biệt rất nhiều người nói lời hữu hích thúc ngựa thớt lời nói và việc làm cùng người xếp đặt trái ngược quá làm ra vẻ quá rõ ràng người bị đập cảm giác liền không có thư thái như vậy ừ n ta cũng biết ngươi là một mảnh chân thành trái tim chẳng qua là quy củ chính là quy củ chúng ta là nha m ô n người luôn luôn lấy vương pháp quy thắt bách tính cùng những bang phái kia bên trong người nếu chính chúng ta đều không làm được đến không thể làm gương tốt dựa vào cái gì đi quản h ắ n người tiểu hạng ư ờ i tuổi quá trẻ võ công không tầm thường tương lai tiền đ ồ bất khả hà lượng ngàn vạn muốn giữ mình trong sạch không nên học những giang hồ thảo mãng kia thói xấu giả quy hắn tham dự buôn bán nhân khẩu bao gồm lam thiếu gia chết không có gì đáng tiếc hơn nữa ngươi lập hạ công lớn cứu gia lam thiếu gia chuyện lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a hạ ương gật đầu nhẹ lý trí chi lắc đầu cười mắng hắn luôn luôn là nghiêm cẩn trang nghiêm chẳng qua hôm nay tên tiểu tử này cho hắn lập công lớn tâm tình thật tốt liền không thèm để ý những này người trở nên thân hòa rất nhiều hạ ương lĩnh mệnh kho người lui xuống lý trí chi cao mày suy nghĩ một chút rút ra một tấm g i ấ y trắng nâng bút xoát xoát xoát viết tràn đầy một bài sau đó gọi tới phía ngoài thủ vệ nhan dịch khiến hắn đem thư tín giao cho mình phụ thượng quản gia phương bá mình thì hướng phía trước đường đi chuẩn bị xong tiếp đ ạ i chu đáo lam thiếu gia một bên khác vương anh lưu phong vu phi ba người tiên phong bộ khoái cũng đánh vào an khánh long mặt khác ba khu bí ẩn địa điểm đại hoạch toàn thắng lấy năm người vết thương nhẹ đại giới bắt lại ba khu ổ điểm cứu gia tiếp cận sáu mươi tên bị gạt phụ nữ trẻ em tất cả đều là ba mươi hướng xuống thiếu, phụ thiếu nữ cùng không đủ mười tuổi hài đồng duy nhất tiếc mới chính là không có tìm được lam thiếu gia đám người về tới huyện nha mới vừa nghe nói hạ ương đã trước một bước trở về lại cứu trở về l à m thiếu gia mọi người dối dít đối với tên tiểu tử này v ậ n khí cùng thực lực cảm thấy hâm mộ đây mới phải trên hạ ương đảm nhiệm trực ban ngày thứ nhất ta liên lập hạ loại công lớn này chẳng những nhận được huyện lệnh thưởng thức rất có thể ở lam đại tiên sinh nơi đó cũng treo số tương lai khẳng định sẽ đi ra an viễn trong này sắc mặt của lưu phong phức tạp nhất nụ cười trên mặt cũng nhất miệt cưỡng hắn là gần với vương anh bộ khoái đang chờ mượn lần này công lớn nhu cầu ra ngoài huyện làm một cái bộ đầu hoặc là đạt được tiến vào thần bộ môn đề cử hiện tại hết thảy đều thành công gia tràng sao có thể không thất lạc lúc trước hạ gương trước hết nhất lựa chọn đi vây quanh thôn hắn nhất định là biết đến lam tiếu gia ẩn thân ở vây quanh thôn ghê tởm đoạt công tiểu xuất sinh cùng cha hắn trong lòng lưu phong nguyện dù ác độc cũng không phải duy nhất một cái bọn họ nhưng không biết nếu là mình đi vây quanh thôn mười thành có chín thành chết ở nơi đó còn có một thành gặp người của thanh lang bang liền hoàng bằng cái kia nhốt đều qua không được càng không nói đến đánh vào an gia trang cứu ra lam thiếu gia đây là năng lực cùng võ công t r a n lệ đương nhiên bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn Hạ phong Ương lần này phong mang trong ấ bất t lộ, đã khiến cho đám này, láo bộ đã đám mãn khiến khoái kiên kỵ, cho này cùng lại lớn như vậy, phân số là nhất định, có thêm một cái người a có thể huyện t t ba động nào. nha từng cái bộ khoái khác lạ trong lòng h ạ n ương tất nhiên là không biết hiện tại hắn đang một đường chạy vội về nhà hơi có chút không thể chờ đợi cảm giác vô luận hoàn thành d ư ớ i vô tự thiên thư phát nhiệm vụ thu được thần hành b ạ c biến vẫn là từ giả quý chỗ đạt được cơ sở thổ nạ p quyết cùng phục hổ quyền quá mức đều câu hạ ương lòng gương ấy đóng lại tiểu viện nhà mình gỗ lim cửa hạ ương liền cơm cũng không nói hoài tới ăn liền một đầu đâm vào trong phòng đem trong ngực chân quý quyền phổ cùng thổ nạ p quyết tâm pháp để trên bàn sắc mặt mừng rỡ cặp mắt sáng lên cái ngày này đối với hạ ương mà nói t ô i có chút giật mình cách một thế hệ cảm giác vốn cho rằng là làm đáng giá ngày thứ nhất cần phải không gợn sóng không lãng thật yên lặng tuần nay thu tiền ăn cơm về nhà kết quả một cái ngoài ý mới c u ố đủ loại kiện kiện so với người bình thường qua một năm trải qua còn muốn đặc sắc rất nhiều không thể không nói hạ ương có chút thích loại kích thích này sinh hoạt ngồi xuống bên bàn gỗ một bên hạ ương nhắm mắt đem tâm thần cùng tinh lực toàn bộ bỏ vào vô tự thiên thư phát xuống trên thần hành bãi biến chữ câu chữ câu tính toán môn công pháp này đặc chất tinh yếu phân tích trong lòng càng phát yên tĩnh vui mừng k i n h công là võ học một đại phân c h i trọng điểm tại hạ bàn công phu nếu như đã luyện tạo thành đối với người an toàn cùng bảo vệ tính mạng có tăng thêm cực lớn nói như vậy k i n h công phân làm cự l y sa buôn tập đ ề túng thuật cùng địch nhân đối chiến thời điểm chuẩn chuyển xê dịch thân pháp cùng bên trên bản vũ công phối hợp lẫn nhau bộ pháp các loại đều có thiên về hoặc là một chút võ học gồm cả các loại đặc chất như thần hành bách biến chính là thượng thừa trong k i n h công tam trọng cảnh giới đệ nhất trọng lòng b à n chân b ô i dầu chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài để túng thuật đệ nhị trọng bích hổ du t h ư ờ n g cùng đệ tam trọng nghe thu toàn động thuộc về thân pháp cùng bộ pháp kết hợp cũng không phải là tách ra tách ra xa so với trên giang hồ thảo thượng phi loại hình để túng thuật cao thâm hơn nhiều đương nhiên võ công phân chia còn muốn phức tạp hơn một chút thí dụ như hạng ương hiện tại chỗ tinh thông hổ ra đao pháp đã là đao pháp bên trong cũng bổ sung có nguyên bộ thân pháp bộ pháp đơn độc lấy ra không coi vào đâu phối hợp đao pháp sử dụng liền hiệu lực và tác dụng tăng nhiều nói tóm lại thần hành bách biến môn võ công này xem như hạng ương cho đến tận này tiếp xúc qua nhất là tinh thâm ảo diệu võ học hồ gia đao pháp so sánh cùng nhau cũng muốn kém hơn một chút hạ ương tự nghĩ mình nếu là đã luyện thành thần hành bách biến tầng ba công phu cùng tiền phu chính diện dạy kỹ đánh cũng cho phép đánh không lại nhưng chạy là nhất định chạy đi được trừ phi tiền phu có so với thần hành bách biến khinh công lợi hại hơn duy nhất tiếp nối chính là môn khinh công này thuộc về nội gia võ học nội lực càng sâu uy lực càng lớn nói cách khác hiện trên người hạ ương trừ một nhóm người khí lực tu luyện môn thần hành bách biến này mặc dù không đến mức chứng dùng không có nhưng hiệu quả cũng không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy cái này tầng t ứ ba lê thu toàn động cũng có chút ý tứ nội lực nếu dày thì lập ở bất bại có thể đem công kích tới lực đạo xoay tròn chấn động đánh tan nếu như không có nội lực muốn học xong khống chế ăn mặc bắt thịt cũng có thể làm ra phiên bản yếu hiệu quả cái này không phải là công pháp chứa đựng sáng tỏ cũng không phải hạ gương lĩnh ngộ mà là tại phân tích chú thích bên trong nhắc tới một cái khiếu môn cùng phương pháp tu luyện nhìn nóng mắt hạ gương từ trên ghế ngồi đứng dậy đi đến bên cạnh suy nghĩ một chút dưới chân ở một mét vương phạm vi dao thoa ra bước cùng nhảy địa mặt bên trên bản thân lại là run run một hồi cánh tay hai vai ngực bụng thông qua thổ tức lúc hít vào phương thức r ù n động độc thân qua một hồi lâu trên mặt đều luyện được mồ hôi hạ ương mới dừng lại ma quỷ bộ pháp về tới trên ghế ngồi nửa gục xuống b à n đổ một cốc nước lớn cô lô cô lô nước vào xong mới có tâm tư nhớ lại mình vừa rồi luyện pháp thoạt nhìn là luyện đúng mặc dù không có đối thủ tạm thời còn nhìn không ra cụ thể hiệu quả chẳng qua trên cơ bản có thể triệt tiêu giả quỷ phục hổ quyền bốn thành t i n h lực kém cũng kém không nhiều lắm chỉ có chính mình mới hiểu nhất mình hạ ương mặc dù chỉ là lần đầu tiên luyện thần hành bất biến nhưng thành tựu không nhỏ trên tính toán một học được tất thông vừa thông suất tinh hạ ư ơ n bản thân ngộ tính không tệ là một mặt càng trọng yếu hơn chính là vô tự thiên tư đã đem môn võ công này s o n g chọn bộ bản phân tích đi ra truyền cho hạ ư ơ n g tương đương với m à i nhỏ n g a i thấu mới đốt cho hạ ư ơ n g so với có sư phụ truyền thụ còn muốn ra s ư ớ c chỉ cần không phải bưu i không đốc thế nào đều có thể luyện được điểm dán vẻ nghỉ ngơi một hồi hạ ư ơ n g đem ánh mắt đưa lên đến trên bản hai môn võ học với hắn mà nói đều rất có tác dụng trước tiên là nói về phục h ổ quyền chính là mãnh hổ võ quán bí mật bất c h u y ể n càng bạch ngọc tự nhập môn điện cơ quyền pháp cả an viễn huyện thành tăng thêm ma quỷ giả quỳ sẽ k i ế n cũng không cao hơn năm cái trong đó trừ tiền lao anh hùng luyện được lợi hại nhất chính là hạ ư ơ n g lúc này trong lòng đại địch số một tiền phu có câu nói kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng thích hợp với trong quân đánh trận biểu hiện ra tình báo tin tức tầm quan trọng bây giờ hạ ư ơ n g móc ra phục h ổ quyền chính là muốn từ bên trong tìm được tiền phu võ học được điểm dầu gì cũng muốn ở trong đối chiến nắm giữ t i ê n cơ ví dụ như địch nhân sử dụng một chiêu h ổ đói v ô mồi bên trong phát kình dùng lực chỗ trong lòng hạ ư ơ n g hiểu rõ ứng phó thậm chí phản kích có thể ung dung dễ dàng rất nhiều lui một bước nói cho dù phục hồ quyền khó mà trợ giúp hạ ư ơ n g đối phó tiền phu mình học cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lúc này hạ ước người mang thiết đăng công thiết chỉ quyết hồ gia đao pháp thần hành bách biến bốn môn võ công một thân cự lực rời nhạn linh đao sức chiến đấu muốn gây đi hơn phân nửa cùng những bang phái kia bên trong người đàn ông cậu thả cũng không có gì khác biệt nhược điểm rất lớn thiết chỉ quyết chẳng qua là cường điệu rèn luyện ngón trò ngón giữa c ư n g rắn cuối cùng đặt thành luyện được trong thiết chỉ quyết hơi thở mục đích căn bản không có nguyên bộ chỉ pháp điểm h u y ệ t tiệt m ạ n h rốt đặc cắn mai chỉ có phối hợp cái k h á c tinh diệu chỉ pháp mới có thể phát huy ra lớn lao uy lực thuộc về gân gà cho nên học được phục hổ quyền cho dù không có nội luyện tăng lực dưỡng sinh phương pháp cũng đền Ương đủ để bù Hạ ương ở tinh r ê n công phu nhược tay phu đ ể m k h ô g đến n mức rời ạ n linh đao tế h h h à n c i n năm cạn bã. Tinh tế quan sát quyền phổ một hồi lâu hạ ương ngồi ở trên ghế gỗ nắm tay vừa đi vừa về khoa tay mấy chiều mặc dù hổ hổ sinh phong uy thế kinh người lại tự giác từ đầu đến cuối khó mà mỏ tới phục hổ quyền chân chính khiếu môn sắc mặt hơi ảm nhiên có chút thất lạc xem ra trước kia võ học tiến triển kinh người một học được tất tinh không phải ta kỳ tài ngốc trời nộ tính hơn người mà có thiên thư trợ giúp nguyên nhân hiện tại phục hổ quyền này không có thiên thư trợ lực lập tức đem ta đánh về nguyên hình đồng dạng nhìn một lần chỉ có thể lĩnh hội hai điểm tinh túy lấy kiến thức của hắn xem ra phục h ộ quyền tính không được cao thâm cỡ nào cả võ học chiêu pháp đều là đi cương mạnh đường lối gia quyền phong cách cổ xưa không có nhiều loẹ loẹt đồ v ậ n tình huống bình thường một cái thiên tài nhìn một lần thế nào cũng có thể học được thất thất bát bát đây chính là hắn suy nghĩ nhiều bất kỳ võ học đều là tiền nhân trí khôn kết tinh hắn có thể ở không nhờ và thiên thư trợ giúp chỉ nhìn một lần quyền phổ liền lĩnh hội hai điểm ảo diệu đã coi như là ngộ tính hơn người thở ra một hơi thật dài hạ ương bông xuống quyền phổ Lại mở ra chương ỉ có hai tấm giấy tấm năm mươi mốt thổ n ạ p quyết nội công đây là một cái danh từ quen thuộc vừa xa lạ đối với hạ hương mà nói thay thế biểu lấy một loại khó tả dụ dỗ cùng khúc mắc bởi vì đây vốn là không thể nào tồn tại có nội lực có thể trưởng đoạn mất đá xanh đăng bình độ nước thậm chí tiến hơn một bước ngoại phóng đao khi kiếm khí bốn mươi m lớn trường đao không là giấc mơ đã thuộc về siêu phàm vĩ lực bất kỳ một cái nào phàm nhân cũng không thể ngăn cản loại lực lượng này nhất là hạ gương loại này địa cầu t r ạ c h nam thật sâu hít thở mấy lần thong thả tâm tình kích động hạ gương bỏ bớt đi bức thứ nhất nhân thể kinh lạc đồ cùng nội lực lộ tuyến vận hành trực tiếp nhặt lên bức thứ hai hít thở thổ nạp cảm ứng nội tước từ đó luyện được nội lực tâm pháp thiên quan sát võ học chi đạo nội lực là căn bản chân chính cao thâm cường đại võ học đều cần có nội công làm cơ sở như thần hành b ạ c biến tại luyện công nếu có nội lực cũng sẽ làm ít công to như thiết chỉ quyết như vậy nội lực là từ đâu tới đây này cơ sở thổ nạ p quyết bên trong lời nói nhân thể có tinh khí thần tam bảo tu luyện võ học cũng muốn từ cái này bà phương diện bắt đầu cơ sở thổ nạ p quyết chẳng qua là đơn giản nhất đơn sơ nội công phương pháp tu luyện vẹn vẹn dính đến liên quan tới tinh tu luyện dựa theo hạ h ư ơ n g h i ể u được chính là luyện tinh hóa khí giai đoạn này võ đạo xưng là hậu thiên tri cảnh tinh chính là tạo thành nhân thể sinh mệnh tinh hoa có thể từ tiên tiên cùng hậu thiên hai cái phương diện tới h i ể u được tiên tiên tri tinh bẩm sinh tích chứa ở thân người mỗi chỗ chính là nguyên tinh lại xưng nguyên tính tinh hoa vô hình có chết nếu nguyên tinh háo tổn k h ú cạn người liền cách cái chết không xa hậu thiên tinh đây chính là nhân thể giao hợp về sầu bắn ra cũng là sinh mệnh mầm móng ẩn chứa thân người tinh hoa nhất tinh mười huyết chi nói tinh chính là hậu thiên tinh dựa theo cơ sở thổ nạp quyết phương pháp tu luyện chính là thông qua đặc thủ phương pháp hô hấp thổ nạp đem thân người hậu thiên tinh chuyển hóa làm tia thứ nhất nội t ứ c cũng là phải nội lực yêu cầu này hậu thiên tinh vượt qua thịnh vượng càng tốt điểm này hạ ương hoàn toàn không cần phải lo lắng thiết đang công cường tình tăng lên lực cái này tinh đã bao gồm hậu thiên tinh cũng bao gồm tiên thiên tri tinh mặc dù trước mắt tuệ tắc lớn một chút nhưng tuyệt đối là tu luyện thổ nạp quyết tư chất thiên tài làm nhân thể chuyển hóa ra tia thứ nhất nội lực thu nhiếp vào dưới rốn ba t ấ p trong đan điền cố thủ thuận lợi bước vào hậu thiên tri cảnh liền chân chính bước vào võ đạo đại môn về sau có thể thông qua thu hút ngũ cốc hoa màu lớn mạnh tiên thiên tri tinh luyện n ữ a tinh hoa khí đem tiên thiên tri tinh thuần hóa là nội lực càng để lâu càng dày vận chuyển chu thiên đã thông nhân thể thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch đạt đến nội lực sinh sôi không ngừng thâm hậu vô cùng tiến vào không thể tiến vào hậu thiên trí cảnh về phần cảnh giới hậu thiên về sau cảnh giới t cái này thật đúng là cơ sở thổ nạ p quyết dựa theo bản công pháp này nói ta muốn bằng nó đả thông thủ thái âm p h í a kinh ít nhất cũng phải thời gian năm năm bỏ vào lớn như vậy trong giang hồ vẫn là bị cao thủ đập phát chết luôn mặt hàng trong miệng hạ ương lẩm bẩm chẳng qua trên mặt lại không có bất kỳ vẻ thất vọng có vô tự thiên thư nơi tay đây chẳng qua là một cái quá độ điện cơ võ học mà thôi phẩm cấp cao thấp căn bản khó mà dung chuyển tinh thần của hán nơi này là cùng không đề cập nữa một chút danh môn đại phái hoặc là võ lâm thế gia đệ tử của bọn họ hoặc là gia tộc tử đệ từ nhỏ tu luyện nội công năm sáu tuổi ở đâu r a hậu thiên tinh tự nhiên là thông qua cao thâm nội công tâm pháp trực tiếp hóa tiên thiên tri tinh là nội lực tiết kiệm được bước thứ nhất cảm ngộ nội tức về sau chân khí trí t h u ầ n tiến cảnh cũng hết sức kinh người cơ sở thổ nạm quyết đối với những người này mà nói chẳng qua là rác rưởi đồng dạng đồ vật đúng lúc này một trận lẩm bẩm tiếng kêu trong phòng vang lên hạ gương bưng kín bụng của mình ngũ q u a n nhét chung một chỗ lúc này mới nhớ tới cái ngày này mình chỉ ở giữa chưa gặm hai cái bánh bao thịt cùng một thanh táo đỏ trừ cái đó ra hạt gạo chưa hết tiến vào không đói bụng mới là lạ đem q u y ề n phủ cùng tâm pháp h à o h à o thu về hạ gương cầm n h ạ n linh đao ra nhà mình h ẻ m nhỏ đến lân cận quán rượu mua một lồng tinh xảo bánh bao hấp sủi c ả o lại đem phần eo hồ lô rượu rất đầy lúc này mới vui sướng nhưng chạy về nhà hưởng dụng mỹ vị bánh bao hấp sủi cạo mùi đẹp nước nhiều mặt trắng da gân nói mềm mại cực kỳ sướng mi ở mình trong phòng mở miệng một tiếng lúc đầu trống rông trong bụng thời gian dần trôi qua bị lấp đầy cả người đều bị hạnh phúc bao lấy ừ n ăn cái gì chính là bổ sung nhân thể tiên thiên tri tinh cái gọi là cùng văn phú vũ nếu như thân thể dinh dưỡng theo không kịp còn một vị tu luyện nội công tổn h à o tiên thiên tri tinh sớm muộn được lượt chết sau này vẫn là phải hào hào khao chính mình hạ ương đem người cuối cùng bánh bao hấp sủi c ả o nhét vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt ư ớ c chừng nửa phút lúc này nuốt xuống song còn chưa đã ngứa toát toát ngón trỏ đầu ngón tay ợ một cái thổ nạp quyết lời nói thường nhân hít thở ba tháng mới có khí cảm có khí cảm, có khí thời ể gian từng giờ trôi qua ngoài phòng kim ô lặn về tây giữa thiên địa hữu ám bên trong mang theo trong trẻo thời gian dần trôi qua t h ở tối trong phòng hạ ương cả người lại lâm vào một loại kỳ dị tình cảnh cả người mặc dù vẫn là một hít một thở nhưng đã không còn cố tình làm tâm thần chạy không tư duy dừng lại không còn tận lực đây chính là có khí cảm nói như vậy bình thường tư chất người muốn cảm nộ khí cảm ít thì ba tháng nhiều vậy không chừng nói không chừng cả đời cũng cảm nộ không tới một chút thiên tài tư chất hơn người ngộ tính siêu quẩn tu luyện cường đại nội ra võ học ngắn cũng muốn bảy ngày lớn cần một tháng mới có thể cảm ngộ khí cảm chỉ có những kia trăm năm khó gặp võ học kỳ tài mới có thể lần đầu tiên vào tay liền không cần người khác trợ giúp không cần cao thâm cỡ nào h ảo diệu võ học có thể tự ngộ khí cảm chẳng lẽ hạ gương chính là loại này võ học kỳ tài tự nhiên không phải ở hạ gương bắt đầu chạy không tâm thần hít thở thổ nạp bắt đầu thời điểm trong đầu một tấm mỏng như cánh ve toàn thân trắng như tuyết không một vật vô tự thiên thư đang chậm rãi phóng ra ánh sáng sáng tỏ ánh sáng chiếu rọi xuống hạ gương tâm thần đắm chìm trong hoàn toàn yên tinh tưởng hòa ấm áp hoàn cảnh bên trong cả người liền giống là dung nhập thiên địa tư duy nhanh nhẹ Nộ t í chương năm h i n h học hồ đao pháp chiêu thức t mươi pháp, h trong lòng n n hai rách chạy qua, rất n h u lam o trong pháp nhất nhất h bên quan ải i đại tiên sinh trong phòng tối hạ gương hai mắt nhắm nghiển phần bụng nâng lên hạ xuống rất có quy luật cả người cũng tăng thêm một c ố khí chất khác nhìn s ắ c mặt hồng nhuận rất nhiều đội một h ạ ương cặp mắt mở ra ở trong tối đen bên trong căn phòng s ẹ t qua một tia sáng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy loại đó đồng thời thật sâu thở ra một hơi y theo thổ nạ p quyết lời nói đem tự luyện ra tia thứ nhất nội lực chìm vào đan đ i ể n cố thủ ôn dưỡng các loại vận công hoàn tất lúc này lộ ra một tia mừng rỡ sờ một cái bụng của mình vị trí bên trong phảng phất chạy xuôi một tia giống như c ọ n tóc đồng dạng nhỏ bé trong trẹo khí lưu đúng là mình b ư ớ đầu luyện thành nội t ư c võ đạo chi cơ từ đó mà khởi đầu thiết đăng công cũng khá hồ da đao cũng khá bao gồm tinh diệu nhất thần hành bạch biến đều chỉ chẳng qua là ngoại công chỉ có cái này thổ nạp quyết có thể để cho ta luyện ra nội lực trở thành hậu thiên võ giả một thành viên từ giường đất bên trên nhảy lên một cái hạ ương tinh tế quan sát một chút tay phải mình quét mắt trong phòng phát giác một màu đen n h ị p biến hóa gì cũng không có cái gọi là nội công c ó thành tựu có thể nhìn ban đêm như ban ngày thiên phú kinh cũng không thấy ha ha cũng là vắng đầu lúc này mới cái nào đến đâu chẳng qua một tia nội t ư c giả quỷ cái kia mặt hàng nói không chừng đều so với ta mạnh hơn còn phải lại cố gắng tranh thủ sớm ngày đ ã thông thủ thái âm phế kinh lúc này h ạ ương rất tự tin không phải là bởi vì tư chất của mình cùng nộ tính tốt bao nhiêu cũng không phải cơ sở thổ nạ p quyết chân quý cỡ nào cường đại mà vô tự thiên thư đại lão này có thể làm cho mình lần đầu tiên luyện tập nội công liền sinh ra khí cảm luyện được nội lực sau này hắn v õ đạo c h i lộ chính là một mảnh đường bằng phẳng a đi đến trước bàn tiếp lấy nhàn n h ạ t ánh trăng đốt sáng lên trên bàn ngọn đèn đánh giá một chút đến bình thường tu luyện thiết đăng công thời gian cũng không phải kéo dài đi thẳng đến phòng bếp lấy ra mình chế biến g i thang bắt đầu thông thường luyện tập thiết đăng công lúc này có người muốn hỏi đều có nội công tu luyện còn luyện cọng lông thiết đang công a không phải làm loạn nơi này muốn nói một chút thiết đang công cùng nội công tu hành cũng không xung đột mà hỗ trợ lẫn nhau một cái cường tình tăng lên lực một cái luyện tinh hoa khí tinh càng mạnh chuyển hóa làm nội lực vượt qua dễ dàng càng t i n h khiết hơn làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả hạng ương bên này đang vì mình mạnh lên nỗ lực an v i ệ n huyện thành trong phủ nha lại là một mảnh náo nhiệt nha dịch bộ khoái tăng giờ làm việc n ố t thanh lang bang đám người hoàng bằng áp tải trở về thành viên tiểu đ ạ hội an trí được cứu về phụ nữ trẻ em bận rộn bụi bụi huyện nha hậu viện chủ đường huyện lệnh lý trí chi đang dễ bảo mang theo chân chó đứng ở một người trung niên trước mặt trong miệng đem xế chiều cứu ra làm tiểu mập mạp trải qua không rõ chi tiết nói ra trừ hạ hương tự tác chủ trương kêu thanh lang băng người giết chết chuyện của giả q u ỷ làm tiên sinh chuyện chính là như vậy làm thiếu gia chẳng qua là chịu chút ít làm kính sợ không bị bất kỳ ngược đãi nguy hiểm nghĩ đến trải qua chuyện này sau này nhất định hưởng phúc tề tiên khỏe mạnh bình an lý trí chi dù sao cũng là thất phẩm huyện lệnh đối với một giới bạch thân làm đại tiên sinh khiêm tốn như vậy bây giờ khiến người ta mở rộng tầm mắt đổi đắm người vương anh thấy được chỉ sợ cũng không dám tin tưởng luôn luôn nghiêm túc lý trí chi còn có cái này một mặt chẳng qua người khác không biết lý trí chi lại biết lam đại tiên sinh mặc dù không có phẩm cấp không dai nhưng bản nhân là phủ chủ tín nhiệm nhất ngưu sĩ tiên sinh một câu nói một đề nghị khả năng liền thay đổi một cái huyện lệnh thăng thiên cùng điều động một điểm mặt mũi tính là gì suy nghĩ lăn lộn q u a n trường muốn chính là khéo léo lam đại tiên sinh tóc đen như mực dùng một cây ngọc châm bục lại khuôn mặt trắng n ó n khí chất nho nhã một thân trường sam màu xanh lam trên tay còn nắm lấy quát xếp hào hoa phong nhã đúng như tiên sinh dạy học một đại thúc rất có mị lực ừ lần này đa tạ lý huệ y n lệnh chẳng qua nếu đích thật là cái t i u kêu an khánh long làm liền tuyệt đối không thể thả hổ về rừng vừa tại phía ngoài ta cũng nhìn qua một số người lời khai cái này cái gì tiểu đ a o hội thế mà phạm vào từng đống với gác này g thường khi nam phách nữ còn chưa tính thầm còn làm xuống loại này lừa bán phụ nữ trẻ em bây giờ dung túng không được đừng xem lam tiên sinh khí chất nho nhã nhưng nói ra lại nói năng có khí phách hai mắt lấp lánh có thần mang theo áp lực cường đại cho dù đối mặt một huyện huyện lệnh cũng nằm ở cường thế địa vị khiến lý chi chi mồ hôi lạnh chảy dòng ở hắn địa bàn quản lý xuất hiện loại tình huống này còn bị phủ chủ thân tín lam đại tiên sinh biết đến không cần nói nhiều mình tại nhiệm bên trên là an viễn làm cống hiến đều sẽ bị xóa bỏ không còn có tăng lên khả năng thậm chí có thể lưu nhiệm an viễn đều không nhất định có thể được cũng may chuyện này nắm hạ hương phúc viên mãn giải quyết không những cứu ra lam thiếu ra còn kéo ra khỏi như thế một món lớn người bị hại an khánh long phạm vụ án bằng chứng như núi nghị cũng lại không xong lam tiên sinh yên tâm bản huyện đã sai người đi chóc nạ an khánh long tuyệt đối sẽ không khiến hắn phạm vào bực này đại án còn đảo thoát lý trí chi nói lời này lúc mang theo sự tự tin mạnh mẽ nguyên nhân liền đến với hắn quảng h g r a phương bá một cái xuyên suốt hai nghiêm chỉnh nội công hảo thủ khai sơn trưởng danh hảo cũng không phải đi không đã nhiều năm như vậy vì hắn hộ giá hộ hàng không biết giải quyết bao nhiêu khó giải quyết nhân vật an khánh long này nói đến rất lợi hại trên thực tế chẳng qua là có chút nanh l u ố t vì đó phất cờ h ò reo heo mập mà thôi liền hạ ương người thiếu niên này đều có thể đem nó dễ dàng giải quyết phương bá xuất thủ càng bắt vào tay thuộc về đại pháo đánh con mỗi lan tiên sinh thấy được lý trí chi tự tin như vậy cũng biết hắn không biết cầm tiền đồ của mình nói dỡn nhất định là có chỗ ý lại gật đầu ngược lại lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói đúng tiểu hạng kia bộ k h ó á i lần này cứu ra trẻ em xem như lam gia ta đại ân nhân mai này bái thiếp mời lý huyện lệnh chuyển giao cho hắn tương lai đến thanh g i a n phủ có thể cầm cái này bái thiếp tới tìm ta còn có lần này xuất hành ta mang ngân lượng không nhiều lắm mai này ngọc bội là phụ tôn ban t h ư ở n g cũng giúp ta đưa cho hắn đi xem như tâm ý của ta trên mặt lý trí chi, chi kinh ngạc nhận bái t i ế p lại đem ngọc bội đẩy trở về đón lam đại tiên sinh ánh mắt nghĩ hoặc trịnh trọng nói ngọc tròn này chính là phủ tôn ban thưởng đã là tâm ý cũng là tình nghĩa tiên sinh hạ có thể tùy tiện đưa ra về phần thủ thưởng tiên sinh không cần phải lo lắng ta đã có chút chuẩn bị bạc dòng trăm lượng xem như bởi vì ta trị huyện không phải nghiêm đưa đến lam thiếu gia bị sợ hãi hướng về phía lam tiên sinh b ồ i tội nếu tiên sinh không lấy liền do ta chuyển giao hạ hướng xem như tiên sinh tạ lễ c h ă m lượng bạc dòng cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ làm tiên sinh thu hồi ngọc bội khe gật đầu ý cười trên mặt mâm âm vậy liền đa tạ lý huệ lệnh đến vu phủ tôn nơi đó ta sẽ không nhiều lời vụ án này liền từ ngươi tự động hướng về phía p h ụ tôn đưa gậy n ắ m chỉnh lời này khiến lý trí chi trong nội tâm mừng như điên biết đến mình dùng nhiều tiền đổ m á u bước này là đi đúng mình tại nhiệm bên trên một mình phá được vụ án cùng thượng quan bất mann thúc giục mới có tiến triển là hai khái niệm không nói được mình còn nhân h o a đắc phúc ở lý lịch bên trên lại thêm một khoản thành tích mà không phải bị p h ụ tôn trở thành không làm quan viên bình thường tốt thời điểm cũng không sớm ta đi về trước trẻ em bị sợ hãi ta còn muốn trở về trần an một phen lam đại tiên s i n nghĩ một hồi cảm thấy mình đã không có gì đáng nói cáo từ nói vậy tốt Gia người phái tiên hộ sinh, tống chương ấ nhất m mai, sáng An Khánh Long chuyện nhất định có kết、quả. Các loại có quả. đ a ra làm đại i t năm mươi ba diệt cầu phương đại đồng giang hồ danh hiệu khai sân trường công phu trên tay cực kỳ ghê gớm đã từng trưởng đập chết bào đốm tay giam giữ tội phạm mặc dù xa xa không gọi được danh mãn giang hồ nhưng ở đặc biệt trong vòng nhỏ cũng có nhất định danh tiếng chẳng qua thường tại bờ sông đi nào có không phải ướt dày võ công của hắn tính không được cao bao nhiêu còn xuyên suốt hai đầu nghiêm chỉnh ở thường nhân xem ra tự nhiên là cao thủ ở cao thủ trước mặt lại thành người kém cỏi rốt cuộc có một lần đưa tại một cái khác cao thủ thành danh dưới lòng bàn tay kém một chút sẽ không có mạng cũng may ngay lúc đó lý trí chi, chi ra mặt lấy quan trường thân phận đem hàn cứu Có có h ở, chi chi là ở bên người phương đại đồng còn có bốn năm cái huyện nha nha dịch đều là vương anh phái tới nghiêm mật giám thị người của an khánh long bảo đảm có bất kỳ gió thổi cỏ lay nha môn đều có thể biết được phương bá chúng ta ngày đêm giám thị có thể bảo đảm an khánh long lại ở trong nhà chưa từng ra khỏi cửa chẳng qua h ắ n p h ụ thượng nói ít cũng có một hai chục cái thân thể khỏe mạnh đại hán muốn bắt được rất khó không bằng chờ huyện tôn phái người chi viện không tệ an khánh long này tiểu đa hội ở huyện thành cũng tồn tại rất nhiều thời gian không chừng chiêu mộ được cao thủ gì hay là nhỏ một lòng vì diệu phương bá đợi thêm một chút đi phương đại đồng từ khi cùng lý trí chi, chi luôn luôn rất ít h i ệ n lộ võ công trong mắt người ngoài chính là huyện lệnh lý trí chi, chi lao qua hàn g i à nhìn đã h uy phong lại uy mãnh trên thực tế chính là cái giả người kế t ụ không có gì lớn bản lãnh cũng không trách những này nhà d ị không yên lòng hắn không cần thiết các ngươi ở chỗ này canh chừng nếu mà có được người muốn chạy trốn trực tiếp bắt hắn lại phương đại đồng tự nhiên nghe được mấy cái này nha dịch không tín nhiệm chẳng qua không giống cái gì tức giận hắn đã sớm qua loại đó huyết khí thịnh vượng nóng lòng đã chứng minh tuổi của mình dùng sự thực nói chuyện là tốt nói xong phương đại đồng liền thừa dịp bóng đêm len lén lặn xuống a n ra đại chạch phía tây góc tường n g h i ê g h a i lắng nghe một phen cảm thấy không có người dưới chân một điểm thân thể khôi ngô giống như diều hâu đồng dạng l ư ớ t nhẹ đằng không mà lên đợi cho cao hai mét lúc thế sông chậm lại muốn rơi xuống liền gặp được huyền không chân phải điểm vào tường viện vị trí trung tâm phát ra hơi nhỏ bột tiếng vang lại kéo lên cao hơn một mét trực tiếp vượt qua cao hơn một t r ư ợ n g t ư ờ n g viện tiến vào an ra đại trạch bên trong phen này động tác tiêu sái đẹp chẳng qua trong c h ấ ớ mắt nhìn cách đó không xa mấy cái nha dịch trợn mắt hốc mồm có người còn dùng sức vớt vớt ánh mắt của mình sợ xuất hiện ảo giác một mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới phương bá là thật người không lộ cùng nhau vừa rồi chúng ta lời nói kia nhất định bị hắn nghe vào trong lỗ thai không biết có tức giận hay không a thứ người cái sợ hàng loại cao thủ này ở bên cạnh không nghĩ bãi sư học nghệ còn sợ đắc tội với người tại sao không đi chết ta quyết định đợi sau khi trở về nhất định phải q u ấ y g i à y đòi hỏi trở thành phương bá đệ tử sau đó đến lúc võ công có thành tựu trực tiếp từ cái này nha dịch công tác đi sông sáo giang hồ nói không chừng cũng có thể lăn lộn cái bang chủ loại hình đương đương không sai không sai ta cũng chuẩn bị b á i sư học nghệ là cưới lao bà ta cất mười l n g bạc không biết làm lễ b á i sư phương bá có thể hay không để ý mấy người kia đang d á m thị an ra đại trạch sau khi đều bị phương đại đồng triển lộ một tay khinh công c h ấ n trụ kế vật đều hòa phiếm ra nghĩ đến như thế nào mới có thể bãi sư học nghệ thế giới này có bản lãnh còn sợ sinh hoạt không phải tới nhuẩn phương đại đồng tất nhiên là không biết mấy người kia kế vặt không phải vậy chỉ có thể bó tay lắc đầu đây đều là người bình thường căn cốt tư chất ngộ tính đều là người bình thường bên trong người bình thường căn bản không bị hắn để ở trong mắt cũng không thể nào thu bọn họ làm đồ đệ muốn nói trong huyện nha cũng có một khối ngọc thô đó chính là hạc h ư ơ n g đáng t i ế c phụ thân hắn bị lý trí chi, chi nghi kỵ không phải vậy làm y bắt của hắn truyền nhân phát dương quang đại không thể nào truyền thừa từ mình sở học vẫn là không thành vấn đề tiến vào an gia trong đại trạch mượn bên tường trồng đại thụ tre giấu bộ dạng trong h ấ y được cả t lòng đoán dưới chân động tác không chậm giống như báo săn đồng dạng thoát ra trực tiếp hướng phía trước viện chính đường sen kẽ chạy đi trong đêm tối mượn ánh trăng liền thấy trong đường ngã chổng vó nằm ba năm người Phương đại đồng bước nhanh về phía nhanh bước Đồng Đại về trong ư người sờ xương người ớ mới lớn c chân cực lực túi tra một phen, mới biết mấy người kêu tay kiểm phen, sờ kêu mấy bị đều đ ạ bẻ gãy, x ư ơ cổ bị người bóp nát mà chết, khỏe miệng còn cô bị bóp người nát miệng mà khỏe lòng ô Không ra Trong bên ngoài bước lên ngoài người muốn giết người giết diệt có l máu. khẩu. tốt, phương đại đồng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này đống nhiên đứng dậy muốn hướng hậu v i ệ n đi chỉ là vừa mới đứng dậy thân thể phía bên phải liền truyền đến một c ô mánh liệt kính phong giống như mánh hổ t r ụ p mồi trực tiếp cắn về phía cổ họng của mình đột nhiên gặp đại biến phương đại đồng không hoảng không loạn dưới chân co g i ú lại thân thể đã rút lui n h a thước thả xuống thả bên hông hai tay thành trưởng hướng phía trong bóng tối một cái phương hướng đánh ra nội lực bộc phát có đá vụ lực đạo ẩn chứa trong đó đông đốt trong bóng tối người đánh lén s o n g quyền cùng phương đại đồng s o n g trưởng tương giao lực không thể bằng một ngụm ngai ngái trực tiếp phương ra bay ngược trở về rơi xuống về sau trực tiếp đạp ở một cái trên bàn gỗ giật mình đạp vỡ dưới chân bàn gỗ đưa chân khẽ n h u ế t h ấ t lên vỡ vụn gậy gỗ tầm bắn gỗ liền hô hô hướng phía phương đại đồng bay đi mình thì lặng lẽ lui về phía sau hướng hậu viện lui đi phương đại đồng hư lạnh một tiếng không tránh không né xong trưởng như đại phủ đánh ra trường tán ảnh bay So n đánh với bay tiền gậy gỗ, gỗ t viện cùng trên đại sành chỉ có ánh trăng ngân huy chiếu giỏi h tám hậu viện liền sáng rất nhiều đèn đuốc sáng trưng chẳng qua cũng thảm thiết hơn nhiều vào mắt chỗ đều là thi thể thành viên tiểu đạo hội từng cỗ bày ra t u ầ n phóng cổ họng bị người bóc nát trong mắt đều là sợ hãi cùng không thể tin trong miệng u n g ù cục chạy xuống máu tươi khiến người ta bờ nôn phục hồ quyền còn có loại cảnh giới đó quả nhiên như lão gia nói tiền phu tên tiểu tử thúi này đi thật lên đường nghiêng đáng hận tiền lão một tiếng quang minh lỗi lạc vậy mà sinh ra như thế một cái con bất hiếu vừa rồi mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi chẳng qua phương đại đồng đã nhìn thấu đối phương đang dùng đúng là an viễn huyện nổi danh phục hồ quyền môn võ học này ở cảnh giới tu vi an viễn cao nhất thuộc về tiền trưởng mình tiền lao anh hùng thứ yếu chính là con trai độc nhất của hắn tiền phu tiền trưởng minh tuổi tác đã lớn Lại b ệ chương nằm trên i đã năm g thể đứng mươi có thể bốn đỡ hắn mánh ộ t c hổ võ quán các loại phương đại đồng đem tiểu đa hội an khánh long bị người diệt miệng chuyện hồi bẩm lý trí chi, chi. h ù n g thủ có cực lớn có thể là mánh hổ võ quán đương nhiệm quán chủ tiền phu về sau lý trí chi lộ ra rất bình tĩnh chẳng qua là một tiếng biết đến liền không lại truy cứu tiếp khiến p h ư ơ n g đại đồng có chút không nghĩ ra được trên thực tế cái này diệt khẩu đã ở lý trí chi ngoài ý liệu lại là hợp tình lý chi ít đổi hắn là tiền phu biết đến an khánh long cái này bom hẹn giờ muốn dẫn nổ khẳng định phải trước bóp t ắ t hắn chuyện dừng ở đây cũng khá mặc kệ tiền phu có cái gì chuyện xấu xa chỉ cần ngoài mặt vẫn là cái kia nghiêm khắc cường đại quán chủ mánh hổ võ quán không bị người tìm được sơ hở chứng cớ đó chính là một mảnh gió em sóng lặng làm đã nhiều năm như vậy quan lý trí chi một mực là chính một phương lĩnh ngộ ổn định chính là quản lý một chỗ kết quả tốt nhất đạo lý này mà một khi bắt được vấn đề của mãnh hổ võ quán nhiều năm qua do hắn giáo sư ra tam giáo cửu lưu còn có cùng nó quan hệ mật thiết từng cái giai tầng cũng sẽ có khác biệt trình độ ảnh hưởng tạo thành dung chuyển trong đó liên quan lớn nhất chính là bạch ngọc tự thanh giang phủ này lớn nhất chùa thiền võ hợp nhất trong đó đã có phật pháp vô biên đại đức cũng có võ công cao cường thần tăng mặc kệ ngoại giới thấy thế nào mãnh hổ võ quán đều là của nó tục gia đệ từ bên ngoài khai sáng Cũng hắn không nói có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn cũng là quan hệ m ậ t thiết đến lúc đó mãnh hổ võ quán bị t r a ra là tàng ô nạp cấu chi địa danh tiếng của bạch ngọc tự cũng muốn bị hao tổn hắn khẳng định cũng phải bị ghi lại một bút lý trí chi quyết định hành quân lặng lẽ lừa bán một án đến an khánh long mà thôi một người mặc y phục dạ hành được mặt đen bảo vệ người đi lại như mảnh hổ nhảy vọt nào nhảy một bước ba mét rời đi an ra c h ạ c h viện về sau rất đi mò hướng về phía an v i ễ n thành phía tây bắc một khối độc lập ra tới đại vũ quán viện mãnh hổ võ quán từ tiền trường minh khai sáng đến nay trải qua hơn bốn mươi năm mưa gió xuân thu Từ đầu đến quê đứng quê sướng sướng, mãnh hổ võ quán tọa bắc triều nam điểm tiền trung hậu ba cái đại viện c h i ế m cứ phương viên một cây số địa vực cục gạch tánh ngoã mái cong nít lên mặc dù trôi qua đã nhiều năm như vậy nhiều chút ít gian nan vất vả khí tức nhưng từ xa nhìn lại ném giống như một con phụ phục cự hổ uy manh khí quyển đập vào mặt mãnh hổ võ quán kinh doanh nhiều năm như vậy cũng lục lọi ra mình một bộ hình thức tương tự rang hồ môn phái nhưng lại có không đồng dạng địa phương võ quán thu đồ phân làm hai loại hình thức một loại thu tiền truyền nghề giáo sư cường thân đoán thể thô giáp võ học nhiều lắm là lại có phục hộ quyền pháp một bản lĩnh tuyệt đối không thể nào truyền thụ nguyên bộ phục hộ quyền cái này một loại chính là mặc kệ thân phận là cái gì lai lịch là cái gì đưa tiền liền liền dạy là võ quán chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng là rất nhiều muốn mưu được một bản l ĩ n h võ công ở thân nhanh nhất đường tát như vậy đệ tử dạy ra bảy thành gia nhập các bang phái lớn nhỏ trở thành thành viên băng đảng còn lại ba thành mới là các mưu sinh đường loại thứ hai hình thức chính là đệ tử thân truyền bao gồm tiền phu giả quy còn có tiền trường minh m ặ t khác ba cái đệ tử đều truyền thừa hoàn chỉnh trừ nội luyện phương pháp ở ngoài phục hộ quyền có hai người đệ tử học thành về sau về đến cô hương cũng xây dựng tương tự võ quán thân phận đệ tử thân truyền cũng so với bình thường lấy tiền học nghệ đệ tử cao rất nhiều tương tự một cái nhận nuôi một cái thân sinh nhất định là có chỗ khác biệt đối đãi lột xuống được mặt nạ màu đen tiền phu toàn thân áo đen hai tay nắm tay run nhẹ nhẹ rũ ở hai bên long hành h ồ bộ đang nhìn cửa hai cái đệ tử bình thường ánh mắt kính sợ bên trong vui vẻ đi vào võ quán đại môn mặc dù lúc này kinh mạch của hắn chấn động phế phủ bị thương xuyên qua tiền viện trung viện những đệ tử này chỗ tụ tập đi tới bản gia ở hậu viện mở ra phòng của mình đốt sáng lên ngọn đèn tiền phu lúc này xé đi vừa rồi ở bên ngoài n g ụ y t r a n g lại ho ra hai cái máu tươi sắt mặt một mảnh trắng bệnh phương đại đồng cái lao quỳ này không nghĩ tới lợi hại như vậy lần này thật là tính sai lạo đạo đi đến tán phát nhàn nhạt một hương bên bàn tròn ngồi xuống tiền phu ánh mắt có chút lấp lóe mang theo k ỳ dị quan sắc không có cứu hận không có thất lạc thậm chỉ không có một tia hoảng hốt cho dù biết đến thân phận của mình khả năng đã bị p h ư ơ n g đại đồng n ô ra đêm nay đi trước an ra diệt khẩu chính là hành động bất đắc dĩ bởi vì hắn cũng là ban ngày từ phủ nhà thường xuyên đ i ề u động bộ khoái lúc này mới do thám biết lam đại tiên sinh con trai độc nhất bị gạt một chuyện cũng bởi vậy biết đến an khánh long chỉ sợ không r ử a vào được lúc này mới hạ n g a n tâm ở buổi tối ẩn vào an ra chạm thảo trừ c a n xóa đi mình tồn tại dấu vết về phần đánh lén p h ư ơ n g đại đồng hắn chính là tạm thời khởi ý đã suy nghĩ thử một lần lão quỷ võ công sâu cạn cũng muốn nhân tiện giết hắn đáng tiếc kết quả không bằng ý của hắn không những giết không được vương đại đồng mình ngược lại bị thương nếu không phải linh cơ k h ẽ động chỉ sợ còn muốn đưa tại an ra còn có một cái thai hoàng ẩm chính là vây quanh thôn an ra trang giả q u ỷ nếu như chạy trốn càng tốt hơn nếu như bị bắt lại hy vọng hắn đủ thông minh không phải vậy chỉ có thể t h í tốt bảo đảm xe chỉ cần giả q u ỷ l i ề u chết không thừa nhận mình cùng tiểu đa o hội có lừa bán nhân khẩu bên trên liên quan tiền phu có thể dùng chính mình quan hệ đem hắn v ứ t ra tới tùy tiện mượn cớ đều được ví dụ như thu an khánh long tiền vì hắn huấn luyện người của tiểu đa hội ví dụ như giả quỳ chẳng qua là cùng cái nào đó thành viên tiểu đa hội có giao tình đi trước bãi phòng liên lạc tình cảm chờ một chút tóm lại cùng lửa bán nhân khẩu không quan hệ thời đại này cũng không có chấp pháp ký lục nghi cũng không có các loại video thu hình lại rất nhiều thời điểm chui vương pháp chỗ c h ố n g đơn giản không nên quá dễ dàng đương nhiên tiền đề đối mặt chính là phủ nhà mà không phải thần bộ môn nghỉ ngơi một hồi trở hơi thở đ i ề u lý một phen tiền phu cảm giác thoải mái không ít thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ đến hậu viện phòng chứa tuổi chế biến một bát dược thang về sau thận trọng bưng đến sân nhỏ lớn nhất bên trong căn phòng căn phòng này mặc dù địa phương lớn nhưng bố trí đơn giản đồ trang sức giải rác chỉ có chính nam phía trước có một bộ phát họa sinh động như thật mánh hổ chân dung cho phòng tăng thêm một tức giận phong cách càng làm cho người ta c a o mày chính là trong phòng luôn luôn phiêu đ n g khó ngửi mũi thuốc khiến người ta rất không thoải mái chẳng qua là tiền phu sắc mặt như cũ h i ệ n nhiên đã thành thói quen ở cánh bắc dựa vào tường vị trí một phương mềm nhũ trên giường tiền trường minh đang lẳng lặng nằm ở phía trên không tính là lạnh nhiệt độ lại đang đắp thật dày t r ă n đông ở ánh sáng mờ nhạt mang bên trong lộ ra đặc biệt giản mua tiểu tụy tiền phu bưng chén thuốc đứng ở trước người tiền trường minh cẩn thận chu đáo lấy p ụ thân của mình lỗ mũi vị chua trong mắt cũng có thê lương mềm yếu đây là hắn còn nhỏ thời điểm nhất kính ngưỡng sùng bái nhất phụ thân a anh hùng khí khái lòng h i ệ p nghĩa cứu cấp phù nguy bây giờ lại bách bệnh c u â n thân liên hạ giường đều không làm được đến nếu vẹn vẹn bình thường già yếu thì cũng tôi đi nhưng hắn phụ thân năm nay chẳng qua sáu mươi tuổi lại hình như tám mươi mặt mũi tràn đầy tiểu tụy hết thệ đều là đáng chết bạch ngọc tự cùng cái kia đồng dạng đáng chết phục hổ quyền tạo nghiệt nghĩ tới chỗ này tiền phu vốn đang tính toán nét mặt ôn hòa trở nên dữ thợn lúc đầu đêm nay mở ra sắt giới hơi còn có một tia áy náy cũng đã biến mất vô tung cái gọi là phật môn từ bi cứu khổ cứu nạn chẳng qua là giả từ bi liền mình tục ra đệ tử cũng không phải cứu được h ắ c vậy cũng chỉ có thể dựa vào là mình chẳng qua giết người chẳng qua làm trung chuyển chuyển vận máy móc mà thôi hết t h ả đều là đăng giá chỉ cần tiếp tục làm việc sớm muộn cũng sẽ góp nhặt đến đầy đủ công lao giúp phụ thân t r ù n g hoạch khỏe mạnh thân thể tiền phu nghĩ tới bên ngoài chính mình du lịch lịch gặp phải đối với bạch ngọc tự càng thêm căm hận kết nối nạp mình cái k i a đại thế lực mặc dù cũng không có hảo cảm lại nguyện ý vì nó làm việc chỉ vì hắn cho bản thân chính mình khỏe mạnh hy vọng có thể đ lúc này khoảng cách hạ ương ngày thứ nhất đang trực đã qua thời gian năm ngày huyện nha hiệu suất rất cao tiểu đa hội nên bắt thì bắt nên phán quyết phán quyết giải cứu gia phụ nữ trẻ em cũng rối rít trở về nhà về phần về sau ra sao liền cùng quan phụ không có quan hệ gì hạ ương ở cái này phá án trong quá trình lập công lớn nhất trừ huyện nha ban thưởng hai mươi lượng bạch ngân lam đại tiên sinh đưa ra b á i thiếp cùng trăm lượng bạch dòng còn có chính là đạt được từng cái bộ khoái nhận đồng đưa thân trong đó không nói hòa mình cũng sẽ không bị trở thành manh mới tiểu bạch bị người khi dễ đương nhiên hắn cũng không thể nào làm cho tất cả mọi người đều thích ví dụ như lưu phong còn có mấy cái tuổi quá trẻ cũng làm đến bộ khoái người trẻ tuổi thái độ đối với hạ ương cũng rất bình thường hoặc là nói có chút tác liệt hạng đại ca ta liền không hiểu được lưu phong nếu không phải dựa vào tin tức của ngươi có thể lập hạ những kia công lao làm cái gì suốt ngày dựng d â u trứng mắt nhìn thật khó chịu bén hướng trong miệng ném đi một đ ô n g hoa sinh ra ngai cờ r ố c giòn phó đại xuân sắc mặt có chút p h í m h ồ n g hơi có chút không cam lòng nói bản thân hắn là không có bản lánh gì cũng không có thể đánh cũng không thể tra án điểm này hắn thừa nhận nếu là mình bị trục tức thì cũng tôi đi nhưng hạng ương nhưng khác biệt trong mắt hắn vậy cùng hát hí khúc bên trong nhân vật chính sớm tối phải có triển v ọ n lớn sáng nay thế mà chịu lưu phong tức giận có trả hay không lấy màu sắc hắn thấy có chút khó có thể lý giải được thậm chí cảm động lây có chút t ấm ức nguyên nhân xảy ra chuyện là hôm nay thành tây xuất hiện một cái án gian sát vương anh vốn định mang theo hạ ương cùng mấy cái khác tuổi trẻ bộ khoái đi trước phá án chẳng qua lưu phong tự đề cử mình đem hạ ương đổi xuống dưới cho nên hạ ương thành một cái người rảnh rỗi phải biết huyện thành bộ khoái thăng thiên hoặc là tham gia thần bộ môn khảo hạch quá khứ phá án kinh nghiệm trải qua đều sẽ trở thành một phần t h ă n khảo thiếu một vụ án liền thiếu đi một phần thăng thiên hy vọng cản trở trước người c h ỉ n h thế nhưng là đại thủ s á t mặt của hạ ương cũng rất bình tĩnh nhìn phó đại xuân một mặt tức giận bất bình nuốt xuống trong miệng mỹ vị nói với giọng thản nhiên người gấp cái gì lưu phong lời nói hợp tình hợp lý mặc dù ta vừa rồi lập hạ công lớn nhưng đó là vận khí chiếm cứ hơn phân nửa không có nghĩa là ta thật là cái hợp cách lão bộ khoái có thể trợ giúp vương bộ đầu p h a án lưu phong nguyện ý đi thì đi thôi còn có sau này tự ngươi nói cẩn thận một chút lưu phong cùng ta không giống nhau người này lòng hẹp hòi thủ đoạn cũng không lắm q u a minh nếu là biết đến ngươi đối với hắn lời đàm tiếu sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi phiền thoái phó đại xuân lầm bầm một câu không lên tiếng hắn thật không rõ hạ ương đang suy nghĩ gì bằng hắn đã cứu lam đại tiên sinh con trai độc nhất đầu này huyện lệnh lý Chi chi đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi nhỏ tiểu lưu phong tính là cái gì chứ làm gì như vậy ẩn nhẫn hạ ương tất nhiên là nhìn thấu phó đại xuân k h ô n g phục lắc đầu đây chính là nhãn giới tranh lệnh cùng kiến thức khác biệt lưu phong đừng xem chẳng qua là một cái bộ khoái nho nhỏ nhưng già đời đại biểu một nhóm người ý chí ý nghĩ nếu là mình thật cùng hắn chính diện cứng rắn đối nghịch có lẽ sẽ nhất thời chiếm thượng phong nhưng kết quả chính là cả huyện nha bộ khoái đồng liêu đều sơ v i ế t mình trừ phi cái này bộ khoái không làm không phải vậy hắn thế nào ở cái này thể hệ bên trong lăn lộn tiếp nữa thế nào có cơ hội tiến vào thần bộ môn còn có hắn cũng không phải nhận sợ chẳng qua là hiện nay hắn đầy đầu nghĩ đều là làm sao làm chết tiền phu nào có tâm tư cùng vương anh c h a xét cái gì án gian sát nếu lưu phong muốn đi liền theo hắn đi đang làm thỏa mãn tâm ý của hắn đúng để ngươi giúp ta tra chuyện thế nào có hay không đầu mối hạ g ư ơ n lời nói xoay chuyển mắt nhìn vắng lạnh trong điếm cùng xa xa mấy bản lẻ thẻ khác nhân hỏi nhỏ phó đại xuân nghe được câu nói của hạ ương cũng là trái dung nhìn phải xác nhận không có tiết lộ khả năng mới từ trong ngực móc ra một tấm mình sao chép tin tức cha được không nhiều lắm lớn hơn đều là ta từ người bên ngoài châu nghe tới có thật có giả chẳng qua phần lớn đều phải là thật ta nói tiểu ương ca ngươi cha xét người kia làm cái gì cái này có thể so cự hùng bang lợi hại hơn nhiều phó đại xuân có chút bận tâm hắn biết đến hạ ương võ công lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa cũng không thể nào có người kế mạnh q u á n chủ của mánh hổ võ quán hắn đã từng mấy lần suy nghĩ sai người bại sư là thành đệ tử thân truyền loại đó đều không thể thành công những ngươi này không cần phải để ý đến đã làm liền quyết hết đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu còn có qua một đoạn thời gian ta sẽ dạy ngươi một môn võ công trở thành cao thủ võ lâm rất không có khả năng cường thân kiện thể vẫn là không thành vấn đề từ khi xuyên qua mà đến phó đại xuân đối với hắn thật là không thể trách cao hơn bằng h ư u thân như huynh đệ loại trình độ kia hắn tự nhiên cũng phải có chuẩn bị tiền phó g i a không thiếu vậy đưa hắn một bộ võ công có thể thế hệ chuyển xuống nhiều con nhiều cháu luôn luôn tốt nghe được câu nói của hà ương phó đại xuân vui mừng không thôi v ò đầu bước hai dưới hông ghế một trận lắc lư cũng có chút ngồi không yên vo công a võ công đây thật là vạn kim khó cầu đồ tốt quả nhiên là hào huynh đệ hạng ương thì không d à n h phản ứng phó đại xuân mở ra trang giấy mắt nhìn lạo thảo chữ viết khẽ lắc đầu lập tức đắm chìm trong nội dung bên trong đại não cấp tốc vận chuyển phân tích các loại khả năng tiến ra ở an viễn huyện thành vẫn rất có danh vọng xét đến cùng chính là tiền trường minh người này lúc tuổi còn trẻ võ công cao cường trừ bạo g ú t kẻ yếu khai sáng võ quán trở thành bị người ngưỡ ngộ anh hùng ở dân gian danh vọng rất cao chẳng qua gia đình của hắn cũng không phải là rất mỹ mãn từ bạch ngọc tự về quê nhà về sau cưới một người thư hương môn đệ nữ tử làm vợ hai người ân ái có thửa chẳng qua ở sinh ra tiền phu thời điểm khó sinh mà chết từ đây tiền trường minh lại không có lấy vợ mà đem toàn bộ tinh lực đặt ở võ quán cùng con trai độc nhất của mình trên người tiền phu nhìn đến đây hạng hương liền có chút đau răng t ê thế nào như thế nhìn quen mắt đây không phải hạng đại n h ư cùng mình phiên bản có lầm hay không chẳng lẽ lại tiền phu cũng có nhân vật chính mô bản nhìn tiếp nữa cũng không có gì kỳ quái chính là tiền phu trưởng thành h i ế u thuận chính trực tiền trường minh già đi về sau thừa kế nghiệp tra trở thành võ quan quán chủ duy nhất có điểm đáng xem chính là từ mấy năm trước bắt đầu tiền trường minh đã thỉnh thoảng chuyển ra có bệnh ở thân giải thích tiền phu mấy lần đi ra ngoài du lịch muốn vì lao phụ thân tìm kiếm trị tận gốc phương pháp kết quả đều không thu hoạch được gì phục h ổ quyền pháp ta cũng nhìn qua quả thực cương manh c ư ờ n g ngạnh ngoại công mặc dù thành hình nhanh nhưng không có chân chuyển nội luyện phương pháp sớm muộn cũng sẽ huyết khí tan tác chắc hẳn cũng là phải như vậy tiền trường minh mới có kết cục như thế tiền phu là không dấm vào mình lao phụ thân vết xe đổ đầu nhập vào cái gì tổ chức thu hoạch một phần phương pháp thổ nạp dưỡng sinh tu thân cũng là rất bình thường nói không chừng còn có giúp tiền trường mình an dưỡng chị thương ý nghĩ hạ ương ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ ở du lịch trước kia tiền phu chính là một cái tiền trường mình phiên bản chính trực có triển vọng du lịch về sau mới trở nên thần thần bì bí, bí đây chính là thay đổi bắt đầu có lẽ đây là một cái hiếu tử chẳng qua tạo vật treo người ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên mưu hại phụ thân của ta đồng dạng là người tử con trai tội gì làm khó con trai mặc dù cảm niệm tiền phu hiếu tâm hạ ương nhưng không có chút nào buông tay dự định người muốn tận hiếu ta cũng muốn tận hiếu liền xem ai cổ tay cao minh hơn người nào càng hơn một bậc chương năm mươi sáu võ sư tôn đảo đạt được tiền phu tin tức tương quan mấy ngày sau đó hạ ương trừ khổ luyện võ công bình thường đang trực tuần n a i thời gian còn lại đều ở trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể hoàn thành thiên thư nhiệm vụ giết chết tiền phu theo võ công đi lên nói hạ ương khẳng định không phải là đối thủ của tiền phu dù sao hạ ương từ luyện tập thổ nạ quyết bắt đầu không cao hơn thời gian mười ngày cho dù có thiên thư phụ trợ thiết đáng công nâng lên cũng không thể nào phát triển đến giống như tiền phu trình độ Từ、thời ừ t cơ đi lên nói tiền phu chính là võ quán quán chủ bình thường du du trong nhà bị võ quán học đồ vây kín không kẽ hở như vậy tiền phu càng tăng thêm không có kẽ hở bởi vì liền tiếp xúc hắn đều không làm được đến chẳng qua suy nghĩ mấy ngày hạ ương cũng không phải không thu hoạch được gì tiền phu bản nhân không có kẽ hở không có nghĩa là mãnh hổ võ quán cũng là không có kẽ hở ví dụ như bị bệnh liệt giường tiền trường minh ví dụ như giả quỷ sau khi chết tiền phu còn sót lại một sư đệ võ quán võ sư tôn đảo các loại đây đều là sơ hở là chỗ để đột phá trước tiên là nói về tiền trường minh người này là tiền phu cha đẻ cha con tình cảm thâm hậu thậm chí tiền phu gia nhập cái tổ chức kia nguyên nhân gây ra cũng là vì thay tiền t r ư ờ n g minh tìm trị tận gốc bị thương mắc phương pháp đi ra ngoài du lịch bắt đầu chẳng qua là giống như tiền phu tiền t r ư ờ n g minh lúc này bị bệnh lệ giường đừng nói nữa ra cửa giường đều không xuống được muốn đến mánh hổ võ quán trộm người đi ra khó khăn quá lớn hạ ương hắn cũng không phải sở lưu hương còn có một điểm tiền t r ư ờ n g minh lào anh hùng tên hạ ương cũng là từ nhỏ nghe được lớn một người như vậy có lẽ võ công xa xa không thể nói cao cường nhưng phẩm chất lại được xưng tụng đại trợ phu đỉnh thiên lập địa không thẹn lương tâm hạ ư ơ n g hắn cũng là có danh giới cuối cùng võ sư tôn đ ạ o chính là hắn cho rằng một cái điểm đột phá khả năng giúp hắn hoàn thành dưới vô tự thiên thư phát nhiệm vụ m á n h hổ võ quán thiền trường minh là đời thứ nhất quán chủ môn hạ có năm cái đệ tử thân truyền theo thứ tự là thiền phu tôn đ ạ o giả quỳ còn có hai cái học nghệ có thành tiệu về sau về quê nhà xây dựng võ quán võ sư năm người đệ tử bên trong đi hai cái không nói đến còn lại ba người tiền phu võ quán c h i chủ địa vị không thể lay động về sau chính là cùng hắn thân cận giả quỳ là võ quán nhị sư phụ cuối cùng mới là võ công so với giả q u ỷ cao hơn một bậc tôn đ ạ o võ quán tam sư phó ngươi ngẫm lại xem tất cả mọi người là sư phụ giao gia cha truyền con quán chủ c h i vị không có gì đáng nói tôn đ ạ o cũng sẽ không xảy ra ra cái gì ý nghĩ sang bậy chẳng qua dựa theo tư lịch hắn là nhị sư m ì n h dựa theo võ công hắn cao hơn giả q u ỷ nói như thế nào võ quán nhân vật số hai là hắn mới đúng kết quả cũng không phải loại này t r ê n lệch đồng đẳng với làm đục hắn có thể có hảo tâm nghĩ mới là lạ căn cứ phó đại xuân thám tính tôn đảo này ở võ quán quả thực mấy lần cùng tiền phu thậm chí giả quỳ từng có cái lộn không ít học đồ đều biết quan hệ của ba người cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy mặc dù không tới động thủ trình độ nhưng quan hệ không thân phải là thật muốn công phá một cái xa cường đại hơn mình pháo đài phương pháp tốt nhất chính là khiến bản thân nó từ nội bộ sụp đổ mất hạ ương cảm thấy mình có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút tôn đảo này nhà tôn đảo khoảng cách m á n h hổ võ quán không sai biệt lắm có ba dặm được khoảng cách ở an viễn huyện mặt phía bắc một chỗ dân cư không tính là đại trạch hào trạch nhưng cũng người bình thường nhà mạnh lên rất nhiều có hai cái sân h ỏ sáu gian nhà ở còn có hai cái nô bột hầu hạ sinh hoạt cũng coi như thoải mái dễ chịu ngay hôm đó tôn đ à o chỉ đạo xong võ quán học đồ l ệ i quyền sau khi ra ngoài trực tiếp trở về nhà phương hướng đi cặp mắt xứng sờ ngẩn người hiển nhiên vừa đi vừa nghĩ chuyện h ắ n ngũ quan bình thường tướng mạo bình thường đi bộ thời điểm quen thuộc hai tay chắp sau lưng phần lưng còn có chút hơi c ủ thoạt nhìn như là lao nông quá nhiều võ sư chẳng qua nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện tôn đ à o mặc dù vóc người không cao to lắm nhưng c h ắ c địch tráng kiện nhất là s o n g quyền vắt tại phía sau giống như là một đôi che giấu ở sau lưng thiết truy một khi có cần liền sẽ bạo phát ra vô song lực lượng sẽ nát địch nhân phía trước ba dặm lộ trình ở giữa một đoạn là đường nhỏ yên tĩnh cũng kêu minh ai chuyên môn muốn chết nhân sinh ý loại đó ít người lại ô m trầm thường nhân thị húy mỗi lần đi đến nơi này tôn đảo đều sẽ tăng nhanh bước chân chẳng qua lần này vừa rồi tăng nhanh bước chân lông mày của tôn đảo nhữ một cái cả n g ư ờ i ngừng lại bởi vì phía trước hắn đã đứng một cái cầm trong tay trường đao người trẻ tuổi cái này cũng không chính xác là người thiếu niên đợi cho tôn đảo đến gần hạ ương cất bước ngăn ở trước mặt tôn đảo ngăn trở đường đi hướng về phía đối diện người ôm đao hành lễ nủ cười mang trên mặt tôn sư phụ tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu nếu thường nhân mời hắn uống rượu không có gì hơn lôi kéo làm quen muốn học cái một chiêu nửa thức hoặc là giúp đỡ dẫn tiến tiền phu các loại nhưng trước mặt thiếu niên hiển nhiên không phải loại người này tôn đảo lắc đầu mở chừng hai mắt chân phải đ ậ t mạnh mặc dù hai tay ném vác tại phía sau nhưng cả người liền giống là biến thành trong núi rừng mánh hổ hung ác khí thế đã tuân ra tàn bạo máu canh mang theo thẳng tiến không lùi sắc ý tránh ứng ra người bình thường đối mặt như vậy tôn đảo không phải sợ đến mức thẻ da quần đã coi như là gan to bằng trời nhưng hạ hương không phải thường nhân đối mặt tôn đảo không tránh không né ngược lại càng trước một bước tôn sư phụ không nên hiểu lầm tại hạ hương hiện là an viên bộ khoái chẳng qua là muốn mời ngài uống một chén l í n rượu bắt chuyện một phen giao tình tuyệt không có ác ý lúc này đường đi bóng người thưa thớt top năm top ba mua sắm cần thiết cống phẩm tế phẩm không có người chú ý hai người gì thường tôn đ à o nghe được câu nói của hạ ương khi thế một tiết người cũng biến thành chân thật rất nhiều không còn vừa rồi mánh hổ chi thế c ó c mày đứng ở tại chỗ không nói nha môn người tìm mình có chuyện gì hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng quan phủ đã từng quen biết trước kia đây đều là tiền phu ở v ậ n tác tới đối đầu hạ ương cũng đang âm thầm đánh giá võ công của tôn đ à o thuần túy ngoại gia võ học không bằng giả q u ỷ có thổ nạ p quyết luyện được một t i ê nội tước nhưng đối với phục hổ quyền lĩnh ngộ cùng tạo nghệ tuyệt đối ở trên giả quỳ sức chiến đấu cũng tuyệt đối càng tăng mạnh h ơ n ngang phải biết vừa rồi người trước mặt chẳng qua là vừa trứng mắt đ ạ t mạnh bước giống như hổ khiếu sơn lâm loại này võ học tạo nghệ tuyệt đối so với giả quỳ loại đó hất lên giá hổ người muốn mạnh hơn không chỉ một bậc đây là hiểu đến trong phục hổ quyền tinh túy sử dụng số liệu hóa hình thức mà nói phục hổ quyền tinh túy mười thành giả quỳ lĩnh n g ộ ước t r ư ờ n g bốn thành tôn đảo này tuyệt đối ở sáu thành thậm chí càng nhiều thấy được tôn đảo còn đang do dự hạ ương từ trong ngực móc ra lệnh bài ở trước tôn đảo sáng lên một cái đã chứng minh thân phận của mình nhiều lời không sai lúc này tiếp tục chờ chờ đợi tốt ta chẳng qua ta thời gian có hạn cho ngươi tối đa là nửa canh giờ suy tư một hồi tôn đảo vẫn là quyết định đáp ứng tới người của q u a n p h ủ coi như không n g h ĩ phản ứng cũng không cần đáp tội dù sao chẳng qua là nghe một chút mà thôi người trước mặt lại chẳng qua là người thiếu niên hắn không cho rằng sẽ đối với mình có nguy hiểm gì nghe được tôn đảo đáp ứng tới trong lòng hạ ương vui mừng nụ cười trên mặt càng tăng thêm sán g lạ lẽ người sang một bên tay phải hướng phía trước dối ra đa tạ tôn sư phụ n ể mặt ngay ở phía trước không xa quán rượu mời tôn đảo chắp tay đáp l ấ lại đạp trên bước đi thẳng về phía trước hạ ương trước khi đi liếc mắt dưới mặt đất gạch xanh chỉ gặp vừa rồi tôn đào tiến lên t r ư ớ c rơi xuống đất cái kia một khối có nhẹ nhẹ từng cái từng cái vết rách mắt phượng hiếp lại không có nội lực chỉ dựa vào ngoại luyện phục hồi quyền lập tức có loại thực lực này lợi hại chương năm mươi bảy hạng hương mời tôn đào uống rượu quán rượu ở sau minh nhai một cái gốc rẽ quán rượu quy mô xây dựng đều rất bình thường duy nhất làm cho người khen ngợi chính là rượu cam liệt đa dạng là người yêu rượu thiên đường dẫn tôn đào đến quán rượu chạy đường ga sai vật thấy được h ạ hương đem hai người dẫn tới lầu hai một cái độc lập trong phòng một cái bàn lớn bên trên bảy đầy thịt rượu ăn mặn làm phù hợp sát hương mùi đều、đủ. còn có mê người mùi rượu tôn đào trong bụng thẻm trùng lập tức liền bị cong lên khiến chạy đường gã sai vặt lui xuống hạ ương cùng tôn đào an vị trong lúc nhất thời tràng diện có chút l u n g túng hai người rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt trước kia chưa hề quen biết người xa lạ nếu như ở chung được như thường mới là ly kỳ tôn sư phụ lần này mạo mội cùng mời m ờ i được ngài thứ lỗi ta lời đầu tiên phạt một chén ngài thỉnh tùy、ý. hạ ương con ngươi đào một v ò n g bưng lên trong tay tràn đầy trong trẻo rượu chén l í n rượu ra vẻ ngượng ngùng thần thái tiếp lấy n â n chén n g a đầu uống một ngụm hết sạch rơi mất rượu hay đặt ộ c m a n chén rượu xuống lao đi khỏe Đào miệng hạ h ư ơ n g cười cười đem mình lệnh bài bộ khoái để trên bản nhìn tôn đào nghi hoặc biểu lộ sắc mặt đột nhiên biến đổi như đầu xuân biến thành ngày đông giá rét lệnh leo bên trong mang theo uy nghi tôn sư phụ đã ngươi nói như thế ta cũng không phải che giấu ngươi đ ắ t võ quán giả q u ỷ giả sư phụ gần đây vì sao tiêu thất vô tung tiền quán chủ lại là như thế nào cùng tôn sư phụ nói còn xin ngươi không nên che giấu nghe được giả q u ỷ tôn đ à o theo bản năng to mày trên mặt lộ ra vẻ chán ghét chẳng qua lập tức biến mất nếu không phải hạ ư ơ n g mắt s á c lại nhìn chằm chằm vào hắn nói không chừng thật bị lựa trôi qua q u á n chủ nói sư đệ hắn có chuyện quan trọng ra huyện thành qua một đoạn thời gian nữa cần phải liền sẽ trở lại không biết hạng bộ k h o i hỏi chuyện này làm cái gì thế nhưng là giả sư đệ ta làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương truyện nhìn tôn đảo cái này một bộ lo lắng bộ dáng hạ gương đưa tay lăng không lấn xuống khiến tôn đảo an tâm chớ vội lập tức từ trong ngực móc ra một tấm giấy trắng khắc họa chính là một cái tiểu nhân luồng nghịch quên bức họa phía dưới còn có ba hàng chữ nhỏ chính là tâm pháp tôn sư phụ đối với cái này bút tích họa phong cũng không xa lạ đối với phía trên nội dung càng cần phải thuộc nằm lòng tôn đảo lúc đầu lơ đễm sau khi nhận lấy chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua sắc mặt lại là biến đổi xoắt một tiếng từ trên ghê đứng lên liền giống là nằm lấy mánh hồ gặp cái gì mánh thú trong cảnh giác mang theo mấy phần hung ác sắc cơ hát hổ đào tâm trong phục hổ q u y ề n pháp chiêu thức là công pháp bên trong ít có cơ biến linh xảo m ộ t thức phía trên vận lực tâm pháp càng bí mật bất chuyển còn có cái kia quen thuộc họa phong cùng bút tích giả quỳ chẳng lẽ lại xảy ra ngoài ý mớn không nên kích động tôn sư phụ ngồi trước nghe ta chậm rãi nói tới không biết ngài có phải không nghe nói trước đó vài ngày phủ nha phá được tiểu đa o hội lừa bán phụ nữ trẻ em một án đẻ xuống trong lòng hồi h ộ tôn đào nắm chặt trong tay một chiêu quân phổ gật đầu thơi có nghe thấy nghe nói vẫn là một cái ngày thứ nhất đang trực bộ k h o i phá k h á i người kia chính là ngươi nhìn tôn đào hoài nghi cùng không thể tin được hạ ư ơ n g gật đầu quả thực chính là ta hơn nữa bên trong vụ án có ẩn tính khác dính đến hai nhân vật ảnh hưởng quá lớn chưa từng ở lời khai bên trong tiết lộ chắc hẳn ngươi cũng đoán được một cái trong đó người chính là sư đệ của ngươi giả q u ỷ tôn đào không có chú ý cái khác chẳng qua là nghe được ý tứ trong lời nói của hạ ư ơ n g dính đến hai nhân vật chưa từng ở quan phủ biểu thị công khai lời khai tiết lộ một cái là giả q u ỷ như vậy một cái khác là người nào chẳng lẽ là hoài nghi ta cho nên mới tới tìm ta chẳng lẽ các ngươi quan phủ hoài nghi một người khác là ta hay là giả quỷ cố ý giá họa cho ta nếu là như vậy nhưng ta minh xác báo cho hạng bộ khoái tôn mộ mặc dù không phải cái gì anh hùng hào kiệt nhưng ân sư dạy bảo làm chân người an tâm địa không thẹn lương tâm tuyệt sẽ không làm loại chuyện tán g tận thiên lương đó lúc này tôn đ à o không còn hoài nghi hạ ương lời nói thật giả dù sao giả quỷ bút tích h ò a p h ò n g phục hổ quyền pháp đều không làm được được giả còn có bên cạnh b à n lệnh bài bộ khoái càng mô phỏng không được chỉ có thể gửi hy vọng cái này tuổi trẻ bộ k h o i không nên bị người che đậy c ặ mắt hạ ương cười ha ha một tiếng gật đầu đây là tự nhiên nếu thật là người hôm nay cũng sẽ không chỉ ta một cái dù sao tôn sư phụ thiết quyền lợi hại đơn một mình ta chưa chắc cầm nói thực cho ngươi biết tôn sư phụ một cái khác không phải là của người khác đúng là quán chủ của mánh hổ võ quán các ngươi tiền phu thậm chí chủ sử sau màn chính là người này hạ ương nói như vậy trong đầu tôn đào đã có đoán nhưng vẫn là theo bản năng miệng hô không thể nào mặc dù hắn cùng tiền phu quan hệ không thân nhưng đối với sư phụ cái này con trai độc nhất phẩm chất vẫn là hiểu như vậy một cái chính trực có triển vọng người sẽ làm ra loại sự tình này nhưng không thể nào không phải ta ngươi định đoạt tôn sư phụ các ngươi tự vấn lòng mấy năm trước tiền phu từ ngoại địa du lịch mà về võ công tiến nhanh phải chăng làm việc cũng biến thành thần bí rất nhiều còn có lúc đầu ngươi là võ quán nhị sư hình vì sao hiện tại lưu lạc ở võ công không bằng ngươi giới giả q u ỷ chẳng lẽ ngươi sẽ không có hoài nghi tới hai người kia giữa phải chăng có cái gì không thể cho ai biết chi bí hạ ư ơ n g mắt thấy trên mặt tôn đ à o xoắn suýt do dự cũng không quá đáng bức bách chẳng qua là nhặt lên đũa trúc gắp lên một khối nổ viên thịt màu vàng kim nhét vào trong miệng nước thịt văng khắp nơi mùi tôm vị tươi gân nói nhai đầu thật là một loại hưởng thụ a hồi lâu tôn đảo thở hổn hẹn c h ứ n g mắt một đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hương hôm nay ngươi tới tìm ta rốt cuộc có mục đích gì không nên che giấu không nên quanh coi lòng vòng không phải vậy ta lập tức liền đi hạ hương g ấ p thức ăn động tác không ngừng vừa ăn vừa nói không có gì cụ thể mục đích chẳng qua là muốn nhắc nhở tôn sư phụ sư huynh của ngươi sư đệ không coi ngươi là l à người mình làm chuyện cũng đủ để đem m á n h hổ võ quản kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục chuyện sai lầm ngươi chẳng lẽ sẽ không có điểm ý nghĩ ta đã biết tôn sư phụ là một người hiếu thuận tiền trường minh lào anh hùng đối đại ngươi như thân tử dạy võ công cho ngươi thậm chí ngươi đương nhiệm thê tử đều là hắn vì ngươi giới thiệu cầu tới so với con của mình đều tốt ngươi liền n h ẫ n tâm nhìn tiền phu cái k i a n hai họa đem tiền lao anh hùng cả đời tâm huyết hủy đi tiền phu không phải một cái hợp cách võ quán q u á n chủ thậm chí không phải một cái hợp cách n g ư ờ i tử tiếp tục có hắn ở cả mánh hổ võ quán sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất đây cũng không phải là nói chuyện giặc ân ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút nha đúng nếu hoài nghi ta nói tới là giả có thể trực tiếp tìm lý huyện lệnh chứng nhận hiện tại chuyện này chỉ có hai chúng ta biết đến ngươi là người thứ ba nói đến thế thôi nhiều ta cũng sẽ không nói nếu tôn sư phụ suy nghĩ minh bạch ngày mai khoảng giờ này còn có thể tới nơi này chờ ta ta sẽ giúp ngươi ngươi cũng có thể giúp ta nói hạ gương thuận tay nhặt lên nhạn linh đao đứng dậy trước khi đi đi ngang qua bên người tôn đảo tay phải trộm tới tôn đảo phục hổ quyền trong tay phổ chung một tờ hắc hổ đào tâm dưới tôn đảo ý muốn che lại quyền phổ chẳng qua trung quy vẫn là bông tay xem ra giả quy đã sớm rơi xuống nha môn trong tay cái này h ữ n đản không những làm ra có nhục tổ tông chuyện sai lầm còn ra bán v ó á n thật là đáng chết chứ năm mươi tám gây tê cùng thốt mê trong hồi xuân đường chu nhị thành thạo đem hạ gương dược liệu cần thiết n ắ m chắc gói cân lượng đủ chất lượng thượng thừa sau đó thu tiền một mặt vui mừng hướng về hạ gương nói lời cảm t ạ làm tiểu nhị cũng là học đồ trừ mỗi tháng phát xuống tiền công sẽ còn thống kê những học đồ này người qua tay dược liệu giá trị số lượng đưa cho nhất định trích phần trăm phần thưởng mặc dù không nhiều lắm nhưng dù sao cũng so không có phải tốt như hạ gương tới một lần chính là hơn hai mươi hai làm cho cái này khách hàng lớn qua tay b ú c thuốc học đồ chu nhị chỉ từ trích phần trăm liền kiếm tiền so với một tháng dùng tiền còn nhiều hơn có thể không cao hơn sao chu nhị một hồi ngươi tìm một cơ hội đi ra một chuyến ta ở đối diện trà lâu chờ ngươi có chuyện muốn hỏi một chút ngươi hạng ương rời khỏi quán rượu về sau đi thẳng đến hồi xuân đường bốc thuốc đương nhiên đây chỉ là nhân tiện sâu một tầng mục đích đúng là mời trước mặt cái này tiểu học đồ giúp mình một điểm nhỏ nghe được câu nói của hạng ương chu nhị không nghi ngờ gì liền vội vàng gật đầu hắn còn hy vọng bảo vệ cái này khách hàng lớn đương nhiên tốt nói chuyện hơn nữa hắn cũng không cho rằng mình một cái tiểu học đồ có cái gì có thể khiến người khác mơ ước đồ vật chọn thời gian nhỏ mà qua hạng ư ơ n g ngồi một mình ở quán trà tầng hai gần cửa sổ bên bàn trà trong tay là nấu s o n g phai n h ạ t trà hương vị mùi thơm ác uống đến trong miệng ấm áp đối với nuôi tỷ nuôi dạ dày có rất tốt hiệu quả ước chừng qua nửa canh giờ chu nhị mới khoan thai đến chậm mặc một thân vải thô y phục bước chân hơi nhỏ nhìn giáo giác trên thực tế chỉ là bởi vì quanh năm s u ố t tháng làm sai vật học đồ tính tình bên trên nhiều chút ít mềm yếu cùng n g h ị c h lai thuận thụ hạng hương Hạ gật đầu ra hiệu chu nhị ngồi xuống lại tự mình rót cho hắn chén trà lúc này mới ở chu nhị nghi hoặc tăng thêm ánh mắt thấp t h ỏ m bên trong đã mở miệng chu nhị hai người chúng ta mặc dù không tính là bằng hữu nhưng cũng là người quen ta muốn hỏi hỏi ngươi ở y quán một tháng có bao nhiêu bạc hạ ương lúc nói chuyện ngữ khí ôn hòa mặt mày nô thuận khiến người ta thân cận chu nhị cũng không ngoại lệ nhận lấy nước t r à về sau không uống chẳng qua là nâng ở lòng bàn tay không có nhiều một tháng mới một tiền bạc chẳng qua chúng ta là học đồ chủ yếu vẫn là theo y quán đại phu học tập y thuật cùng phân biệt dược lý không phải tiền có thể cân nhắc có không ít không có thiên phú người suy nghĩ lấy lại tiền còn không được nói những này đầu chu nhị cao cao dương lên khoe miệng nhét lên ánh mắt sáng nhìn rất tự hào hạng ương gật đầu vậy ta hỏi ngươi nếu để cho ngươi bắt một bộ độc dược có thể đối với người mang nội lực võ giả sinh ra tác dụng loại đó ngươi có thể làm được nói câu này âm thanh của hạng ương rất nhỏ gần như chỉ có ở hắn chu nhị ở đối diện có thể nghe đến nhưng chu nhị lại giống như là nghe được cái gì trời trong thích lịch trực tiếp sợ đến mức tay một n s á t bưng lấy nước trà làm bắn ra nóng đôi thủ trưởng trái tim nổi lên mười cái tiểu bong bóng bàn tay đau lại đều bị chu nhị lúc này trong lòng sợ hai đẻ dưới d u n g dậy đem chén trà đẩy lên một bên chu nhị cũng không dám nhìn hạ ương một cái chẳng qua là túi đầu không nói hạ ương là tính cách gì người chu nhị mặc dù không rõ ràng lại biết không vô duyên vô cớ hỏi thăm loại chuyện như vậy độc dược đây chính là sẽ chết người đấy cái này tiểu nhân cũng học qua một chút nhưng có thể hay không đối với có nội lực võ giả sinh ra hiệu quả cũng không biết qua một hồi lâu ở hạ ương không nói một lời chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn tình hôn g dưới chu nhị vẫn là đã mở miệng y đ ộ c không phân biệt cho dù không phải chuyên môn học được độc đạo đang học tập dược tính tương sinh tương khắc dưới tình huống c ũ n g sẽ thả i ế p xúc một a i Ừm, t h lỏng chớ khẩn trương ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút thuốc mê như vậy vô s ắ c vô vị rất khó kiểm chắc đi ra lại có thể nhanh chóng đem người thé xịu thuốc mê ngươi biết thế nào phổi trí yên tâm ta là bộ khoái sẽ không cố tình vi phạm sở dĩ hỏi những này cũng là vì đối phó giang dương đại đạo cùng một chút võ công cao cường truy nã trọng phạm đừng có áp lực tâm lý nghe được hạng ương lướt qua khả năng độc dược giết người sửa lại hỏi thuốc mê lại nghe thấy là nhằm vào giang dương đại đạo chu nhị cảnh giác liền để xuống không ít cũng thở phào nhẹ nhõm trà sát hai tay hóa giải bởi vì bị phòng đưa tới đau đớn gật đầu nói hạng bộ khoái có chỗ không biết cái gọi là thuốc mê trừ trên giang h ồ dùng kỳ hoa dị thảo phối đã l u y ệ n thành phần lớn thật ra là chúng ta y học trung bình dùng thuốc tê vợt nổi danh như ma phi tán ngủ thánh phấn các loại dùng nhiều đến cho người mắc bệnh giảm đau hoặc là động đau lúc sử dụng ngài cũng biết chúng ta an thần y thành danh lần kia cầm đau có thể như vậy an toàn không ngoài suy đoán đào xuống vết luet đúng là mượn thuốc mê dược lực chẳng qua loại thuốc này dùng ở thiện chính là trị bệnh cứu người lương mới dùng ở ác khả năng chính là họa hại bách tính kẻ cầm đầu y quán chưa trong ừ n hàng g tích chữ, hiệt phối. là đều lòng hạ ương vui mừng hắn muốn chính là thuốc mê xem ra lần này có thể có thu hoạch thật ra thì từ đầu tới đôi hạ ương cũng không có nghĩ qua dùng độc dược sát hại tiền phu dù sao thiên t ư yêu cầu là hắn tự mình độc thủ độc dược có lẽ là giới hắn lại không phải hắn phối trời mới biết thiên t ư sẽ thế nào phán định cho nên tốt nhất cho người mê phán g cho dù giảm bớt cái bảy tám phần sức chiến đấu cũng khá đến lúc đó hắn tự mình độc thủ tuyệt đối không có sơ hở nào chẳng qua hắn cũng đùa nghịch cái lòng dạ trước cho giới chu nhị một tể bánh dược cũng là phải hỏi tham độc dược phối phương người sau khi trở về cho ta phối một tề thuốc mê muốn dược hiệu mạnh nhất nhất không dễ bị người phát giác loại đó ta có tác dụng lớn đây là mười lượng mạnh ngân người ở y quán làm năm năm cũng không thể cất đến con số xem như ta tả lễ nói hạ ương từ trong ngực móc ra một ít t ỏ i bạc tay phải hất lên trên không trung đảo lộn xẹt qua một đường vòng cung v ư ơ n g vững vàng, vàng vàng rơi vào trước người chu nhị mượn ngoài cửa sổ tia sáng hiện ra ám sát so cái gì hứa hẹn cảm tạ cũng phải làm cho chu nhị động tâm chỉ cần mình động một chút tay có thể đạt được như thế một khoản tiền lớn còn có so với đây càng có lời chuyện nếu dùng ngươi thuốc thành công bắt được tên trọng p h ạ m kia ta sẽ còn vì ngươi hướng về phía huyện nha xin thưởng ngươi cảm thấy thế nào câu nói của hạ ương còn chưa nói xong trước người chu nhị bạc đã bị lấy đi người chết vì tiền chim chết vì ăn chớ nói chi là hạ ương là nghiêm chính phủ nhà bộ khoái thân phận có thể dựa vào có thể có đại sự gì hạ bộ khoái yên tâm tiểu nhân đêm nay trở về liền vì n g à i phối dược tuyệt đối là dược hiệu mạnh nhất nhất không dễ bị người phát hiện loại đó hơn nữa bảo đảm hòa vào trong nước đồ ăn đều không khác m ù i vẻ kinh dị ngài liền nhìn tôi ta hạ ương sắc mặt một trận lập tức cười khẽ hướng về phía chu nhị dỗi ra ngón tay cái ngươi là nhân tài ta xem trọng ngươi thêm lời thừa thái hạ ương không tiếp tục nói nếu chu nhị đã đáp ứng hắn còn lại liền nhìn tôn đảo bên kia như thế nào hắn cũng không chắc chắn tôn đảo sẽ dựa theo hắn suy nghĩ đi làm thậm chí có khả năng đem mình bại lộ cho tiền phu nhưng không thử một chút làm sao biết cao nguy hiểm cao lợi nhuận nếu muốn ở trong thời gian ngắn xử lý tiền phu muốn bước lên một tí hiểm nguy là một điểm cố gắng chẳng qua hắn cũng không hoàn toàn là mạo hiểm giai đoạn trước tin tức góp nhặt đối với tôn đảo người nghiên cứu hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị vẫn phải có niềm tin chắc chắn chương hạng hương đạt được chu nhị đáp ứng chuẩn bị đối phó tiền phu vũ khí một bên khác tôn đảo vẫn lưu lại trong t ử quán ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bản một chén một chén uống rượu hai mắt ngốc trễ nghĩ đến chuyện hắn nói sẽ là thật sư minh thật sẽ là lừa bán một án phía sau màn h á t thủ nếu như không phải hạng bộ khoái này sẽ như thế nói chắc như đinh đóng cột còn có hắn nói qua huyện lệnh lý trí chi cũng biết chuyện này là chỉ có bao gồm mình ở bên trong ba người mới biết bí mật có thể thấy được hắn cũng không sợ ta đi điều tra rượu vào khổ tâm không những giải không được b u ồ n ngược lại b u ồ n tăng thêm b u ồ n tôn đ à o một mặt không thể tin được hạng ương nói tới sự thật một bên lại đang chủ động là h ạ n ương nói tới tìm chứng cớ ân chứng hắn nói tới là thật thật là một cái mâu thoát người còn có sư huynh năm gần đây quả thực thần bí rất nhiều thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian như vậy sẽ đi làm cái gì cùng lừa bán án có liên quan còn có giả quỳ một năm trước còn còn lâu mới là đối thủ của ta nhưng hắn cùng sư huynh quan hệ thân mật hơn chẳng những phải thưởng thức thành võ quán nhị sư phụ còn võ công tiến nhanh khẳng định cũng là cùng lừa bán một chuyện có liên quan càng là tiếp tục nghĩ tôn đảo vượt qua nhận định hạng ương nói tới là thật bởi vì vãng thường không có chú ý tới chi tiết bây giờ nghĩ lại tất cả đều là sơ hở là lỗ thủng là đủ để bằng chứng tiền phu giả quỳ có không thể cho ai biết bí mật sự thật Phan, tiếp phải chén chăn đánh mảnh thương hắn, mọc lên nhàn nhạt tay tay tay của tôn trong bông xuống, cường nát, lên một trực đất, quẹt vết đào đại đạo đem đầy làm mọc máu. lấy lực rượu rượu rơi bị vỡ sư phụ sư phụ ta nên làm như thế nào nếu như thật liền mặc cho sư huynh tiếp tục nữa không được quyết không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn không phải vậy võ quán sớm muộn cũng sẽ bị hắn bại rơi mất tôn đ à o người này là một người cực kỳ mâu thuẫn dưới đáy lòng hắn đối với dạy mình võ công tiền t r ư ờ n g mình cực kỳ kính yêu coi như hôn trà nhưng cùng lúc lại đúng tiếp quản võ quán tiền phu cùng đặt ở trên đầu hắn giả quỷ có bất mãn rất lớn n g a y xưa loại này bất mãn sẽ bị lý trí bị nhiều n ă m sư huynh đệ tình cảm bị tiền phu cường đại võ l ự ợ c chỗ đ è xuống hắn không dám có bất kỳ d ị động vọng động chỉ có thể giống một đầu đàng hoàng chó sủ làm lấy mình b ả n phận dạy người luyện võ nhưng hôm nay khác biệt hạ ương liền giống là chiếc hộp vẽn đ ỏ ra dù khiến cho hắn đem bị đẻ nén đã lâu bất mãn cho hoàn toàn thả ra đ ố t lên trôi qua đủ loại rốt cuộc không ép được xuống hắn hắn đang chủ động tìm cho mình lý do ví dụ như đối với tiền phu bất mãn bởi vì người này đã không phải đã từng chính trực có triển vọng s ư đệ là quan phủ bí mật nghiên cứu muốn bắt đắc tội phạm vào thậm chí có thể sẽ liên lụy võ quán danh tiếng cho nên hắn muốn lật đổ hắn cứu vớt võ quán nhất nghiệm sinh ra thì vạn ắt làm c ò n tràn ngập tôn đào đại não mặc dù choáng váng nặng nề g h lại đặc biệt linh động từng cái đoán độc kế hoạch hầu như không cần suy nghĩ liền sung ra độc chết vẫn là ám sát vẫn là mình làm chứng nhân báo cáo vẫn là liên hợp võ q u á n cái khác mấy cái ngoại xính võ sư liên hợp lại đối phó tiền phu mà một khi thành công tiền phu giả quỵ đều không ở dưới tình huống tiền trường một i lại n lớn h l thân g tự khí l chính là tôn đảo muốn trả tiền lại bị gã sai vật báo cho hạ hương đã trả tiền lúc này mới nhớ tới câu nói của hạ hương nếu như mua thông ngày mai lại tới nơi này tìm hắn cái gì gọi là nghĩ thông suốt hoặc là nói hạ ương đem tiền phu lai lịch nói cho mục đích của hắn là cái gì lạo đ ả o đi ra ngoài tôn đảo suy nghĩ minh bạch hạ ương nói cho hắn biết chuyện này tuyệt không phải không có mục đích mà mục đích rất rõ ràng liên thủ đối phó tiền phu hơn nữa tôn đảo tự động não bổ rất nhiều ví dụ như nhìn như hạ ương tiếp xúc với hắn trên thực tế chẳng qua là một con cờ chân chính muốn cùng hắn liên lạc chính là huyện lệnh lý c h í chi mục đích là làm mượn lực lượng của hắn bắt được tiền phu quỹ hắn về phần tại sao không phải trực tiếp phái người tới bắt vậy thì càng tốt hơn hiệu được bởi vì tiền phu võ công cao cường nha môn đam kia mèo ba chân ở đâu là đối thủ của tiền phu thế giới này biết võ công quá nhiều người biết võ công lại không làm gian phạm pháp liền không nhiều lắm cho nên mới có thần bộ môn sinh tồn đất a i tiền phu lúc này chính là người biết võ công lại làm điều phi pháp kia huyện lệnh là thành tích công lao muốn tự động bắt được hoàn toàn là hợp tình hợp lý càng hướng xuống nghĩ chân của tôn đào bước càng nhanh trong lòng liền vượt qua kích động hắn đã không thèm nghĩ nữa thế nào đem sự kiện kia đè xuống lại hoặc là hướng về phía tiền phu nói thẳng ra cùng nhau thương nghị biện pháp giải quyết hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đẩy ngã tiền phu mình xoay người làm chủ nhân không thể không nói hạ hương nhìn người hay là rất chuẩn xác rất có một bộ hiện tại tôn đ à o hoàn toàn rơi vào tính toán của hắn thậm chí càng so với hắn nghĩ càng xa hơn càng nhiều không bằng đi về trước nhìn một chút sư phụ sư phụ luôn luôn là đại công vô tư anh hùng hơn người nếu hắn biết đến tiền phu tên xuất sinh này hành động cũng nhất định sẽ ủng hộ hiểu được mình tôn đ à o lúc này còn kích thích đầu góc hơi chút chậm chạp lại muốn tạm thời trở về võ quán đem chuyện này nói cho tiền t r ư n g minh lấy được ủng hộ của hắn không thể không nói điểm này là hoàn toàn ngoài dự liệu của hà hương nghĩ tới liền làm như vậy tôn đảo mượn tựu i kỉnh trực tiếp quay người trở về mánh hổ võ quán muốn xem một chút mình nhân sư mánh hổ võ quán hậu viện bên ngoài gian phòng tiền trường minh tiền phu bưng dược thang vừa rồi đóng cửa liền thấy say cướp tôn đảo la hét t m ý lấy muốn gặp phụ thân của mình sắp mặt thời gian dần trôi qua rét run b ộ c h í n h là một cái bàn tay quất vào trên mặt của tôn đảo ngươi một thân t i ể u khí chính là nói chuyện đều không rõ ràng còn muốn thấy phụ thân không biết cha ta hiện tại thân thể là tình huống gì ngươi muốn hại chết hắn muốn thật hiếu thuận sáng mai tỉnh rượu qua đi trở lại tôn đ à o bị quặt một bậc hai hình như thanh tỉnh rất nhiều mồ hôi lạnh soạt một chút liền x u n g ra thưa dạ không nói được chỗ bảo túi đầu nhìn rất xấu hổ nhưng nếu là tiền phu túi đầu xuống nhìn kỹ biểu lộ của tôn đ à o liền sẽ phát hiện ngày xưa đảng hoàng sư đệ lúc này diện mục dữ tợn cắn răng nghĩ lợi trong miệng im mắng lẩm bẩm cái gì một tắt này khiến tôn đ à o tỉnh táo lại tuyệt đem chuyện này báo cho tâm tư của tiền trường minh bởi vì lại tâm địa sắt đá lớn hơn nữa công vô tư người đối mặt con của mình con trai độc nhất chưa chắc có thể làm được lục thân công nhận hay hơn chính là một t á t này hoàn toàn khiến giới tôn đảo quyết tâm một cái mặt ngoài ra vẻ đ ạ m b ạ o trong xương cốt nam đạo nữ xứ người thế mà đặt ở hắn cái này nội tâm trong sạch người chính trực t r ê n đ ầ u còn làm mưa làm gió nói đánh là đánh bây giờ thiên lý năng dùng hắn nhất định phải làm một chút gì tiên phu ở đối diện thì không có quá nhiều ý nghĩ thậm chí căn bản không nghĩ tới luôn luôn thuận tới nghịch chịu được sư đệ lại có phản kháng mình tâm tư giả sư đệ còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về ngươi tiếp tục mang theo thủ hạ hắn cái đám kia học đồ mặt khác hai ngày nữa ta muốn ra cửa một chuyến võ quán liền tạm thời do ngươi làm chủ chương thân sáu mươi mật nghị n g à y kế tiếp giữa trưa chu nhị mặc một thân lam cách cáo vải đỏ h ứ n g mắt n g ắ p một cái đến huyện nha hậu viện tìm được đang luyện tập thân pháp h ạ ư ơ n g lén lút đem một khối gói kỹ giấy vàng nhét vào trong ngực h ạ ư ơ n g hạng bộ khoái ta thuốc mê này dùng tất cả đều là đỉnh tốt dược liệu lấy mạng đà la bỏ ra là chủ thường nhân hút ăn một điểm muốn ngã quỵ ngủ mê một ngày một đêm cũng không tỉnh lại coi như đối với người mang nội lực cao thủ nội ra nghĩ đến cũng là có chút tác dụng hạ ương đối với câu nói của chu nhị cũng không hoài nghi một cái nho nhỏ học đồ dám lừa gạt hắn đó là giả thọ tinh ăn thạch tín chán sống chẳng qua nên nghiệm chứng vẫn làn ê n nghiệm chứng đuổi đi chu nhị khiến hắn đem miệng ngầm gấp nên nói mà nói không nên nói một chữ cũng không thể nói hạ ương mới đưa sự chú ý bỏ vào trước mắt thốt mê trực tiếp mở ra giấy vàng thấy được bên trong ước t r ư ở n g t r ư ở n g thành ngón cái đóng lớn nhỏ bột màu trắng không phải kết tinh loại đó cùng sửa bột có chút tương tự tay phải bỏ vào bột màu trắng lên mới nhẹ nhàng quơ quơ lỗ mũi tựa vào xa nửa thước địa phương không thể nói vô vị có chút mùi tôm mắt mẹ bên trong mang theo mê h u y ễ n chẳng qua là như thế khẽ ngửi hạ ương đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác liền tranh thủ thuốc bột gói kỹ không nghĩ tới một cái nho nhỏ học đồ lại có loại thủ đoạn này xem ra mặc kệ ở thế giới nào thầy thuốc cũng không thể đắc tội à thận trọng hào hào thu về thuốc bột hạ ương đứng ở trong tiểu viện bị mặt trời soi ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ chờ đầu góc t ử vừa rồi mê h u y ễ n hoàn toàn tỉnh táo lại lúc này mới tiếp tục lệ công chờ lấy xế chiều tôn đảo hồi phục vẫn là quán rượu bình thường kia vẫn là hôn qua bao gian thậm chí liền món ăn rượu đều giống nhau như lúc bản thân hạ ư ơ n g một người ngồi trong phòng chờ đợi ngón t r ỏ tay phải ngón giữa khép lại cái k h á c khúc cầm hướng phía không khí đâm thẳng bình căng cong đông không những linh động vô cùng càng thêm có được lực lượng thiết chỉ quyết ở hạ ư ơ n g trong rất nhiều sở học nhất là gân gà nhưng từ khi tu luyện cơ sở thổ nạ quyết luyện được một tia nội lực về sau đã có thể mượn nội công tu hành thiết chỉ quyết lại tiến cảnh khả quan nguyên bản chí ít hai tháng mới có tạo thành lúc này đã vượt qua khóa chỉ chính thức bước vào một nhân giai đoạn hạ ư ơ n g đang luyện hai lô thai hơi run một chút động, động tắc trong tay nhìn về phía bao gian k h á t hoa cửa gỗ chỗ liền gặp được trên mặt tôn đào hữu ám trong mắt chứa sát cơ đẩy cửa đi vào cùng ngày hôm qua nhìn đàng hoàng bản phận so ra đơn giản giống như là đổi một người gia tâm dục vọng liền giống là hường thủy một khi mở áp không có áp chế hạn chế liền sẽ manh liền ra liền mình cũng không cách nào k h ô n g chế liền giống bây giờ tôn đào đầy đầu nghĩ đều là đem tiền phu làm xuống đ à i mình tiếp quản võ quán tôn sư phụ ngươi rốt cuộc đã đến mau mời ngồi có chuyện gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện một chút dễ thương lượng hạ hương đứng lên chờ đợi tôn đảo sau khi ngồi xuống mới một lần nữa nhập tọa nhìn tôn đảo không nói một lời chủ động mở miệng tôn sư phụ hôm nay ngươi có thể tới nơi này chắc hẳn đã tra rõ ràng tiền phu ngọn nguồn cũng hiểu mục đích của ta là cái gì không biết ta lời nói phải trăng chuẩn xác mi tâm vận thành một khối tôn đảo gật đầu âm thanh mang theo khẳng k h à n g i ọ n g nói trầm giọng nói không tệ tiền phu quả thực có vấn đề chưa tới hai ngày hắn lại muốn ra cửa lại không nói ra cụ thể đi đâu làm cái gì hiểm nghi rất lớn về phần mục đích của ngươi không phải là mục đích của lý huệ lệnh Đại không á các tác, thái. i giúp người tiền đi. cười người đại giải liền giúp người giản là muốn mượn lực lượng lòng lấy này muốn mượn thầm mình một quan phu Trong ương não động, nghĩ động hắn não bổ một phen, cùng người như vậy hợp tác, đơn được chưa hợp tự của thích phủ ta ra, bắt rất thư hạ h bổ vậy kỹ k tệ võ công của tiền phu cao khó có thể tưởng tượng bằng vào ta thấy chí ít cũng là đả thông một đầu kinh mạch cao thủ hậu tiên chỉ bằng vào phục hộ quyền đủ để ở an viễn huyện sư hùng coi như là tôn sư phụ chính diện giao chiến chỉ sợ cũng không phải là hắn ba chiêu chi địch trên kỹ xảo đối với phục hộ quyền lĩnh mộ tôn nào có lẽ không kém cọi tiền phu nhưng lực lượng tranh lệch là khó mà san bằng cũng là cả hai võ công chủ yếu tranh lệch thể hiện điểm này ta biết cho nên liền muốn biết các ngươi quan phủ rốt cuộc là thế nào chuẩn bị nếu như không có có thể cùng tiền phu chính diện khách quan đo cao thủ bắt hắn khó như lên trời ta cũng sẽ không đem mình lâm vào hiểm đ ị a tôn đ à o không phải người bình thường rất rõ ràng một cái đả thông một đầu nghiêm chỉnh cao thủ có thể biết bạo phát thực lực huyện nha đám người kia trừ vương anh cùng trước mặt tiểu bộ khoái này có chút đáng xem cái khác đều là chịu chết hàng tôn đảo nói như vậy đã đem lập trường của mình cùng thái độ triển lộ không bỏ sót chỉ cần hạ ương lấy ra được có thể thực hành kế hoạch hắn liền sẽ tham dự vào trợ giúp chóc nã t i ề n phu đã là lạc ô n g cũng là vì giải quyết riêng không phải vậy hắn cũng sẽ không dưới chính mình trận âm thầm mừng rỡ mình tưởng thật thuyết phục tôn đạo hạ ương mắt phượng hít mắt ý cười đầy mặt từ trong ngực móc ra chu nhị trong đêm vì hắn phối trí thuốc mê cũng là thuốc mê bỏ vào bên cạnh bàn chính diện giao chiến nếu như t i ề n phu chuyên tâm muốn chạy trốn chúng ta tuyệt đối không để lại hắn về sau càng có thể có thể gặp phải hắn trả thù cho nên không thể làm tôn sư phụ mời xem đây là tại hạ sai người đặc chất thuốc mê thường nhân ăn một chút liền sẽ ngủ mê không tỉnh lại thân thể chết lặng vô lực nếu để cho tiền phu ăn vào coi như hắn là một đầu hất lên ra người m á n hổ h cũng muốn tùy ý chúng ta làm thịt lúc nói chuyện hạ ương giọng nói thâm trầm âm thanh phiêu hốt khiến tôn đảo lông tơ n ổ lên bất thình lình dùng mình một cái nhìn ánh mắt của hạ ương bên trong cũng có kiêng kỵ cùng cảnh giác người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thật sự nguy hiểm ở trong giang hồ hạ dựng c h o n g ư ờ i bình thường đều là hạ lưu như hát điếm như hái hoa tặc các loại làm người chỗ khinh thường hạ ương đường đường bộ k h o i vai dựa vào quan phủ làm ra chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khỏi a nhận lấy giấy vàng mở ra xem mắt tôn đào gật đầu lại nhẹ nhàng vê lên một nhún nhỏ đưa lên đến đầy đ ư ờ n g đương chén rượu bên trong nhìn nguyên bản mát lạnh rượu ở r a nhập thuốc mê về sau nhiều lắm thì đục ngầu mấy phần lại nguyên bản mùi hương đều bị rượu tay độc che giấu hướng phía hạng ương gật đầu ra hiệu có thể dùng cuối cùng ta muốn hỏi một câu nếu quả như thật thả lật ra tiền phu các ngươi muốn thế nào xử trí hắn sẽ giết hắn h ạ ương nhìn tôn đào đã có chờ đợi lại có do dự dáng vẻ trong lòng k i n h bị hắn ôn nhu mâu thuẫn mặt ngoài lại bình tĩnh lanh túc công sự công、bản. ý theo đại chu luật tới phán quyết chẳng qua ở mức độ rất lớn sẽ ngồi hai mươi năm trở lên lao tôn sư phụ có thể yên tâm lớn mật tiếp thủ võ quán thủ tục bên kia lý huyện lệnh sẽ vì ngươi nói chuyện hạ ương lúc này cũng coi là gạt người không nháy mắt nói gần như liền chính mình cũng tin tưởng húng chi là tôn đảo ở đối diện tốt nếu như vậy ta liền tin ngươi một lần ta là tính toán như vậy hai ngày sau tiền phu muốn rời đi an viễn ở hắn trước khi rời đi ta muốn bày một bàn rượu bằng vào ta hai quan hệ hắn hẳn là sẽ không hoài nghi các ngươi có thể nhiều an bài một số người ở ngoài phụ ta trần ứng ữ tôn đào nghĩ cũng chú đáo so với bản thân hạ ương kế hoạch còn muôn kín đáo duy nhất một điểm chính là muốn điều động huyện nha nhân thủ đây là hạ ương không cách nào đáp ứng không cần hắn nữa người chỉ chúng ta hai cái không phải vậy dễ dàng đả thảo kinh x à hơn nữa chỉ cần t i ế n phu ăn vào thuốc mê ta lập tức có chín thành chắc chắn bắt lấy hắn nói hạ ương n g ó n trỏ đẻ xuống dọc tại trên bàn đua trúc dùng sức ép một chút đua trúc yếu đuối dưới đáy trực tiếp cắm vào bàn gô nửa tấc có thửa nhìn tôn đào nóng mắt chỉ có man lực là không làm được hạ ư ơ n bước này không nghĩ tới người thiếu niên này đúng là một cái nội giá võ giả đã như vậy Hắn chương ũ n g k ô n còn g c sáu v mươi mốt nhà tôn đào là một gian chiếm diện tích nước thể chừng hơn năm trăm m hai tòa nhà độc môn độc đống gần nhất hàng xóm đều ở năm mươi m bên ngoài hoàn cảnh cực kỳ thanh lưu tòa nhà tiền viện hậu viện đều có đất vàng địa ở giữa một đầu phủ lên gạch xanh sàn nhà ngày thường làm hắn luyện tập quyền pháp rèn luyện khí lực sân bãi trừ đó ra trong nhà nhiều nhất chính là các loại b u ồ n hoa hoa cỏ nhất là hậu viện một viên đại dong thụ trụ dễ tương liên trụ nhánh c ầ n nhờ cành lá phát triển thật có độc mục thành rừng cảm giác tôn đ à o bàn tiệc rượu này liền bày ở đại dong thụ dưới thời gian ổn định ở đêm đã khuya thời điểm lý do lại là liên lạc tình cảm đồng thời muốn thương thảo võ quán phát triển sau này hạng mục công việc tôn đảo người này ở tiếp xúc h ạ ương trước kia luôn, luôn là trung thực làm việc cẩn trọng tiền phu căn bản không có hoài nghi tới lần này t i ệ p rượu là hồng môn yến khả năng bởi vì tôn đảo không có làm như vậy lý do đây là hắn cho rằng trời tối người yên trên trời sao l ố n đốm đầy trời ngày nay sáng trong suốt phía dưới đại dong thụ treo bắt phương hồng đồng đồng lồng đèn lớn đem sân nhỏ soi đỏ lên sáng lên một mảnh thanh phong minh nguyệt rượu ngon món ngon đích thật là một đại hưởng thụ lẽ loi một mình tới trước tiền phu rất nhanh đắm chìm trong cái này du dương thoải mái dễ chịu bông lỏng cảnh tựa bên trong toàn thân cốt đục lỏng ngồi ở tôn đảo dọn tới trên ghế gỗ dựa vào bàn tròn thật sâu hít thở p h ả n phất mấy ngày trước bị phương đại đồng cái lao quỷ này đánh ra nội thương đều chuyển tốt rất nhiều tôn sư đệ chúng ta cũng làm ấ y chục năm chính là huynh đệ có lời gì nói thẳng là tốt nhìn trên bàn s ắ c hương mùi đều đủ thịt rượu tiền phu không động chút nào chính là bởi vì hiểu hắn mới đúng tôn đ à o lời nói liên lạc tình cảm một chuyện không thế nào quan tâm đã nhiều năm như vậy bọn họ sư huynh đệ giữa cũng không có thiếu đi náo loạn mâu thuẫn tôn đ à o ngồi ở bên người tiền phu thấy được hắn không động chút nào ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương vẻ mặt lập tức cười ha, ha một tiếng đối với tiền phu chắp tay gật đầu nói tiền sư huynh đã ngơi nói như vậy vậy tiểu đệ cũng không phải vòng quanh đã nhiều năm như vậy chúng ta tự vấn lỏng xứng đáng sư phụ xứng đáng võ quán làm việc cẩn trọng chịu mệt nhọc không có công lao cũng cũng có khổ lao giả sư đệ đối với võ q u á n công hiến kém xa ta điểm này ngươi không phủ nhận đi tôn đảo vừa mở miệng thiên phu liền tự cho là hiểu hắn hôm nay mời mình tới đây mục đích lúc đầu vẫn là không bông được cái tia tên đây là thừa dịp mình muốn ra cửa giả quy lại không ở cùng mình có kẻ mặc cả cái này cũng nhiều ít năm thật là từ tâm nhãn vâng điểm này ta không phủ nhận giả quy quả thực không bằng sư đệ ngươi cần cụ chăm chỉ là võ quán bỏ ra tôn đào ung dung thản nhiên giơ tay lên cạnh bầu rượu ở trước người mình hai cái cái chén trống không bên trong đồ đầy rượu h ào h ào tiếng ở ban đêm đặc biệt trong t r ẻ o tiền phu sự chú ý cũng bị hấp dẫn nhìn tôn đào đ ổ đầy rượu lại đưa đến trước người mình do dự một chút vẫn là nhận lấy vậy ta liền muốn biết sư huynh tại sao muốn để hắn làm võ quán nhị sư phụ ta chẳng qua là tam sư phó tất cả mọi người là sư huynh đệ sư huynh vì sao như vậy bất công điểm này tiền phu không dám nói ra khỏi miệng thật ra thì đây chính là hắn lôi kéo được giả quỳ một cái thẻ đánh bạc khiến người ta làm mình làm chuyện vẫn là loại đó khả năng thân bại danh liệt rơi đầu chuyện, là loại liệt bại rơi đó đầu khả trừ cơ sư ở thổ nạc quyết, cũng phải có chút ít trên tinh thần cùng vật chất bên trên thủ phải phần nạc cũng cùng bên có lao n g Sư đệ ý nghĩ ta biết chẳng qua là ngươi làm người cứng nhắc cố chấp đã không kịp giả sư đệ viên hoạt này mới khiến hắn làm nhị sư phụ cũng không phải là ta cố ý thiên vị ngươi cũng biết chúng ta là võ quán không phải tông phái không thể không chuyện sản xuất chuyên tâm dạy người luyện võ ở nhân tế bên trên giả sư đệ xử lý càng tốt hơn tiền phu phản ứng rất nhanh hiện tại giả quỳ hoặc là đường chạy hoặc là bị quan phủ bắt lấy khẳng định là lành lạnh tôn đảo chính là thủ hạ hắn duy nhất đại tướng nhất định c h â n an tương lai nói không chừng có tác dụng lớn đương nhiên đoạn thời gian này giả sư đệ rời khỏi ta gặp sư đệ đem võ quán trên giới xử lý ngay ngắn rõ ràng thật là không tệ có thể thấy được đã nhiều năm như vậy cũng không phải không có chút nào tiến triển như vậy đi sư đệ muốn thật là bất mãn chờ giả sư đệ sau khi trở về ta thuận lợi cùng hắn nói một tiếng sau này ngươi chính là võ quán nhị sư phụ ngươi cảm thấy thế nào không thế nào tôn đào nơi đó cười lạnh nếu không phải từ trong miệng hạ ương biết được giả quý đã lọt lưới bị bắt hôm nay nghe được cái tin tức tốt này nói không chừng đúng là phải cảm tạ cái này trong ngoài không giống nhau sư h i n h tốt nếu là như vậy thuận lợi trả tôn mộ hơn một cái năm tâm nguyện tới ta kính sư h i n h một chén nói trên mặt tôn đảo lộ ra một tia tâm nguyện đạt thành bình thường trở lại mỉm cười tráng kiện tay phải bưng lên trong tay mình rượu ngon dương lên đầu làm cái út dốc, xong còn móc ngược chén rượu lung lay ra hiệu không còn chút nào t i ề n phu mắt thấy tôn đảo thoải mái như vậy bén cũng theo uống xong trên tay rượu ngon tay đ ộ c bên trong mang theo một tia hư hoa đập đi đập đi miệng giống như là những tia các đạt quan quý nhân uống ngọ tường và nước ở tiên phu uống rượu quá trình tôn đào hai mắt không hề nháy trái tim gần như nhảy ra ngực khẩn trương không dứt, c h ờ đến t i ề n phu uống xong tôn đào lúc nãy nhẹ nhàng thở ra sắc mặt cũng do c ư ờ i không nớt trở nên lánh tịch hở h ữ g uống xong rượu ngon t i ề n phu còn muốn nói nữa mấy c â u c h ấ n an lôi kéo được mà nói đống nhiên đầu không còn trước mắt vậy mà xuất hiện đến không hết n ở rộ hoa tươi tiểu diễn vất tát hướng hắn bay tới đây là trong trước mắt chuyện về sau hết thể khôi phục bình thường nhưng tiểu diễn vất tát hai tay chống lấy bàn tròn một thành đứng lên dưới chân lại là lung la lung lay gần như đứng không yên làm luôn luôn có thiên quân c h i lực hai tay cũng tê dại mềm mại giống mỹ sợi bình thường khoác lên trên bàn ngươi tôn đảo ngươi dám cho ta hạ dược tiên phu lập tức kịp phản ứng mình là gặp á n t o á n nhìn h ầ m h ầ m đối diện cười lạnh tôn đảo đồng thời vận khởi trong đan đ i ể n mát l ạ n h nội lực vận chuyển toàn thân thư h o a n dược hiệu diện mục dữ tợn kinh khủng ta tại sao không dám cho ngươi hạ dược tiên phu thật sự cho rằng cho ta một chút ơn huệ nhỏ có thể đền bù ta đã nhiều năm như vậy bị ngươi cùng giả quỷ lấn ép q u ấ đục ò n có ngươi thật coi ta không biết ngươi cùng giả quỷ còn có tiểu đa hội giữa bẩn thịu giao dịch sư phó anh hùng khí khá lại có ngươi như thế một cái bất hiếu n g h ị c h tử thật là thật đáng buồn miệng r a dếu cỡ ngữ đ i ệ u tôn đ à o nhưng lại chưa hết vung lòng chủ quan hắn vừa rồi ở bưng rượu cho tiền phu trong nháy mắt rung r a nút ở móng tay trong khe thuốc bột phân lượng không nhiều lắm như vậy mới có thể lừa gạt được tiền phu khiến t r o n g hắn chiêu nhưng cũng không cách nào đạt đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả cho nên tiền phu bây giờ còn có lực phản kích a người tên hôn chứng này ta làm thì ngươi tiền phu hơi hóa giải dược hiệu cặp mắt liền lộ ra sát cơ dọa người một tay lấy đứa bản tròn lật ngược rượu thức ăn rơi lấy đất mâm xứ đinh linh ẩm nát không còn hình dáng trang diện một mảnh hỗn độn đồng thời tiền phu cánh tay phải vung ra một chiêu manh hổ hạ sơn liền hướng phía tôn đảo đánh tới tiếng g do rít đảo ở nội lực dưới sự gia trì quyền pháp uy lực đại tăng so với ngày đó cùng hạ hương cực chiến đồng dạng vận dụng chiêu này giả q u ỷ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần ngồi ở trên ghế gỗ tôn đảo sớm có phòng bị tiền phu ra quyền trong nháy mắt thân thể lật một cái trực tiếp hướng về sau lật ra một cái bổ nhào tránh thoát một quyền này sau khi hạ xuống chân phải đá ra đem vừa rồi dưới thân ghế gỗ đá hướng về phía tiền phu lực đạo cực lớn như ra khỏi nòng đạn tháo đồng thời hét lớn một câu h ạ n ương người còn không xuất thủ chương sáu mươi hai xuất thủ tôn đ à o từ lúc tiền phu tới dự tiệc trước kia đã đem trong nhà thê t ử nô b ộ c đổi đi là lấy cái này tiếng hét lớn ở tôn ra quanh quẩn không đã dẫn phát lớn bao nhiêu cọn sóng trừ đầu góc hơi ưu ám thân thể chết lặng bùn rùn tiền phu lại còn có người mai phục tại b ố i phía tránh thoát đánh tới ghế gỗ tiền phu mười cái ngón chân t r ụ c lên như mèo bình thường rút lui mấy bước đầu khoảng đánh giá quét mắt cảnh giác quan sát bôi phía sợ có người ở một cái xuất kỳ bất ý góc độ tới đánh lên hắn cuối cùng mới thấy được sân nhỏ cánh cửa hình vòm bên ngoài chậm rãi đi vào một cái cầm trong tay trường đao thiếu niên anh tuấn mắt phượng sống mũi cao mặc dù mặc vải thô ý p h ụ lại anh khí bừng bừng càng trọng yếu hơn chính là người này hai tay huy vũ có lực bước chân nhẹ nhàng hít thở kéo dài một đôi mắt lấp lánh có thần lại là cao thủ nội ra chuyện này đối với ă n thuốc mê thân thể cực kỳ khó chịu tiền phu mà nói bây giờ không phải một tin tức tốt n g ư ờ i là ai dám liên hợp tôn đào tới đối phó ta không muốn sống sao đến lúc này t i ề n phu nếu như vẫn không rõ tôn đ à o có can đảm tính kế mình p h â n khích đến từ trước mặt người thiếu niên này vậy thật sống vô dụng số tuổi lớn như vậy ha ha t i ề n phu đến lúc này còn ở sĩ diện làm dáng nói thật cho ngươi biết đây là huyện nha hạ gương hạng bộ khoái nhận lệnh của lý huệ lệnh chuyên môn tới bắt ngươi trở về thẩm vấn bản thân ngươi làm cái gì mình rõ ràng tôn đ à o ung dung thản nhiên lui về sau mấy bước đem chính diện ngạch kháng nhiệm vụ giao cho hạ ứng có thể nói gà tặc tiến phu cùng hạ gương mặc dù đều có chỗ phát hiện lại đều lơ đễm đến lúc này tiến phu cùng tôn đảo đã hoàn toàn vạch mặt nếu như h ạ ương bắt không được t i ề n phu tôn đào khẳng định sẽ ra tay tướng trợ điểm này không thể nghi ngờ hóa ra nha môn người chẳng qua ngươi xác định là lý trí chi, chi để ngươi tới bắt ta sao ta là các ngươi nha môn giáo đầu càng ở tuân thủ luật pháp lương dân ngươi có chứng c ứ gì bắt ta t i ề n phu mỹ mắt nháy mắt song quyền nắm chắc thật sâu hít thở một phen thẳng tắp được đứng ở tại chỗ nói hắn tự hỏi mình làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận thậm chí tìm giả q u ỷ vì hắn làm việc không thể nào lộ ra sơ hở cho dù giả quỳ bị bắt khai ra hắn chỉ có khẩu cung nhân chứng không có vật chứng nghĩ xong tội của hắn cũng là muôn vàn khó khăn Nha môn bắt người nói chứng cứ, hạ ương hạ ta bắt cứ, lời ạ hạng đại i biết ngươi biết cái gọi khoái, không Không không hay như môn cần. cũng trong nha có bộ một ư là ta là c o nói trai độc nhất thông biết ta tại của nay sao ngươi minh, Lời độc chỗ hắn, nếu như này. n hôm sẽ ở này của hạ ương không chỉ kinh ngạc tiền p h ù cũng khiến tôn đảo cảm thấy có chút không thích hợp nghe ý của hắn hình như hắn lần này làm thuần túy là người chủ trương cùng nha môn một mao tiền quan hệ cũng không có tôn đảo sắc mặt khó coi không có nha môn ở phía sau đưa hắn có điểm tâm hư thậm chí có chút ít hối hận nghe hạ ương chuyện ma quỷ liền kiểm chứng cũng không có liền qua loa làm quyết định chẳng qua bây giờ đã cùng t i ề n phu v ạ c h mặt cũng chỉ có thể kiên trì chống đi xuống t i ề n phu lại là nhìn c h ầ m c h ầ m hạ gương hai mắt kinh ngạc mang theo một tia hiểu rõ hóa ra ngươi ta tự hỏi làm việc bí ẩn hạng đại ngư chuyện càng không trải qua tay ta ngươi làm sao lại t r a ra là ta t i ề n phu nói chuyện vì trì hoãn thời gian trong cơ thể nội lực thì không ngừng vận chuyển ý đồ bức ra thuốc mê không phải nha môn muốn bắt hắn càng h ỏ n g bét bởi vì nha môn sẽ ấn chương trình làm việc coi như bắt hắn không có chứng cớ đồng dạng định không được hắn đắc tội sớm muộn cũng sẽ tha cho hắn nhưng nếu là là báo thù hạ hương cái này phiền thoái mục đích của hắn cũng không phải là bắt sống mà giết người tính nguy hiểm tăng nhiều hạ hương nhìn động tác của tiền phu trên mặt toát ra mồ hôi biết đến hắn muốn kéo dài thời gian bước ra dược lực biết đến nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hắn không tiếp tục nhiều lời đạp chân xuống phảng phất lau một tầng dầu trong nháy mắt trượt hướng về phía tiền phu phương hướng cùng một thời gian một đạo sáng như tuyết đao quang ở dưới đêm trăng thoảng qua nhạn linh đao ra khỏi vỏ hạ h ư n g cầm trong tay trường đao múa hướng về phía tiền phu mũi lao khẽ run lung lay ra ba đạo thẳng đâm về tiền phu cổ họng hai bên bộ ngực đao ảnh đúng là vân long ba hiện một chiêu này chiêu này ý chính là lấy cực nhanh tốc độ tay cùng bắp thịt trong thời gian cực ngắn đâm ra ba đao mỗi một đao nhìn như phù phiếm kỳ thực sát ý bừng bừng không thêm để phòng liền sẽ thay đổi hư là thật chính là đao pháp bên trong cực kỳ tinh xảo một chiêu nếu không phải hạ ương đang tu luyện nội công lúc tâm thần phụ đến trên vô tự thiên thư đối với hồ gia đao pháp lĩnh ngộ sâu hơn còn không sử dụng ra được một đao này t i ề n phu thấy được hạ ương đao pháp kỳ lạ lại l ư c đạo tấn mãnh đâm rách phong thanh hô hô mà đến sắc mặt đại biến cũng không kịp vận dụng nội lực bài xuất xuất t h liền muốn nghiêng người tránh thoát một đao này chẳng qua là dưới chân hạ ư ơ n g thần h à n h bất biến tốc độ cực nhanh đao quang trước mắt mà đến tiền phu lại trúng t h u ố c mê vô luận đ ộ nhạy vẫn là ngăn địch phản ứng cũng thay đổi chậm c h ở nên yếu đi bước chân vừa động trường đao đã đi tới trước mắt không cách nào tiền phu chỉ có thể vung quyền ngăn trở s o n g quyền bám vào nội lực phục hổ quyền phòng thủ chiêu số hùng cứ thức sử dụng lấy n ụ c quyền ở hạ ư ơ n g trên nhạn linh đao nện gõ hai lần tránh khỏi hai đao cuối cùng thẳng chọc lấy ngực phải một đao kia lại là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bên cạnh ngực tránh né nhưng vẫn là bị hạ ư ơ n g chạm vào hai ly sâu、cạn. thật là lợi hại thiếu niên phải biết tiền phu cũng không phải người bình thường võ công ở xa trên tôn đảo càng khả năng đả thông một đầu nghiêm chỉnh cao thủ coi như bị hạ độc cũng không nên chật vật như thế à hắn lại không thấy được hạ h ương rút đao trở lại về sau run nhẹ nhẹ tay phải cùng một mảnh đường hống sắc mặt mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chiều nhưng trong tiền phu lực bám vào quyền thượng thế đại lực trầm thường nhân căn bản khó mà ngăn cản nếu không phải hạ gương cũng tu luyện có mười mấy tơ yếu ớt nội lực có thể thoáng chống lại chỉ dựa vào thiết đang công luyện được lực lượng khẳng định ngăn cản không nổi chỉ sợ nhạn linh đao cũng muốn rời tay càng không nói đến đâm ra một đao kia đối với tiền phu tạo thành tổn thương cao thủ nội ra kinh khủng có thể thấy được lồn đ ố m tiền phu cảm thụ được vết thương ngược phải chỗ hơi tê dại lại không bao nhiêu đau đớn biết đến thuốc mê dược lực đã thời gian dần trôi qua lan tràn tới toàn thân nếu như không phải tốc chiến tốc thắng giải quyết hết hạ gương trước mặt cùng tôn nào mình chỉ sợ giữ nhiều l ã n ít bởi vậy bất hổ bộ tới đối n g n lên đầu hạ hương trừ bắt đầu đánh tiền phu một cái trở tay không kịp ở hắn ngược phải miệng chọc lấy một đao về sau dao chỉ có thể dựa vào hồ ra đao pháp thần hành bạch biến còn có đối với phục hổ quyền tương quan con đường hiểu rõ cùng thế như hổ điền tiền phu chiến đấu không dám chính diện ngày tháng bởi vì cả hai ngành thực lực chênh lệnh bây giờ quá lớn mỗi va chạm một lần tay phải hạ ương liền chấn động một lần huyết khí cũng đang sôi trào sắc mặt đỏ lên không bình thường nếu là nhiều dài ba thức cẩn nói không chừng có thể giả mạo quan công tôn đảo người còn không lên chẳng lẽ muốn hắn đưa ngươi hai người ta nhất nhất đánh bại hoành đao ngăn ở trước ngực chặn tiền phu vọt tới quả đấm bịch một tiếng trầm đục thân đao trực tiếp bị đặt ở ngực hạ ương chỗ một đạo cường đại kình lực đánh thẳng tới ngực hạ ương khó chịu gần như muốn thổ huyết vội vàng lui về phía sau mấy bước hướng phía một bên xem náo nhiệt tôn đao quát chương sáu mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nghe được hạ ương gầm t h é t nhìn hạ ương mấy lần hiểm tử hoàn sinh trong mắt tôn đảo hoài nghi trong lòng cũng đang do dự không quyết định thực lực hạ ương hình như cũng không hoàn toàn phát huy ra hoặc là nói cố ý không phải phát huy không phải tôn đảo đa nghi mà hạ ương ra đao thứ nhất cùng biểu hiện bây giờ t r ê n h lệch bây giờ hơi lớn chiêu thứ nhất vân long ba hiện đao ảnh ba phần trực tiếp đả thương tiền phu đao pháp có thể xưng ơ kinh diễm hắn tuy là lợi quyền cũng có thể biết đến loại đao pháp này so với phục hộ quyền của hắn tinh diệu hơn, hơn nhiều nhưng về sau tiền phu chủ động tìm kiếm tiến công vật lộn hạ ương biểu hiện lại tạm được rõ ràng bảo đao trong tay Lưới đừng nói nữa tiền phu hiện tại khẩu phục thuốc mê sức chiến đấu tổn hao nhiều chính là thời kỳ toàn thịnh cũng không thể lấy lục thân đón đỡ lơi ư đao t r n g kích nội lực là nội lực không có chuyên môn khổ luyện công pháp muốn đau thương bất nhập khó khăn đơn giản không nên quá lớn chẳng những không có tiến lên tôn đ à o đang tiếng gào qua đi ngược lại rút lui mấy bước lạnh lùng nhìn mười mấy thước bên ngoài đại dong thụ xuống dây dưa như một đoàn cái bóng hai người tiếng giống từng trận đao quang liên tục hình như hoàn toàn không lo lắng tiền phu chiến thắng và nó tên yêu cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hạ ương cặp mắt trợt tròn dưới chân trượt đi đầu co giục lại linh xảo tránh khỏi tiền phu nệ gõ đồng thời cầm nhạn linh đao trôi đao dùng sức nhất chuyển xoát xoát xoát tiếng vang truyền ra nhạn linh đao trực tiếp ở giữa không trung xoay tròn mười mấy vòng cường đại lực đạo khiến tiền phu không cầm nổi xoay tròn lưỡi đao càng thỉnh thoảng thổi qua tiền phu bàn tay trái không có mấy lần thuận lợi gầy ra một tầng da chết khiến tiền phu kinh ngạc nhảy một cái vung ra tay trái rút lui mấy bước hạ ương lại là lần nữa cầm nhạn linh đao trôi đao dùng sức nhảy lên nhảy đến rời tôn đảo cách đó không xa vị trí mặt lạnh lùng lạnh lùng nhìn tôn đảo tôn sư phụ ngươi đây là ý gì ta ở phía trước đả sinh đạ tử ngươi lại ở hậu phương thành thơi thành thơi xem trò v mặt lạnh rộng lạnh giọng nói cấp tiến người bình thường cho rằng h ạ ương đã nổi g i ậ n không dứt, nhưng tôn đạo nhưng nhìn ra bên cạnh cái này bộ khoái cố làm ra vẻ ta không phải hào hán hạng bộ khoái cũng không phải quân tử rõ ràng có thực lực lại ẩn không phải phát đừng cho là ta không biết n g ư ờ i tính toán h ạ ương cao mày liếc mắt tôn đạo lắc đầu thở dài tôn sư phụ hiểu lầm không phải là tại hạ không đem hết toàn lực mà tiền phu võ công bây giờ d o a người chúng thuốc mê vẫn sinh long hoạt hổ lại nội lực liên tục không ngừng ta không phải là đối thủ tôn đạo không đáp lời nữa chẳng qua là càng đối với bên cạnh mình cái này chết bộ khoái nhiều hơn mấy phần cảnh giác nói lao hết bài này đến bài khác không có hảo ý ở hạng ương ra mặt cùng tiền phu đối chất lúc nói chuyện tôn đ à o đã suy nghĩ minh bạch mình bị người thiếu niên này buồng địch đã không có nha môn n ú n g vào trong đó huyện lệnh lý trí chi cũng không biết hạng ương gây nên hết thể đều là người thiếu niên này là báo thủ mình làm ra như vậy mình ở trong đó đóng vai cái gì vai trò nếu như hạng ương thành công báo thủ giết tiền phu sẽ lưu lại mình tôn đảo cảm thấy tám chín phần mười sẽ không dù sao một cái bộ khoái một cái người trong quân phủ vậy mà là báo thủ riêng khổ tâm nhu đồ hung át xuống ra tay ác độc tin tức p h à m là có nửa điểm tiết lộ tiền t r ì n h đều xong nói không chừng còn phải ăn cơm tủ lại có chính là tôn đ à o bây giờ không yên lòng nhân phẩm của hạ ư ơ n g mặc dù tiếp xúc chẳng qua ba lần thấy cũng chỉ ba lần mặt nhưng người thiếu niên này làm bây giờ đảm đường không nổi một cái chính trực giết người diệt khẩu cũng không phải không thể nào cũng bởi vậy tôn đ à o mới ở hai người giao chiến lúc sống chết mặt bây không dám có chút vọng động bởi vì hắn không xác định hạ ứng có thể hay không mượn đao giết người ở tự mình ra tay về sau trực tiếp thoát ly vòng chiến khiến mình l ạ loi một mình đối mặt như hổ điền tiền phu bình thường không thể không nói lao giang hồ chính là lao giang hồ suy tính vấn đề có khi nghĩ đến quá nhiều nhìn có chút kéo dài lại là cẩn thận cùng chí không thể hiện hạ ương quả thực cất không tốt tâm tư dưới đêm trăng tôn đảo cùng tiền phu hai tướng giao chiến đồng quy v u tận nguyên nhân gây ra cũng là cả hai thù hận lâu vậy kịch bản hạ ương tất cả an bài xong thậm chí hạ ương đều làm xong bại lộ một tia chuẩn bị ví dụ như hai người họ lần ở quán rượu hội kiến tôn đảo đây là không thể gạt được người nhưng trừ cái đó ra lại không người biết hai người có cái khác liên hệ hắn đầy có thể lời nhắn nhủ ra giả quỷ tiền phu lừa bán án một chuyện nói mình muốn mượn tôn đảo tới cha thăm dò hư thực lại không nghĩ tôn đảo cương liệt như thế trực tiếp kéo tiền phu đồng q uy vũ thận cũng coi như bảo toàn võ quán danh tiếng tóm lại là há miệng ra muốn làm sao nói liền nói như thế nào người đều chết chứng cớ đều chỉ hướng tôn đảo người khác có thể bắt hắn thế nào tiếc nuối duy nhất là tôn đảo không mắc mưu thậm chí cắt khiến bản thân hạ ương cùng tiền phu cùng chết dự định chứ không phải lưu đâu khiến dự định của hạ ương thất bại bên này hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiền phu ở đối diện lại là cảm giác thân thể càng ngày càng không xong mỹ mắt ú i mấy lần muốn khép kín đều bị hắn lấy ý chí lực cường đại cưỡng ép mở ra ngẫu nhiên trong mắt cảnh vật lại còn biết phân thân một cái biến thành hai cái h i ệ n nhiên đã xuất hiện huyết tượng trên tinh thần gây tê hắn có thể dùng ý chí thoáng chống lại l ụ c thân bên trên gây tê càng tăng thêm phiền thoái hai tay hai chân tê dại giống như là vô số con kiến ở phía trên bò lên khiến tiền phu khó qua muốn thổ huyết biết đến tiếp tục như vậy đi xuống không cần hạ ư ơ n g trước mặt cùng tôn đạo độc thủ mình liền nga xuống tiền phu hung hăng cắn nước miếng、nhọn. một ngụm ngai ngái lại ở trong miệng quyết tán đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn kêu ra âm thanh lại ngạnh xinh xinh nhị được đầu cũng thanh t ỉ n h mấy phần tôn sư phụ tiền phu đã là nọ mạnh hết đà không thể trèo c h ố n g được bao lâu không bằng chúng ta cùng nhau lên đi chấm dứt tính mạng của hắn lớn như thế nhà cùng tồn tại trên một cái thuyền đều có nhược điểm cũng không cần phải lo lắng lẫn nhau ra vẻ ngươi xem coi thế nào hạ ương hiếp mắt mắt phượng nhỏ hẹp dây nhỏ bên trong lóng lánh tinh quang đưa ra ý kiến khiến tôn đảo có chút động tâm như vậy cũng là không phải là không thể tiếp nhận hắn chỗ lo lắng người đơn giản là hạ ư ơ n tá ma rét lửa mà、thôi. cùng một thời khắc dưới chân hạng ương trượt đi mấy bước ở giữa vượt đến trước người tiền phu nhạn linh đao giơ lên chương i sáu mươi bốn thiệt ác phục hổ quyền của tôn đảo cưng bánh lạnh thấu xương tràn đầy sắc cơ mặc dù uy lực kém xa tu luyện nội công tiền phu nhưng cực kỳ thuật túy chính tông hạ ư ơ n g hổ ra đao vốn là tinh diệu đao kèm theo hạ gương nông cạn nội lực càng cường đại hơn khó lường trong ánh đao che giấu sắc cơ hai người một công lên đường một công hạ bản lại đều đầy đủ lực ứng phó sắc chiêu Tiền tức chống phu lập tức khó mà đến ỡ ngăn cản được tôn được đào t h i t q u y ề công kích, lại không lo được không ương bắt phương tàng hạ lại lo lạp đào, bắt tư một ấ y nháy tiếng, trong mắt bị chém ra hai đoàn suối máu, thân thể không tự gối hai suối Đến chân đoàn không nát xuống. cặp chém chủ được đầu máu, ra m bị bước này tiền phu khẳng định là không được chỉ có dùng một đôi ánh mắt toán độc nhìn hạ ương cùng tôn đảo nhất là tôn đảo tiền phu đối với sự thù hận của hắn còn ở trên hạ ương bất kể nói thế nào hạ ương xem như vì cha báo thủ mặc dù không hợp pháp lại hợp tình lý hắn nhận nhưng tôn đảo tên khốn kiếp này lại là vì danh lợi phản bội sư huynh nhà mình thật sự tiểu nhân một viên nếu khả năng tiền phu hận không thể một đội một trực tiếp giết chết tôn đảo h ạ bộ khoái nếu tiền phu cùng ngươi có t h ù giết cha liền do ngươi động thủ trước tại hạ sau đó bổ quyền lưu lại ấn ký tiền phu khẽ đảo tôn đảo dẫn đầu dừng tay c a o mày nói khẽ cong sau lưng hắn hai tay nổi g ầ n xanh không ngừng run r u dậy hiển nhiên bị nội lực của tiền phu phản chấn huyết khí k í t đ ó n g bị thương nhẹ một đối một cho dù tiền phu bị hạ độc tôn đảo cũng không phải là đối thủ của hắn hạng ương bước giày đen đi đến tiền phu ngã quỵ phía trước khẽ gật đầu đây là khẳng định coi như tôn đảo suy nghĩ ra tay trước cũng không được dù sao cái này có thể liên quan đến thiên thư lão đại phát xuống nhiệm vụ mặc dù không biết thiên thư xuất phẩm thổ nạp quyết đối với mình có tác dụng hay không nhưng mình động thủ tóm lại là không sai t ố i người ngồi xuống nhìn vùng vây vô lực càng ngày càng chậm chạp tiền phu hạ gương than thở một tiếng tiền quan chủ chớ có trách ta cùng là người tử ngươi cần phải có thể hiểu được ta mới đúng còn có lời gì muốn nói sắp đến trước khi chết tiền phu lúc đầu hoảng loạn sợ hãi lo âu cựu hận đột nhiên hết thể biến mất không thấy ngược lại ít có ăn tưởng loại chuyển biến này đ ộ n g nhưng lại cũng không phải là không thể nhìn hạ gương tuổi trẻ tuấn l ã n g gương mặt khẽ gật đầu kiệt lực đưa mình ngồi dậy ngươi là một nhân vật chết ở tay ngươi bị thương là ta báo ứng ta không lời có thể nói song lại đem ánh mắt thả trên người tôn đảo lúc đầu tẩy không sạch hận ý lại trở thành thương cảm cầu khẩn phụ thân tuổi tác đã cao lại bệnh lâu c u n thân bây giờ không chịu nổi đà kích tôn sư đ ệ sau khi ta chết không nên đem tin tức này nói cho phụ thân liền nói ta đi du lịch tìm chữa trị phương pháp của h ắ n còn có hy vọng ngươi n ệ tình ngày xưa tình cảm hảo chăm sóc phụ thân ta ở dưới cựu tuyển vô cùng tầm kích nghe được lời nói này sắc mặt của tôn đảo đỏ lên một trận trận nhìn một trận xoắn suýt bên trong lại mang theo một chút do dự nhớ tới nhiều năm trước sư huynh đệ mấy cái ở sư phụ dưới sự dạy bảo tập võ l u y ệ n chữ mọi người thân như huynh đệ hắn có chút mềm lòng không đa nghi mềm nhũng chẳng qua là nhất thời hắn rốt cuộc không phải lúc tuổi còn trẻ b a o đầu tiểu tử gật đầu thần thái chính trọng rất nạt đạo sư huynh yên tâm sư phụ tuy là người hôn cha lại đối đ a i chúng ta những sư huynh đệ này như thân tử tôn đảo ta tự hỏi không phải người tốt nhưng cũng không phải xúc sinh nhất định đem hết toàn lực phụng dưỡng lao nhân chăm sóc chu toàn khiến hắn bảo dưỡng tuổi thọ nghe được câu nói của tôn đạo tiền phu nhẹ nhàng thở ra hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng sắc mặt càng tăng thêm h o à n g hốt thuốc mê dược lực điểm điểm ăn mòn toàn thân không lo không đau đớn phảng phất trong lúc nhất thời đạt đến phật gia thanh tịnh đại tự tại cảnh giới còn có ta có một bộ thổ nạp quyết đặt ở gian phòng tường đông tầng thứ ba thứ năm liệt cục gạch về sau có thể luyện được nội lực tôn sư đệ hảo hảo tu luyện phát triển bánh hổ võ còn ta ta gia nhập tổ chức rất khổng lộ nếu như ta không thấy nhất định sẽ có người đến dò xét phải cẩn thận đối phó đúng nhất là phải đề phòng một cái gọi triệu đức hán người tiền phu tang h i ệ p chướng nặng nề g h tham dự lừa bán phụ nữ trẻ em bây giờ tội không thể tha thứ âm thanh của tiền phu càng ngày càng nhỏ đem chuyện của mình lời nhắn nhủ đi ra phía sau tinh thần h ỗ n loạn không nhưng nghe không rõ cụ thể nói cái gì thậm chí mình cũng không biết đang nói cái gì thời gian dần trôi qua mơ màng đi ngủ vang lên hơi nhỏ tiếng ấy động thủ đi sư huynh đã trúng thuốc mê trên người không đau đớn cũng coi như chết tiếng vui tôn đào nhìn ngồi tựa vào đại dong thụ xuống tiếng ngáy vang lên ngủ thật say tiền phu trong lòng nặng nghề cầm thật chặt phía sau x o n quyển xoay người nói hạ g ư ơ n gật đầu không do dự nhạn linh đao trong tay loay lên tinh chuẩn không lầm cắt ra tiền phu bông xuống đầu lâu xuống nước hầu ô lô lô máu tơi ư toát ra tiền phu lại không nhúc ních không có kêu lên đau đớn không có vùng vẫy cứ như vậy trong ngộng khoan thai đi so với trên đời chín thành chín người tiểu chết bây giờ tốt hơn ngàn vạn lần nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là không nghĩ bổ sung một q u y ề n tôn đ à o x o a y người nhìn tiền phu chết đi trên mặt yêu thương đột nhiên nghe được câu nói của hà h ư ơ n g lạnh lùng nhìn người trước mặt đúng vậy hắn đổi ý sư huynh ở cuối cùng hoàn toàn tỉnh lộ đem võ quán hết thầy đều phó thác cho hắn nếu chết còn muốn làm nhục thi thể dưới hắn đi tay khó trách là một cái mâu thuẫn người hạ ương nhìn quả nhiên không sai đúng vậy sư huynh đã lấy cái chết tạ tội ngươi còn muốn như thế nào nếu là ngươi sợ hãi ta vạch trần ngươi đại khái có thể yên tâm tôn đảo ta có thể thể sẽ không tiết lộ có liên quan đến ngươi bất cứ tin tức gì không phải vậy thương thiên tức giận có thể ngự sử lôi đ ỉ n h chém giết ở ta càng làm cho ta rơi xuống địa ngục về sau v i n h viễn không siêu sinh n g ư ơ i thời đại này đối với thân phận đối với lợi thể vẫn là rất coi trọng tôn đảo có thể phát hạ loại độc này thể đã là rất có thành tâm chẳng qua hạng hướng lại lắc đầu nói không cần như vậy nói thật tiền quán chủ đem đến cho ta không ít d u n g động hắn là một cái người xấu ngư hại phụ thân của ta tham dự đếm không hết người vô tội buôn bán chết bây giờ không phải oan thậm chí đại khoái nhân tâm nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái hiếu tử trước khi chết ném không quên an bài cha đẻ tội g i à càng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ sám hối tội của mình khiến ta cảm động lây mà thôi người đã chết như đèn l i ề n diện quá khứ hết thể đều tan thành m â y khói nhân tính vốn cũng không có cực kỳ thiện cùng tức ác thiệt ác mặc dù đối lập lại không phải không cho là một m thể liền giống tiền phu ồ vậy xin đa tạ ngươi nếu vô sự liền mời hạng bộ khoái rời đi nơi này ta muốn an trí tiền sư huynh gì thể hạng ương gật đầu nhìn s ắ c mặt hơi ngội tôn nào cuối cùng nhắc nhở nhất định phải xử lý không có sơ hở nào ngươi cũng nghe tiền quán chủ cuối cùng nói sẽ có người tới cha bản thân ngươi cẩn thận đi nói xong hạng ương xoay người rời khỏi tiền phu mặc dù mang đến cho hắn sự đà kích không nhỏ nhưng cũng vẹn vẹn như vậy dù sao chẳng qua là một người bình thường cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ nhân tính như thế nào cũng không phải hắn một cái tiểu bộ khái có thể nghiên cứu phân tích thấu triệt việc cấp bách là nhanh lên về nhà nhìn một chút nhiệm vụ sau khi hoàn thành phần thưởng tôn đào thì lại khác mấy chục năm sư huynh đệ chết ở trước mặt mình mình vẫn là đồng l o a loại này đánh sâu vào vượt xa xa hạ hương một người đứng ở trong viện hồi lâu lúc này c ú i người thận trọng đem tiền phu giúp đỡ tốt lại đi theo mình ống tay háo bên trên kéo xuống vải dọn dẹp xuống trên người tiền phu vết máu không có chút nào không kiên n h ẫ n được nữa sư minh ngươi yên tâm đi ta sẽ hảo hảo chăm sóc sư phụ kinh doanh vó quán nguyện ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ n ơ i trong ư n g t à chân cái chết, pháp. như thế phu hạ tâm Tôn nào tiền n đảo xử lý ư ơ không không thông minh, tôn cần quản, cũng cần người đi đi để đảo tới, bởi ý một vì là sân ẽ sẽ, đem đến đến đã đêm đã chìm mập hẻm chuyện sạch lúc không nhà, khuya, tinh phía nhà hơn nhập hương, nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. sau lưu dấu bầu quang quê này này yên trong trên bốn lớn toàn toàn Trong là tiếp vết. trời s xử lý loẹ loẹ, Về bộ trong chu nước n đánh bùn nước sạch lại đi theo phòng bếp tìm ra một khối sạch sẽ v ả i trắng đem nước sạch dọc theo lưới đao từ trên hướng xuống k u ế đạo Lúc liền lao lao nhạn linh sạch nước chạy đầu đầu đến đất. đao phần suốt nhuộm xuống màu máu, sẽ Hạ thành hồng, tinh nhạn thiên thư hoàn thành nhiệm h trong một tơ sốt trên một tế trên vết một tra xét tự dòng vàng bùn ương bên bên bên ư vô vụ phần thưởng. ở ngay Ở n g từ đầu vô tự thiên thư xuất hiện bởi vì hạng đại ngư cái chết thiên thư trực tiếp cho hắn ban bố ba cái nhiệm vụ trước hai cái đã hoàn thành phân biệt đạt được thiết đăng công hổ ra đao pháp phần thưởng cái này nhiệm vụ thứ ba phần thưởng cơ sở thổ nạn quyết h ạ ương đã từ giả quý chỗ tập được không biết thiên thư sẽ như thế nào phán định vẫn là đồng dạng trắng như hoa tuyết mới giấy ở trong đầu hạ gương chóp ra một phần viết đầy chữ viết bức ảnh chiếu vào đáy mắt của hạ gương chỗ sâu nội dung bên trong không cần phần đọc đã thật sâu điêu khắc ở trong lòng hạ gương chất một tiếng hạ gương trực tiếp đứng lên cầm ngược trôi đao tay phải run nhẹ nhẹ trên mặt một mảnh vui mừng bởi vì thiên thư truyền cho hắn nội dung thật sự quá c h i kỷ cùng là cơ sở thổ nạ quyết vô tự thiên thư nhiệm vụ ban thưởng cùng hạ gương từ giả quý chỗ đạt được cũng không cái gì khác biệt cho nên tổng hợp trên cơ sở phần thưởng cấp cao do cơ sở thổ nạ quyết thăng làm toàn chân tâm pháp đàng hoàng đạo gia nội công tâm pháp toàn chân tâm pháp đại danh đình đình mặc dù chỉ là toàn chân giáo nhập môn tâm pháp nhưng cũng là đạo gia chính tông tu luyện ra nội lực công chính bình hòa hậu kinh giả dích có trước yếu đi về sau mạnh không có tận cùng giải thích hơn nữa cửa này nội công sau khi tu luyện thành mặc dù không có thuộc tính đặc thù gì nhưng không có thuộc tính liền đại biểu làm điện cơ võ học là cực kỳ thích hợp tương lai đạt được cái k h á c võ học cao thâm nội công chuyển tu sẽ dễ dàng dễ dàng hơn nhiều toàn chân tâm pháp thông thiên chẳng qua hơn một trăm chữ thậm chí đã không kịp cơ sở thổ nạp quất nhiều nhưng chữ chữ châu ngọc thông thiên đều là đạo giáo thuật n ữ nói mơ hồm bền dựa theo toàn chân tâm pháp lời nói cửa này võ công chỉ thích hợp chưa hết luyện võ qua công hoặc là chỉ luyện thô thiện nội công võ giả như vậy không nội công người trực tiếp tu hành có nội công người cần đem nguyên bản thô t h i ệ n nội lực biến thành thuần chính toàn chân nội công như vậy mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện còn có toàn chân tâm pháp chỉ đang đả thông túc thiếu âm thật kinh mặc dù nhìn như cùng cơ sở thổ nạ quyết đồng dạng con đả thông một đầu nghiêm chỉnh nhưng về sau hiệu quả lại là kiên quyết khác biệt đạo lý rất đơn giản thổ nạ quyết một đầu nghiêm chỉnh là đỉnh điểm toàn chân tâm pháp một đầu nghiêm chỉnh là điểm xuất phát về sau có thể năm này tháng nọ tu luyện từng đầu xuyên suốt kinh mạch cuối cùng hậu thiên đại thành bất quá đối với hạ gương mà nói điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng hắn có vô tự thiên thư toàn chân tâm pháp chú định chẳng qua là một cái quá độ hắn cũng không thể nào hao phí mấy chục năm mới trở thành một cái hậu thiên đại thành võ giả mấy chục năm sau dâu ria đều trắng kết quả vẫn chỉ là hậu thiên đại thành gặp mạnh hơn võ giả chính là một chiêu bị xuống đất an tỏi h à n g cái k i a luyện võ công có cái dám uy tứ còn không bằng làm cái phú gia ông sung sướng tự do nghĩ đến chuyện hạ ư ơ n g tay chân nhẹ nhàng đem nhạn linh đ à o thu thập sạch sẽ tẩy tính vết máu cùng mùi máu t a n h sau đó mới vội vã về tới trong phòng của mình muốn thử tu luyện toàn chân tâm pháp hoặc là nói đem tự mình tu luyện ra nội lực chuyển hóa làm thuần chính toàn chân nội lực hai đầu gối ngồi xếp bằng hai tay trái tim hai cước trái tim đỉnh đầu trái tim ngũ tâm hướng thiên dựa theo toàn chân tâm pháp chứa đựng sáng tỏ phương pháp điều động trong đan điền mười mấy tơ yếu đớt nội lực từng cái từng cái như tế x ả từ đan điền mà khởi đầu du lịch trong cơ thể rất nhiều yếu h u y ệ t h u y ệ t vĩ lư h u y ệ t dũng tuyển h u y ệ t ngọc trầm các loại tuần hoàn qua lại vòng đi vòng lại cuối cùng phảng phất rửa sạch duyên hoa quay về đan điển biến thành một tia lạnh như băng nhưng tính bền dẻo mười phần nội lực cũng là phải toàn chân nội lực h ạ ương thời gian tu luyện không dài cũng là phải khoảng một canh giờ đã đem tự thân tu luyện mười mấy tơ nội lực biến thành tam ti thuần chính toàn chân nội công dưỡng sinh đoán thể đều có hiệu quả toàn chân nội công cái này thể hiện ra một cái chất lượng khác biệt cùng khác biệt thật ra thì từ tổng số lượng đi lên nói nội lực của hạng ương ít đi rất nhiều quái làm cho đau lòng người nhưng từ chất lượng lại cực lớn vượt qua thổ nạp được nội t ứ c nói như vậy hiện tại trong tay hạng ương một tia nội lực có thể đánh sụp trước kia mình mười mấy tơ nội lực lại là thuận thuận lợi lợi không có khó khăn chắc trở loại đó trên lệnh to lớn lại rõ ràng cực kỳ từ cái này cũng nhìn thấu trước kia h ạ n ương tu luyện cơ sở thổ nạp quyết thật là cơ sở Cũng、may mắn tiền phu giống như hạ ương luyện được là thổ nạ quyết đổi môn nội công cả hai thắng bại đúng là khó mà nói thật sâu phun ra một ngụm c h ọ c khí hạ ương khép kín hai mắt chậm rãi mở ra n g ũ tâm hướng thiên tư thế cũng thu hồi cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy sức sống cùng sinh cơ nội lực say mê không dứt, đây chính là toàn chân tâm pháp lợi hại càng làm hạ ương mừng rỡ chính là cái này vẹn vẹn bắt đầu bởi vì toàn chân tâm pháp chân chính c h ỗ lợi hại còn không chỉ như thế chân chính lợi hại là đây là một môn động tĩnh tương hợp luyện công phương pháp cái gọi là đi lại ngồi nằm đều có thể tu hành đối với một số người chẳng qua là một loại mỹ hảo tưởng niệm nhưng đối với hạ gương mà nói lại là có thể thực hành thậm chí lập tức có thể làm được chuyện đây cũng là toàn chân tâm pháp đặc chất một trong cái gì gọi là đi lại ngồi nằm đều có thể tu hành chính là thời thời khắc khắc đều có thể vận hành luyện công luyện công hiệu suất có thể xưng biến thái có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng tiến người nội công tu vi dưới tình huống bình thường có rất ít người có thể giữ vững như vậy một cái dạy đặc luyện công trạng thái hạ gương tu luyện một ngày có lẽ tương đương người khác tu luyện mười ngày thậm chỉ hai mươi ngày c hạ o toàn nên đừng xem toàn chân đ xem tâm pháp có pháp o ra công cách khác, cũng chậm đặc biến tu hành vững vàng, nói n pháp phổ phải chậm đặc thủ, h tu một là rất nhanh. Hạ ương n chuyển g đổi r i x u ố tốc tu t độ luyện hiện ậ t rất ra nhanh. là Ương, Hạ h tại thiếu nhất không phải khác chính là thời gian có toàn chân tâm pháp đủ để thoáng đền bù hắn tự thân thiếu sót ở một cái trong thời gian ngắn tăng tiến thực lực sau này vẫn là như thế sinh hoạt hàng ngày tu hành luyện công đều muốn càng có hơn kế hoạch càng tăng thêm k í n đ á o mặc dù thiên thư trong thời gian ngắn không có nhiệm vụ nhưng quá tốt cho ta một cái trưởng thành thời gian chờ sau đó lần có cơ hội làm nhiệm vụ sẽ chương sáu mươi sáu thực tế cùng lý tưởng một đêm trôi qua làm nhà bên cô cô, cô gà trống tiếng kêu to vang lên hạ gương như thường ngày một cái lý ngư đã đĩnh xoay người mà lên chẳng qua lần này càng tăng thêm linh xào nhanh nhẹn xoay người mà lên trong nháy mắt kém một chút đụng phải trên vách tường của gian phòng lúc trước tính ca ca tu luyện đến trở thành bản năng bỏ ra ước chừng thời gian hai năm đây là tâm hắn nghĩ chất phác một lòng duy tinh nguyên nhân đổi hạ hương cái này hẳn nói ít cũng được ba đến năm năm chẳng qua như thế tu luyện cũng là không hoàn toàn là chuyện tốt chí ít lúc này trước mắt hạ hương đen nhánh trong bụng ầm ầm rung động giống tuyết giống sét đánh loại trạng thái này tên gọi tắt đói bụng mất đi thời khắc tu luyện tiêu hao thế nhưng là nhân thể tiên tiên tri tinh không có bổ ích không thêm tiết chế tu luyện rất dễ dàng đem mình cho luyện chết nhân thể tiên tiên tri tinh dùng cái gì bổ ích tự nhiên là thông qua ngũ cốc hoa mẩu thu lấy tinh hoa hạ gương có loại dự cảm chỉ sợ mình muốn trở thành một cái thuần chính ă n hàng trong miệng không ngừng loại đó toàn chân tâm pháp cũng không nên gọi toàn chân tâm pháp nếu tham ăn đại pháp càng tốt hơn một chút như vậy qua vài ngày nữa người trong huyện nha thời gian dần trôi qua phát hiện bọn họ thích tiểu hạng bộ khoái trở nên có chút không giống nhau lắm trên người thời thời khắc khắc chuẩn bị hoa quả khô m ứ t hoa quả hoặc là thịt khô loại hình thực phẩm chín có rảnh rỗi nhai một ngày không rảnh cũng nhai một ngày có lần đang họp thậm chí ngay trước huyện lệnh lý chi chi mặt gặp một cái máu heo trực tiếp bị đánh ra ngoài dẫn động không ít người n h i n nghị đúng bên hông hạng ương còn nhiều thêm một cái hồ lô rượu truyền lại từ hạng đại nghiêu bên trong chứa không phải cam tuần h mát lạnh rượu ngon mà đối với thân người có bổ dưỡng rượu thuốc do hồi xuân đường chu nhị là, phối, nguyên liệu chủ yếu là rượu trái cây trang bị các loại dược liệu tương tự nước trái cây không sao toát hai cái bổ dưỡng nguyên khí tráng kiện thể phách rất có hiệu quả hôm nay hạng ương đang ốm tại huyện nha hậu viện trên băng ghế đá một bên ngai lấy trước mặt nguyên một túi thịt bò khô vừa cảm thụ trong cơ thể so với mấy ngày trước đây cường đại còn nhiều gấp đôi nội lực trong lòng âm thầm mừng rỡ đây chính là thực lực bị người hiểu lầm tính là gì bị người xem như ăn hàng thùng cơm đây tính toán là cái gì hạng ương dùng thực lực nói cho bọn hắn nói huyên huyên là kém người cùng vô năng người biểu hiện chân chính cường đại hoàn mỹ như h ạ ương hắn sẽ chỉ dùng hành động đã chứng minh không phải sao lưu phong lưu bộ khoái còn có l ấ y trịnh an là chủ mấy cái tuổi trẻ bộ khoái ngày hôm đó hạ ương không thể nhịn được nữa tay không đem huyện nha chế thức cương đao hốn con về sau cũng không dám nữa ở trước mặt hắn làm cản sắp thực mà nói là thấy được hạ ương liền giống thấy được quỷ đi vòng qua hết cách thời đại này mặc dù có vương pháp có q u ý củ nhưng vương pháp q u ý củ không hơn được thực lực rất rõ ràng ở huyện nha như vậy bộ khoái trong lòng hạ ương rất có thực lực nói không chừng vương anh vương bộ đầu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn dù sao không phải mỗi người đều có thể cây cương đao ngạnh xinh xinh cho hồn cong hạ ương thu thập một chút dẫn ngươi đi làm vụ án phối tốt đao nói không chừng muốn động thủ vương anh vương bộ đầu vội vã bước vào thuộc về an viễn bộ khoái cái tiểu viện này thấy được giữa sân đang nhàn nhã hướng trong miệng lấp đồ hạ hương lắc đầu lạnh lấy âm thanh nói mấy ngày nay biên hóa của hạ hương tự nhiên cũng đưa tới vương anh chú ý chẳng qua quản thiên quản địa có thể quản được người ta ăn uống ngủ nghỉ nơi này không phải hiện đại có các loại hoàn mỹ pháp điều quy định cho nên chỉ có thể bỏ mặc húng chi vo công của hạ hương cao cường tuổi con nhỏ liền để vương anh cảm thấy không bằng chính là nha môn cơ bảo chỗ nào bỏ được dạy dỗ vương bộ đầu vụ án gì vội vã như vậy mấy ngày nay không nghe nói có cái gì đại án trọng án a vừa nói chuyện một bên đem trước mặt thịt bò khô nhét vào trong ngực nhấc lên một bên đứng ở băng ghế đá bên cạnh nhạn linh đao phun ở lòng bàn tay xoa xoa hạ ương có chút hưng phấn thời gian bình thản rơi xuống thật c ù n g nước sôi để n g ộ i đồng dạng không có mùi vị điều này làm cho thực lực tăng trưởng tấn bánh hạ ương rất không quen hiện tại cuối cùng có chút việc làm vẫn là cái kia nổi lên án gian sát người hiểm nghi đã xác định ta nhận được tin tức hắn muốn ra bên ngoài huyện đường chạy nhanh một chút cụ thể vụ án ở trên đường nói cho ngươi Các loại hạng đương theo v nhiên khỏi, ở t r lưu, không không mờ mờ, mờ mờ, lưu thúy nga bản thân là có trợ phu chẳng qua là mấy năm trước ngoài ý muốn đã qua đời hiện tại là quả phụ ngẫm lại xem một cái như lang như hổ phụ nhân vẫn là quả phụ còn cả ngày suốt đầu lộ diện bán đậu hũ cái này rõ ràng sớm tối muốn xảy ra chuyện tình quả nhiên ở một cái sáng sớm bị người phát hiện chết ở trong nhà giường đất thân thể lộ ra trọn vẹn vết thương trải rộng dấu răng chiếm đa số hạ thân có bị cưỡng bách dao hòa hải hợp dấu hiệu trải qua huyện nha ngỗ tác xác nhận lưu thúy nga cụ thể nguyên nhân cái chết là bị người bịt lại m i ệ n g mũi hít thở không thông mà chết sau khi chết còn bị người gian thi đáng sợ nhất chính là ngỗ tác phán đoán đây ít nhất là ba người trở lên làm ra vụ án cũng là phải chí ít có ba cái biến thái đã nghe qua về sau lấy hạng ương loại này trải qua tin tức hóa thời đại oanh tạc người đều cảm thấy đám người này khẩu vị thật là đủ nặng chơi xong giết chết còn không đông tha còn muốn tiếp lấy chơi đơn giản là x u ấ t sinh không bằng ý theo đại c h u luật khẳng định là muốn xử trảm nhà môn bên này ở lý chi chi trao quyền dưới vương anh lãnh đạo bên trong cũng là rất có lực trong khoảng thời gian ngắn đã loại bỏ người chết thông thường nhân tế quan hệ tìm được mấy cái khả nghi người cũng trong khoảng thời gian này trong bóng tối kiểm chứng chỉ chờ lôi đ ì n h mực ích cuối cùng trải qua sờ soạn tra xét xác định lần này phạm án chính là c ự hùng bang ở một mảnh kia tiểu quản sự cùng mặt khác ba cái thủ h ạ bởi vì ngay lúc đó chuyện đêm khuya trời tối người yên mấy người tung tích cũng không bị người khác thấy được duy nhất lưu lại sơ hở cùng lỗ thủng chính là một người trong đó trên người lưu lại một nửa vải đây cũng là bản án duy nhất căn cứ chính xác vật chẳng qua có chút khó giải quyết chính là c ự hùng bang này tiểu đầu mục cùng hùng nhị có chút đặc thù dây dưa mội mội của hắn đúng là hùng nhị nuôi dưỡng ở phía ngoài tình p ụ bản thân của hắn càng thỉnh thoảng tìm kiếm mỹ nữ hiến tặng cho hùng nhị thuần túy cho san c hạ, hạ, hạ, hạ ương đóng vai vai trò vẹn vẹn chẳng qua là một cái tay chân không thể không nói đây thật là một cái yêu thương tin tức cũng một lần nữa đã chứng minh thực tế cùng lý tưởng khác biệt chương i biết hạ sáu mươi bảy giang co nhà của hùng nhị nằm ở an viễn thành phút cuối cùng tây khu một khối chiếm diện tích hẹn ngàn mét đại trạch năm tiến vào sân nhỏ đình đài lầu cát cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đ ề u có hoàn toàn là một bộ thổ hào diễn xuất theo vương anh đi tới đã bị vây lại hùng nhị nhà cùng chờ ở bên ngoài mười cái bộ khoái lên tiếng chào hỏi hạ ương một bên đánh giá trước mắt màu đỏ thám dầu có cổ vận đại môn một bên từ trong ngực móc ra thịt bỏ khô hướng trong nhựa lớp chật chật một cái hôn xã hội đen xã hội cứ vậy mà làm cùng huyện lý h ả o phú nhà đồng dạng xa hoa lãng phí vương đầu chúng ta liền không phải điều tra thêm hắn từ chỗ nào làm nhiều bạc như vậy vương anh mặt đen lên nhìn đứng ở hùng nhị cửa chính bên ngoài nắm lấy đao kiếm bang chúng cự hùng bang không có phản ứng h ạ ư ứng quay đầu hướng về một bên vù phi tìm hiểu tình huống sắc mặt càng ngày càng khó coi đi gõ cửa nói cho hùng nhị lại không đem người giao ra chớ có trách ta không nể tình còn có hùng đại hùng đại thế nào không có tới hùng đại hùng nhị là cự hùng ba người sáng lập cũng là linh hồn nhân vật hai người một văn một võ đặt xuống gia nghiệp lớn như vậy hùng đại là m người chầm ổn biết đại cục không thể nào làm ra cùng quan phục rằng có chuyện hùng nhị lại là cái l ô mãng khinh mạn mặt hàng cũng là phải hắn mới dám quang minh chính đại bao che quan phục muốn chóc nã người nếu hùng đại tới khuyên nói hùng nhị quan phủ cũng sẽ không cần bị động như vậy thậm chí dóng chống thua chiêng còn đem võ lực đáng giá cao nhất hạng ư ơ n g gọi tới mới vừa thu được tin tức hùng đại năm ngày trước đã lặng lẽ rời đi an viễn h u y ề n thành nói là ra ngoài địa nói chuyện làm ăn bây giờ căn bản không đuổi kịp tới hùng nhị rõ ràng không nghĩ g o người vương đầu chúng ta nên làm gì bây giờ phía trước đại môn màu đỏ thắm như c ũ đóng chặt hai bên các trạm lấy phối hữu vũ khí bang chúng thủ vệ trong lòng vương anh phát hung ác vung tay lên trực tiếp kêu cửa nếu như không ra ngoài liền vọt vào đi ta cũng không tin hùng nhị hắn thật sự có hùng tâm báo tử đàm sự thật đã chứng minh hùng nhị cũng không có hùng tâm báo tử đàm cho nên khi dưới vương anh tối hậu thư hùng nhị mang theo hơn ba mươi hình thể hung hãn đại hán từ đại môn màu đỏ thắm bên trong một cái tiếp một cái đi ra sắp xếp về s、so、a so với huyện nha bên này ước chừng nhiều gấp đôi người vương bộ đầu rốt cuộc chuyện gì nhọc đại giá ngài cùng ò đòi n trận tượng lớn như huynh chính chén ăn, không người, không phóng không bán, không cần đuổi tận bày ba à. vậy tuyệt ra hai hỏa, lửa một giết giết là phải Các cơm có c đuổi đệ đi.、Cùng、sau lưng vương anh hạ ương quay hàm phình lên đem trong miệng thịt bò khô nhai kỹ nuốt chậm tiến vào trong bụng cường đại tiêu hóa năng lực đem biến thành quần quận tinh khí giải tán đến trong cơ thể hít thở sâu xa kéo dài mang theo đặc thù rung động đem cỗ này tinh khí biến thành nội lực ở kinh mạch huyện đạo giữa lưu chuyển lượng không nhiều nhưng góp gió thành bão hồng nhị là một hình thể khô h n ô cao lớn chẳng hán bục vệ tứ chi tráng kiện trên khuôn mặt vẽ thật sâu mặt sẹo nhìn hung hãn co sắc khí đích thật là cái nhân vật hùng nhị bớt nói nhiều lời giao ra lý cầu tử cùng hai người họ cái thuộc hạ bọn họ phạm vào giết người vụ án chứng cơ chính xác nhân chứng vật chứng đều có lại không xong hạ ư ơ n g đối với cả vụ án chẳng qua là trên đại thể hiểu rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng bây giờ nghe ý của vương anh phải là bắt lấy hai người hơn nữa đã lấy được đột phá đem k i a cái gì lý cầu tử thay cho đi ra vương bộ đầu đây là nói gì vậy lý cầu tử chân lớn trên người mình hắn muốn đi đâu ta chỗ nào quản được a nói không chừng vụ án một phát hắn liền chạy đường ngươi tìm đến ta muốn người bây giờ không có có lý lúc này hùng p h ụ trước cổng chính trên đường không có bất kỳ ai bày quay bán hàng mở tiệm cũng r ố i rít đóng cửa rời khỏi mắt thấy một cái là bản huyện nha môn một cái là bản huyện bang hội lớn nhất thấy thế nào đều giống như đang đối đầu một khi sống mái với nhau đi lên rất có thể thai họa vô tội sớm đi sáng sớm tốt lành toàn hùng nhị từ chối rõ ràng không muốn cùng quan phủ phối hợp vương anh đen mập trên mặt niết môi cười cười tốt hùng nhị xem ra cự hùng bang các ngươi ở an viễn huyện thành khoa trương lâu liền mình họ gì đ ề u quên ngươi không nghĩ giao người vậy thì chờ lấy cự hùng bang cùng ngươi trôn cùng đi ta nói đến làm được huyện thành nho nhỏ bang hội thật sự cho rằng không có người có thể trị ngươi chờ ta thượng bẩm thần bộ môn muốn ngươi toàn bang trên dưới chó gà không tha vương anh lời nói này vừa nói ra khỏi miệng bá khí vô cùng đối diện không ít bang chúng sắc mặt đều là đại biến cầm vũ khí cánh tay run r u dày hùng nhị cũng là do bắt đầu huệ h o i trở nên căng cứng nhìn chăm chăm vương anh hình như muốn xem hắn nói thật hay giả chỉ có trong nha môn một đám bộ k h o i đưa mắt nhìn nhau mặc dù bọn họ cũng kêu bộ k h o i nhưng cùng thần bộ môn là hai khái niệm căn bản không về người ta quản muốn thỉnh động cao thủ thần bộ môn xuất động nhất định do lý huyện lệnh hướng về phía trên thần bộ môn sách tỏ rõ nguyên nhân mục đích như vậy còn muốn rất nhiều chương trình trình tự mới có thể mười phần phiền thoái hạ ương lại là cười gật đầu vương anh sẽ ra hổ làm áo khoác thủ đoạn có thể nói là há mồm liền l i n ra nói dối đều không đánh bản nháp chẳng qua đừng nói nữa thật là có hiệu quả cự hùng bang nói cho cùng chẳng qua là cái trong huyện thành tầng dưới chót bang hội hùng nhịn cao lớn đi mãnh kỳ thực chính là cái du côn đầu lĩnh không có gì lớn kiến thức chỗ nào có thể phân biệt vương Anh nói thật Hừ, nào Vương nói Vương ngươi nói như biệt ể bộ i vậy đã vượt qua đầu, đã đ một cự chính chính, không có hùng không phạm pháp phạm bang đường đường ta t i ngươi dựa vào cái gì rửa vào đem a toàn trên giết bằng giới cái h không tha. ó gà Một c bộ đầu mà thôi coi ngươi là cái nào vương tôn công tử hùng nhị không kiến thức không có nghĩa là không có đầu óc bọn họ bang chúng vượt qua ba trăm người thật muốn bị g i ế t sạch lý trí chi người thứ nhất xui xẻo tiền trình thì không cần nói ô xa cũng có thể là khó giữ được vương anh đưa tay đem mình bên cạnh phía trước một cái bộ khoái lây mở đi đến trước mặt hùng nhị cùng tứ mục hắn tương đối t h u đen lông mày hơi r u n r ú dậy một đôi mắt to mang theo sắt khí lực lượng mở phần bao che tội phạm ngăn t r ở quan phủ làm việc hình đồng mưu phản giết ngươi toàn bàng thì thế nào năm trước hà đông phủ lưu gia trang từ trên xuống dưới bảy trăm linh sáu miệng một tên cũng không để lại ngươi cảm thấy triều đình quyết tâm như thế nào hùng nhị quá khứ tan để mặt ngươi đó là ngươi không có phạm vào q u ý củ nhưng lần này nếu ngươi thật suy nghĩ thử một lần vương anh ta cũng cùng ngươi phụng đổi tới cùng hà đông phủ cùng thanh giang p h ủ tiếp giáp năm trước lưu gia trang chế tạo quân giới chữ lương thảo trong bóng tôi liên lạc người trong võ lâm cuối cùng bị thần bộ môn kiểm chứng mưu phản phái ra năm tên ngân chương bộ đầu chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại xa gần phủ huyện phần lớn có chút nghe thấy không ít b a n g hội thế lực khí diễm trở nên chèn ép cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nói tới cái này hùng nhị cũng có chút không bình tĩnh hô hô thật sâu thở hổn hển vài tiếng khí thô t r ứ n g mắt mắt to gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương anh vương bộ đầu lý cầu t ử phạm tội nhưng hắn cũng là người của ta ngươi cứ như vậy khiến ta đem hắn giao ra sau này ta còn thế nào mang theo huynh đệ muốn cầm người cũng khá làm chỉ cần có thể qua ta một cửa này chúng ta một đối một ví dụ như đánh thua coi như đem người giao ra cũng coi là lấy hết lực dưới đáy tiểu đệ sẽ nói hắn là một tốt lão đại là huynh đệ mặc dù bại vân vinh nếu là đánh thắng vậy thì càng tốt làm trước tạm thời đem vương anh đám người này đội đi sau đó trong bóng tối đem người trói lại cho huyện nhà mặc dù làm như vậy rất không chính tống nhưng là bo bo giữ mình cũng chỉ có thể như vậy chương sáu mươi tám treo lên đánh vương anh mì môi đen trên khuôn mặt béo lộ ra một tia cờ yếu ớt nâng cao cùng hùng nhị không xê xích bao nhiêu bụng bự lui về phía sau mấy bước hướng phía hạng hưng ngoắc ngón tay tiểu hạng đã nghe chưa hùng nhị hùng bang chủ hướng về phía ngươi xin chỉ giáo ngươi n ế u thắng chúng ta trực tiếp bắt người tiết kiệm được khí lực ngươi n ế u bại chúng ta liền phải tốn thêm chút thời gian xem ngươi động tác của vương anh cùng bảo khiến hùng nhị ở đối diện kinh ngạc cầm đều nhanh rơi mất tình huống gì nói xong hai người chúng ta một chọn một phái ra một tên mao đầu tiểu tử làm gì hùng n h ị tính toán đánh cho đôm đốt v ă n g lên t h võ bại bởi bản huyện bộ đầu cũng không ảnh hưởng thanh danh của hắn bởi vì vương anh vốn là rất có danh tiếng cường nhân thậm chí cùng đại đương gia đại hồ tử của hát phong trại giao thủ qua mà thành tích chữ tới đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được nhưng nếu là đổi một cái nhìn miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử vậy không giống nhau hạng người vô danh hùng n h ị hắn nếu bị thua cho đối phương chỉ sợ không những mình danh tiếng bị hao tổn sẽ còn giao động bang phái c ă n cơ người bên ngoài tại sao theo ngươi l a lộn một là tài hai là huy phong ngươi một người liền hạng người vô danh đều đánh không lại thái kê có cái gì mặt làm b á n chủ dưới tay ngươi làm việc đều cảm thấy mất mặt ân hạ gương cởi xuống hồ lô rượu bên hông vô néo mở cái nắp cô lỗ ực một hớp vô vô bụng đi bộ phong tao đi tới đông đảo bộ khoái phía trước tay phải đè ép nhạn linh đao trôi đao đứng ở màu xám gạch đá trên mặt đất rất có một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông khi thế nói thật hùng nhị trước mặt nhìn cao lớn thô kệch dũng lực hơn người nhưng cũng là phải như vậy ở trước mặt người bình thường có thể xinh xinh vi phong nhưng ở trước mặt hắn chính là bạn thái cực kỳ cải bắp cực kỳ cải bắp loại đó thức ăn、Ua. vương bộ đầu ngươi cũng tinh minh à tìm cọng lông cũng bị mất dài đủ t i ể u tử tới cùng ta đánh t ố t tới đem ta côn thép mang tới hùng nhị giận quá thành cười hướng về phía phía sau bang chúng vung tay lên liền có hai cái đi đứng chịu khó đại hán hướng đại trạch đi vào trong đi chỉ sau chốc lát hai người khiên g ra một cây màu đen nhánh côn sát nhân thủ cổ tay phẩm chất gần dài hai mét côn thể hai bên có một đoạn lít nha lít nhít màu bạc đô ra hiện ra màu đỏ sậm chính là xé máu người thịt lùi đông nhìn cực kỳ do người phía sau hạc ương vương anh nhỏ giọng nhắc nhở hùng đại hùng nhị có một môn viên ma q u n pháp thế đại lực trưởng chiêu thức hùng hồn phong cách cổ xưa chính là một môn cực kỳ ác liệt côn pháp võ học nhất định phải cẩn thận vương anh đám này bộ khoái từ khi tận mắt nhìn thấy hạ gương tay không bẻ gãy một thanh chế thức cương đao liền biết hạ gương khẳng định tu luyện có nội công hơn nữa hạ gương bản thân thành thạo đao pháp ngay cả vương anh cũng không nhất định là đối thủ lần này vương anh phái hạ gương xuất trận chưa chắc không có tìm tòi hạ gương võ công hư thực ý tứ hạ gương gật đầu đang nhìn chăm chú phía trước nhận lấy côn thép hùng nhị trong đầu vô tự thiên tư đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một tầng tách ra mở giấy trắng ở đáy mắt chỗ sâu chiếu ra. Tạm thời nhiệm vụ. đánh bại hùng nhị phần thưởng mười ngày nội công tu vi một câu nói khiến hạ ương sắc mặt không thay đổi nội tâm cùng l o ạ n nhiệm vụ không có gì mấu chốt là phần thưởng mười ngày nội công tu vi cái này nội công cũng có thể phần thưởng sao không phải nói chỉ có thể truyền thụ thần công bí quyết còn có một điểm đó chính là hạ ương đã sớm đoán vô tự thiên thư ban bố nhiệm vụ khả năng cùng mình làm bộ khoái gặp vụ án có quan hệ rất lớn đây cũng là hắn chuyên tâm lưu tại nơi này làm bộ khoái mà không phải tiêu sái rời đi nguyên nhân một cái ổn định kéo dài nhiệm vụ đường tắt thế nhưng là liên quan đến hạ ương bản nhân võ lực tăng lên căn bản nửa điểm đều không được khinh thường tiểu tử chuẩn bị xong chưa trước thời hạn nói cho ngươi biết một tiếng lao tử phong ma côn pháp uy lực vô tận có thể thả không thể thu một hồi nếu là đứt gân gãy xương cũng đừng làm cho láo tử bao hết tiền thuốc hùng nhị nhận lấy côn thép về sau hai tay vũ động côn thép phong thanh hô hô bột một tiếng đập xuống đất phát ra bén nhọn chói hai âm thanh trực tiếp đem gạch đá đập rách ra có mảnh đá v y ra hạ ương gật đầu cũng không nói chuyện chầm ra i tử trong ngực móc ra một viên thịt bò khô ném đến tận công chúng há mồm tiếp nhận phồng lên miệm nhai nhai nhấm ướt mùi thịt lấp kín cả chư miệm trong tiếng thét gạo hùng nhị huy vũ côn thép hướng phía hạ ương chạy tới trong tay trường côn may múa thân thể cao lớn vậy mà giống viên hầu đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt linh động một côn vung da tiếng gió dít gạo tựa như thái sơn áp đình trực tiếp phong tín hạ ương đường lùi cỡ mức hạ ương cùng hắn cứng đôi cứng trong lòng hạ ương tán thưởng viên ma quân pháp tuy chỉ thấy một chiêu liền có thể thấy được không tầm t h ư ờ n g nhìn như chiêu số thô lậu thiếu biến hóa thật ra thì đại xảo nhược chuyết cầm cái này vượn ma đập núi quét ngang thiên hạ một chiêu này trong chiêu thức cận chứa chí ít mười ba chủng đến tiếp sau biến hóa đủ để ứng đối hạng ương bất kỳ phản kích thậm chí có thể nói như vậy viên ma côn pháp hoàn toàn là một môn không thua gì hồ gia đào pháp võ học khẳng định là xuất từ danh môn đại phái chẳng qua đáng tiếc duy nhất chính là sử côn chi nhân tư chất thô bỉ nộ tính không chịu nổi càng một tơm ộ t hào nội lực cũng không có cho nên uy lực nhiều nhất con phát huy ra ba thành càng trọng yếu hơn chính là hùng nhị sử dụng một chiêu này cưỡng bức hạ ư ơ n g cùng hắn cứng đối cứng chính là cực kỳ lựa chọn sai lầm để ép trôi đao tay phải đ ố n g nhiên một nắm vừa gậy nhạn linh đao thương lãng ra khỏi vỏ âm thanh lạ thường êm hay trong đan điền toàn chân nội lực từng tia từng sợi tràn vào tay phải quán thâu đến trong nhạn linh đao hổ ra đao p h á p một chiêu cắt hải âu lướt sóng sử dụng đao quan kinh diễm mũi đao trực tiếp điểm ở hùng nhị vung tới côn thép đỉnh gắt gao chống đỡ đối phương thế đại lực trầm một chiêu lại khó mà đi tới nửa phần cả hai va chạm trong chóc lát một tiếng đinh kim thiết tiếng va chạm vang lên lên âm thanh vang vọng đường cái. không ít bang chúng cự hùng bang cùng bình thường bộ khoái bưng kín lỗ thai thống khổ nhìn trung ương hai người tình hình không ít người miệng hà lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi giữa sân hùng nhị ở côn thép cùng nhạn linh đao va chạm trong chốc lát hai tay một trận đau nhức từ côn sắt đỉnh truyền đến một đạo cực kỳ dọa người lực lượng trực tiếp đem hắn miệng cọp rung ra tơ máu gần như không cầm được vũ khí hạ ương đang ra đao về sau chân đạp thần hành bách biến bước tính trên người trước tay phải trường đao quay lại tay trái bám vào nội lực đánh ra côn sắt mặc dù không hiểu bất kỳ trừng pháp nhưng cũng không cần trừng pháp lực lượng cường đại trực tiếp khiến hùng nhị côn sắt r phản đ âm vào hùng nhị lồng n g ư ợ c mình chỗ khiến hắn tạng p h ụ chấn động cái này cũng chưa hết hạ hương thay đổi trưởng thành quyền một chiêu hát hổ đào tâm kinh lực bộc phát trực tiếp đem hùng nhị đánh bay ngược ra xa hơn ba mét trung điệp té ngã trên đất một ngụm máu tươi rốt cuộc ép không được trực tiếp phun ra h i ệ n nhiên đã bị nội thương không nhẹ cả trang diện trong lúc nhất thời yên tình y mắng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bị thương nặng ngã xuống đất khó mà đứng dậy hùng nhị cùng ngai lấy thịt bò k h â chậm rãi đem trường đào trở vào bao hạ ư ớ n g không thể tin được mình thấy được hình ảnh nhị bang chủ của cự hùng bang huyện thành nổi danh cường nhân hùng nhị như vương ậ y bại bởi k anh cũng là trơ mặt thấy không rõ trong lòng nghĩ những thứ gì thắng quá dễ dàng thậm chí nhìn không ra võ công của hạng ương rốt cuộc đến loại trình độ gì chỉ có hạng ương một mặt thần thanh khí sảng cảm thụ được trong đầu vô tự thiên thư liên quan tới nhiệm vụ hoàn thành gợi ý chờ đợi lấy mười ngày nội công tu vi phát ra không biết là lấy dạng gì tình thế phát ra trong mắt hùng nhị hiện ra h ư n g quang tràn đầy hoán độc nhìn hạ hướng ở hai cái bang chúng nâng đỡ miễn cưỡng đứng thẳng người lạnh lùng hướng phía phía sau tiểu đệ phân phó nói lúc này phía sau hùng nhị tiểu đệ mới kịp phản ứng chạy như một làn khói và phủ bên trong chừng mười cái có hai cái bên chạy còn bên quay đầu lại nhìn qua hạ hướng ta ai ra đây chính là đem hùng nhị làm nằm xuống m a n nhân sau này gặp làn nên cẩn thận một chút bên này chỉ sau chốc lát ba cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người đàn ông bị thành viên của cựu hùng bang cho trói lại đi ra một người cầm đầu xấu xí thể trạng nhỏ gầy lúc này bị áp tải đi ra túi đầu không nói một lời chỉ có ngẩng đầu trong nháy mắt lộ ra một đôi mang theo dâm quang con mắt nhìn chính là sắc bên trong quỷ đói còn lại hai người nhìn liền bình thường nhiều tiêu trời trách đất nước mũi một thanh nước mắt một thanh hướng về hùng nhị nhờ giúp đỡ lại hoàn toàn không phát hiện hùng nhị càng ngày càng khó coi sắc mặt khu khu người đã giao cho ngươi vương bộ đầu thứ cho không tiễn x á t được hùng nhị lại ho ra bọn máu cuối cùng mắt nhìn hạ hướng hình như muốn đem hắn thật sâu ghi ở trong lòng sau đó đang bang chúng ngân đỡ xoay người trở về p h ủ chuyện lần này hắn sẽ không cứ tính như vậy lúc này vương anh sắc mặt lớn thuận vui vẻ ra mặt vung tay lên mấy cái nhãn lực cao bộ k h o i cùng nhau tiến lên đem lý cầu từ ba người không chế trong tay mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về huyện nha tiến phát cả vụ án nói đến cũng không phải rất phức tạp không có cái gì đốt đi nao địa phương hơn nữa tương quan kiểm chứng cùng hạ ư ơ n g cũng không sao bởi vậy trở về nhà hắn trực tiếp về tới phủ n h à phía sau bộ khoái trong tiểu viện cái khác cha hỏi tự có đám người vương anh làm xong về tới tứ phương tiểu viện tùy ý tìm cái gian phòng đi vào ở bên ngoài treo cái có người chớ k h o á i dày tấm bảng trực tiếp thẳng lên đơn sơ trên giường gỗ khoanh chân ngồi xuống những thứ nhỏ bé này viện là chuyên thay cho bọn bộ khoái nghỉ ngơi sử dụng hết thảy bài gian bình thường bọn bộ khoái đều có chuyện của mình phải làm rất ít tới nơi này liền hạ ương dạo chơi một thời gian dài hai mắt nhắm nghiền cảm ứng trong đầu vô tự thiên thư tỏa sáng sáng tỏ hạ ương mặc niệm tiếng nhận lấy phần thưởng một đạo vô hình khí lãng thuận lợi trong phòng tạo nên hạ ương đang ngồi các loại hệ thống phát ra phần thưởng bất thình lình sợ run cả người cảm giác có vô số khí lưu từ thân thể ra mặt ngoài chui vào trong cơ thể liền giống là từng đôi tinh tế tỉ mỉ có lực bàn tay đột nhiên xoa lên da thịt của hắn mắt mẹ bên trong mang theo một tia căng thẳng bên ngoài thân gia biến hóa chỉ là phụ càng trọng yếu hơn chính là đoàn tia đoàn khí lưu vừa tiến vào kinh mạch trong cơ thể tứ d từng từng luyện, luyện kết quả cái này từ ngoại giới tràn vào khí lưu khi tiến vào trong cơ thể biến thành toàn chân bên trong về sau trực tiếp cho hạ ương tăng trưởng một mươi hai tơ nội lực không phải hiện tại đã không thể dùng tơ hai mươi tơ cứng cọi bình hòa nội lực đã biến thành quên quên dòng nhỏ ở đan điển t ĩ n h mặc chảy xôi hô t h ở p h à o một hơi hạ ư ơ n g hai mắt mở ra gáy mắt tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn từ trên giường gỗ nhảy xuống đẩy cửa đi đến trong viện bốn phía ngắm nhìn thấy được tứ phương tiểu viện đồng phương nơi hẻo l á n h có một khối gạch xanh mấy bước ở giữa đi tới đem gạch xanh cầm lên tay trái cầm c ụ c gạch tay phải cũng chỉ vận khởi nội lực hung hăng đâm một cái mặc dù thiết chỉ quyết của hắn còn chưa đạt đến điểm thạch cảnh giới lại trực tiếp đem gạch xanh chọc lấy một cái l ỗ thùng lớn chọc lấy ở trên thân người chỉ sợ cũng sẽ ruột xuyên bụng nát ngón tay của mình ở nội lực dưới sự bảo vệ nhưng lại chưa hết bị hao tổn ha ha tốt đây chính là toàn chân nội công lợi hại dựa theo công pháp chứa đựng sáng tỏ ta đã có thể thử nghiệm đ ả thông túc thiếu âm thật kinh không có ngoài ý mớn tối đa hai tháng ta có thể đưa nó đ ả thông t i ề n phu tu luyện cơ sở thổ n ạ p quyết khả năng đã có mấy năm đau khổ tu hành mới đ ả thông một đầu kinh mạch so sánh với hắn tốc độ tu luyện của ta đơn giản so với bay còn nhanh hơn tiện tay đem trường kiếm gạch xanh b ư ớ xuống trong nơi hẻo lánh hạ ương đi đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống đ ệ xuống vui sướng trong lòng l ặ n g lặng suy tư trước tiên là nói về đả thông kinh mạch chỗ tốt nội công trên phạm vi lớn tăng tiến là một mặt đối nội công ở trong kinh mạch vận hành cũng có chỗ tốt rất lớn có thể đánh cái so sánh không có đả thông kinh mạch nội lực cũng có thể ở trong đó vận hành nhưng liền cùng trong núi đường nhỏ g ặ p đèn quanh co tốn thời gian phí s ứ c rất khó làm được bên trong tùy tâm ý lưu t r u y ề n nhưng nếu là đả thông kinh mạch chẳng khác nào đem con đường nhỏ biến thành bình thản đại đạo nội lực tùy ý lưu chuyển không có trở ngại quan hải trong lúc xuất thủ nội lực phụ theo không cần trước thời hạn điều động nội lực Đương nhiên, cái này vẹn vẹn một cái trong đó chỗ tốt đã thông k i n h mạch còn có thể tăng tiến với thân thể người tiềm năng khai thác đối với thân thể nắm trong tay v v còn có tiền phu mặc dù công pháp tu luyện cơ sở thô lậu nhưng rốt cuộc là một mạch võ giả nội lực tuyệt đối so với ta hiện tại còn nhiều hơn hơn nhiều sở dĩ có thể đem tiêu diệt vẫn là quy công cho thuốc xuống tốt khiến cho hắn phân tán phần lớn nội lực gáp chế dự tính xem ra sau này ta cũng muốn cẩn thận có người dùng phương pháp giống nhau tới đối phó ta giải khai hồ lô rượu bên hông rút da nắp bình cô lô một hớp hạ gương long miệng nhìn phía trước hai mắt s ẹ t qua một tia tinh quang mặt khác vô tự thiên thư cái gọi là tăng trưởng nội lực cũng không phải là c h ố n g giống ma thành cũng là phải không thể nào trong đan điền đột nhiên xuất hiện một cỗ nội lực đây là không thực tế ta trong vòng mười ngày lực nguồn gốc từ ở tràn vào trong thân thể c ố kia mát lạnh khí lưu luồng khí kia là linh khí hậu thiên võ giả tu luyện nội công đều là hút nhiếp ngũ cốc hoa màu tinh khí cái này hấp thụ giữa thiên địa linh khí có lẽ chính là t i ê n thiên võ giả một cái tiêu chí tiên thiên thật không biết khi nào mới có thể đạt đến tiền thiên a đang nghĩ n g i chuyện từ tiểu viện cửa lục tục đi vào ba cái bộ khoái đều là lần này đi theo vương anh bắt được người của lý cầu tử thấy được hạ hương ba người một mặt hưng phấn cùng bội phục đi tới nói chuyện cùng hắn trong lời nói đơn giản chính là người thế nào thế nào lợi hại có rảnh rỗi dậy các huynh đệ mấy chiêu loại hình không có dinh dưỡng hạ hương gật đầu câu được câu không ứng phó mấy người này trong lòng thì suy nghĩ lúc nào lại chủ động tìm vụ án dù phát thiên t ư ban bố nhiệm vụ t ố t từ đó kiếm lấy thời gian tu luyện nếu như trống rông xuất hiện nội lực hạ h ư n g đoan chừng còn không dám không chút k i ê n kỵ làm nhiệm vụ thu hoạch nhưng trước mắt hắn phân tích cỗ này nội lực là thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến không có hậu hoạn liền sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy thời gian không đợi người a một bên khác hùng nhị ở về tới trong phủ về sau vội vàng tìm đại phu đến cho mình xem bệnh lần này đánh nhau là hắn cuộc đời là lớn nhất một lần thua lỗ cũng là hắn chịu được nặng nhất một lần bị thương kết quả cũng không nắm ngoài dự đoán của hắn tạm phủ chấn động bị nội thương trừ trong ngoài uống thuốc còn phải an tâm tính dưỡng hơn nửa năm mới có thể khỏi hẳn điều này làm cho hùng nhị hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi lòng tràn đầy chờ hùng đại từ ngoại địa trở về mời hắn là tự mình làm chủ ăn phải cái lô vốn không phải trả thủ cũng không phải hắn tính tình của hùng nhị chương bảy mươi hùng đại trở về thành an viễn huyện thành bên ngoài tây môn trên quan đạo hai thất tuấn m ã ở chủ nhân dưới sự điều khiển tí tách tí tách tiểu mại bước đi về phía trước ở hai thân ngựa về sau còn có mười cái cao lớn và vỡ người mặc y phục màu nâu bang trung cự hùng bang lớn cất bước theo vào hùng lao lớn an viễn các n g ư ờ i nhưng ta là lần đầu t i ê n tới cũng không biết có ngọn gió nào tục dân t ỉ n h và chơi vui địa phương sau đó đến lúc cần phải mang ta kiến thức một chút trên ngựa đen thanh niên mặc lụa màu tím đang hướng về bên cạnh trung niên cường tráng nói chuyện tướng mạo của hắn ngũ quan bình thường chỉ có tóc dài dối tung rất có vài phần khí chất phóng khoáng ngông n h e n h ù n g đại cười ha ha hai mắt t r ò n tròn dâu riêng đồng đậm cũng có mấy phần hào hùng khí c h ấ t liên tục gật đầu lưu thiếu hiệp yên tâm an viễn là địa bàn của ta sống p h ó n g túng khẳng định không thiếu một cái một cái không thiếu ngươi liền đợi đến hưởng thụ đi nói thì nói như vậy con mắt của h ù n g đại cũng không ngừng liếc nhìn từ sam thanh niên tay trái nắm lấy trường kiếm đây chỉ là một thanh trường kiếm bình thường nhưng lại có một cái có thể một kiếm bậy trạm chủ nhân cái gì gọi là một kiếm bậy trạm nói trắng ra là chính là có thể ở hai giây thời gian chém h ra t kiếm kiếm ấ đối với giang hồ võ lâm lớn như vậy mà nói lưu thừa chẳng qua là một cái võ giả nhỏ bé hèn mọn thậm chí ra côn định cũng bị mất bao nhiêu người quen biết nhưng đối với hùng đại mà nói đây cũng là khó được cao thủ có đầy đủ giá trị khiến hắn thân cận lôi kéo được hai người đang thân thiết hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau quan đạo phía trước dọc theo vài trăm mét huyện thành cửa tây môn lại có năm cái thành viên c ự hùng bang đang lo lắng chờ đợi thỉnh thoảng hướng phía con đường phương hướng nhìn về nơi xa thế nào còn chưa tới làm hùng đại cùng lưu thừa cưỡi ngựa chậm rãi đến gần huyện thành đại môn năm cái c ự hùng bang bang trúng ánh mắt sáng lên dậm chân tiến lên ngăn cản muốn về nhà mình hùng đại ban g chủ nhị gia bị người đánh thành bị thương nặng hiện tại ốm đau ở nhà hy vọng ngài sau khi trở về trực tiếp đi xem hắn hùng đại hùng nhị tuy là huynh đệ nhưng lại chưa hết ở cùng một chỗ hùng nhị hiện tại đầy đầu nghĩ đều là làm sao làm chết h ạ ư ơ n g là mình báo thủ một khác cũng không muốn chậm trễ bởi vậy phái mình mấy cái tâm phúc ở huyện thành cửa ngày đêm chờ đợi vì chính là trước tiên báo cho bản thân hùng đại bị người đánh bị thương tin t ứ c quả nhiên không ra hùng nhị đoán vừa nghe nói đệ đệ ruột thịt của mình bị người đánh thành bị thương nặng hùng đại nổi trận lôi đỉnh nặng nghề hít thở giống như là cự thú t r ừ n g trong mắt sắp chạy mắng lại chú ý tới mình bên cạnh lưu thừa hơi không kiên nhận dáng vẻ Tốt, ta đã chúng ta hướng bên này đi ta an bài trước ngài chỗ ở lại cho ngài phái hai cái tiểu đ ệ cho ngài giới thiệu một chút an viễn huyện tình hình hùng đại vẫy lui ngăn cản mình năm cái bang chúng quay đầu đối với lưu thừa cười h i ế p mắt nói khiến năm cái bang chúng rất là ngạc nhiên người nào có thể để cho bang chủ trịnh trọng như vậy đối đãi thậm chí không nhìn hùng nhị an uy nếu thường nhân tự nhiên là lấy anh em ruột của mình là chủ nhưng hùng đại khác biệt hắn có giã tâm muốn đem cự hùng bang của mình làm lớn làm mạnh thậm chí không chỉ ở an viễn côn định tú nguyên sáng lên thông các loại huyện thành hắn đều hy vọng cắm lên nhà mình cự hùng bang cờ xí như vậy cao thủ chính là hắn nhất siêng năng để cầu bởi vì có cao thủ hắn mới có khuyết trương dũng khí cùng phấn khích không phải vậy hắn móng nuốt vươn tới chỗ nào cũng có thể bị người chém ứ n dụng lưu thừa này chính là hắn một lần thử dễ nói dễ nói hùng bang chủ huynh đệ bị thương chính là đại sự không cần lo ta ngươi tự đi liền có thể nhưng ta lấy mình trước đi dạo một chút tan viễn huyện các ngươi lưu thừa đều nói như vậy hùng đại cũng không phải từ chối khiến người ta theo an bài lưu thừa mình huy vũ roi ngựa trực tiếp ở trong huyện thành trên đường phố lao vụt hướng phía hùng nhị nhà chạy như bay lúc này chính vào buổi trưa hùng nhị vừa rồi ăn cơm xong mặc nội y màu trắng ngồi ở trong hành lang sắc mặt lưu ă uống vào đại phu mở cho hắn d ự ữ thang khổ chát chát vọt lên người hương vị giống như là có thể đem người h ù n g chết lão nhị rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta vừa về đến chợt nghe thấy ngươi bị người đánh là ai ăn hùng tâm báo t ử đàm đông đông đông hùng đại cũng không trải qua người thông t r u y ề n xuống ngựa về sau cầm roi ngựa trực tiếp đi vào phủ bên trong thân thể nặng nề đạp ở hùng nhị nhà trên sàn nhà âm thanh vang động trời nửa đường gặp người hầu nô tỉ rối rít khom l ư n g thi lễ miệng nói lại ra nghe được âm thanh của hùng đại hùng nhị sắc mặt đại h ỉ đ ố n g nhiên đứng dậy lại kéo xuống ngực đau nhai răng trận mắt lại là vài tiếng ho khan hùng đại vừa vào cửa liền gặp được nhà mình trước kia dăn chắc như hùng huynh đệ vậy mà cùng cái ma bệnh giống như hụ khụ không ngừng lúc đầu vô cùng lo lắng tâm tình càng kịch liệt hơn nóng nảy đáy mắt lóe ra một tia hung ác là ai dám đánh bị thương huynh đệ của h ắ n đại ca ngươi nhất định phải là tiểu đệ làm chủ á vương anh cùng hà hướng thật sự khinh người quá đáng hùng nhị thấy được đại ca nhà mình liền cùng học sinh tiểu học bị ủ y khuất về sau thấy được ra trường không phải không phải một trận kệ khổ xóa phồn liên lại đem cùng ngày chuyện làm nghệ thuật gia công thế là cả kiện chuyện thành quan phủ vương anh ngang ngược bá đạo không g i ả n g lý hắn lúc đầu hào ý giúp quan phủ bắt người kết quả bị trọc tức suy nghĩ gây khó khăn một chút quan phủ lập tức có ước đấu chuyện lại sau đó là hắn thấy hạ hương tuổi nhỏ hạ thủ lưu t ì n h chỉ dùng ba phần lực kết quả tiểu tử kia thật sự có tài thừa dịp hắn không sẵn sàng tăng thêm đánh lén lúc này mới đem hắn bị thương nặng hùng nhị là cái gì tính tình hùng đại hiệu quá khẳng định là hắn chọn trước chuyện chẳng qua hắn giải không được đại biểu hắn có thể khoan nhượng người khác đạp ở hắn hùng thị huynh đệ trên đầu đi tiểu thế là hảo nôn ă n ủi lời thề son sắc bảo đảm nhất định vì hắn làm chủ mau sớm báo thù cho hắn các loại đưa hùng nhị trở về phòng nghỉ ngơi hùng đại mới tìm hùng nhị mấy cái tâm phúc bang chúng tìm hiểu tình huống một tơ một hảo không rõ chi tiết một hồi lâu mới hiểu cả kiệt chuyện mà biết chân tướng hùng đại là đã nổi giận hùng nhị không biết đại cục là một cái ly cầu tử cùng quan phục giao ác thậm chí suýt chút nữa ủ thành đại họa lại ghi hận hạng ương xuất thủ nặng như vậy thắng còn không bỏ qua nhất định phải đem người đánh thành bị thương nặng nhưng cùng lúc hắn cũng vì hạng n g võ lực cảm thấy khiếp sợ hùng nhị cùng hắn cùng tu viên ma q u n pháp nhưng võ công của hùng nhị cao hơn nhiều hắn như vậy đều bị hạ hương đập phát chết l u ô n giết xem ra cũng là nhân vật hung á c chí ít cũng là hiểu được nội công cao thủ như vậy các ngươi đi trước t r a một chút cái này lai lịch của hạ hương cụ thể nhìn hắn có cái gì bối cảnh ví dụ như võ công là luyện thế nào ra tới có hay không sư phụ còn có cho ta thăm dò rõ ràng hắn ở đâu gia đình điều kiện như thế nào có cái gì thân bằng hảo hữu loại hình ta muốn để hắn biết đến bộ khoái mặc dù có một tầng quang ra nhưng tuyệt không phải muốn làm gì thì làm thẻ đánh bạc cùng cự hùng bang ta đối n ị c h là phải trả giá thật lớn Hùng Đại v á chương tại p í a sau hai tay bảy mươi một bắt cóc tống tiền làm an viễn huyện thành duy hai lại là mạnh nhất bang hội cựu hùng bang hiệu xuất thật không phải là dùng để chứng cho đẹp ngắn ngủi không tới một ngày liền đem hạng ương ngọn nguồn mò được cút xớp thậm chí tổ tông ba đời đều cho tới ra tới c ự hùng bang hạ hộ một mảnh cục gạch ngói đỏ phòng liên miên hùng đại ở trong đó lớn nhất một gian ngồi ngay ngắn trước người là hướng về phía hắn hồi báo h ạ n ương tình báo tương quan tin tức ban chúng nói cách khác cái này h ạ n ương là con trai của hạng đại n g u tổ tiên chính là cái bần ông hắn kiêm một thân võ công là sao lại tới đây ta đã hỏi qua đại phu hùng nhị nội thương chính là bị h ạ n ương đánh một trường đưa đến trường lực không tầm thường nhất định là có nội gia tu vi các ngươi đừng nói cho ta bản thân hắn tự học nghe được hạng đại ngư cái tên quen thuộc này hùng đại theo bản năng nhớ tới chết ở nhà mình trong hẻm hoa h ồ cường còn có cái kia tìm đã lâu cũng không tìm tới hung thủ cái kia thế nhưng chẳng qua là một cái mười lăm mười sáu thiếu niên tay trái hùng đại bên chỗ nô tiên sinh méo méo t r ò m d â u dê của mình tử trong mắt có suy nghĩ suy nghĩ một hồi mở miệng nói ban chủ theo như thuộc hạ thấy hạ gương này rất có thể chính là ban đầu ở hẻm hoa làm sự kiện tiêng người có thể khiến b ù i lao tam trong bóng tối đi nhận thức xác thực chứng một chút chẳng qua cần phải tám chín phần mười hùng đại ừ một tiếng phất phất tay lập tức có một tiểu đệ lui xuống đi tìm hẻm hoa bùi lao tam an bài nhiệm vụ tương ứng có phải là hắn hay không thật ra thì không quan trọng hắn xuất thủ t à n nhẫn như vậy đem ta nhị đệ đánh thành bị thương nặng thù này ta thế nào đều m u ố n báo chẳng qua ngô tiên sinh ngươi cũng biết thân phận của hắn nhạy cảm là người trong quan phủ lại có một thân võ công bây giờ rất khó trả thù không biết nhưng có cái gì diệu kế hùng đại ngừng trong chốc lát mở miệng nói mặc dù hắn tự có một bộ phương pháp lại cho rằng cũng không bảo hiểm ngô tiên sinh minh tư khổ tưởng một hồi cuối cùng nói ban chủ chỉ nói hạ ương này có thể nói không có kẽ hở muốn trả thù hắn trừ phi chấm dứt đối với thực lực đem thất bại không phải vậy rất khó đối phó được hắn nhưng nếu từ bên người hắn người hạ thủ cũng không phải không thể nào vừa rồi tìm hiểu tin tức huynh đệ đã nói hắn tuy là lẻ loi một mình lại có một cái hảo huynh đệ hảo bằng hữu bắt lấy kia cái gì phó đại xuân đủ để đem hắn dẫn dụ đến một cái chúng ta trước đó bố trí xong địa phương bang chủ không phải mời phiêu vũ kiếm lưu thừa đến giúp bên trong làm khách không bằng tá lực đả lực hắn kiếm thuật cao siêu cũng là cao thủ nội ra đủ để áp chế h ạ ương nô tiên sinh đưa ra đề nghị cùng suy nghị trong lòng hùng đại không lưu mà hợp hắn thích dùng nhỏ nhất khí lực tới đạt thành mục đích về phần danh giới cuối cùng cái gì hắn cũng không phải danh môn chính phái thấp hơn tuyến làm cái gì sau đó hai người lại tiếp lấy thảo luận xuống kế hoạch cụ thể trói người không dễ dàng mục đích không phải là vì tiền chuộc thì càng có phong hiểm thú chi trong đó còn liên lụy tới quan phủ bọn họ nhất định cẩn thận cẩn thận hơn xác nhận không có sơ hở nào mới được ngay hôm đó giữa trưa phó đại xuân ở huyện nha bên ngoài hai con đường một nhà tiệm mì ăn chén mì trộn tương chiên từ trong ngực móc ra hai cái tiền đồng muốn thanh toán lại thình lình từ bên người chen lấn đến đây bốn cái ăn mặc khác nhau đại hán đem hắn bao bọc vây quanh một cái trong đó đại hán cầm trong tay dao găm bén nhọn dùng mũi nhọn chống đỡ sau lưng phó đại xuân ra vẻ thân mật nằm ở phó đại xuân trong miệng còn nói lấy huynh đệ đã lâu không gặp loại hình phó đại xuân tại chỗ liền động cái này bốn đại hán mặc dù mặc khác biệt nhưng từng cái lưng hùm vai gấu cả người hắn mới tới vị trí bả vai của người ta trên lệnh không nên quá lớn chớ nói chi là đè vào hắn sau lưng vị trí lợi khí cơ hồ khiến hắn kẹ ra quần vẻ mặt đưa đám cũng không dám nói chuyện hắm là tuyệt đối không ngờ rằng mình chẳng qua là đi ra ăn mặt có người thế mà giữa ban ngày đem hắn cướp đi lá gan đơn giản lớn vô biên không biết có phải hay không là là cầu tài bốn đại hán vây quanh một cái nhỏ người gầy nhỏ người gầy còn mặc quan phủ nha dịch trang phục mặc dù có chút kỳ quái người đi đường nhưng lại không có không phát hiện được thỏa không thấy người ta nhỏ người gầy chính mình cũng không có mở miệng cầu cứu thế là phó đại xuân cứ như vậy thuận thuận lợi lợi bị người cướp đi thuận lợi cơ hồ khiến người cho rằng đang nằm mơ cùng lúc đó hạ ương từ một cái quán rượu đã ăn xong phong phú cơm trưa sơ bụng tròn vo đủ hài lòng về tới nha môn hậu viện sắp chạy mới thông thường luyện công một cái bộ khoái liền cầm lấy một phong thư đi vào hậu viện đưa cho hạ ương nói là có cái tiểu h ả i tử đưa tới hạ ương hướng về phía cái kia bộ khoái nói tiếng cảm ơn nhận lấy phong thư vốn định mở ra lại nghĩ tới một chút phim truyền hình t r u n g hạ độc k i ể u đoạn do dự một phen hắn nhưng cho tới bây giờ không nhận ra cái gì tiểu h ả i tử càng không có cái gì bằng hữu thân thích cần cho hắn viết thư thư này bên trong sẽ không có mờ ám gì đi ví dụ như vừa mới mở ra liền phun ra cái gì độc phấn loại hình nghĩ đến nhiều hạ ương gãi đầu một cái càng tăng thêm do dự chẳng qua rất nhanh nghĩ tới phương pháp rút ra nhạn linh đao đem phong thư đặt ngang ở trên thân đao cách mình chừng cách xa hơn ba thước sau đó tay cổ tay lắc một cái đem phong thư tạo nên ném đến tận không trung chờ sau đó rơi ở phía sau lấy một cái cực kỳ tình chuẩn góc độ cắt ở phong thư đỉnh nơi cửa liền muốn bảo đinh giải trâu mũi lao s ẹ t qua phong thư thuận lợi chia cắt thành hai đoạn bên trong thư tín lại hoàn hảo không chút tổn hại trên không trung phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống sau đó liền rơi xuống trên tay hạ gương chiêu này chỉ có lực đạo không có xảo kình là vạn, vạn không làm được cũng biểu hiện ra bây giờ hạ gương đao pháp quả thực không tầm thường không có độc không có an toàn điều này làm cho hạng ương có chút q u ấ n bách còn tốt không có người nhìn thấy nếu không mình bộ này ngu xuẩn dạng bị người khác nhìn thấy sợ không phải được cười đến dụng răng bất quá chờ mở ra thư tín quét mắt qua đi sắc mặt của hạng ương đột n g ộ t biến hóa từ nguyên bản đơn thuần vô hại biến thành âm trầm do người một đôi mắt phượng càng híp lại thành một đạo hè may có hàn quan g từ đó lộ ra muốn cứu được phó đại xuân lập tức một người đến thành tây phế đi đao trận nếu mang nhiều một người lập tức giết c o tin mấy câu rất đơn giản lại biểu lộ phó đại xuân đã bị người trói lại đi nếu như đây không phải đùa ác như vậy trói người phỉ đồ tại sao không phải hướng về phía phó đại xuân người nhà yêu cầu tiền chuộc ngược lại báo cho mình một người đi đến giải thích duy nhất đám người kia mục đích không phải là vì tiền chuộc mà là mình muốn dùng phó đại xuân tới hiếp bách mình làm một ít chuyện hoặc là muốn đối phó chính mình hạ gương khắp cả đến mình gần nhất đã làm chuyện phát hiện không có cùng người kết thù kết toán duy nhất khả năng đối với tâm hắn mang thai oán hận chính là bị mình một trưởng đánh thành bị thương nặng hùng nhị cự hùng bang thế lực ở an viễn huyện thành quả thực không nhỏ muốn người có người muốn tiền có tiền muốn vô thanh vô tức trói lại đi một cái không biết võ công thiếu niên quả t h ự cự rất dễ dàng. c hồng bang trước chờ một chút nếu đến giờ mùi đại xuân chưa trở về về nhà nhất định xảy ra chuyện hạ ương chậm rãi đem nhạn linh đao trở vào bao trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng hoặc là lo âu hiện ra cực kỳ cường đại trong lòng tố chất sắc mặt cũng bình tĩnh rất nhiều nhìn không ra tâm tình rốt cuộc như thế nào cầm đao ngồi ở trên băng ghế đá trong tiểu viện lúc này chính vào cuối tháng bảy mặt trời rất độc thời tiết nóng bức hạ ương không chút nào mồ hôi cũng không có toàn chân nội lực ở trong người chạy xuôi phảng phất ngược khê nước khu trừ tất cả k h â nóng qua ước chừng nửa canh giờ thời gian chương đ bảy mươi hai đao nhà máy bên trong thành tây phế đi đ u o nhà máy vốn là thuộc về an viễn huyện huyện nha sàng nghiệp hàng năm ước chừng sản xuất hơn ngàn trôi vũ khí bao gồm đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin loại hình đã có thể trang bị tự thân lại có thể kiếm lấy tiền tài tràn đầy phủ khố chẳng qua vũ khí nguồn tiêu thụ bình thường cũng chỉ là người trong giang hồ cùng phụ b i n h làm báo hòa về sau đao nhà máy ngay cả năm hao tổn bất đắc dĩ huyện nha chỉ có thể từ bỏ đưa nó giá thấp bán ra hạ ư ơ n g cầm trong tay nhạn linh đao hướng phía phế đi đao nhà máy đi trong lòng suy tư chờ một lúc đến nơi đó rốt cuộc muốn làm thế nào ở hắn xuyên qua tới đây về sau phó đại xuân xem như hắn bằng hữu duy nhất tình cảm của hai người cũng rất sâu hắn là chuyện của mình mấy lần khiến phó đại xuân tìm hiểu tin tức bao gồm tự bang tiền phu phó đại xuân cũng bị mất từ chối giút hắn không b t đây chính là huynh đệ hiện tại huynh đệ gặp nạn cần dùng đến hắn hạng ương chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cho nên mới sẽ vội va chạy tới đao nhà máy ít nhất cũng phải bảo đảm hiện tại phó đại xuân là an toàn nhưng cùng lúc hạng ương lại là một cái người ích kỷ loại này ích kỷ là nhân tính đều có hạng ương hắn vô hạn phóng đại một loại tính tình rất không phải đòi hỉ thậm chí khiến người ta chẳng ghét cũng rất chân thật hạng ương rất rõ ràng mình sau đó phải làm làm hết sức cứu ra phó đại xuân cũng sẽ không đem mình đưa vào hiểm địa đây là hắn nội tâm chính mình một cái cân nhắc tiêu chuẩn hơn nữa hạng ư n g hiện tại có tự tin này an viên chẳng qua là huyện thành nhỏ một trưởng bị hắn miểu sát hùng nhị đều là cừng giả hắn không cho rằng có người có thể uy hiếp đến an toàn của hắn thanh tây một gian chiếm diện tích hẹn hai mẫu ruộng trên đất thật lưa thưa đứng thẳng bốn năm gian không liền nhọc p h ò n g ngói đỏ có không ít vỡ vụn vách tường đen một mảnh trận nhìn một mảnh lộ ra rất rách nát những này nguyên bản đều là đao dài công s ư ở n g ở bên ngoài một cái tiếp một cái bang chúng cự hùng bang vũ khí trong tay đứng ở phía ngoài cảnh giới làm hạ ương xuất hiện ở bang chúng trong tầm mắt một cái nhìn cao lớn nhất dắm chắc người đàn ông mặt lạnh đem hạ ương dẫn vào một gian trống không mang theo mùi n ấ m mốc phăng ú h ạ n ương vừa vào cửa liền do xét cẩn thận trong mắt hoàn cảnh đây là quan sát địa lợi mặc dù hắn không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng lo trước khỏi họa một khi muốn bỏ chạy cũng phải tìm một cái dễ dàng nhất chạy trốn lộ tuyến đây là một cái phòng lớn chừng trăm mét trong không khí có một loại m ố c meo hương vị khí ẩm rất lớn đất xi、si、mang bên trên mấp mô có không ít dấu vết nghĩ đến trước k i a chế tạo khí cụ đều đứng ở phía trên h ạ n ương là từ phòng ốc chính bắc cửa tiến đến trừ cửa bắc ở phía tây cũng có một cánh cửa bốn phía t h ì có mấy quạt gỗ đều bị sâu kiến gặm nuốt sạch sẽ cửa sổ lấy thần hành Bách Biến của hắn. rất dễ dàng bay qua ngoài cửa sổ chạy trốn trừ hoàn cảnh trong phòng còn có mười cái cự hùng bang bang chúng vây ở ba người phía sau phó đại xuân thì bị dây thừng trói lại ôn thuận quỷ gối ba người trước mặt ở trong đại hán thân cao g i n g lớn đầy mặt hung thần mặc một thân màu nâu gấm vóc y phục chính là bang chủ của cự hùng bang hùng đại hùng đại bên trái nô tiên sinh còn g l ư n g thân eo nắm v ố t dâu dê một mặt c ư ờ i gian nhìn trực lăng lăng vào hà hướng hướng về phía hùng đại bên người gật đầu ở hùng đại phía bên phải lại là một người mặc áo tím l ư n g đeo trường kiếm thanh niên tóc dài dối tung lộ ra một đôi tình mâu thân cho mặc dù như vậy hạ ương cũng là mặt không đổi sắc những này chẳng qua là gà đất cho sành tiện tay có thể diệt cặp bã duy nhất khiến hắn k i ê n m kỵ chỉ có cái kia lưng beo trường kiếm thanh niên áo tím mang đến cho hắn một cảm giác so với tiền phu mạnh hơn nhiều cự hùng bang hùng đại hùng ban chủ hôm nay ngươi bắt binh đại ta chính là suy nghĩ dẫn ta tới nơi này hiện tại ta tới ngươi định xử lý như thế nào hắn hạng ương không nhìn phía sau không ngừng di động cầm đao kiếm hướng mình b ả y bột bằng chúng hướng về phía trước đi vài bước cùng hùng đại chính diện tương đối mở miệng nói ra âm thanh bình hòa nghe không ra bất kỳ e ngại cùng lo lắng hùng đại thấy thế hai mắt tỏa sáng khẽ gật đầu cho dù đ ị c h nhân cho dù đối với hạng ương rất bất mãn nhưng lại không thể không khen một tiếng thật là anh hùng xuất thiếu niên tướng mạo tuần tú anh tuấn khí chất còn có t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ m ặ không đổi sắc khí độ chân thực khiến hắn sinh ra một loại khiến người có tử như tôn lang chết phục dị hận cảm、khái. hạng đại n h ư u một cái thô bị người đàn ông sao có thể sinh ra con trai như vậy thật gọi người hâm mộ phó đại xuân hắn xử trí như thế nào muốn lấy quết ngươi hạng ương hạng bộ khoái ta muốn chúng ta không phải lần đầu tiên giao thiệp trước kia ngươi ở địa bàn của ta giết ta khách quý hiện tại lại đã thương ta em ruột hai lần khiêu khích ta cự hùng bang nhưng có suy nghĩ gì giải thích không thể không nói hạng ương xuất sắc khiến hùng đại t h ư ở n g thức trong lòng cũng có do dự lại là thiếu niên tuyệt đối là hiếm có nhân tài nếu vì hắn sử dụng cũng không phải không thể thả hắn một n g a hơn nữa nếu là trong quan phủ có người của mình kia thật là ngẫm lại đều kích động hùng đại giọng nói hòa hoãn khiến ngô tiên sinh có chút giật mình lập tức nhìn về phía hạ h ư ơ n g lấy sự thông minh của hắn cùng đối với hùng đại hiểu rõ rất nhanh hiểu cái gì giải thích ta kia liền cho hùng bang chủ một lời giải thích hô cường người này là ai ngươi lại biết rõ rành, rành rành hắn làm cái gì ngươi cũng hẳn là biết đến ta giết hắn vì cha báo thủ là ân oán cá nhân cùng cự hùng bang n g ư ờ i không quan hệ lại nói hùng nhị một chuyện ta chẳng qua là chịu lệnh của vương anh vương bộ đầu cùng hắn so tài chỉ là không có nắm trong tay tốt l ư ợ đạo đem hắn đả thương Đây coi như là ta k vậy đi ngươi không phải võ công cao cường bên người ta vị lưu thiếu hiệp này chính là côn định huyện nổi danh kiếm thủ phi ô vũ kiếm pháp thanh kỳ linh động ít có tay địch ngươi nếu là có thể thắng qua lưu thiếu hiệp ta liền thả vị này phó tiểu huynh đệ nói hùng đại đi lên trước đem trong miệng phó đại xuân v à i rách tháo xuống bàn tay lớn ấn ở trên bờ vai phó đại xuân vỗ vỗ phó huynh đệ ngươi nói thế nào trong miệng phó đại xuân dị vật bị lấy đi k h u k h u nôn mấy ngụm nước miếng cố nén cổ họng nôn khan liên tục gật đầu bị hùng đại xốc lên tới xoay người thấy được mặc quan phục hạ hướng nước mắt bao táp tiểu ư ơ n g ca cứu ta a người vo công cao như vậy nhất định không thành vấn đề nhanh lên một chút đi ta không chịu nổi quá dọa người âm thanh của phó đại xuân cùng phá la không kém được qua một cuống họng têo đi ra không những dọa hùng đại kêu to một tiếng liền hạng ương cũng bị kinh ngạc một chút bó tay mắt nhìn tham sống sợ chết phó đại xuân chẳng lẽ ngươi lời kịch không nên là chớ để ý ta huynh đệ bản thân ngươi đi mau mười tám năm về sau lão tử lại là một đầu h à o hán loại hình sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a chẳng qua này cũng cũng phù hợp thực tế chân chính có thể xem sinh tử như không trên đời cũng bị mất mấy người phó đại xuân biểu hiện rất chân thật ân chính là chân thật tốt ta suy đoán hùng bang chủ nhất bang tri chủ nói lời giữ lời ta liền đáp ứng h ạ ương lắc đầu qua đi thuận lợi xong lấy cuống họng đáp ứng chương á i này cũng dù sao cũng so ù n g đại bảy mươi ba chiến đấu lại ở hạng ương đáp ứng trong nháy mắt trong đầu vô tự thiên thư tỏa ra ánh sáng trói lọi lại cho giới hắn đặt một cái tạm thời nhiệm vụ tạm thời nhiệm vụ đánh bại phiêu vũ kiếm lưu thừa phần thưởng t ử hà thần công một câu nói ngắn ngủi trong nháy mắt khiến h ạ ương sắc mặt đỏ lên tay chân rung động không phải nhất nhịn là kích động hoa sơn chiến công từ hà đệ nhất danh tiếng nhưng hắn là rõ ràng ta cái này toàn chân nội công mới vừa vặn bên trên quỹ cái này muốn súng hơi đ ổ i pháo t ử hà thần công đó cũng là trong hậu thiên nhất lưu nội công ở xa trên toàn chân tâm pháp mặc dù lão nhạc luyện được không phải quá địa đạo hậu kỳ càng cắt chim chuyển luyện tịch ta kiếm pháp nhưng không hư hao chút nào uy lực mạnh mẽ của nó đương nhiên cũng có nói t ử hà thần công cũng không phải là t í c h xúc nội công pháp môn chẳng qua là một môn vận lực khiến tức giận phương pháp tương tự c à n không đại na di chẳng qua hạ ư ơ n g là sẽ không để ý những này bảng chi mã tiết quản hắn là cái gì dù sao danh tiếng đặt ở c h â đó nếu thật là đạt được khẳng định đối với nội công của mình tu hành rất có ích lợi nghĩ như vậy hạ gương hẹp dài hai con ngươi nhìn đối diện áo tím trường kiếm lưu thừa cũng có chút không tốt mang theo tình thế bắt buộc khí thế về phần đánh thắng được hay không hạ gương cũng không biết sở dĩ hiện tại hạ gương như vậy vung lòng cảnh giác thậm chí không sợ bị hùng đại cùng người của cự hùng bang ở sau trận chiến mây công chính là hắn nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấu hùng đại đối với hắn rất là yêu thích gây bơm tạm thời lá mặt lá trái trước ấn hùng đại hợp ý thế nào đều không đến mức bỏ mạng từ cái này cũng có thể nhìn ra được hạ ư ơ n g tiết tháo thật không cao hạ bộ k h o i tại hạ c an viễn hạng ương am hiểu đao pháp mời hạng ương mặc dù không có ở trong giang hồ lăn lộn qua nhưng học theo theo lưu thừa đáp lễ song nhạn linh đao trong tay từng khúc ra khỏi vỏ lưới đao cùng vỏ thẻ giữa vớt nhẹ tư lạp tiếng tại trống trải trong phòng lớn đặc biệt tỉnh mà thôi hùng đại nô tiên sinh cùng những tiết trong phòng bang trung cự hùng bang đều có chút hưng phấn cùng mong đợi chân chính cao thủ giang hồ quyết đấu thế nhưng là rất ít ở trước mặt người bình thường tiến hành mặc dù lưu thừa hạ ương tính không được cao thủ gì nhưng dầu gì cũng là trong hội công võ giả không phải c ò n bị cột quỳ trên mặt đất phó đại xuân nhìn thấy một màn này d â y ruổi lấy về sau cọ sát mấy lần vừa vặn đụng phải tràn đầy phấn khởi dưới chân hùng đại vẻ mặt đưa đám bị một c ư ớ c đạp đến một bên mặc dù rất đau nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra cách xa chiến trường không còn gì tốt hơn lỡ như có cái gì kiếm khí đao khí phát ra tới hắn không phải ngọn củ tỏi cho nên nói phó gia vẫn là thông minh bị đá một cướp tính là gì mất m ạ n g muốn đ ư ợ c n g ư ờ i đ không mất sợ hai chút nào toàn chân nội lực kích h ống dưới chân thần hành bách biến thân pháp trường đao trong tay thi triển hồ ra đao pháp cùng bay tới lưu thừa kịch chiến thành một đoàn đao quan kiếm ảnh dây dưa đổ sắt va chạm ken ken tiếng dày đặc vang lên hùng đại trường lớn cắm mắt nhìn một màn này thần thái ngưng trọng bên trong mang theo một tia khát vọng đây chính là hắn hy cầu cao thủ đủ để giúp hắn đặt xuống mảng lớn thế lực cao thủ nếu như hai người đều vì hắn sử dụng không cần mấy năm tên của c ự hùng bang sẽ vang triệt thanh gian phủ hùng đại luyện qua viên ma c ô n pháp nhãn lực coi như kinh người miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trong giao chiến hai người đao kiếm quỹ đạo nhưng người bình thường như là ngô tiên sinh bang chúng c ự hùng bang khác q u trên mặt đất phó đại xuân lại chỉ cảm thấy hai người dưới chân di động không ngừng biến đổi phương vị đao kiếm trong tay lúc gần lấy trắng chẳng qua cũng không phải nhìn kiến thức lửa đời ngẫu nhiên hai người sẽ đẳng không nhảy lên cái một t r ư i n g độ cao trên không trung huy vũ vũ khí đối công đích va chạm hỏa tinh bắn tung tóe khiến người bình thường nhãn lực đám người cũng có thể nhìn say sương ngon lành nhìn một chút cái gì gọi là cao thủ cái gì gọi là võ giả là cái này hôm nay nếu như không có lưu thừa ở hiện trường hết hùng đại cùng những người cự hùng bang này ở chỗ này đoán chừng cũng là phải hạ ư ơ n g một bàn thức ăn sớm ăn chậm ăn khác biệt mà thôi trong giao chiến song phương cảm giác so sánh bên ngoài sân càng tăng thêm rõ ràng càng tăng thêm sáng tỏ rất nhiều chi tiết cũng thể vị sâu hơn trước tiên là nói về hạ hương lưu thừa mang cho áp lực của hắn so với di vãng gặp bất cứ người nào cũng cao hơn trường kiếm phiêu hốt mau lẹ trong chớp mắt đâm ra vài kiếm lại kiếm chiêu linh động biến hóa đa đoan ở tinh xảo bên trên còn muốn vượt qua hồ gia đ à o pháp luận nội lực cả hai thì càng không cần nói một cái chỉ là vừa mới bắt đầu túc thiếu âm thạc kinh một cái đã hoàn toàn đả thông một đầu nghiêm t r ì n h đây là trên thực lực trên lệ n h có thể nói như vậy hạ hương sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy thậm chí nhìn cùng lưu thừa đánh có qua có lại tuyệt không phải hắn võ công cùng lưu thừa tương、đương. càng h q u đáng quý chính là trước mặt người thiếu niên này thiên phú chiến đấu không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh đây là thiên phú không phải nói lượt được ví dụ như hắn lấy phiêu vũ kiếm đâm ra thất kiếm liên thành một tuyến chính là khoái kiếm phương pháp trong chiến n đấu sẽ không có thời gian cho ngươi suy tính tự định giá như thế nào đi làm mới có thể phù hợp mình hoàn mỹ nhất lựa chọn trong điện quan hòa thạch dưới thân thể ý thức hành vi vừa vặn thể hiện một người đặc chất như thế nào、Đinh. hạng ương một chiêu lực phách hoa sơn b ổ về phía lưu thừa nhạn linh đao ở nội lực kích phát dưới thế như phong lôi gào thét mà xuống lưu thừa nghiêng người tránh sang một bên trường kiếm lơi kiếm lập tức giữ lấy nhạn linh đao đồng thời lưuy kiếm ở trên sống đao cấp tốc hoạt động hướng phía hạng ương trôi đao chỗ tay phải đi trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe hạng ương kinh ngạc nhảy một cái vận khởi nội lực tay trái sử dụng phục hổ quyền một chiêu mánh hổ khai sơn đập về phía đầu lưu thừa chỉ ở vây mị cứu triệu bởi vì nhạn linh đao lúc này bị lưu thừa lấy cực kỳ cưng cõi xảo kính hút ở trên sau đó mình hoặc là bỏ đao hoặc là tay phải bị đoán mất lại không loại thứ hai khả năng lưu thừa khoe miệng cười mịn không tránh không né tay trái nhẹ n h õ n hướng phía hạ gương nện cho tới quả đấm đánh ra một trường một tiếng giống như nện vào da trâu bên trên trầm đục phát ra quyền trưởng tương giao trong nháy mắt một cô bé nhọn n nội lực hướng phía hạ gương quả đấm trung ương đâm tới cùng một thời gian hạ gương cả cánh tay trái trong nháy mắt phát ra cờ r ố t tâm thanh trực tiếp bị đánh chật khớp vây ngụy cứu triệu một chiêu thất bại vì để tránh cho tay phải bị đoán mất hạ gương ở bên trái cánh tay chật khớp trong nháy mắt ném xuống nhạn linh a o dưới chân một điểm trường hoa cùng mặt đất hoạt động thân thể nhanh lùi lại chừng năm mét cùng trước mặt cái này kịch chiến qua đi vẫn như c ũ vẻ mặt tươi gởi phiêu vũ kiếm lưu thừa d ự ữ vững một cái khoảng cách hạ gương chiến bại t r ư ơ n g bảy mươi b ố kinh biến hạ gương nhìn rất xuống đến một bên nhạn linh đao cảm thụ được mình cánh tay trái toàn bộ cánh tay mất đi chi r ắ c cùng chỗ khớp nối kịch liệt đau đớn có chút thất lạc cái này bại từ hà thần công của mình liền cách mình đã đi xa trong đầu dưới vô tự thiên thư phát được tạm thời nhiệm vụ đã một mảnh ảm đạm xác nhận mình đích thất bại bởi phiêu vũ kiếm lưu thừa này duy nhất được cho an ủy chính là nhiệm vụ thất、bại. cái gì trừng phạt cũng không có cái này không đã sớm nên có tâm lý chuẩn bị rõ ràng nhìn ra lưu t h ừ a một mực đè ép thực lực đang cùng mình đánh tại sao còn có như mê tự tin cho là mình sẽ chuyển bại thành thắng cho rằng là ả niềm hay là tiểu thuyết phát nổ t r ô n g về sau nghịch phản lẽ thường dây ngày dây hạ ương mặt ngoài mắt không biểu tình đã không có thất lạc cũng không có p h ẫ n hận trong lòng thì dòng chơi ở suy nghĩ trong hải dương ở tham khảo mình trước kia đủ loại tâm tính cuối cùng cho ra một cái kết luận mình trước kia quá bành trướng từ khi xuyên qua tới trên hạ ư ơ n hát phong sơn giết hồ cường tìm hiểu nguồn gốc giải quyết lam tiểu mập m ạ p bị lừa bán vụ án còn có trong bóng tối giật dây liên hợp tôn đào giết chết tiền phu đánh bại hung nhị từng cọc từng cọc từng kiện đều là xuôi gió xuôi nước không có ngăn trở gợn sóng cái này khiến lòng dạ của hắn trở nên cao hơn đúng còn có vô tự thiên thư mang đến hơn người một bậc tự tin bàn tay vàng à chẳng lẽ ta không nên là đại sát tứ phương tung hoành võ lâm thần thoại chẳng lẽ ta không nên là mị lực vô hạn n g o n g o ắ n g ó tay thánh nữ yêu nữ quỷ liếm lấy muốn cho mình sinh ra c o khỉ càng hướng su nghĩ hạng hương vượt qua cảm thấy mình trước kia trạng thái rất không được bình thường đánh cái so sánh nếu như lý trí một điểm hôm nay hắn liền sẽ không đơn đao đi gặp một người tới chỗ này cái hoang vắng địa phương mà thông báo vương anh điều động huyện nha lực lượng cho dù khả năng đưa đến phó đại xuân bị thương tổn tối thiểu nhất có thể bảo đảm an toàn của mình hiện tại thế nào bị trước mặt cái này tướng mạo thường thường bình thanh niên một người một kiếm cho thất bại vũ khí ném ở một bên cánh tay khó mà hoạt động coi như thi triển thần hành b ạ t biến cũng chưa chắc có thể có thể chạy thoát được đây chính là trần trụi dạy dỗ a xem ra ta không phải nhân vật chính chẳng qua là người bình thường bàn tay vàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy ra sức vừa rồi nếu như lưu thừa thừa cơ tiến lên mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết đây chính là kinh nghiệm dạy dỗ sau này quyết không thể bành trướng càng không thể tìm đ ư n g chết dù sao mạng chỉ có một ta trong lòng hạ gương bắt đầu phát sinh biến hóa nếu như nói trước kia hắn là lấy thượng đế thị giác khi trải qua nhân gian chuyện như vậy ở vừa rồi một phen bản thân tâm linh phân tích về sau đã hoàn toàn đem mình xem như thế giới này một phân tử thế giới này là chân thật cùng trò chơi không giống nhau mạng chỉ có một mất lên mất không thể nào cho ngươi cơ hội sống lại cho nên sau này làm việc phải tất yếu chú ý cẩn thận tình ngộ là tình ngộ lại có điểm chậm bởi vì hiện tại hạ gương tình cảnh không phải rất khá nếu như lưu thừa chuyên tâm muốn giết hắn hạng bộ khoái hôm nay sợ rằng muốn tráng niên mất sớm cái này lưu thiếu hiệp vo công cao cường hạng mố cam bái hạ phòng bội phụ bội phụ hạ gương lấy lại tinh thần nhìn đối diện trở tay cầm kiếm một mặt bức cách lưu thừa đang ở bể b ộ t vội vàng vỗ cái nịnh bợ đã là nhanh lên nhận thừa để phòng lưu thừa thừa thắng sông lên giết chết mình cũng là bác gái ấn tượng tốt nóng trông chờ một lúc cùng hùng đại đàm phán lưu thừa có thể vì chính mình nói tốt vài câu ha ha ha t ố t võ công của lưu thiếu hiệp tất nhiên là thắng qua cả mình chẳng qua hạng bộ khoái cũng không cần tự coi nhẹ mình đao pháp của ngươi cũng là khiến hùng người nào đó mở rộng tầm mắt ta hạ ương bị thua hùng đại chắp tay sau lưng bước bắt tự bước ươn lấy giống mang thai năm tháng bụng đi về phía trước mấy bước một mặt hăng hái vung tay lên hướng về phía hạ ương nói trên thực tế đối với hùng đại mà nói lưu thừa mặc dù lợi hại hơn nhưng hạ ư ơ n cũng tuyệt đối không kém nhất là hắn còn có một thân quan gia ở thân thu phục hắn tác dụng lớn hơn nếu như hắn bản thân hùng đại muốn thu phục hạng ương khả năng còn hao chút sức lực nhưng bây giờ hạng ương bị lưu thừa thất bại liền vũ khí đều mất đi có thể nói đánh bại thua thiệt tâm linh đúng là yếu đ ố i thời điểm rất dễ dàng đánh h ạ hùng ban g chủ lần này tỷ võ ta thua muốn chém giết muốn dốc thịt ta mặc cho ngươi xử trí hạng ương giọng nói hơi có vẻ mềm yếu hết cách tình thế không do người nếu như bây giờ bên thắng là hắn tự nhiên muốn làm sao nói chuyện liền làm sao nói chuyện diều võ dương a i cũng không phải không thể ạ ai h ạ bộ k h o i lời nói này cũng có chút nghiêm trọng ta hùng người nào đó tuyệt không phải giết người nếu không phải là nhà ta nhị đệ ta cũng sẽ không cùng hạng bộ khoái làm khó như vậy đi nếu hạng bộ khoái không chê ta nguyện cùng ngươi kết bái ngươi gia nhập c ự hùng bang chúng ta mọi người thành người một nhà ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi ngươi xem thế nào hùng đại tính toán nhỏ nhặt đánh đôm đốt vang lên kết bái chẳng qua là cái nghi thức nhưng đối với c h ấ n an lòng người có tác dụng rất lớn hạng ương gia nhập c ự hùng bang khẳng định cũng là có ích vô hại đợi lát nữa lại khuyến khích lưu thừa cũng gia nhập vào thủ hạ hắn liền có thêm hai đại cao thủ lo gì đại sự không thành a hùng đại đang ở l à n mộc đẹp lại chưa phát hiện bên người lưu thừa khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cầm ngực trường kiếm hất lên một c h ạ m không có chút nào phòng bị hùng đại thuận lợi bị trường kiếm đeo đầu đầu lâu bay lên cao cao sau đó lăn xuống tới đất chỗ cổ thong thả mặt đột nhiên văng lên suối máu cánh tay hùng đại còn ở huy vũ xem ra còn nói nữa qua có thể có hai hơi công phu mới ầm ầm sụp đổ trang diện cực độ kinh dị d o a n g người n h á t gan một điểm đều có thể d o a n ngất bao gồm hạc hương nô tiên sinh phó đại xuân còn có trong phòng thành viên cự hùng bang ở bên trong tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn một màn này cho rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác đây rốt cuộc là tình huống gì qua một hồi lâu nô tiên sinh mới run rẩy giơ tay lên chỉ về phía lưu thừa cả lâm mà nói người người người lưu lưu thiếu hiệp ngươi điên sao ngươi có biết không ngươi làm cái gì hồng đại hai ngày này thế nhưng là coi lưu thừa là tổ tông đồng dạng cùng bái muốn cái gì cho cái gì có cầu tất có ứng so với đệ đệ ruột thịt của mình còn tốt hắn thậm chí tiết lộ cho nô tiên sinh muốn cùng lưu thừa kết bái ý nghĩ thế nào hiện tại lưu thừa làm ra loại chuyện như vậy lưu thừa mặt không đổi sắc từ trong ngực móc ra một khối nhỏ màu trắng k h ă lụa các ẩ n t ngươi m nhìn một chút huyện nha vị phó đại xuân này đang bị cột quỷ gối nơi này hạng bộ khoái cũng chật vật không chịu nổi đây đều là hùng đại làm nhân chứng vật chứng đều đủ các ngươi nói sao hạng ương nhìn lưu thường một bộ ta là lương dân mách tính vì quan phủ phân ưu biểu lộ đáy lòng một cỗ hơi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên t người này thật đúng là lợi hại mặt tăng thêm trái tim đen a hạng bộ khoái ta vừa rồi lời nói là thật hay không phó đại xuân ta vừa rồi lời nói là thật hay không đúng còn có ngô tiên sinh ta vừa rồi lời nói là thật hay không mọi người nói nói nhịn lưu thừa thấy được không một người nói chuyện chậm rãi vòng quanh đang quỳ trên mặt đất phó đại xuân đi một vòng trở vào bao trường kiếm một trận khoa tay vừa đi vừa hỏi là thật là thật lưu thiếu hiệp vì dân trừ hại chính là ta quan phủ hảo bằng hữu h ù n g đại người này ở an viễn luôn luôn việc c á c bất tận ta sớm muốn giết hắn lần này may mắn mà có thiếu hiệp xuất thủ a quỷ t r ê n mặt mạnh, đất phó Đại Phó sinh vội Xuân Cầu n dục cực v à g đáp lại nói, vị ỏ kiếm kia cuối gió Ừm, qua phía sau lưng của cùng siêu siêu, quá thỉnh thoảng lưng hắn, lạnh người. xẹt dò v tiên sinh này lưu thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm chân thực nhiệt tình c à n g có hơn một thân kinh thiên động địa võ học ta xem không bằng các ngươi liền lưu lại lưu thiếu hiệp ở cự hùng bang làm bang chủ đi đã có thể tạo phúc bách tính lại có thể đền bù hùng đại phạm vào đắc tội qua ngươi xem thế nào đây là hạc ương hắn đầu ó c chuyển nhanh đoán được một vài thứ lại không xác định nhưng cũng thử thăm dò nói ra nô tiên sinh bờ môi co rúm nhìn vẻ mặt nhận đồng cùng hơi có vẻ ngượng ngùng lưu thừa đột nhiên hiểu cái gì liên tục gật đầu không tệ không tệ h ạ bộ khoái lời nói đúng là lao phu suy nghĩ thứ h u n g đại cái này ác tặc làm ác vô số ta sớm có giết tặc trái tim đáng tiếc hữu tâm vô lực lưu thiếu hiệp ngài tuổi nhỏ anh hùng tức giận đóng phi phạm đúng là ngô mố đau khổ tìm minh chủ ta nguyện nhận ngài là mới ban chủ mời được ngài vạn vạn không nên từ chối nói n ô tiên sinh bí ẩn hung hăng vẫn bắp đùi mình một chút đau đến gạt ra mấy giọt nước mắt tình chân ý thiết nói chương bảy mươi lăm rời khỏi trong phòng tình hình có thể nói biến đổi bất ngờ ở bang chúng cự hùng bang còn ở mậu bức tình hình hạ ương cùng nô tiên sinh đã thương lượng muốn đem lưu thừa đẩy hướng vị trí bang chủ cự hùng bang đương nhiên hùng đại một tay sáng lập cự hùng bang tự nhiên có không ít t ử t r ú n g thấy được lưu thừa giết hùng đại còn muốn cướp đoạt vị trí bang chủ cự hùng bang rối rít lắc đầu có còn cầm đao kiếm muốn lui đi nô tiên sinh bang chủ không xử bạc với ngươi ngươi sao có thể giúp người ngoài chiếm cự hùng bang ta căn cơ h u n g hồ coi như bang chủ chết còn có nhị bang chủ kế vị không tới phiên một ngoại nhân trông coi cự hùng bang ta đây là phía sau ngô tiên sinh cả người cao thể k h o á t cầm đại khảm đao người đàn ông nói nhìn trong mắt lưu thừa tràn đầy p h ấ n hận giống như hắn còn có bảy tám người tay phải hạ ư ơ n g năm cánh tay trái chỗ khớp nối khoa tay một chút đ ố n g nhiên vừa nhấc trực tiếp đem c h ậ t khớp vị trí phục hồi như cũ đau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g tuy nhiên tay nghề cũng không tệ lắm với thân thể người xương cốt khớp nối năm chắc cũng rất đúng chỗ lung lay cánh tay trái hết thể khôi phục bình thường mới từ trên đất nhặt lên vừa rồi dưới tình thế cấp bách vứt hết nhạn linh đao chợt nghe thấy cái này bàn chúng không biết sống chết phản đối lưu thừa cũng không biết đầu góc là thế nào lớn lên được. không thể t r ư ớ c bị khuất một chút tạm thời chịu đ ủ thật sự cho rằng lưu thừa không dám giết người quả nhiên lưu thừa một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau nô tiên sinh cái kêu bảy tám cái rõ ràng không phục thậm chí đối với hắn đầy cõi lòng hận ý b a n g chúng mỉm cười hất r a ngăn cản đến tầm mắt tóc dài cũng không cần sử dụng phiêu vũ kiếm thân pháp phiêu đã n g ọ t tới những n à y b a n g chúng bên người hoặc là bóp nát cổ họng hoặc là đánh ra người tâm miệng hoặc là kiếm chỉ điểm xuyên người h u ệ n thái dương cao lớn thô kệch các hán tử lại yếu đ ố i giống tỏ trắng bị lưu thừa tiện tay nắm chỉ sau chốc lát liền khởiếch bang chúng cự hùng bang còn lại đều nước n ở cổ họng đ è xuống trong lòng hoảng sợ ném xuống đao kiếm quỳ trên mặt đất lấy đó thần phục đương nhiên còn bao gồm ngô tiên sinh hạng bộ khoái ngươi là người thông minh mang theo vị phó đại xuân này đi trước đi chờ ta xử lý xong chuyện của cự hùng bang về sau ta biết mời ngươi uống một chén lính rượu hy vọng ngươi có thể nề mặt hạng ương lúc này cánh tay khôi phục lại cầm lại nhạn linh đao không còn lúc nãy nhỏ yếu có chút ít phấn khích được nghe câu nói của lưu thừa chỉnh trọng gật đầu lưu bang chủ cùng mời hạng n ổn t h o ạ đi gặp vậy ta t r ư ớ hết mang theo đại xuân đi về phần hùng đại vụ án chúng ta một hồi trở về huyện nha liền sẽ lập tức thông báo lý huệ lệnh hạ ương dùng nhạn linh đao đánh gãy trói lại phó đại xuân dây thừng lớn phó đại xuân liền tranh thủ dây thừng từ trên người chính mình giật ra muốn đứng dậy lại bởi vì quỷ q u á lâu hai chân tê dại qua một hồi lâu mới khôi phục đến đây cả t h ọ t lấy chân đi đến phía sau hạ ương lưu thừa mắt thấy hai người hạ ương đi ra đại môn quay đầu đối với ngô tiên sinh cười cười ngô tiên sinh cự hùng bang tình hình cụ thể chắc hẳn trừ hùng đại hùng nhị là thuộc ngươi hiệu nhất sau đó muốn ngưỡng trượng ngươi là ta thao cầm ngô tiên sinh mặt ngoài thụ sùng ngựa liền vỗ ngực bảo đảm trợ giúp lưu thừa ở cự hùng bang đứng vững vàng góp chân bên trong lại đang ai thắn nếu nói hùng đại hùng nhị là hai con sói vậy cái này mới tới lưu thừa chính là con mánh hổ võ công cao cường thì cũng thôi đi còn lòng dạ đốc gác sau này thời gian chỉ sợ khó qua hạ ương cùng phó đại xuân đi ra khỏi phòng đại môn bước chân b ộ i vã rời đ a o dài p h ạ m vi đi đến một mảnh nhỏ chống vắng không người nào dừng cây nhỏ lúc nãy nhẹ nhàng thở ra hạ ương còn tốt phó đại xuân cái này sợ hàng trực tiếp đặt mông ngồi ở xốp trên đất nhìn mặc dù nóng rực nhưng đại biểu cho sinh mệnh hy vọng mặt trời trước nay chưa từng có ở trong lòng ca tụng thiếu ư ơ n g ca ta đây là không tính là trở về từ coi chết nói thật ta còn thực sự sợ ngươi không tới cứu ta ta giả phó ra liền ta một cây dòng độc đinh nếu là gãy kia thật là t u y ệ t chủng còn tốt ngươi bạn trí cốt phó đại xuân trực tiếp ngã chồng vó nằm thẳng dưới đất giọng nói mang theo khó tả tình cảm hắn bởi vì hạ gương bị dính liễu lại bởi vì hạ gương được cứu ra mùi vị không tên trên mặt hạ gương lộ ra một kia h y náy là ta liên lụy ngươi chẳng qua ta thế nào cũng không nghĩ ra hùng đại như vậy hèn hạ lớn mật dám ép buộc ngươi đã đến uy hết ta hiện tại tốt chơi đập trực tiếp bị mánh long quá giang nuốt rơi mất chỉ sợ cả đời tâm huyết đảo mắt muốn đổi tên đ ổ i họ nói đến đây phó đại xuân tới hào hứng hai tay chống lấy ngồi dậy trong mắt mang theo tò mò cùng tham cứu thiểu ương ca ngươi nói lưu thừa kia rốt cuộc nghĩ như thế nào hắn không phải người của hùng đại hay sao thế nào mình đấu tranh nội bộ coi như hùng đại chết chỉ sợ cũng không tới phiên hắn tới làm cái bang chủ này đi hạ ương trầm mặc giơ lên nhạn linh đao trong tay chậm rãi rút ra dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng trói mắt cho dù cùng lưu thừa đối kích nhiều như vậy chiều lưới đao vẫn ánh sáng hoàn hảo không thể không nói tay của lý đại thúc nghệ là đình tốt luân đến không tới phiên không phải ta ngươi chỉ dựa vào đoán có thể nhận định đại xuân thế giới này chúng quy là cường giả là vua kẻ yếu là giặc lưu thừa một thân võ công có một không hai an viễn ai có thể ngăn chở hắn huống hồ hắn còn để lại kia cái gì n g ô tiên sinh cùng hùng nhị đủ để giúp hắn thu nạp cự hùng bang bang chúng cùng tư sản người này không đơn giản à. hạng ương mơ hồ đoán ra lưu thừa khả năng ban đầu tới mục đích của cự hùng bang thuận lợi không tuần coi như không có hôm nay chuyện này sớm tối cũng sẽ cướp đoạt cự hùng bang hôm nay chẳng qua là thuận thế mà làm duy nhất làm hắn không hiểu chính là hai người tỷ võ rõ ràng lưu thừa võ công hơn xa mình vì sao muốn hao tốn công phu cùng mình chiến đấu thời gian dài như thế đó căn bản nói không thông cho hạng ương cảm giác liền giống là lưu thừa ở thừa cơ khảo nghiệm thực lực của mình đang sờ soạn mình mặc nguồn xác định một cái thực lực mức cực hạn chẳng lẽ hắn đối với mình còn có mưu đồ khác người này võ công cao hơn hắn phải cẩn thận đề phòng đúng khu khu thiếu ương ca ngươi không phải nói muốn dạy ta võ công có thể hay không hôm nay trở về lại bắt đầu a thế giới này cũng quá nguy hiểm không cẩn thận liền bị người bắt được thành mặc người chém giết thịt cá phó đại xuân đột nhiên xoa xoa tay ngượng ngùng nói mặc dù hai người là bằng hữu nhưng đưa ra loại yêu cầu này vẫn là q u á tuyến chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ hương hy vọng hắn có thể đáp ứng võ công thế nhưng là thế giới này cao lớn nhất bên trên đồ vật người bình thường muốn tiếp xúc nói liên tục cửa liền cửa sổ cũng không có hạ hương nhìn phó đại xuân v ẻ khẩn trương biết đến hôm nay chuyện này thật hù dọa hắn gật đầu có thể ta sẽ dạy hai ngươi môn võ công một môn thổ nạ quyết một môn cơ sở đao pháp đủ để cho ngươi ở huyện thành tự vệ bản thân ngươi phải dùng trái tim học tập còn có đây là ta dạy cho võ công của ngươi ngoại trừ ngươi cùng dòng dõi sau này của ngươi quyết không thể truyền ra ngoài hiểu chưa nguyên bản hạ ương là chỉ muốn dạy phó đại xuân thiết đăng công nhưng hiện tại xem ra môn võ công này tiến thủ không đủ gìn giữ cái đã có cũng khó làm đại nhậm vẫn là trực tiếp khiến phó đại xuân từ trong nhà công phu bắt đầu lượt đi đây cũng là hạ ương một chút xíu tâm ý nếu không phải phó đại xuân cùng hắn giao tình không ít còn giúp hắn không ít việc căn bản không có khả năng truyền cho hắn người võ công đương nhiên Toàn chương â tâm n pháp cùng hồ pháp hình ra đao loại công hắn là sẽ không võ c sẽ bảy mươi sáu thư phòng nghị sự hai người nghỉ ngơi một trận gắng sức đuổi theo lấy về tới huyện nha tìm được huyện lệnh lý trí chi cùng bộ đầu vương anh đem chuyện này xong chọn bộ bản nói cho hai người hùng đại chết tới cái võ công khó lường lưu thừa đây cũng không phải là một chuyện nhỏ huyện nha hậu đường lý trí chi thông thường nghỉ ngơi trong thư phòng vương anh mặt đen càng đen hơn mang theo từng tia từng sợ ưu sầu lý đại nhân côn định huyền phiêu vũ kiếm này ta là có chút nghe thấy người này thở nhỏ nhà nghèo n g thời niên thiếu cùng huyện lý ban một hồ bằng cầu hữu tụ tập lại một chỗ thường xuyên làm một chút trộm đạo chuyện cũng không có gì chỗ thần kỳ lại sau đó người này không biết đi cái gì đại vận đạt được cao nhân chỉ điểm ngắn ngủi thời gian mấy năm đã luyện thành một thân kinh người võ công không những kiếm thuật cao minh hơn nữa nội lực không tầm thường càng chém giết một cái triều đ ỉ n h ở thần bộ môn truy nã cuối cùng lưu thoán đến côn định huyện ác đồ bị hiện tại côn định huyện huyện lệnh chỗ bên trên thưởng thức đáng tiếc mấy lần chiêu mộ đều bị tự tuyệt do hôm nay tiểu hạng lời nói người này diễn xuất bất chính tà khí lâm nhiên chỉ sợ không phải cái gì tốt con đường a nói những này lý trí chi cũng khá vương anh cũng khá thậm chí một bên lưỡng lấy khuôn mặt tươi cười phó đại xuân đều vô tình hay cố ý liếc nhìn hạng ứng chỉ vì hai người này võ công lai lịch bây giờ quá mức tương tự hạng ương là dễ chính hồng mầm an viễn huệ y người n điểm này không thể nghi ngờ nhưng hắn một thân võ công cao m i n h từ nơi nào được lại là trong lòng mọi người một cái nghi vấn nhất là vương anh hắn cùng hạng đại n g u tiếp xúc nhiều năm rất rõ ràng toàn thân hắn liền một bộ cơ sở đao pháp đáng giá xưng đạo hơn nữa hạng đại n h ư u nếu có hạng ương bây giờ cái này thân võ công cũng sẽ không gặp phải hắc phong trại tặc phỉ lực chiến không địch nổi mà chết nhìn như vậy tới trong lòng mọi người liền mơ hồ cảm giác được sau lưng hạng ương nhất định là có một cái cao nhân lúc hướng dẫn liền giống như lưu thừa nói không chừng chính là coi trọng hạng ư ơ n g muốn tìm cái truyền nhân y bắt loại hình đương nhiên đây là thuộc về người bí ẩn bọn họ không thể nào tùy tiện hướng về phía hạng ương h ỏ i tham bao gồm một mực đối với cái này có chút đoán phó đại xuân cũng không thể ừ n theo ta thấy tới hán theo hùng đại tới an viễn huyện lúc đã không có hảo ý thậm chí sớm có n ư u đồ còn h có ban chủ của cự hùng bang mặc dù bị hắn giết nhưng cự hùng bang sản nghiệp ở quan phủ ghi danh tạo sách hắn suy nghĩ bằng cá nhân võ lực tức đoạt căn bản không có khả năng lúc này chúng ta nếu như cho hắn một chút trợ giúp hắn sẽ dễ dàng rất nhiều thậm chí nhanh hơn nắm trong tay cự hùng bang lưu thừa này thật không đơn giản ạ lý trí chi chuyển động ngọc trong tay ban chỉ sắc mặt nghiêm túc cũng đau đầu làm như thế nào đối đại như thế một cái khó chơi nhân vật nhất là nếu như hắn ở nắm trong tay cự hùng bang về sau sẽ có nào hành động là lý trí chi trước mắt chuyện muốn biết nhất quá khứ hùng đại hùng nhị huynh đệ lãnh đạo cự hùng bang mặc dù có hành hành bá đạo ngại nhưng biết pháp tuân theo luật pháp chưa từng làm ra s u ấ t cách nhưng lưu thừa này liền không nhất định lỡ như người này muốn mượn này làm chút ít trái với loạn kỷ hẳn nêu giút người nọ một tay tương lai chuyện xảy ra khẳng định cũng phải cần truy cứu lý đại nhân thuộc hạ cho rằng chuyện này cũng là không phải khó khăn như vậy để giải quyết trước mắt hùng đại d ù chết hùng nhị vẫn còn lưu thừa mặc dù có cầu đầu quân sư ngô tiên sinh trợ giúp lại tự thân cũng là an viên n ắ m chắc cao thủ nhưng lòng người không phải cường lực có thể biết đàn áp muốn an định lại phải cần một khoảng thời gian chúng ta không ngại liền từ giữa quan sát một hai còn có người này từng nói muốn mời thuộc hạ uống rượu chỉ sợ cũng là muốn thông qua thuộc hạ cùng phủ nhà xe chỉ l u t kim đến lúc đó nhưng ta từ đó làm dẫn mọi người ở một cái bản lấy lý đại nhân trí tuệ đủ để nhìn ra người này hư thực tốt xấu hạ ương lời nói vương lại dấu anh lúc này tranh lời đây là một cái điểm đáng ngờ cực lớn điểm đáng ngờ dù sao sớm tôi muốn thắng vì sao không thắng được dứt dứt khoát khoát hoặc là hạ ương phóng đại người này thực lực hoặc là người này có khắc tính toán hạ ương theo bản năng mắt nhìn phó đại xuân nhìn thấy hắn một bộ ta ủng hộ ngươi dương dương đắc ý dáng vẻ hận không thể một bàn tay hô chết hắn khu khu cái này thuộc hạ tuyệt đối không có nói ngoa luận giao đấu kinh nghiệm lưu thừa viễn siêu thuộc hạ luận nội công chiêu số ta cũng mặc cảm sở dĩ chiến đấu lâu như thế cũng không phải là thuộc hạ có thể cùng tranh chấp mà hắn tận lực á p chế thực lực hình như hình như đang thử thăm dò thuộc hạ võ công hạ ương nói ra chính mình suy đoán lý trí chi vương anh đều theo bản năng suy tư võ công của hạ ư ơ n lý trí chi từ phương đại đồng chỗ biết được một hai vừa rồi bắt đầu đả thông một đầu nghiêm trình đao pháp không tầm thường tiềm lực không nhỏ nhưng trước mắt còn rất n o nớt n dựa theo phương đại đồng lời nói lấy thực lực của hắn toàn lực bạo phát trong vòng ba chiêu liền có thể lấy hạ ương tính mạng điều kiện tiên quyết là hạ ương không có gì đặc biệt lợi hại khó chơi khinh công thân pháp vương anh là lấy mình thấy nhận ra tiêu chuẩn là chủ hạ ương ở an viễn huyện đã là đứng đầu cấp độ kia nói không chừng đều có thể cùng hát phong trại đại hồ t ử phân cao thấp người như vậy thế mà không địch nổi l ư u thừa còn bị người thử thực lực danh giới cuối cùng cuối cùng hai người nhìn hạ ương đều có chút nghĩ hoặc thử thực lực thì có ích lợi gì chẳng lẽ là ở đánh giá hạng ương tiềm lực cùng tiến bộ tốc độ làm tốt tương lai ứng phó quan phủ áp lực làm chuẩn bị không thể không nói hai người n a o động đủ lớn nghĩ rất nhiều nhưng cũng là trước mắt hiểu được tin tức khả thi giải thích Tốt, chuyện này ta sẽ tiếp tục chú ý. tiểu hạng, trước trở một một chút, không cần tới huyện Vương Anh, người người cho ta tập trung vào hùng bang. ta quyết một mối, chuyện chú cùng cần cho cự cho có được cầ hạng, nghỉ không huyện nha. Anh, phái hùng không phép huyện hôn Xuân nếu đầu này ngày ngày, ngươi ngơi Vương ngươi ngời bang, an viễn loạn lên, loạn ngươi liền vào mà mai sẽ Đại đi điểm ép ý, về, phần lưu thừa bản nhân, Ta tự có biện p hạ á đoán sát, p phó. phần, phát phụ phó đối điểm đinh đầy được đ giống Chi giới mười nói lời nói này thời nhưng chém đinh chặt chàn nhìn Lý là lực lên Trí tuy một quyết bột cùng lực, quan này văn, i xuân mắt b ương lại chú ý đến một câu cuối cùng hắn có biện pháp đối phó lưu thừa đây chính là chí ít đ ã thông nghiêm lại trải qua cao thủ chẳng lẽ bên người lý trí chi cũng có cùng giai tạm biệt thậm chí cao hơn cao thủ trong đầu hạ ương tránh t r ư ớ c qua một tấm vừa giận vừa vui phong tình vạn chủng gương mặt sau đó ở trong lòng thì thầm một tiếng sai lầm sai lầm đổi thành một cái diện mục ngay ngắn m ọ chương ra một tấc n v bảy mươi n bảy kinh nghiệm cùng thiên phú lôi kéo phó đại xuân ra huyện nhà hạ ương cũng không phải nhàn rỗi trực tiếp đem người dẫn tới trong nhà mình đem lúc trước giả quỷ chép lại cơ sở thổ nạ quyết lấy ra giao cho hắn lại cho phó đại xuân phổ cập xuống tu luyện nội công một chút chú ý hạng mục cái này cơ sở thổ nạ p quyết đối với bây giờ đã luyện chính tông toàn chân tâm pháp hạng ương mà nói đã không có bao nhiêu chứng d ụ n g cho nên trực tiếp đưa cho phó đại xuân cũng không có gì sau đó lại lấy ra hạng đại ngư c h â n quý ghi lại cơ sở đao pháp đao phổ đao này quá mức mặc dù không phải rất quý giá đối với hiện nay hạ n g ương mà nói cũng không có gì đ ạ i dụng nhưng rốt cuộc là tổ tiên di vật chỉ làm cho phó đại xuân tự động phát họa trích ra không thể lấy đi các loại làm những n à y xong hạ ương lại mất mặt một mặt nghiêm túc việc trịnh trọng đối với phó đại xuân lời nhắn đủ nói đại xuân cái này hai môn võ công đặt ở phía ngoài đều là thiền kim khó cầu trọng bảo nói thật nếu không phải ngươi cùng ta quan hệ thân cận lần này lại bởi vì ta bị dính l i ễ u bị sợ hãi ta là sẽ không truyền cho ngươi cho nên ngươi nhất định phải chân quý cơ hội này còn có ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần ngoại trừ ngươi cùng ngươi tương lai dòng dõi quyết không thể đem hai môn công pháp truyền ra ngoài nếu như tương lai bị ta đã biết ngươi vi phạm với ta hôm nay lời nói chớ có trách ta không nề tình hạ g ư ơ n lời nói này nói rất nặng phó đại xuân mặc dù chỉ là thiếu niên nhưng hôm nay chuyện cũng cho hắn không nhỏ xúc động cũng chỉ treo ở bên thay thể tuyệt không truyền cho người ngoài vi phạm với về sau chắc chắn chết không toàn t h ờ i khiến hạ ương rất trấn an đây cũng không phải hạ ương gây sự hoặc là keo kiệt lại hoặc là không tin được phó đại xuân chẳng qua là nếu như tùy tiện liền đem cái này hai môn võ công truyền ra ngoài chẳng phải là lộ ra võ công rất bình thường cũng không có trong tưởng tượng chân quý như vậy mặt khác muốn thật đem hai môn võ công giống rau cải trắng đồng dạng lưu truyền ra ngoài người, người đều có thể luyện cái tia thiên hạ còn không phải đại loạn lòng người là nhất chịu không được khảo nghiệm lúc có quá khứ không từng có qua lực lượng người cũng rất dễ dàng muốn thu hoạch quá khứ không từng có qua danh lợi địa vị v v cái này tất phải đưa đến rất nhiều người bí quá hóa liều tuy rằng không đến mức làm cho thiên hạ đại l o ạ n nhưng phạm vi nhỏ dối loạn khẳng định là không thể tránh khỏi đưa tiến một mặt kích động hận không thể lập tức bay trở về trong nhà bắt đầu tu luyện phó đại xuân hạ ương lắc đầu nội công tu luyện ngoại môn n a o pháp đều không phải là một sớm một chiều có thể thành không phải mỗi người đều cùng hạ ương hắn trước tiên là nói về nội công hắn có vô tự thiên thư ở thân cảm ứng khí cảm một khi mà thành tu luyện thiết đa n g công tinh khí đầy đủ như vậy mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện được nội lực so với giả q u ỷ cái này thâm niên người tu luyện còn mạnh hơn đó là cái người thiên chất lại nói cơ sở đao pháp hắn là ở hạng đại ngưu tàn khốc huấn luyện ở dưới luyện hơn mười năm mới có hôm nay cảnh giới như vậy khi lấy được hồ g i a đao pháp về sau cũng mới có thể tiến cảnh kinh người tiến triển cực nhanh đây chính là hậu tích bạn phát thể hiện mặc kệ phó đại xuân hạ ương mắt thấy sắc trời còn sớm cầm nhạn linh đao đi tới tiểu viện ở trong đứng thẳng đứng ngay ngắn cẩn thận hồi tưởng hôm nay cùng lưu thừa đánh một trận cụ thể chi tiết ra c hạng i ê u d sức, t ương rút đao ra khỏi vỏ nhắm mắt lại hồi tưởng lại hai người giao thủ chiêu thứ nhất trên tay nhạn linh đao nghiêng qua bộ da ở nội lực dưới sự da chỉ hô hô rung động đao phong thổi lên tốc độ cũng mười phần máu lẹ so với ban ngày ra đao nhanh hơn không chỉ một thành đây là mô phỏng ban ngày đánh một trận chiêu thứ nhất ngay lúc đó hắn lấy hồ ra đao pháp hậu phát chế nhân hạch tâm tâm pháp cùng lưu thừa phiêu vũ kiếm từng dao đối phương xuất kiếm cực nhanh mặc dù kiếm chiêu lực đã không kịp đao pháp của hắn nặng nề nhưng đâm liên tục hai kiếm các đều đánh vào đao pháp mình giữa khe hở cái này trở tay thắng một chiêu cũng là phải mình ở chiêu thứ nhất liền mất tiên cơ sau đó cùng lưu thừa đối công đích trên cơ bản đều là ở đối phương khống chế tiết tấu xuống tiến hành nói một cách khác hạ ư ơ n g hắn ra đao không phải là không thể nhanh hơn chiêu số không phải là không thể càng hợp lý càng tinh xảo hơn mà là tại lưu thừa đèn đ n xuống hắn chỉ dựa vào bản năng đi đánh nhau chết sống khó mà chân chính phát huy thực lực hóa ra như vậy khó trách ta luôn cảm thấy có chút không đúng xem ra vẫn là cùng người chém giết đánh nhau chết sống kinh nghiệm quá mức nông cạn căn bản chính là tân thủ bên trong tân thủ cái t r ê n h lệch này chỉ làm thành chiêu thứ nhất ta đã bại bởi đối phương suy nghĩ kỹ một chút hạ ư ơ n nhìn như trải qua không ít chuyện trên thực tế lớn hơn đang khi dễ yếu hơn mình gà vai trò đây đối với võ công chiêu số tăng lên căn bản không có trợ giút còn mạnh hơn người như tiền phu hạng thua ương tư duy phát tán nghĩ tới một cái đại biểu tính nhân vật thiên long bên trong chiến thần tiêu phong một cái ở trong bờ gm bất bại cường nhân tung hoành thiên hạ khó gặp biệt thủ ký nhân chính là anh hùng bên trong anh hùng hào kiệt bên trong hào kiệt đỉnh thiên lập địa bây giờ làm cho lòng người sinh ra ngưỡng mộ riêng lấy vo công mà nói không ít người cần phải đều có thể cùng tiêu phong so sánh với thậm chí còn hơn dù sao tiêu phong không giống hai người họ cái đệ đệ bậc ấ t h hắn một thân vo công đều làm mình đau khổ tu luyện một tơ một hào cũng không có giả dối so với hai cái kia nội lực động một tí mấy chục năm trên trăm năm gia súc kém không chỉ một bậc nhưng vo công là vo công sức chiến đấu là sức chiến đấu tiêu phong cường đại chính là ở bản nhân chắc tuyệt thiên phú chiến đấu một bộ nát đường cái thái tổ trưởng quyền có t hạ ể để địch đối địch đã đ cho cái học, chiến cường hắn khiến thành cái thế vô địch tuyệt học. Lâm chiến đối địch bản năng, tuyệt vô lâm i lại đến có thể lấy yếu thắng mạnh, lại là bình có thể t h lấy là ương ờ n như ăn g c m loại i đó, c h ế thần tên, thực chí danh、quy. Hạ n quy. biết đến nếu như hôm nay tiêu phong cùng mình ngang hàng dưới thực lực cùng lưu thừa đối chiến tám chín phần mười có thể đem đối phương đánh ị ra xịt thiên phú đặt ở c h ỗ đó không phục không được nhưng đây là thiên phú là bản năng là tới thiên tứ cho tiêu phong đặc chất hạ ương hắn cũng không có loại này đặc chất chẳng qua hắn cũng có chút ít ý nghĩ thiên phú chiến đấu là một người tư chất không thể sửa lại nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là có thể không ngừng tích lũy học tập tiêu hóa làm tự thân kinh nghiệm chiến đấu thiên truy b á c h luyện cho dù không làm được tiêu phong ngang hàng cấp độ cũng đủ để tiếp cận trình độ kia như vậy liền cần hắn nhiều hơn cùng thực lực mình tương cận thậm chí mạnh hơn cao thủ giao chiến nhức đầu a an viễn huyện thành này hết thể cũng không có nhiều cao thủ tiền phu cũng không tệ đáng tiếc bị mình nhâm chết vương anh hẳn là cũng đã luyện có chút nội lực nhưng hắn là bộ đầu mình là thủ hạ hán cùng hắn đánh đó là phạm thượng a còn có lưu thừa hay là lý huyện lệnh quản gia phương bá cũng không thể mỗi ngày tìm người đánh nhau đi lần đầu hạ ương có chút khát vọng thế giới giang hồ bên ngoài an viên chẳng qua là thanh giang phủ một cái huyện thanh giang phủ chẳng qua là diên hy quận ba phủ một trong diên hy quận cũng chỉ là u n g châu bảy trong quận ngăn cấp độ thế giới lớn như vậy hạ ương muốn đi xem một chút chương bảy mươi tám quán rượu sẽ sáng sớm hạ ương lấy một cái tư thế ngủ đặc biệt tỉnh lại cảm thụ được trong đan điển càng phát thâm hậu toàn chân nội lực sắc mặt tỏa sáng dối lưng một cái thu thập một phen ăn mặc trình tề muốn ra cửa mua một ít thức ăn ăn chẳng qua là vừa mở cửa một cố lạnh như băng bên trong sen lẫn giọt mưa ướt gió liền chụp đánh vào trên mặt của hạ h ư ơ n g khiến chán hắn mắt lạnh cả người không chịu được khẽ run r u dậy giống như là thở dài thở dài về sau bình thường run dậy thoải mái trời mưa vẫn là mưa phùn giả dích tình cảnh này có lẽ nên niệm một bài hợp với tình hình thơ ân được nhìn ngoài cửa giữa thiên địa mưa phùn tầm tã như lông châu bình thường theo gió bồng bềnh mà rơi đem nhà nho nhỏ t h ấ m ư ớ c hạ hương liền muốn tới điểm tình thơ ý họa kết quả nhẫn nhịn trong chốc lát phát hiện mặc dù mình biết không ít thơ cổ hợp với tình hình nhưng không có chỉ có thể thôi quay người về trong phòng đầu giường đặt gần lọ sưởi xuống hòm gỗ một trận sôi trào tìm được một thanh tản da nhàn nhạt mùi thơm ô giấy dầu chống ra xem xét hài lòng gật đầu bảy thanh mới nạo chế nhánh trúc làm khúc r ù x o á t dầu cây trầu đông sơ giấy làm mặt dù m à u lam n h ạ t sắc thái rất phù hợp sở thích của mình tay trái cầm đao tay phải che r ù hạ gương dạo đức ở nhà mình h ẻ m nhỏ đang hưởng thụ cái này gió cái này mưa thế giới này hai cái y phục màu nâu cao lớn vạm vỡ bang chúng cự hùng bang liền xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt đem hắn từ ảo tưởng lôi trở lại thực tế tiểu hạng bộ khoái nhà ta ban g chủ đã quán rượu cách đó không xa định rượu ngon thức ăn chờ trước ngài đi hưởng dụng xin ngài đi theo ta hai đại hán thái độ rất cung kính nói cũng khiến hạng ương rất kinh ngạc hôm qua mới đem hùng đại giết chết hôm nay thành ban chủ cái tốc độ này thật nhanh n a hạng ương gật đầu đáp ứng vừa đi theo hai người bộ pháp hướng quán rượu đi một bên trò chuyện này hỏi thăm tin tức từ hai cái kính sợ có phép ban g chúng trong hai đúng là nghe được không ít tin tức lưu thừa người này võ công ở an v i ễ n huyện là được xưng tụng tam minh nhưng cao minh hơn là năng lực của hắn cùng cổ tay ngày hôm qua hạ ương cùng phó đại xuân sau khi rời đi người này hàng phục ở phế đi đao nhà máy ngô tiên sinh cùng còn lại bang chúng cự hùng bang về sau về sau ngựa không ngừng v ó trực tiếp mang theo mọi người chạy về cự hùng bang hạ hổ thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng công phu đánh cái thời gian kém đem không biết tin tức trong cự hùng bang thượng tầng đi lên người lãnh đạo vật triệu tập đến cùng nhau lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h chém giết ba cái không phục hắn cao tầng uy áp những người còn lại thuận lợi leo lên t r ư ớ c bang chủ còn có hùng đại lưu lại dòng dõi cùng hùng nhị hai cái cũng bị hắn g i m lỏng hiện tại tính tạm thời mạng không ngại nhưng dựa theo hạ ư ơ n đoán Lưu thừa lưu lại lương người kia tuyệt Thừa nhất thời、lương、tâm phát hai không phải hiện, kia mà chờ hai người này đến e m cự chuyển Hùng nghiệp Bang sản nghiệp toàn bộ đ tên một hắn giới, còn chấn ăn Hùng Bang của có cự giới, đám lưu a o nhân đến Chờ trái tim. l thừa hoàn toàn n ắ m trong tay c ự hùng bang con trai hùng đại cùng hùng nhị hai người không có giá trị lợi dụng kết quả có thể tưởng tượng được chẳng qua những này đều không có quan hệ gì với hạc n ứng hắn hiện tại quan tâm là lưu thừa sáng sớm mời mình uống rượu mục đích chẳng lẽ cấp tốc không kịp đem phải hướng quan phủ biểu lộ thiện ý trực tiếp đi nha môn tìm lý chi chi tốt bao nhiêu đang nghi ngờ bên trong hạ gương ở hai cái bang chúng dưới sự dẫn đầu đi tới hạ gương nhà phụ cận quy mô lớn nhất làm ăn náo nhiệt nhất quán rượu tầng ba cao đủ để đã dung nạp hơn mười người đồng thời đi ăn cơm ở an viễn huyện cũng coi là đại tử lâu vào cửa nhìn một cái tiếp một cái thẳng tắp đứng thẳng bang chúng cự bang hạ gương mới biết sáng nay quán rượu đã bị lưu thừa bao xuống lại không còn người không có phận sự ở quán rượu dừng lại lên l ầ u hai hạ gương liếc mắt liền thấy được vị trí cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa hơi có chút văn nghệ phạm lưu thừa trang phục màu tím như sao sáng lên con người Nghi. lưu thừa nghe dối t u n được âm thanh của hạng ương lúc này mới quay đầu thường thường không có gì lạ tướng mạo là sự thật bình thường nhưng người luyện võ đặc lưu anh khí lại vì hắn tăng thêm mấy phần nam nhi mị lực làm nhăn cho hạng ương cho hắn đánh bảy mươi năm điểm cũng là không tính là quá kém ngồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lưu thừa hướng phía hạng ương nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay làm cái tư thế mời sau đó vẫy lui lầu hai chấn giữ băng chúng khiến bọn họ lui xuống như vậy cả lầu hai chỉ còn lại có hai người hạng ương cũng không k h á c h khí nhìn n ầ y bàn gà vị thịt t cá g i ữ dội hải sản đó là tâm hoa nội phóng tối hôm qua cả đêm trong giấc ngộng không ngừng nghỉ vận chuyển toàn chân tâm pháp luyện c ô n g tiêu hao quá lớn hiện tại quá tốt bổ một chút lưu thừa thấy được hạng ư n g tuyệt không khắc khí vào tay liền cầm lên một con dầu muộn tôm bự hai ba lần lột ra sắc ngoài nhét vào trong miệm hạnh phúc híp mắt bắt đầu nhai ướt lắc đầu cười cười hạng bộ khoái ngày hôm qua ta trong đêm phái người t r a xét tư liệu của ngươi phát hiện ở hơn một tháng trước ngươi chẳng qua là người bình thường nhiều lắm là biết chút ra chuyển cơ sở đạo pháp nhưng chẳng qua hơn tháng thời gian không những tập được một bộ tinh rượu đạo pháp còn đã luyện thành nội lực tu tập thân pháp có thể nói biến hóa nghiêng trời lết đất không biết sư thừa người nào lưu thừa bưng chén rượu lên uống một hớp rượu nói ngay vào điểm chính khiến đang ở hồ a n biển lấp hạng hương thời gian dần trôi qua động t á c trong tay ánh mắt cũng biến thành cảnh dắt lên có một loại cảm giác bí mật bị người nhìn ra ném ra trong tay gặp một nửa gà sông khói chân gà hạ ư ơ n g liếm liếm tràn đầy dầu chân bờ môi mắt phượng nhau lại hàn quang bắn tung một phía lạnh lùng nhìn đối diện một mặt h i ể u rõ lưu thừa lưu ban g chủ n g ư ơ i điều tra ta còn muốn biết đến hạ n g mẫu người sư thừa thế nhưng là suy nghĩ quan g kiếm luyện đao thay đổi địa vị chuyển nhìn về phía ân sư của ta môn hạ à. nếu thật sự là như thế ta vì ngươi dẫn tiến một phen cũng là có thể hạ ư ơ n g nơi nào có cái gì sư phụ nếu nói có đó cũng là mang theo người ở trong đầu vô tự thiên thư nhưng bây giờ hắn diễn kịch bạo phát phản phất thật có một cái truyền thụ cho hắn võ công ẩn sĩ cao nhân hết cách người không vô duyên vô cớ từ trong khe đá đ ụ n g tới võ công của hạng ương cũng không thể nào từ trên trời giáng xuống cho dù ai đều sẽ đoán sau lưng hạng ương nhất định có một cái lao sư đang dạy hắn võ công hạng bộ khoái làm gì tức giận ta không nghĩ quăng kiếm luyện đao thay đổi địa vị dự định chẳng qua là tò mò mà thôi có thể để cho một người bình thường ở ngắn ngủi hơn tháng thời gian thoát thai h o à n cốt võ công tiến nhanh thậm chí đã đủ so sánh nghiêm lại trải qua hậu tiên võ giả thủ đoạn bây giờ cao siêu lưu mộ muốn quen biết một chút cũng là có thể lý giải lưu thừa rót cho mình chén rượu hướng về hạ ương d ơ lên lấy đó bồi tội sau đó n g ử a đầu làm lời hắn nói cũng phù hợp lòng người chẳng qua hạ ương luôn cảm thấy có chút không đối đầu không khác biểu lộ của lưu thừa quá hờ hững không có đối với cao nhân tiền bối hướng tới không có nhân là hạ ương nổi giận khả năng cùng cao nhân gặp thoáng qua tiếc nuối liền giống là hắn đã sớm biết hạ ương sẽ không đem giả dối không có thật sư phụ nói ra chờ một chút ngươi nói cái gì có thể so với nghiêm lại trải qua hậu thiên võ giả lưu ban chủ ngươi là đang cười nhạo hạ ương Ta đến bây giờ chương ũ n g c ỉ vừa rồi bắt t đầu đả túc thiếu âm thật kinh, h âm k bảy mươi chín dẫn t i ế n cùng cự tuyệt thấy được hạ ương chứng t r ạ c đàng hoàng giống như là bị mình làm đục dáng vẻ lưu thừa có chút m ộ t bước lập tức nghĩ đến cái gì ha ha lắc đầu cười ra tiếng hạ bộ khoái xem ra ngươi là hiểu lầm cái gì ta nói tới so sánh nghiêm lại trải qua võ giả chỉ chính là võ giả bình thường nhất chẳng lẽ ngươi cho rằng đồng dạng là nghiêm lại trải qua võ giả sức chiến đấu cũng đều giống nhau sao hạng ương nghe được câu nói của lưu thừa cũng trở về qua tương lai đúng vậy à trên giang hồ võ giả sai lệch quá nhiều người tư chất thiên chất sở tu võ công thâm ảo hay không luyện võ thời gian d à i ngắn đều có khác biệt lớn coi như đồng dạng cảnh giới tu vi khẳng định cũng có tranh lệch cầm nghiêm lại trải qua mà nói hắn tu luyện cơ sở thổ nạ quyết có thể đánh thông nghiêm lại trải qua tu luyện toàn chân tâm pháp cũng có thể đả thông nghiêm lại trải qua nhưng hai cái này có thể so sánh khẳng định là tu luyện toàn chân tâm pháp nghiêm lại trải qua võ giả treo lên đánh tu luyện thổ nạ p quyết võ giả là hạng mỗi nhạy cảm xin lỗi xin lỗi ta cái này tự phạt một chén mời được lưu bang chủ đ ư n g nên trách hạng ương không cần lưu thừa nhắc lại điểm đã suy nghĩ minh bạch trong đó con con thẳng thẳng sắc mặt thẹn thùng lập tức nâng chén tự phạt không sao tiểu hạng bộ khoái chuyên tâm luyện võ lại chưa hết trên giang hồ đi lại đối với trong đó một ít môn đạo không hiểu rõ cũng có thể hiểu được nhớ ngày đó ta cùng tiểu hạng bộ k h o i cũng có chút thân cận cảm giác lưu thừa lộ ra rất rộng lượng vui v lưu ban chủ người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám hôm nay ngươi tìm hạng mộ đến rốt cuộc có chuyện gì nếu hạng mộ không làm được cũng đều vì ngươi dẫn tiến lý huệ lệnh vì ngươi chỉ ra một con đường sáng hồi lâu hạng ương vẫn là đã mở miệng thời gian của hắn quý giá không có nhiều như vậy thời gian d ố i cùng lưu thừa cãi cọ chờ cơm nước xong xuôi hắn còn muốn về nhà luyện ô n g kinh nghiệm chiến đấu thời gian ngắn không cách nào tăng trưởng nhưng võ công cao thấp lại có thể tăng lên cũng coi như biến tướng cất cao sức chiến đấu lưu thừa cười cười thả tay xuống bên trong liên bị quay đầu mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ có chút thản nhiên nói hạng bộ khoái người thân là an viễn huyện nha bộ khoái không biết đối với thần bộ môn có bao nhiêu hiểu lúc đầu hạ hương hơi có chút không kiên nhẫn thậm chí lòng chỉ muốn về nhưng nghe được thần bộ môn ba động tâm cảnh trong nháy mắt bình phục trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt cũng đầy là tham cứu thần bộ môn đối với thần bộ môn hạng mẫu mô biết không nhiều lắm dù sao ta chẳng qua là một cái huyện nha bộ khoái thần bộ môn lại là ở triều đình thể hệ bên trong độc lập r a mộ t chi chỉ biết là thần bộ môn ở đại chu triều thành lập mới bắt đầu cũng đã thành lập đời đời truyền lại là triều đình giám thị trên giang hồ các môn phái lớn nhỏ võ lâm thế lực thế lực mười phần khổng lồ trong đó nhân viên cũng rất tạp có thần bộ môn tự động nuôi dưỡng cao thủ có tán tu nổi danh cửa đại phái đệ tử không phải trường hợp cá biệt lưu thừa ừ một tiếng từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại ngược lại nhìn chằm chằm hạng ứng nhìn thiếu niên toàn thân không được tự nhiên mới nói nói rất hay ngươi kia sẽ không có n g h ĩ qua rời khỏi an viễn đi lớn hơn thế giới lớn hơn sân khấu chiến đấu xông xáo nếu như ngươi nguyện ý nhưng ta lấy để cử ngươi đến thanh giang phụ thần bộ môn thử một lần dù sao cũng so ngươi một thân v õ c ô n g khốn thủ ở nho nhỏ một cái huyện thành phải tốt hơn nhiều lưu thừa mà nói khiến trong lòng hạ ương nhấc lên kinh đảo hải lãng h ắ n rốt cuộc là ai chẳng lẽ là người của thần bộ môn đón hạ ương nghi hoặc cùng ánh mắt do xét lưu thừa sắc mặt không thay đổi kẹp khối màu xanh biết rau xanh để vào trong miệm kinh tế thưởng thức ngươi không cần đ o á n đo nhưng ta lấy nói thật cho ngươi biết ta không phải người của thần bộ môn bằng không thì cũng không cần tới an viễn huyện mưu một phần cơ nghiệp chẳng qua ta quen biết một vị thanh giang phủ cao thủ thần bộ môn lại nhìn ngươi rất vừa mắt thấy ngươi v õ công không tệ đặt đến thần bộ môn chiêu ghi chép tiêu chuẩn mới nghĩ đến vì ngươi tiến cử một phen giúp cho ngươi mưu cái tốt tiền trình nói thì nói như vậy hạ ương lại ở trong lòng âm thầm văn thầm không muốn nói nữa liền không nói viện cái gì nói dối tin ngươi lập tức có quỷ trên đời không có vô duyên vô cơ yêu càng sẽ không bánh từ trên trời rớt xuống hắn cũng không tin lưu thừa m ở ám gì cũng không có liền vội vã khiến mình tiến vào thần bộ môn không phải nói lưu thừa một thân võ công lai lịch khó lường chưa chừng chính là cái nào cao thủ thần bộ môn dạy hắn mặc dù hạ ương muốn đi vào thần bộ môn lại không phải loại khả năng này mang theo mục đích cùng tính kế tiến vào bởi vậy lắc đầu lưu bang chủ một phen khổ tâm cùng ưu ái hạ mẫu người cảm kích và phần chẳng qua ân sư có lời võ công của ta xa xa không đủ kinh nghiệm giang hồ cũng chỉ là một cái tiểu bạch tốt nhất trước tiên ở huyện thành nhật nút đem võ công tu luyện đến càng cao càng tốt cho nên xin thứ cho tại hạ cự tuyệt thần bộ môn quá t h ô n g trầm ta tạm thời chỉ suy nghĩ ở huyện nha an an ổn ổn tu luyện chờ đến võ công đại thành lại đi phía ngoài sông sáo đến lúc đó lại đi thần bộ môn cũng không mượn lưu thừa hình như không nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt h ả o ý của mình nhất là huyện nha bộ khoái sẽ cự tuyệt tiến vào trong suy nghĩ thánh địa thần bộ môn có chút giật mình lập tức lộ ra một tia hiệu sắc mặt cũng khá nói thật lúc trước thần bộ môn đã từng chiêu mộ qua ta chẳng qua ta cùng lựa chọn của hạ bộ k h á i cự tuyệt chẳng qua cùng ngươi khác biệt ta là bị không được thần bộ môn quản thúc cùng bốn phía bôn ba sinh hoạt hôm nay nói như vậy hạng bộ khoái liền thành ta chưa nói qua sau đó lưu thừa lại không nhiều lời cái gì chẳng qua là cùng hạng ương hàn huyên chút ít huyện lý tình hình giang hồ trên võ lâm chuyện còn có một số liên quan tới trên võ học kiến đ ế giải một trận thực rượu thực cũng đã hạng ương có chút thu hoạch chờ đến cơm nước no nê、e, thấy được lưu thừa lại không có chuyện khác hạng ương tay chân lanh lẹ đứng dậy c á o tử từ dưới lầu một tầng một cái b ă n g chúng trong tay thu hồi dù giấy mấy bước ở giữa rời khỏi quán rượu trên lầu lưu thừa xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ nhìn dưới lầu mở ra ô giấy dầu chậm dại hướng về phương xa rời đi hạng n g lộ ra một k i a khó lường nụ cười không nghĩ tới an viễn huyện nho nhỏ lại có thu hoạch như vậy tuổi không lớn lắm v õ công không cao vẫn là xa lạ gương mặt quan trọng nhất chính là chú ý cẩn thận có thể quyền hành được mất đơn giản lại thích hợp nhất thí sinh không biết lỗ lao đại thu chưa lấy được tin tức của ta hạ hương tất nhiên là không biết lưu thừa đăm chiêu suy nghĩ hắn hiện tại đang đẩy đầu suy tư lưu thừa đề cử mình tới mục đích của thần bộ môn coi trọng mình cử thế vô song hơn người tài hoa vẫn là kinh thiên động địa thần nhan mặt đẹp trai có lẽ hai cùng có đủ cả còn có hôm qua hắn tận lực á p chê thực lực cùng ta chiến đấu vì thử võ công của ta có đủ hay không tư cách tiến vào thần bộ môn hắn rốt cuộc là ai chẳng qua là một cái tán tu bình thường võ giả có phải hay không là thần bộ môn một cái ám tử chuyên môn tìm những kia hạt giống tốt thu nạp vào thần bộ môn bổ sung sinh lực nếu như hắn tại sao muốn giết hùng đại còn muốn c ư ớ p đoạt cự hùng bang nếu như không phải không phải hạ ương coi thường hắn lấy thân phân địa vị của lưu thừa cùng võ công còn chưa xứng quen biết cao thủ thần bộ môn còn có quan trọng nhất vừa rồi chính mình có phải hay không có hơi quá ở cẩn thận thần bộ môn a đây chính là hạng đại niu suốt đời tâm nguyện bỏ qua cơ hội lần này nói không chừng còn phải chờ thời gian dài bao lâu không thể lại nghĩ trên đời không có cơm chưa miễn phí phải tin tưởng điểm này còn có thà làm đ ầ u gà không làm đối phượng ở huyện nha ta trôi qua hữu tư hữu vị đến thần bộ môn chính là cái nhỏ đi kém x a lưu lại an viễn tăng lên võ công hạ ương ở trong lòng mặc niệm một tiếng quả nhiên thoải mái rất nhiều lại nói hắn cũng không phải không đi thần bộ môn lý trí chi bên kia đã sớm đáp ứng đ ể cử hắn so với lưu thừa hắn vẫn là tín nhiệm hơn cùng là quan lại thể hệ phủ nhà an toàn a chương tám mươi án mạng nghỉ ngơi một ngày đối với người thường mà nói khả năng hoa thiên t i ể u địa một phen hoặc là đến đâu cái quán tìm chút ít nữ nhân vui vẻ một phen nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng nhân c h i thường tình chẳng qua hạ ương qua liền rất khắc khổ cũng không phải sau khi ăn xong uống mà là tại tâm hồn ở trên nhục thể luyện nao luyện quyền luyện chỉ luyện thân pháp đồng thời còn muốn thời thời khắc khắc vận chuyển toàn chân tâm pháp trong cơ thể thời gian một ngày đột nhiên mà qua cuộc sống như vậy đối với người khác mà nói có lẽ khó mà đã chịu nhưng hạ ương lại vui vẻ chịu đựng đắm chìm trong đó Bởi v từng từng、so、ngay hôm c đó thời tiết tầm ù gió mát từng trận hạ hương đang ở huyện nha hậu viện bộ khói nghỉ ngơi chi địa chỉ đạo phó đại xuân luyện đao trong tay nhạn linh đao vỏ đao thỉnh thoảng gõ cánh tay của phó đại xuân e o vị trí đoan chính tư thế phó đại xuân đạt được cơ sở thổ nạ quyết cùng cơ sở đao pháp cũng có thời gian năm ngày năm ngày này hắn sớm tối luyện công khổ tu không ngừng có thể nói mười phần trăm chỉ chẳng qua tư chất bình thường tuổi lại qua tốt nhất điện cơ tuổi tác thu hoạch giải rác thổ nạ quyết không cần nói căn bản cùng không có luyện chút nào khí cảm cũng bị mất cảm ứ n g ra tới đao pháp mặc dù đơn độc luyện chiêu còn giống chuyện như vậy nhưng trên thực tế lỗ hồng trồng c h ế t không cách nào hạ ư ơ n g chỉ có thể ở thời gian ở không chỉ điểm hắn một phen ở giữa sân còn có 2, cái hai ba bộ không o á i tại vây một c h không huyện Nha thoải、mái. Chẳng qua thế sự há có thể lấy hết như nhân muốn vẫn bốn mái. qua ra cửa, có là lấy tại sự ý.、Không、phải sao vương anh mang theo lưu phong cùng vu phi hai cái này huyện nha thâm niên bộ khoái một mặt l ú ám đi tới hậu viện đem hạ hương cùng cái khác bộ khoái triệu tập lại nói có vụ án phát sinh phải lập tức mời ra làm chứng phát hiện t r n cùng bộ khoái đồng hành còn có tám cái huyện nha nha dịch cùng một cái ăn mặc gâm chấm lao đầu đen tuyền áo vải sắc mặt tái nhợt mắt tăm g á c nhìn cùng quỷ đúng là an viễn huyện nha ngỗ tắc từ lao đầu lần này vụ án phát sinh địa điểm ở lý quách thôn người bị hại là lý kim hải mọi người đến nơi đó nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên nói không cần nói nhiều để tránh không tạo được cần thiết phiền thoái lý quách thôn là nổi danh hung hãn thôn xóm người ở bên trong liền hát phong trại cũng không dám trêu chọc lỡ như người nào nói câu lời khó nghe rất dễ dàng cho mình chiều thai nhạ h o ạ n một nhóm mười mấy người phối thêm đao kiếm côn đồng t r u n g t r u n g điệp điệp từ huyện nha cửa chính ra thẳng hướng bên ngoài huyện thành lý quách thôn đi ở trên đường nghe câu nói của vương anh đều có chút kinh ngạc lý kim hải làm sao có thể ai có thể giết hắn một cái nha dịch cầm trong tay cây gỗ hơi kinh ngạc nhỏ giọng nói trong mắt tràn đầy không thể tin được đây chính là an viễn huyện bọn họ nắm chắc cường nhân liền hắc phong trại cũng không dám t r e o chọc mánh nam a chín tuổi lực cử đi trăm cân đá xanh mười ba tuổi một người đánh một con nặng bảy trăm cân heo rừng lớn chờ đến hai mươi tuổi thần lực vô song tiện thuật vô song đã là an viễn huyện thành cùng tiền t r ư ờ n g minh cự hùng bang hai đại trợ giúp nổi danh cường nhân là linh hồn của lý quách thôn nhân vật coi như giả quỳ người như vậy cũng không dám nói có thể thắng được lý kim hải hạ ương thì không cảm thấy có cái gì một bên hướng trong miệng đút lấy thịt á o dưới chân một bên tinh tế tỉ mỉ thay đổi vận động dấu vết không cần nội lực chỉ bằng vào nhục thân luyện tập thần hành b ạ t biến đối với môn khinh công này tăng thêm cũng không nhỏ hắn đang luyện công phó đại xuân thận trọng tiến tới bên người hạ h ương nói nhỏ tiểu ương ca lý kim hải thế nhưng là trời sinh thần lực uy manh cường h ã n nhân vật lợi hại giết người của hắn có phải hay không là cái nào lưu thoáng đến an viễn huyện truy nã trọng p h ạ m a hạ ương lắc đầu không biết hiện tại chúng ta liền hiện trường phát hiện án cũng không thấy người bị hại lý kim hải tình hình cụ thể cũng không có nghĩa minh không thể vọng kết luận đại xuân mặc dù ngươi hiện tại l u y ệ n võ nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết thế giới này người bình thường đồng dạng có thể giết được võ giả võ công cao cường tên nỏ độc dược chiến thuật biển người chờ một chút tuyệt đối không nên bởi vì một người quá khứ danh tiếng liền ngông cùng đoán cái này rất có thể là một cái lừa dối âm thanh của hạ ương không nhỏ người nghe được không ít tương tự vương anh vu phi lưu phong các loại tự thân bộ khoái đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy hạ ư ơ n g tiểu tử này có thể a không những võ công cao xem ra đối với cha án cũng có mình một bộ đích thật là làm bộ k h o i hạt giống tốt tiểu hạng nói không sai ta đã từng làm qua nhiều vụ giết người mặt ngoài xem ra là võ giả gây nên muốn lên báo cho thần bộ môn xử lý nhưng tinh tế dò xét rơi xuống hơn chín phần mười đều là người bình thường gây án cố tình bày nghi trận mà thôi ở không có cụ thể định luận không cần l o ậ n đoán vương anh đề đầy miệng sau đó tất cả mọi người không nói chẳng qua là lẳng lặng đi đường cũng may hôm nay thời tiết âm trầm có gió mát đi ra vì mọi người giải nhiệt cũng là không tính là quá khó chịu mọi người đi bộ cộng thêm thỉnh thoảng chạy chậm ước chừng qua hai canh giờ mới chạy tới bên ngoài huyện thành lý quách thôn có người đã mồ hôi rầm rề giải khai và t á o giải nhiệt h ạ ương cũng thần thái như t h ư ờ n g mà không phải chân thật đáng tin lý quét thôn tiếp giáp h ác sơn là an viễn địa bàn quản lý một cái thôn nhỏ thôn dân không nhiều lắm tổng cộng liền hơn hai trăm hộ cộng lại thôn dân chẳng qua năm trăm người so với vây quanh thôn quy mô nhỏ rất nhiều chẳng qua nơi này dân phong hung hãn từ lúc tiến vào thôn lui tới nam nữ đều mang theo người đ ổ sắt cung tên loại hình đồ vật ánh mắt s ắ c bén xem xét cũng không phải là dễ chê ơ thậm chí h ạ ương còn thấy được hai cái mặt của niếm tiểu hài tử cầm trong tay đặc chất nhỏ mộc cung cùng nhỏ mộc nện và huy vũ lùa lốp lót đạ không nặng không nhẹ lại thành thói quen có thể thấy được sau khi lớn lên khẳng định cũng không phải đèn đã cạn dầu lý kim hải nhà ở lý quách thôn thôn đầu đông nhà thứ ba cục gạch nhà ngoài lớn trước sau hai cái đại viện trước cửa hai cái đỏ chót đèn lồng treo thật cao sinh hoạt điều kiện cực kỳ tốt chẳng qua lúc này trong nhà một mảnh ai sắc trước cửa còn vây quanh không ít b u ồ n thôn người ở nơi đó kịch liệt nói cái gì n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút huyện nha người đến ở lý ra ngoài cửa lớn vây quanh một người thấy được đám người vương anh vội v à n hô khiến bên người vây quanh người nhường ra một con đường cho vương anh bọn họ nghe được huyện nha người đến vây quanh mười cái hung hãn người đàn ông cùng một cái ông la uy m a n h râu tóc bạc trắng đồng loạt đưa ánh mắt về phía chạm mặt tới đám người vương anh trong mắt thiếu hụt người bình thường đối với quan phủ e ngại ngược lại lộ ra rất k i ệ t nạo vương anh hiệu suất của các ngươi càng ngày càng chậm trước vào trong phủ lại nói tiểu nhị ngươi trước mang theo người trong thôn trở về nơi này do ta tiếp đãi ông lão uy manh thấy được vương anh giọng to nói sau đó khiến một cái thể trạng to lớn cùng người đàn ông dẫn vây ở lý ra trước cửa người tán đi mình lớn cất bước đi đến trước mặt vương anh một mặt ngưng trọng mang theo mọi người hướng trong lý ra đi vừa đi bên đại thể giới thiệu chút ít lý kim hải ngộ hại có chút tình hình vương anh khiến hai cái nha dịch canh giữ ở lý g i a ngoài cửa n g ư ờ i không có phận sự không cho phép đi vào sau đó mang theo những người còn lại đi theo hắn đến trong lý g i a tra xét tình hình cụ thể trong đó mặc áo vải còn lưng lưng e o ngộ tác từ lao đầu chậm dại hướng trong tay c h u ộ t vào một cái bất tỉnh màu trắng d a thủ sáo nghe có chút mùi hôi thối khiến bên người hắn mấy cái nha dịch vội vàng cách xa mấy phần đây chính là không biết sờ qua bao n h i ê u cái người chết chẳng qua hạng ương cũng rất h ế u kỳ cái bao tay này rốt cuộc là làm sao làm ra tới đủ chuyên nghiệp a Chương đây là hạng i a ương t t i viện, h gặp lần thứ nhất đến cái danh này đầy an viễn cường nhân tướng mạo vóc người rất phù hợp tưởng tượng của hắn mắt hổ râu rậm gần người cao hai mét cánh tay so với bắp đùi của mình còn lớn lộ ra bắp thịt cuồn cuộn tóm lại toàn thân trên dưới tất cả giải tán phát ra giống được hosmon chẳng qua đầu này hình người m á n hổ h lúc này đang l ặ n g lặng nằm ở trên giường toàn thân lạnh như băng không có màu máu con mắt trợt tròn không có sợ hãi ngược lại giống như là hùng sư đồng dạng uy phong lấm l ấ m mang theo phẫn nộ xé nát hết thẻ cuồng ngạo nhất làm hạng ương cùng đám người vương anh khiếp sợ chính là ngực lý kim hải chỗ lộ ra một khối lô máu bất quy tắc ở trái tim vị trí liền giống là có cái gì yêu ma lấy tay phá vỡ lý kim hải b u n g tim lấy đi trái tim của hắn đương nhiên tương quan thi thể tình hình cụ thể còn muốn dựa vào là ngỗ t ắ c từ lao đầu tới kiểm tra đây là loay hoay thi thể chuyên gia vương anh tiếp tục cùng cái kia nhìn rất điên lao đầu nói chuyện hiểu cụ thể vụ án phát sinh tình hình ví dụ như vụ án phát sinh trước lý kim hải người nhà ở đâu có phát hiện hay không có cái gì tình huống dị thường ví dụ như lý kim hải gần nhất có hay không đắc tội người nào hoặc là có cái gì dị thường các loại loại hình vu phi thì mang theo hạ ương ở trong phòng dạo qua một vòng quan sát bên trong căn phòng b ả y biện bố cục chẳng qua càng xem vu phi cùng hạ ương càng là mơ hồ thậm chí mang theo điểm khiếp sợ cơ bản không có bất kỳ tạp nhạc chỗ liền giống sinh hoạt hàng ngày như vậy không thể nào à lý kim hải coi như không thông nội lực nhưng thiên phú dị bẩm coi như bình thường cao thủ nội ra muốn đối phó hắn đều phải mưa lớn công phu có thể như thế lạng yên không tiếng động thậm chí không tốn sức chút nào giết chết lý kim hải chí ít cũng phải là thông ba nghiêm chỉnh thậm chí càng đi lên võ giả h ạ n ương lẩm bẩm thì thầm chỉ cần không phải miễu sát lý kim hải chỉ cần nơi này là đệ nhất hiện trường phát hiện án chỉ cần lý kim hải không phải không có chút nào phòng bị nhất định sẽ có đánh nhau dấu hiệu nhưng gian phòng này bây giờ quá sạch sẽ gọn gàng bên tia theo lão giả lời nói âm rơi xuống hạ ương cũng lớn thể biết đến lý kim hải ngộ hại tình hình nói đơn giản một chút lý kim hải từ nhỏ là một cô nhi ở lý quách thôn ăn cơm trong nhà trưởng thành chẳng qua bởi vì trời sinh thần lực ở thời kỳ thiếu niên có thể tự cấp tự túc thậm chí sau đó trở thành lý quách thôn thực chất thủ lĩnh dẫn đầu thôn dân gây dựng đi s ă n đội chuyên môn bắt giết manh t h ú to lớn lao hổ đều đánh qua mấy con hơn nữa bởi vì lý kim hải là người hào sản g xử sự, sự công chính người trong thôn đều đối với lý kim hải mượi phần tôn sùng kính phục càng sẽ không đối với lý kim hải dương có chút bất mãn mặt khác lý kim hải có một cái thê tử hai đứa bé thê tử là buồn thôn người làm người cũng là dịu dàng hiền thụ lo liệu lý ra việc nhà dưỡng dục hai tử miễn đi lý kim hải nỗi lo về sau sẽ không có câu người đàn ông như hải thân phu khả năng vụ án phát sinh ngày đó cũng là phải ngày hôm qua trạm vào tối thê tử của lý kim hải mang theo hai đứa bé ra cửa về nhà ngoại thăm cha mẹ sáng nay sau khi về nhà mới phát hiện lý kim hải chết thảm trong nhà thê tử của lý kim hải bị k i n h sợ thé xịu tại chỗ vẫn là lý kim hải đại nhi tử so sánh ra sức cố nén bi thương đi báo cho thôn trưởng tiếp lấy toàn thôn đều biết cái này mấy chuyện thôn trưởng lý hữu phúc cũng là phải cái lao giả này vội vàng phái người đi huyện nha báo án cho đến vương anh dẫn người đến đương nhiên đám người vương anh chú ý tới một chuyện lý kim hải ngộ hạ i trước đã từng đi ra ngoài tốt một đoạn thời gian đặt tên là thăm bạn về sau trở về không tới ba ngày liền bị sát hại là một cái cực lớn điểm đáng ngờ tiểu hạng vụ án này treo chỉ sợ không phải huyện chúng ta nha có thể nhúng tay cuối cùng hẳn sẽ báo lên thần bộ môn giao cho bọn họ xử lý từ lao đầu nửa ngồi ở giường mái h ê n nhà tỉ m ỉ kiểm nghiệm thi thể lý kim hải vũ phi lưu phong cùng hạ ư ớ n g các loại bộ khoái thì điều tra hiện trường phát hiện án hướng về phía nhân viên tương quan tra hỏi một trận lề mề một canh giờ liền đi qua thật vất vả rảnh rỗi hạ ương đang chờ ở ngoài phòng hít thở mới m ẻ không khí hướng trong miệng lấp linh thực bổ sung tiêu hao vu phi cũng đi theo r a r ỗ i lưng một cái lung lay cái cổ phát ra cờ r ố t thanh n m nói quái lao vu đây là thế nào nói vụ án này nhìn cũng không phải rất khó đi trước kia không phải nói bên ngoài lý kim hải ra thời gian rất lâu chúng ta có thể đi điều tra thêm hắn ở đoạn thời gian kia làm cái gì thấy qua người nào a còn có lý quách thôn thôn dân cũng đã nói ngày hôm qua trong thôn tới một cái lưu lạc trọng phạm sáng nay lập tức biến mất không thấy hành tích khả nghi rất có thể chính là hung thủ giết người thế nào khó làm ở huyện nha một đoạn thời gian hạ ương cũng không phải cái gì cũng không làm mặc dù nghiêm chỉnh làm qua vụ án không có mấy món nhưng học được không ít vật hữu dụng trước tiên là nói về nhân mạng án bình thường từ trở xuống mấy phương diện bắt đầu không toàn diện nhưng tất cả vụ án thông dụng một người bị hại bản thân thi thể thông qua nguyên nhân tử vong tử vong thời gian tử vong đặc thù quy thuận nạm tổng kết ra một chút tin tức hữu dụng khả năng đối với phá án có trợ giúp hai đối với hiện trường hoàn cảnh điều tra giống như là trước kia huyện nha phá được gian sát quả p h ụ án chính là tìm được một khối hư hại vải từ đó tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng bắt lấy người hiềm nghi ba đối với người bị hại đối với nhân tế quan hệ gần đây hoạt động tiến hành loại bỏ từ từng cái góc độ phân tích người bị hại khả năng ngộ hại quan hệ nhân quả như báo thủ đổ tài sát hại tính mệnh vẫn là gian tình giết người hoặc là kích tình giết người đương nhiên cứ như vậy tay phương thức rất thô giáp thua xa hiện đại chính phá thủ pháp nhưng có thể tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu thủ pháp cũng xem là không tệ giống như là lý kim hải vụ án này người trong nhà không thể nào là kích tình giết người còn có trong nhà không bị bay qua dấu vết tài vật không có tổn thất cũng không phải là đồ tài sát hại tính mệnh mặt khác lý kim hải cùng vợ hắn tình cảm thâm hậu sinh ra hai đứa con trai cũng không có gì ngoài giá thú tình loại hình hoạt động gian tình giết người cũng rất không có khả năng cái này r ú t nhỏ phạm vi còn có vụ án phát sinh trước bên ngoài lý kim hải ra trở về không tới ba ngày liền bị giết mười phần khả nghi có trong hồ sơ phát thời gian bên trong ở lý quách thôn xuất hiện xa lạ lao ăn mày càng một cái cực kỳ quan trọng đầu mối thám thành khả năng chính là hắn giết lý kim hải cho nên hạ hương bây giờ không nghĩ tới có cái gì khó làm địa phương tại sao muốn đem vụ án báo lên thần bộ môn tiểu h ạ vụ án có lẽ không khó phá nhưng bắt người coi như khó khăn không phải mỗi người đều giống như ngươi có vo công cao cường bản thân huyện nha chín thành chín người sẽ chỉ tô thiện đao pháp quyền pháp đối phó người bình thường còn có thể nhưng đối phó với có thể đem lý kim hải nhất kích tất sắt cường nhân ai dám bảo đảm mình có thể bình yên vô sự cho nên chỉ cần xác nhận vụ án này hung thủ là động nội công võ giả lại huyện nha không có năm chắc đối phó dưới tình huống bình thường đều sẽ báo lên thần bộ môn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý vu phi thốt ra lời này đi ra hạng ương liền hiểu nơi này t r u n g quy không phải hiện đại không phải ta tìm được nghi phạm có thể lập tức đem hắn truy bắt quy án đây là nhìn người nếu như hung thủ của vụ án này thông ba nghiêm chỉnh võ giả nếu thật là thực hành bắt được như vậy hạng ương hắn có thể mượn thần hành bách biến bảo vệ tự thân không ngại nhưng cái khác bộ khoái sẽ không có may mắn như thế toàn quân bị diệt cũng không nhất định có thể đem nghi phạm chóc nã c ũ n g c h í n h là bởi vì n g u y này, ê n nhân mới có t h ầ n bộ m mươi hai tồn đây trong lòng u môn lịch i t c ì n h n hạng ương vu phi nghỉ ngơi một trận trong phòng từ lão đầu một mặt ngừng trọng nhảy xuống giường xuôi heo hai ba lần tháo súng ra thủ sáo hướng phía đang cùng thôn trưởng lý hữu phúc nói chuyện vương anh đi tới kiểm tra xong lý kim hải toàn thân vết thương có hai nơi một chỗ là hầu khang t r u n g bộ dây thanh bị người trong vòng sức lực t h u ố c d ụ c rách ra khiến lý kim hải thành công còn có một chỗ chính là mọi người thấy bộ ngực tim bị người phá vỡ đào ra trái tim trí tử hơn nữa có một chút ta muốn nói rõ cái này phá vỡ trái tim người đích đích s ắ c s ắ c là dùng tay không hoàn thành lại móc ra sau có hoặc là lập tức bị chân quý đi lên hoặc là bị người nuốt chửng ngươi xem trong phòng trừ bên người lý kim hải lại không một tơ một hào vết máu lưu lại đừng xem từ lão đầu phí sức đi kiểm nghiệm gần một canh giờ liền kiểm tra ra như thế điểm đồ chơi nhưng hắn thế nhưng là loại bỏ lý kim hải toàn thân cao thấp còn lại tất cả vị trí bị thương khả năng tương đương với tạm thời cho lý kim hải làm cái toàn thân kiểm tra cái này hao phí tinh lực cũng không ít vương anh gật đầu sắc mặt vẫn như c ũ âm trầm không có bao nhiêu biến hóa hình như đã có hiểu rõ lớn tiếng nói người đến đem lý kim hải dơ lên trở về huyện nha chú ý không nên đảo lộn thi thể lý thôn trưởng vụ án này chỉ sợ huyện chúng ta nha không còn được muốn di giao thần bộ môn hy vọng ngươi có thể tha thứ một phen phía ngoài bốn cái nha dịch ngay vậy ở trong nhà lý kim hải tạm thời làm cái đơn giản cáng cứu thương sau đó thận trọng vào nhà đem lý kim hải mang lên phía trên chuẩn bị trở về với nhà lý h ư u phúc sắc mặt có chút khó coi vương anh rốt cuộc chuyện này là như thế nào kim hải đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn trưởng thành còn muốn lấy chừng hai năm nữa liền đem thôn trưởng tặng cho hắn làm hiện tại người khác không có các ngươi còn muốn đem thi thể khiêm đi cũng không có lời nhắn nhủ ta làm sao cùng hắn nhìn thấy người nhà nói nói chuyện trong đó bên ngoài điều tra lưu phong các loại bộ khoái cùng h ạ n ương vù phi cũng vào phòng nghe được câu nói của lý hữu phúc c ũ người có chút n g ợ biết kim hải thân thủ ta rõ ràng hơn có thể lặng yên không tiếng động tiềm nhập lý ra ở kim hải không kịp phản ứng dưới tình huống tiếng vỡ vụn mang theo móc tim đi phần này võ công đừng nói nữa ta chính là đã từng thời kỳ đỉnh phong tiền lao anh hùng cũng làm không được còn có người ở trong thôn tin tức bế tắc nhưng ta ở huyện nhà thường thường tiếp xúc hồ sơ vụ án t ư ơ người, người t h về về yên h tâm vụ án này đã khiến cho thần bộ môn coi trọng bài trừ bắt trước gây án kim hải chính là cái thứ sáu người bị hại hung thủ giết người tiêu dao không được bao dài thời gian một khi có tin tức ta sẽ lập tức phái người báo cho các ngươi câu nói của vương anh không những khiến lý h ư u phúc lấy làm kinh hãi cũng là hạng ương lưu phong vụ phi các loại bộ khoái cũng là không khỏi kinh ngạc cùng lý kim hải bình thường kiểu chết đã có năm người vẫn là phóng xạ cả phạm vi của thanh gian phủ xem ra đích thật là rất khó giải quyết lưu thoáng gây án đây là từ xưa đến nay đều rất khó một loại vụ án lai lịch thân phận không rõ mục đích không rõ thậm chí đi hướng cũng có khả năng không rõ chuyện này đối với quan phủ thậm chí thần bộ môn như vậy đại thế lực đều là một loại khiêu chiến nói hết lời lý hữu phúc cùng lý kim hải người nhà mới thả tay cho phép huyện nha mang đi thi thể lý kim hải chẳng qua nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất phá án cho người bị hại thân nhân một câu trả lời thật ra thì đến một bước này huyện nha cho nhiều hơn nữa hứa hẹn cũng là hưởng công bởi vì huyện nha bộ khoái không có năng lực cũng không dám tiếp tục nhúng tay vụ án này hết thẻ chỉ có thể dựa vào thần bộ môn nếu như thần bộ môn không tác dụng vậy cái này vụ án liền sẽ vô hạn kỳ trì hoãn cho đến một ngày nào đó hoàn toàn kết á n trên đường trở về h ạ ương có chút một mực mặc dù còn đang luyện tập là thần hành bách biến thân pháp bộ pháp nhưng rõ ràng chứa chuyện hơi có chút không yên lòng dáng vẻ hắn là đang nghĩ thế giới này cùng hắn trước kia sinh hoạt không giống nhau lắm trước kia thời gian hắn vội vàng báo t h ủ vội vàng hoàn thành vô tự thiên thư ban bố nhiệm vụ không có thời gian cũng không có tinh lực đi nghiêm túc quan sát thế giới này nhưng có thời gian thấy được lại để cho hắn cảm thấy có chút thất lạc thậm chí thất vọng có v ô công thế giới quả thực rất h á khiến hắn thể vị đến loại này siêu phạm năng, năng lực mang đến tệ nạn có năng lực tất nhiên đưa đến tâm tính mất cân bằng rõ ràng nhất chính là lưu thừa cùng lý kim hải vụ án này lưu thừa kiếm t r ả n hùng đại uy hiếp con h ắ n tự cùng hùng nhị dùng vũ lực chấn phục cự hùng bang cải thiên hoán đ ị a thành lập phi vũ bang cái này từ người đứng xem góc độ đến xem chính là mạnh mẽ bắt lấy tài sản người khác cơ nghiệp không phải hành vi có tử còn có lý kim hải m ộ tán mọi tim thì cũng thôi đi nghe ý của từ lao đầu rất có thể bị người nuốt cái này khiến người ta khó có thể lý giải được mặc kệ là luyện công cũng khá chữa bệnh cũng được ăn người trái tim chuyện như vậy đơn giản đang khiêu chiến người danh giới cuối cùng đang ở trong lòng suy nghĩ phó đại xuân đi đến rơi vào đội ngũ nhất phần đuôi bên người hạ h ư n g nhìn hạ h ư n g biểu lộ hơi có chút thất lạc cho là hắn vì không thể phá vụ án này xoắn suýt nhỏ giọng an ổ i tiểu ương ca không cần để ý như vậy năm ngoái loại chuyện như vậy cũng không ít chẳng qua thần bộ môn chưa từng khiến bách tính cùng chúng ta thất vọng lần này khẳng định cũng giống như nhau câu nói của phó đại xuân thật ra thì căn bản không có thể xúc động hạ hương trái tim lại đánh gây h ồ tư loạn tưởng của hắn khiến hắn tỉnh táo lại miễn cưỡng cùng phó đại xuân cười cười không trả lời để tâm vào chuyện vụ vặt thật ra thì ta không phải là vì cự hùng bang cùng lý kim hải tiếp hận cũng không phải vì cái này thế giới có võ công chuyện như vậy lo lắng mà sợ hãi làm nguy hiểm tiền đến Ta k hạ ô n phản kháng cùng g có thực lực cùng thủ đ o n cùng hùng đại lý kim hải kết quả giống nhau, xem ra là chân chính dung nhập thế giới này, cũng không từ kết thế tệ đó đại rơi ra Kim Hải giới vào là Hạ Lý lắm. xem quả ương tinh tế trở về chỗ qua trong giây lát suy nghĩ minh bạch mình vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ sâu hơn tầng hàm nghĩa hắn chưa từng là một cái y ê u quốc y ê u dân t h á n h nhân chẳng qua là một cái có chút ích kỷ người bình thường mà thôi cự hùng bang cũng khá lý kim hải cũng khá cùng hắn nửa s u quan hệ cũng không có hắn sẽ không vì những này như đưa đám yêu tâm lưu thừa vượt trên thực lực hạ ương thật ra thì đã để trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ c hôm o vào nên ở đối phương mời cũng cử hắn tiến vào thần ở đối đề mời m cử bộ n hạng ương lựa chọn tuyệt. Trong lắng dụng thừa hữu lưu lựa lo cự có tuyệt. tất trái đó đã i nay g cũng có hạng ương u y ê n nhân, nhận là thực lực không đủ, thật có lực tự là đủ, r nhập thần bộ môn, rất có thể rất từ bộ có cửu lý kim hải một chuyện lại sâu hơn hắn cảm giác nguy cơ thật r a nhập thần bộ môn khả năng muốn đối mặt loại đó cùng hung cực c á c m a đầu lấy thực lực của hắn v õ c công cùng muốn chết không có gì khác biệt chẳng qua một vị trốn tránh cũng không phải biện pháp chỉ có nhìn thẳng vào mới có thể đối mặt thậm chí vượt qua ta nên lấy một cái thuận theo tự nhiên trong lòng mới ứng đối thời gian sau đó cố gắng tu luyện đ ể cao mình có nhiệm vụ nhận nhiệm vụ nếu như huyện nha đề cử ta đến thần bộ môn cũng có thể thử một phen nguy cơ nguy cơ đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ không thể cơ đũa cả nắm theo hạ ương quyết định tương lai n h ạ c dạo lấy mạnh lên là chủ cái khác thuận theo tự nhiên cả người mặc dù dáng vẻ không thay đổi bao nhiêu nhưng k h í chất càng tăng thêm bình hòa ung dung thậm chí toàn chân tâm pháp trong cơ thể đều đi theo sinh động linh hoạt rất nhiều hiển nhiên một phen trong lòng l ị c trình đối với võ công của hắn không nhỏ í c lợi tú võ t ứ chương là tu tâm, bất t kỳ tám u qua n trải t â mươi linh thể biến, gia toàn chân tâm pháp vốn thể pháp đích đạo là chuyển, tâm hạng n ba thần bộ môn người đến về tới huyện nha vương anh trực tiếp khiến nha dịch đem thi thể lý kim hải mang lên liễm thi phòng còn lại liền cùng mọi người không quan hệ hắn sẽ hướng về phía lý trí chi, chi phản ứng tình huống lần này sau đó báo lên thanh giang phủ thần bộ môn chờ thần bộ môn người đến kiểm chứng đám người hạ ương mừng rỡ tự do so sánh với cùng cùng hung c ứ c gắt thậm chí có thể là cực kỳ cường đại võ già giao thủ bọn họ càng muốn ở huyện nha hậu đường trong sân nhỏ đầu đầu dế rèn luyện khí lực không sóng không gió mặc dù bình thường nhưng thắng ở an toàn như vậy ở đem thi thể lý kim hải mang lên huyện nha giữ về sau lại qua thời gian ba ngày người của thần bộ môn mới rốt cục chạy tới huyện nha cũng khiến hạng hương cái này t ầ n tấn bộ khoái gặp lần thứ nhất đến cao thủ thần bộ môn nói đến hạng hương mặc dù trước kia theo hạng đại như cũng ở huyện nha lăn lộn thời gian mấy năm chẳng qua địa vị quá thấp liền chính thức nha dịch cũng không tính coi như thần bộ môn người đến cũng không có tư cách kia đi đón thấy huyện nha liêm thi phòng là ở phía sau đường đông phương một cái âm lánh rét lạnh địa phương màu xám trắng vách tường đều là dùng nhất là giữ âm chất liệu đúc thành bên trong dọc theo vách tường tứ phương vị trí trưng bày như một làn khói khối băng đem liêm thi phòng nhiệt độ duy trì ở một cái cực thấp trình độ giữ thi thể chậm lại mục nát tốc độ hạ ương đi theo bên người lý chi chi cùng vương anh đầu tiên là ở huyện nha tiền đường tiếp kiến thần bộ môn đồng trương bộ đầu sau đó ở mang theo lỗ bộ đầu này đi tới liêm thi phòng tra xét thi thể lý kim hải bộ khoái của thần bộ môn ở cấp bậc thấp phân làm mộc trường đồng chương ngân chương kim chương thứ tư cấp mỗi một cấp lại có bộ khoái cùng bộ đầu hai loại do một cái bộ đầu quản lý đồng cấp bộ khoái đương nhiên hạ cấp bộ đầu do thượng cấp bộ đầu quản lý ví dụ như đồng chương bộ đầu con thuộc về ngân chương bộ đầu còn hạ t còn lại ngân chương bộ khoái có lẽ địa vị phúc lợi bên trên cao hơn qua đồng chương bộ đầu cùng đồng chương bộ khoái nhưng cũng không, không có chỉ điểm hạ cấp bộ khoái quyền lợi cho nên nói bộ đầu là lãnh đạo giai cấp liền lý trí chi cũng bị mất nghĩ tới mình an viễn huyện một cái nho nhỏ hùng s ắ n thế mà dẫn động thần bộ môn đồng chương bộ đầu tự mình tới trước khiến hắn đều có chút khẩn trương hạng ương ở mới gặp lỗ bộ đầu này liền quan sát tỉ mỉ một phen cũng ở trong lòng phẩm bình rất nhiều vóc người tướng mạo đều trúng các loại nhìn rất là bình thường mặc một thân màu đen bó sát người trang phục bộ khoái đổ hiện ra vóc dáng rất khá so với vương anh bụng bự mạnh quá nhiều treo bên hông một cái làm bằng đồng con dấu phải là thân phận chứng minh duy nhất có chút ít điểm sáng chính là khí chất của hắn mặt nghiêm túc lỗ thẳng tắp sống lưng lộ ra rất uy nghiêm đương nhiên những biểu hiện bên ngoài này cũng nói rõ không là cái gì hạng ư n càng để ý chính là lỗ bộ đầu này ở bên trong bước chân nhẹ nhàng hít thở kéo dài mặc dù trên người không có vũ khí nhưng hai tay thô to hiện đầy vết chai nghĩ đến là một công phu trên tay cao thủ lấy đối phương cho áp lực của mình còn có cùng lưu thừa so sánh hạ gương đoán chừng nếu cứng đối cứng mình vừa thấy mặt liền sẽ bị miễu sát đương nhiên có thần hành bất biến hắn nếu chuyên tâm tránh né công kích của đối phương cũng có thể nhiều thoi thóp một trận tiến vào liệm thi phòng chỉ có lỗ bộ đầu lý trí chi vương anh cùng hạ gương bốn người lý trí chi ba người ở một bên cung kính chờ đợi nghe hơi bốc mùi thi mùi sắc mặt khó coi lỗ bộ đầu thì mình kiểm tra một lần đã có chút ít biến hóa lý kim h ả i thi thể so với từ lao đầu lần qua lộn lại một canh giờ lỗ bộ đầu chẳng qua là qua loa nhìn thoáng qua liền kết thúc kiểm tra sắc mặt chìm túc mở miệng nói quả thực cùng thanh giang phủ mặt khác năm vụ án phải là cùng một người gây nên các ngươi đã có hỏi tham q u a hiện trường phát hiện án phụ cận phải c h ẳ n g có cái bộ dáng g ầ y gò lao ăn mày trải qua lý trí chi quay đầu ra hiệu vương anh trả lời vương anh nghĩ nghĩ lại ra hiệu cầm đao đứng thẳng hạ ương trả lời cho hắn một cái ở trước mặt t ư ợ n g quan cơ hội lộ mặt trong lòng hạ ương âm thầm cảm kích suy nghĩ một chút dẫm chân tiến lên cung kính nói b ầ m lỗ bộ đầu ở lý quách thôn vụ án phát sinh trước kia các thôn dân q u ả t h ự c thấy qua một cái nghèo rất mùng hơi hình thể gầy g ò như da bọc xương già ăn mày ở trong thôn xuất hiện chẳng qua cách một ngày lý kim hải bỏ mình cái này già ăn mày liền tiêu thất vô tung lỗ bộ đầu mắt đánh giá hạ gương thấy hắn hình dáng tuấn lãng đ o a n chính mặc dù chỉ là thiếu niên tri thân nhưng anh khí bừng bừng hai mắt sáng có thần h i ệ n nhiên có nội ra tu vi ở thân hiểu lý trí chi, chi cùng vương anh tại sao vẹn vẹn chỉ dẫn theo lấy hắn tới gặp mình vậy trinh l à món này vụ án hung thủ tên là tống tổ vũ trước kia xuất thân ta diên hy quận bên trong đại phái dưới thiết cốt môn sau đó bởi vì tâm thuật bất chính lấy t à pháp luệ công đã bị trục xuất sư môn nói đến hắn đã làm vụ án thật ra thì xa không chỉ năm cái khác đều là bên n g o ạ i phủ xem như một cái cực kỳ khó chơi nhân vật trong lòng hạ ương có chút hưng phấn thiết cốt môn đây là hắn trừ thanh giang phụ bạch ngọc tự nghe được người thứ nhất môn phái võ lâm không biết là hình dáng ra sao môn phái cao thủ võ công lại có bao nhiêu cao lỗ bộ đầu nhìn hạ ương ánh mắt h ế u kỳ biết đến huyện thành nhỏ người không có gì kiến thức cười, cười. thiết cốt môn là quận cấp đại môn phái trong môn cao thủ nhiều như mây thậm chí còn trẻ tuổi có tài tuấn ở thần bộ môn ta làm việc cũng coi là người mình cũng may mắn các ngươi đem vụ án này thông báo thần bộ môn không có tùy tiện hành động không phải vậy chỉ sợ thương vong thảm trọng sẽ còn đả thảo kinh x à lý c h í chi gật đầu đón lỗ bộ đầu trừ liễm thi phòng sắp mặt vẫn còn có chút lo lắng hỏi vậy vụ án này rốt cuộc bao lâu mới có thể có tin tức lý quách thôn là thôn lớn của huyện t h à n h ta thôn dân luôn luôn điêu ngoa nếu không cho một câu trả lời sợ rằng sẽ náo loạt tới tạo thành rất nhiều phiền t h i không cần thiết lỗ bộ đầu cũng không có coi thường lý trí chi, chi. thôn dân cùng tội phạm khác biệt là đại chu con n ô n dân không thể một vị cơ chế có lúc xử lý không tốt tạo thành cái gì d u n g chuyển rất có thể ảnh hưởng quan phụ mẫu tiền đồ hắn có thể hiểu được ở trong lòng suy nghĩ kỹ một đoạn thời gian lỗ bộ đầu đưa ra một ngón tay giọng nói mang theo không tên tự tin và kiên định một tháng dài nhất thời gian một tháng tống tổ đức nhất định rơi xuống án hoặc là bị bắt sống đến thần bộ môn lao tù hoặc là bị đánh chết sẽ không còn loại khả năng thứ ba thấy được lý trí chi, chi ba người hơi có chút ánh mắt hoài nghi lỗ bộ đầu dừng một chút thả tay xuống chỉ tiếp tục nói câu á án phái sát thoát c đức trước cốt cứng, cao tích người khả năng không tống tổ dẫn động trước sư môn thiết cốt môn bất mãn, đồng thần môn người này, hơn nữa hắn lần này ở an viện thò đầu ra, hành tích đã bại lộ, trốn không thoát thời gian giả, sư thời biết, Louis Louis thiết hiệp bại khả phạm thủ thò bất bộ bao tổ ta truy đã đầu đã sớm lộ, l dài ra ra, ở Câu nói của lỗ bộ đầu khiến lý chi chi cùng vương anh nhẹ nhàng thở ra vậy thì tốt ngày này nắm hàng tháng nắm cuối cùng thành án chưa giải quyết sau đó đến lúc bị mắng không phải thần bộ môn vẫn là bọn hắn huyện nhà hiện tại lỗ bộ đầu cho một cái tin chính xác liền để bọn họ đã nắm chắc h ạ ương lại là đem tâm tư đặt ở lỗ bộ đầu lúc trước nói tới trong thiết cốt môn chương ấ tám i mươi bốn dạ hội thông qua cụ thể trao đổi hạng ương biết đến lỗ bộ đầu họ lỗ tên đạn lỗ đạn chật chược cái tên này cũng không bình thường hòa thượng phá giới bản danh a hại hạng ương còn nhiều thêm hướng trên đầu lỗ đạt nhiều ngắm mới mắt kiểm chứng lý kim hải cái chết lỗ đạt không có trực tiếp rời khỏi mà là thành tại huyện thành duyệt lai khách sạn mở cái vừa vặn là ung châu một chỗ lớn nhất tốt nhất mắt xích khách sạn khai biến ung châu của cải vô số một ngày chạy nước so ra mà vượt một chút đại thương nhân một năm đọc được đây cũng không phải là khoa trương ban đêm bầu trời âm chầm hát cám không trăng không sao đưa tay không thấy được năm ngón duyệt lai、like、khách sạn chữ thiên phòng số ba một tiếng cọt kẹt mở ra nhô ra người mặc y phục dạ hành cùng hát cám h ò a làm một thể lỗ đạn rón rén đóng cửa phòng l ạ g yên không tiếng động đi xuống cầu thang mà sau đó đến dưới lầu tường viện một bên thân thể nhảy lên không cần mượn lực trực tiếp nhảy qua trượng cao tường viện riêng này phần khinh thân công phu tuyệt đối so với phương đại đồng còn mạnh hơn nhiều một bên khác lưu thừa ở nguyên cự hùng bang hiện phi vũ bang hang ổ trong thư phòng trắng đêm không ngủ hoán lui tất cả bàn chúng chỉ chính mình một người chờ đợi ở trong phòng ngồi trên ghế nhắm mắt tính toạc chờ đ cốc cốc cốc, lỗ lao đại thế nào cái này bước ăn mặc không biết còn tưởng rằng n g ư ơ n là cái gì giang dương đại đạo hoặc là thâu hương thiết ngọc dân tộc lưu thừa nhìn lỗ đại ăn mặc muốn cười lại không dám nở nụ cười giọng nói quái dị nói trong khi nói chuyện còn hướng mặt ngoài mắt nhìn xác định không có người mới đưa cửa đóng chết yên tâm đi không có người phát hiện ta nếu không phải vì hành sự cẩn thận ngươi cho rằng ta suy nghĩ như thế lén lén lút lút sao cái k i u thế lực khủng bố đến mức nào ngươi cũng không phải không biết lỡ như tiết lộ tin tức chết chính là ngươi nên g ư ơ i n may mắn ta là một cái là thuộc hạ suy tính cấp trên tốt lỗ đạt lột xuống bao lấy nửa bên mặt miếng b à i đen mượn ngọn đèn ánh sáng tinh tế mắt nhìn lưu thừa hài lòng gật đầu cũng không tệ l ắ m à chỉ có điều một tháng không gặp lập tức có chút ít giang hồ kiêu hùng khí thế không tệ lưu thừa vẻ mặt đau khổ chuyển tới một cái ghế khiến lỗ đạt làm xong đem trong khoảng thời gian này mình làm một năm một mươi báo cáo nhanh cho lỗ đạt ta nói lỗ lao đại cái kia thế lực thật sẽ phái người tới tiếp xúc ta sao c ự hùng ban g trương mục vụ ta xem không có vấn đề gì nhiều lắm là đánh chút ít gần cầu không cùng cái kia thế lực dính liễu quan hệ a lỗ đạt gật đầu sắc mặt có chút n g h i ê trọng hai mắt ở mờ tối trong phòng mang theo ánh sáng buôn b ã n ó i không tệ nếu như tương tự hùng đại hùng nhị như vậy người bình thường bọn họ còn có thể bông tha dù sao chỗ dùng không lớn nhưng thân ngươi thế thanh trận nhìn lại có vo công ở thân bọn họ sẽ không để lấy kim ngọc không nên ngươi duy nhất phải làm chính là các loại đồng thời kiệt lực làm ra phải lớn mạnh phi vũ bang giả tượng ác ới nói thật nhiệm vụ này mười phần nguy hiểm ta là không đề nghị ngươi tiếp bởi vì ở trước ngươi chúng ta đã tổn thất ba cái đồng trương bộ khoái ngươi là sư phó ngươi duy nhất truyền nhân y bát nếu xảy ra chuyện ta thật không biết làm như thế nào cùng hắn lời nhắn đ ủ lưu thừa thì i mắng cười cười cặp mắt thả ra không cam lòng cùng gia tâm rủ xuống hai tay nắm thật chặt quyền có gân x a n h toát ra lỗ lao đại tình huống của ta ngươi rõ ràng nhất luyện võ thời điểm kinh mạch đã định hình tư chất cũng không phải thiên tài sư phụ là coi trọng tâm tính của ta mới lựa chọn ta nhưng cái này giang hồ trung quy là cường giả vi tôn ta cho t vô vô đã biết ngươi khó xử ngươi yên tâm thân phận của ngươi hồ sơ ta đã hoàn toàn tiêu hủy ở thanh giang phụ thần bộ môn chứ ta còn có cấp trên của ta khúc bộ đầu không có người biết đến ngươi là người của thần bộ môn mặt khác ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu nếu quả như thật có người tiếp xúc ngươi muốn kéo lúc ngươi ngàn vạn muốn v ứ n vàng bình thường muốn kiến công lập nghiệp võ giả là nghĩ như thế nào ngươi muốn nghĩ như thế nào nói một cách khác đang không có hoàn toàn đánh vào đối phương nội bộ trước kia ngươi muốn quên mình bộ khoái của thần bộ môn thân phận coi mình là một cái bình thường giang hồ tán tu khách đừng làm bất kỳ dư thừa tiến hành như vậy mới có thể bảo đảm sắp xếp của mình còn có nếu như bọn họ muốn cho giới ngươi cái gì độc tới khống chế ngươi hoặc là có cái khác bất kỳ nguy hiểm nào Ta cho phép ngươi tạm thời kết thúc cho phép ngươi đúng lỗ lao đại hôm nay ngươi đến huyện nhà có thể thấy ta ở trong thư hướng về phía ngươi nhắc tới h ạ g ương đứa bé này thiên tư không tầm thường hơn nữa n h ả y bén đa nghi là khối chất liệu v õ công của hắn ta đã thử qua làm mộc t r ư ơ n g bộ khoái dư sải ngài cảm giác thế nào còn có hắn là gương mặt lạ làm cái nhiệm vụ kia cũng rất thích hợp ngài cảm thấy thế nào lỗ đạt nghe được lưu thừa n h ấ c lên hạng hương lại nghĩ tới lý trí chi cùng vương anh ngoại sáng trong tối đối với người thiếu niên này coi trọng gật đầu bãi kiến chưa nói mấy câu nhưng cảm giác là một người kế tục không tệ cái nhiệm vụ kia coi như sóng ta đã tìm được thí sinh nội công của hắn hình như vậy là xuất từ đạo ra khinh thân công phu càng không tầm thường lời nói ngươi thật sự hiểu rõ hắn chúng ta có thể phái người đánh vào địch quân nội bộ đối phương cũng có thể là dùng phương pháp giống nhau sắp xếp người tiến vào thần bộ môn h ạ hương này cùng ngươi khác biệt vo công của hắn lai lịch có chút quỷ dị điểm này không thể không phong a lưu thừa biết đến l ô đạt lời nói tuyệt không phải buồn lo vô cớ hắn nếu không phải sư thừa minh s á t cũng không thể nào gia nhập thần bộ môn bảy năm trước ung châu thành quận thần bộ môn một cái kim trương bộ đầu bị t r a ra là một thế lực lớn sắp xếp ở nội bộ gian tế có thể nói khiếp sợ đại chu bởi vậy đã dẫn phát một trận dung chuyển hạ ương tài sản trong sạch duy nhất cố kỵ chính là một thân v õ công chuyển thừa người nào là một nghi vấn đạo gia nội công không nhất định là đạo gia cao nhân truyền lại hạ ương bản nhân thân thế trong sạch không có nghĩa là tâm hắn hướng về phía đại chu đây đều là thai hoàng ẩm lỗ đạt một sai lầm chiêu tiến vào một tên gian tế rất có thể đã dẫn phát liên tiếp hậu quả tốt những ngươi này không cần lo ta tự có an bài hạ gương có phải hay không gian tế thời gian sẽ chứng minh hết thảy cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi tìm một cơ hội ta sẽ thử dò xét hắn về phần ngươi sau này không nên cùng hắn lui tới ngươi tiếp xúc qua hắn hắn rất có thể đã hoài nghi thân phận của ngươi cái này đối ngươi là một bom hẹn giờ coi như không vì hắn vì ngươi ta cũng sẽ đem hắn mang đi chương 85, m mươi tỷ hôm sau lỗ đạt lần nữa đi tới huyện nha chuyên môn chọn lấy hạ gương dẫn hắn đến lý q u á c h thôn đặt tên là lại đi dò xét một phen tống tổ vũ khả năng lưu lại đầu mối đi trên đường cái l ô đặt toàn thân áo đen phía trước hạ gương áo lam ở phía sau chậm dai từ từ vừa đi bên nói chuyện l ô đặt trên đại thể hiểu hạ gương người bối cảnh các loại tình huống mặc dù ở hắn hiểu trong tình báo đã biết đến đúng tiểu h ạ n h ì n ngươi tuổi quá trẻ lập tức có một thân võ công ở thân không biết sư thừa nơi nào à cùng hạ gương hàn huyên một hồi lâu lỗ đạt mới giả bộ như vô tâm nói trên thực tế sư thừa một chuyện trong võ lâm cũng không phải cái gì không thể gặp người trừ phi sư môn có cựu gia hoặc là thanh danh bất hảo hạ ương mí mắt nháy mắt trái tim trong nháy mắt dừng lại vấn đề này là hắn kiên kỵ nhất cũng là khó khăn nhất trả lời vô tự thiên thư loại chuyện như vậy là ai cũng không thể nói cho càng không thể bị người ta phát hiện lỗ bộ đầu tra hỏi ta vốn không nên che giấu chẳng qua sư phụ lúc trước chỉ dạy ta thời gian một tháng đối với lao nhân gia ông ta ta cũng là biết rất ít thậm chí liền lao nhân gia ông ta tục danh cũng không biết được bây giờ xấu hổ hết cách hạ ương biết đến một cái lời nói dối về sau phải có vô số cái lời nói dối đi chòn bảo dứt khoát hắn liền t ậ n lực mơ hồ cho dù cái này giả dối không có thật sư phụ lộ ra như vậy khả nghi cũng tốt hơn viện nói dối cuối cùng bị người phơi bày đến hay lắm hạ ương chưa từng khinh thường năng lượng của thần bộ môn ngẫm lại xem theo lô đạt lời nói tống tổ vũ này chẳng qua là ở lý quách thôn lộ một mặt thần bộ môn có thể bắt giữ tung tích của hắn đem hắn đưa vào t u y ệ t lộ rất khó tưởng tượng loại này thế lực có thể hay không đối với trong giang hồ mỗi một tán tu đều rõ như lòng bàn tay trong khi nói chuyện hai người đi ra an viễn huyện thành đi tới ngoài thành trên đường nhỏ lô đạt thấy được dưới chân hạ ương bộ pháp kỳ diệu khích thở ũ như g liền miên kéo dài, cười nói. Đại kéo â nhân thâm n nhiều không hạng cũng là phúc duyên n dị sự tự khí khái, phúc hậu h xiết, việc tiểu kể cao có làm là vậy đi ta xem tiểu hạng trên đùi công phu không tệ chúng ta không bằng so tài một chút c ư ớ c lực như thế nào lý quách thôn cách nơi này cũng không gần sớm một chút đến sớm một chút tốt hạng ương đã sớm từ lỗ đạt các mặt cùng tham cứu ngữ điệu nhìn thấu hắn đang thử tham dò mình trong lòng cười khổ chẳng qua cũng không lo lắng gật đầu quá tốt hắn cũng muốn nhìn một chút mình thần hành bách biến luyện được như thế nào thấy được hạng ư n sảng khoái như vậy đáp ứng trong lòng lỗ đạt hoài nghi lại giảm đi một phần cười ha ha một tiếng k h o á t k h o á t tay đạp chân xuống đất vàng bắn nổ trực tiếp bay về phía trước tung một trượng có thửa chờ sau khi hạ xuống chân phải gió nuôi c h â n nhưng không có bất kỳ tiếng động lực rút thân lên thối pháp nhẹ nhàng như theo gió phật bày bay về phía trước cướp hạ ư ơ n g không có lô đạt loại lực bộc phát đó chẳng qua bộ pháp của hắn càng tăng thêm tinh diệu toàn chân nội lực lấy đặc biệt vận hành phương thức rót vào giữa hai c h â n kinh lạc lòng bàn chân như bơm mỡ hai tấm cùng mặt đất giữa gần như không có bất kỳ cái gì trở lực bước nhỏ bước nhỏ như huyễn ảnh mọc thành bụi dậy đặc đi về phía trước lưu lại một trận bay lên đất vàng cũng không rơi vào thế hạ phong hai người lần này động tác dẫn tới không ít người đi trên đường rối rít lui tránh chỉ sợ không tránh kịp đây chính là đi tới đi lui người trong võ lâm lỡ như không phải thuận tâm cho mình tới lập tức khóc cũng bị mất chỗ để khóc trận này khinh công giao đấu l o a n g pháng cùng kiểu gió cùng dự ca ca trận kia giao đấu tương tự chẳng qua lại t r ê n l ệ n h rất xa dù sao vô luận lỗ đạt vẫn là hạ gừng so với trước hai vị nội lực võ công đều kém quá xa ước chừng qua một khắc đồng hồ hai người dương lên một trận đất vàng đi tới lý quách thôn ngoài thôn lỗ đạt rừng thân pháp đối với hạng ương đánh giá lại cao thêm một tầng môn khinh công này thật sự cao minh mặc dù không thấy nhảy vọt nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài thật sự lợi hại nếu không phải ta nội lực vượt xa tiểu hàng này đúng là bị hắn so không bằng hạng ương cũng là hơi thở hồn hện thái dương khẽ nhìn mồ hôi ý nội lực của hắn tiêu hao chẳng bằng gì mấu chốt là bộ pháp trừ tiêu hao nội lực còn muốn tiêu hao thể lực hắn mặc dù tu luyện thiết đăng công nhưng toàn lực bạo phát một khắp đồng hồ cũng là tốn lực to lớn lỗ đạt này k i n h thân công phu chẳng qua nội lực hùng hậu như vậy mới có thể cùng ta so sánh hơn thua xem ra thần hành bách biến quả thực lợi hại là một m bộ khoái đây là một món đại hảo sự là một người biết được binh pháp tam thập lục kế hạ ương đối với câu k i a tam thập lục kế tẩu vi thượng kế có thể nói thuộc nằm lòng đây chính là bảo vệ tính mạng không có con đường thứ hai muốn chạy nhanh khinh công nhất định phải tốt thần hành bách biến mặc dù lợi hại nhưng cũng không tính được tuyệt đỉnh thế vân tung kim nhạc công lăng ba vi bộ chờ một chút khinh công cũng đều ở trên của h ắ n trong lòng hạ ương suy nghĩ tương lai vo công cao danh tiếng lớn nói không chừng còn có thể bác cái gì vạn lý độc hành nhã hào thứ thay cái càng tốt hơn một chút tiêu cựu tiêu vân long thế nào hạ ương ở bên này ý hòa hại dâm l ô đặt trong đầu qua một lần hạ ương bộ này khinh thân công phu phát hiện vậy mà văn sở vị văn càng tăng thêm đối với truyền thụ hạ ương công phu vị cao nhân nào tò mò tiểu hạng đây chính là lý quét thôn người xem ngoài thôn khối kia đá xanh phía sau đao nhỏ ấn đây chính là thần bộ môn tiêu ký ba tuệ đại biểu cho có ba người ở cùng một chỗ nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới lai lịch l ô đặt cũng không đi hao phí cái kia tế bào não quay đầu quan sát lý quét thôn thấy được cửa thôn bên ngoài khoảng mười mét một khối thân người lớn nhỏ trên tảng đá rêu xanh bị tạm mất đi vào quan sát dựa vào sau một mặt bị người dùng lợi khí khắc xuống đao nhỏ thở phào nhẹ nhổm nói t h â n bộ môn chúng ta đuổi bắt đối tượng truy nã bình thường đều sẽ c ă n chết không đ ô n g l ỏ n g dựa theo trước kia nhận được tin tức tống h tổ vũ cần phải ở tú nguyên huyện sau đó mới đi vòng đến an viễn các ngươi hạ ư ơ n g lấy lại tinh thần tiến lên trước qua loa nhìn một chút đao nhỏ ân ký cảm thấy không có gì đặc biệt sau đó lại quan sát cẩn thận một phen mới phát hiện tiểu tử này đao ân ký dài ba tấc mũi đao có bảy cái răng cơ dạng đường cong nếu không quan sát cẩn thận đúng là không thấy được hắn biết đến những này cũng đều là thần bộ môn nội bộ ám hiệu loại hình có thể truyền vị trí chỗ ở tin tức các loại lỗ đạt hiện tại dễ dàng như thế nói cho hắn biết nhất định là có chiêu hắn tiến vào ý của thần bộ môn đúng lỗ bộ đầu tống tổ vũ này giết người thì cũng thôi đi rốt cuộc tại sao muốn đào lòng người đây có phải hay không là t ẩ u hỏa nhập ma điên hoặc là thời gian dài bị đè nén buồn khổ đưa đến trong lòng biến thái dù sao ta là nghĩ không thông một người bình thường làm sao lại đào lòng người lỗ đạt lắc đầu đẩy ra đang vừa nói chuyện vừa quan sát ấn ký hạ n g hương bàn tay phải đặt ở đá xanh đao nhỏ ấn ký chỗ nhẹ nhàng một trực tiếp vớt xuống một tầng mảnh đá đem trên tảng đá ấn ký cạo xuống bàn tay mặt bàn tay lại ngay cả cái dấu đỏ cũng bị mất nhà khiến hạ n g hương âm thầm l i ễ u lưỡi không phải hắn rất tỉnh tạo cũng rất bình thường chẳng qua là đã rơi vào tà ma chi đạo ngươi có chú ý đến hay không ta đã nói tống tổ vũ ở thanh giang phụ cảnh nội g i ế t sáu người tất cả đều là người trời sinh thần lực trái tim cũng là toàn thân khí huyết ngưng kết chỗ đối với tống tổ vũ mà nói đây đều là đỉnh tốt chữa thương thánh phẩm thật ra thì ở lý kim hải ngộ hại trước tống tổ vũ đã bị chúng ta thần bộ môn cùng cao thủ thiết cốt môn liên hợp đạt thường lần này giết lý kim hải vì lấy tim chữa thương ứng đối cao thủ của chúng ta đuổi bắt không phải vậy hắn sẽ không bước lên nguy hiểm lớn như vậy xuất thủ thật ra thì huyện các ngươi nha không thông báo hai ngày nữa thần bộ môn chúng ta cũng sẽ nhận được đuổi bắt bộ khoái đưa về tin tức tới an viễn điều tra chẳng qua là sớm tối mà thôi hạ gương gật đầu xem như hiểu lúc đầu thần bộ môn đã sớm để mắt tới tống tổ vũ thậm chí pháy người bắt được chẳng qua là thất thủ lúc này mới đã dẫn phát lý kim hải vụ án chương tám mươi sáu truy lùng xóa đi trên tảng đá thần bộ môn lưu lại ân ký lỗ đạt đứng người lên mắt nhìn lý quách thôn cửa thôn lại quay đầu nhìn về cửa thôn phía bên phải dọc theo một đầu cỏ dại khắp nơi trên đất con đường nhỏ tiểu hạng người đi trong làng mua chút ít nước sạch cùng ăn uống tốc độ nhanh một chút hôm nay sợ rằng phải có bận rộn lỗ đạt mà nói khiến trong lòng hạ ương giật mình lời này nói như thế nào không liền đến thôn dò xét một phen nghe ý của lỗ đạt còn muốn đi xa nhà lúc này mới muốn dẫn tốt lương khô nước sạch chẳng qua lỗ đạt là bộ đầu của thần bộ môn hạ ương chẳng qua là huyện nha con tốt nhỏ người ta có lệnh không thể không tử đi vào trong lý quách thôn một gia đình đòi hỏi sáu cái bánh bao lớn cùng hai ống nước sạch bỏ ra ước chừng hai mươi v ă n cũng là đủ h á c các loại hạ ương trở về lỗ đạt chào hỏi hắn trực tiếp hướng cỏ dại rậm rạp con đường nhỏ đi hạ ương mắt sắc tâm tế đ á n hạng giá cỏ d i c ù t ương một bên hỏi thăm một bên cùng sau lưng lỗ đạt lấy nhạn linh đao đẩy ra cỏ dại hai người một đường dọc theo con đường nhỏ đi thẳng càng chạy vượt qua dốc đứng đúng là một đầu lên núi con đường nhỏ ngọn núi lớn này hạng ương cũng không xa lạ gì đúng là hắn đã từng xâm nhập qua hắc sơn nói không chính xác chúng ta dọc theo thần bộ môn bộ khoái lưu lại a m ký người thứ nhất tìm được chính là mình người mà không phải tống tổ vũ điểm này ngươi muốn rõ ràng lỗ đặt lời nói xong sau lưng hắn hạ hương suýt nữa muốn tức miệng mắng to chẳng qua trung quy là lý trí chi chiếm thượng phong lại có trước kia trong lòng lịch trình đối với cái này nhiều chút ít năng lực chịu đựng không có nhiều lời chẳng qua là sắc mặt khá là khó coi cái này cũng bình thường tống tổ vũ có thể nhìn tấu người này cùng hung cư gắt lại có võ công cao thủ thần bộ môn truy sát đã lâu như vậy cũng không có làm xong có thể thấy được tuyệt đối là cao thủ hạ ương hiện tại cùng tống tổ vũ đối mặt không chừng một chiêu liền bị miệu sát hơn nữa hắn tu luyện thiết đăng công cường tình tăng lên lực cũng coi là thiên phú dị bẩm nói không chừng tống tổ vũ đối với trái tim của hắn cũng rất khô hứng thú nguy hiểm à hình như hiểu trong lòng hạ ương lo âu và lo âu lô đạt không bay đầu lại thanh âm trầm thấp lại ở bên thai hạ ương tiếng vọng không nên lo lắng lấy khinh công của ngươi tạo nghệ chuyên tâm muốn chạy một lát tống tổ đức không làm gì được ngươi thú chi chúng ta bên này người đông thế mạnh tống tổ đức là không nổi sóng gió gì trong lòng hạ ương thoáng quý tạ lỗ đạt lời nói này coi như đáng tin cậy ngày đó ở phía đi đao nhà máy sở dĩ hắn nhận sợ không phải thần hành bách biến không tác dụng mà không gian b ị kín chứ lưu thừa còn có đông đảo bang trung cự hùng bang kềm chế hắn lúc này mới khó mà phát huy nhưng ở trên sân đạo vùng bỏ hoang không người nào thiên điệu to lớn mặc hắn tung hành lấy thần hành bách biến cùng toàn chân tâm pháp hắn lâu đời kéo dài đánh không lại chạy còn không chạy nổi còn có đây là một cái cơ hội khó được nếu là quan sát một phen đủ để mở rộng nhà n giới nhìn một chút cao thủ chân chính là như thế nào đối địch chấm g i t trong lòng hạ ương âm thầm thì thầm sao liệu tâm niệm cùng nhau trong đầu vô tự thiên tư đại lao r a quang minh hào phóng một tấm giấy trắng c á c h ra ra khảm vào đáy mắt của hắn tạm thời nhiệm vụ hiệp trợ thần bộ môn đánh chết thiết cốt phản đ ổ tống t ổ đức phần thưởng trong một năm công tu vi cái này tạm thời nhiệm vụ khiến trong lòng hạ ương giật mình khá lắm trước kia đối phó hùng nhị nhiều nhất cũng chỉ là tăng lên mười ngày nội công tu vi lần này chẳng qua là hiệp trợ thế mà phần thưởng một năm con mắt của hạ ương trong nháy mắt liền đọ lên hán từ đã xuyên qua đến hiện tại cũng không tới hai tháng bên này từ cái chỉ sẽ cơ đ hạ gương i b xoắn suýt lô đạt lành nghề tiến vào trong quá trình mấy lần phát hiện hạng ký đi lại như gió nhảy vọt trượt xa coi như đường núi gập ghềnh ở dưới chân lô đạt cũng như đất bằng trong lòng hạ gương nghĩ đến chuyện dưới chân động tác không chậm thật chặt cùng sau lưng lỗ đạt không bị hắn rơi xuống dọc theo đường núi một trận chạy hết tốc lực bất chi bất giác vậy mà qua nửa canh giờ ngừng lỗ đạt vẩy lên áo đen và áo đi đến trước đại thụ một gốc lớn bằng hai người sờ một cái phía trên đao nhỏ ấn ký đ ô t nốt một tiếng bàn tay thúc r i ụ c k i n h lực phun ra n u ố t vào trực tiếp đem tiểu tử này khối vỏ cây làm b ỡ nát lại ở không xa xem ra tống tổ vũ liền ở phụ cận đây cùng bọn họ đang dây dưa tiểu hạng cẩn thận một chút theo lý thuyết cái này đều đi qua thời gian bốn năm ngày hạng tổ vũ ương gật đầu lên tiếng đem bao quanh nước sạch bánh bao gánh nặng hướng phía một bên dơ lên để tránh ảnh hưởng mình ra đ a u cả tâm thần đều nằm ở cảnh giác bên trong hắc sơn kéo dài trăm dặm thế núi chập trùng nhiều rừng rậm thậm chí có chút ít địa phương sẽ có t r ư ờ n g khí độc trùng không nói tống tổ vũ bản thân cũng là địa phương nguy hiểm hạ gương đương nhiên sẽ không chủ quan lỗ đặt nhìn dáng vẻ của hạ gương hài lòng g ắ t đầu không sợ người v õ công thấp liền sợ người v õ công thấp còn tự cho là rất lợi hại ồn ngạo tự đại hạng người hắn thấy quá nhiều hạ gương cẩn thận hắn thấy là một rất tốt phẩm chất c h ỉ ít ở an toàn là một bảo đảm cực lớn hai người ở hát sơn phiến địa vực này tinh tế tìm tòi dọc theo thần bộ môn lưu lại an ký chuyển thật là lớn một vòng vượt qua một tòa núi nhỏ bao hết đi tới thác nước đánh bay t cái, cái này ư c t nhóm l lửa người cũng không nhất định là người nào có lẽ là người của thần bộ môn có lẽ là tống tổ đức hạ ương cảm thấy vẫn là thỉnh giáo lô đạt tốt dù sao đây là một cái lao giang hồ lỗ đạt gật đầu hít mắt mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh đi là người của chúng ta tống tổ đức còn không dám ở loại địa phương này dừng lại trừ phi hắn phản s á t thần bộ môn cùng cao thủ thiết quốc môn h ạ ương hơi suy tư mắt lại nhìn sơn cốc hoàn cảnh cũng muốn hiểu sơn cốc ba mặt v ế t đá cho dù khinh công được cũng khó có thể bước vọt lệch trời chí ít tống tổ đức không có năng lực này lại có bọn họ vị trí đúng là cửa vào sơn cốc rất dễ bao vây tống tổ đức đang ở chạy trốn đầu góc b ư ớ c khói mới có thể lựa chọn loại này tuyệt địa dừng lại lỗ đạt đi đầu h ạ ương thuận theo về sau hai người cũng không phải ẩn nặc thoải mái tiến vào sơn cốc đến gần thác nước bay chạy chi địa chợt nghe thấy một tiếng phảng phất giống như lôi đình bình thường hét to tiếng vang lên chấn động núi rừng ngạc nhiên vô số c h i m bay người nào chương tám mươi bảy khổ hòa thượng cùng nguyên bảo tiếng quát to này đem hạ gương sợ hết hồn khí huyết sôi trào lỗ thai coi ông ông minh âm nếu không phải trong cơ thể toàn chân nội lực chạy sôi bảo vệ chỉ sợ cái này một c ú n g họng có thể đem hắn chân choáng cái quỷ gì tại thác nước trước một tảng đá lớn về sau khói lửa bay lên chi địa lộ ra một tấm bạch bạch nội n ộ t tròn con mắt tròn lỗ mũi tròn lỗ thai tướng mạo khả quan gương mặt đầu không lông khắp nơi trồi lủi toàn bộ thân thể bọc tại một thân trắng thuần sắc tăng vào bên trong ước chừng so với hạ gương thấp hai ba cm là một mập m ạ c tròn vo đáng yêu tiểu hòa thượng nhưng vừa rồi âm thanh kia là h ắ n k tê ơ hạng ương cảm giác thế giới quan ở sụp đổ coi như không thể trông mặt mà bắt hình dòng nhưng kém cũng quá lớn đi tiểu hòa thượng này chính là mãnh liệt trường phi một loại người cũng may tiểu hòa thượng về sau lại đi ra một cái loại người hình sinh vật sở dĩ nói là loại người là cái này hòa thượng đầu chọc tướng mà bây giờ không dám lĩnh hót đầu chọc tròn mắt mũi sư miệng rộng cái chán nô ra trên mặt mọc đầy tương tự cương châm đồng dạng thô hào dâu đen hơn nữa thân cao gần hai mét giống như là một cái tu luyện thành tinh sư tử uy phong lấm, lấm. Bá k hòa í m ư thượng ầ n nhìn hạng ương không tự chủ tự uy manh kia mặc dù chỉ là vô ý thức cong lên lại làm cho hạng ương hô hấp dồn dập trái tim gần như ngưng đập biết đến là gặp cực kỳ hiếm thấy đại cao thủ so với lô đặt còn mạnh hơn ra rất nhiều lần đại cao thủ trời cũng giúp ta có cái này đại hòa thượng ở bên cạnh cái gì tống tổ vũ trực tiếp làm năm ngươi ta ở bên cạnh theo hóng gió một chút tranh nói không chừng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong lòng hạ gương cao hứng sắc mặt hòa hoãn mày kiếm bay n g h i ê n g qua khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng mập trắng kia một trận tò mò tiểu bộ khoái này dáng dấp thật là tốt nhìn lỗ đạt nghe được la thất cùng cái k i a cao thủ thiết cốt môn bị thương sắc mặt x i ế t chặt đầu tiên là hướng về đại hòa thượng thi lễ một cái cảm tạ một phen tiếp lấy mấy bước vừa tới đi trước thăm ở cự thạch về sau đồng liêu lỗ đạt ném ra hạ gương hai tên hòa thượng một lớn một nhỏ liền đem toàn bộ sự chú ý thả trên người hạ gương hóa ra cái tiểu bộ khoá công phu qua q u y ế t bình bình cũng dám theo l ô đạt gây sự với tống tổ vũ can đảm không tệ ngươi tên là gì sư phụ là ai a đầu chọc đại hòa thượng sờ một cái sáng loáng hết ngoa sáng lên c h á n vô vô bên người tiểu hòa thượng bà vai đối với hạ hương vẻ mặt ôn hòa nói mặc dù hắn tự nhận là đủ ôn hòa nhưng tướng mạo đặt ở c h ỗ đó hình ảnh kia cũng chưa nói tới thật đẹp tốt khu khu đại sư hữu lễ tại hạ hạ hương an viễn huyện thành bộ khoái chỉ bị cao nhân chuyển một bản l ĩ n h võ công nông cạn không lên được nơi thanh nhã không bài sư còn vị tiền bối kia đến vô ảnh đi vô tùng Ta c ũ đại hòa thượng cung khoác hành n khoác tay ra hiệu hạng ương cùng hắn đi xong mang theo hạng ương cùng tiểu hòa thượng về tới cự thạch phía sau chính nối thác nước trên đất trống đất trống thanh trừ cỏ dại chính giữa đang đốt là khô tàn phế nhánh hỏa tinh nô nốt phía trên đơn giản dựng cái giá gỗ nhỏ chuỗi lấy ba đầu đầy đặn cá chấm đen ở khói lửa hun s ấ y dưới có mùi hương truyền ra bên cạnh hạ h ư ơ n g mập trắng tiểu hòa thượng con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m c á nướng cổ họng thỉnh thoảng nhấp nôn mất xuống nhìn hạ h ư ơ n g muốn cười khoảng cách đống lửa bốn năm m bên ngoài song song nằm ba người lỗ đạt đang nửa ngồi ở ba người bên người sắc mặt nghiêm túc thậm chí có chút ít sợ cùng ba người nói gì đó giọng nói rất kích động tiểu tử thấy không ở giữa nằm cái kia là lỗ đạt thủ hạ mạnh nhất đồng trương bộ k h o i la thất sư thừa thanh giang phủ hoa mai quyền quán làm ai lao đầu quan môn đệ tử quyền pháp cũng tạm được không thể so sánh nguyên bảo kém bao nhiêu ở hắn mặt phải nằm chính là một cái k h ắ c đồng trương bộ khoái bành tuyên v õ công qua loa chẳng qua so với ngươi là mạnh không ít hắn bị thương cũng nặng nhất không có ba tháng không xuống giường được cuối cùng lao cốt đầu kia là thất trưởng lao đô viên hối của thiết cốt môn thiết cốt quyết luyện đến năm tầng nội khí tự sinh xuyên suốt năm nghiêm chỉnh danh sưng có năm mã chi lực so với lô đạn còn phải mạnh hơn rất nhiều ba người bọn hắn lần này đều gặp tống tổ vũ an toàn nếu không phải ta cùng nguyên bảo đi ngang qua cứu bọn họ hai người các ngươi thẳng như vậy sông vào núi chỉ sợ chạy không thoát nơi này nghe đại hòa thượng mang theo tự đắc mà nói hạ ương liên tục gật đầu trên mặt nhận đồng trong lòng chỉ cảm thấy may mắn không dứt nếu không có đại hòa thượng ở chỗ này hắn như thế bưu hô hô cùng lỗ đạt truy lùng tống tổ vũ chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít hai cái đồng t r ư ơ n g bộ khoái một cái thiết cốt môn trường lão ba đại cao thủ đều nghỉ cơm hạ ương có thể tưởng tượng tống tổ vũ lợi hại cho dù là đùa nghịch t á m chiêu đó cũng là thực lực không phải đối với nguyên bảo chỉ chính là tiểu hòa thượng này đây là cái gì phát hiệu đúng còn không biết đại sư cùng nguyên bảo tiểu sư phụ lai lịch không biết ở đâu tòa bảo tự tu hành a hạ gương cầu sinh dục cực mạnh trước mắt thần bộ môn là không trông cậy được thiết cốt môn xem ra cũng không quá đi cái này đại hòa thượng tuy không tệ bởi vậy mở miệng hỏi thăm cũng khá lăn lộn cái quên mặt sau đó đến lúc hắn gặp nguy hiểm đại hòa thượng người xuất ra chúng tuy sẽ không đứng nhìn bàn con a ta người kêu ta khổ hòa thượng đi chúng ta nguyên bản ở bạch ngọc tự tu hành hiện tại xem như dạo chơi tăng nhân vốn là muốn trên hát sơn tìm chỗ tốt xây nhà mà ở không nghĩ tới gặp cái này gõ chuyện trên mặt hạ g ư ơ n cười hếp mắt thân hòa dáng vẻ trong lòng lại là phản phục tự định giá bạch ngọc tự bên ngoài thanh giang phủ bạch ngọc tự ta dựa vào đây không phải phủ cấp m ô n phái thế nào thấy so với quận cấp một thiết cốt môn còn muốn mãnh liệt mà nói đến bạch ngọc tự nguyên bảo tiểu bản hòa thượng sắc mặt không phải rất tự nhiên đáy mắt có một vệ t ạ m nhiên nhìn chằm chằm cá nướng vội vàng cũng thiếu rất nhiều cần phải có không ít gút mắt ở bên trong về phần khổ hòa thượng trên mặt lại là biểu tình gì cũng không có nói đến bạch ngọc tự liền cùng nói đến một cái bình thường tên không có gì khác biệt đúng khổ đại sư tống tổ vũ thật sự có mạnh như vậy có thể lấy một ba còn có thể phản xác ba vị này táo thủ hạ ương biết đến mình khả năng đã hỏi tới không nên hỏi hướng về phía nguyên bảo tiểu hòa thượng cười cười vội vàng chuyển đổi đề tài khổ hòa thượng sờ sờ nguyên bảo đầu t r ọ c thân thể hùng vũ càng phát thẳng tắp trong mắt t a n t á c lắc đầu hán chẳng qua là cái t r u đồng thật đánh nhau tuyệt sẽ không là đối thủ của đ ô viên hối sở dĩ có thể đem ba người này khiến cho chật vật như vậy bởi vì bên người hắn còn có một cao thủ chẳng qua bây giờ các ngươi cũng không cần lo lắng người kia đã bị ta đánh thành bị thương nặng khẳng định là không để ý tới tống tổ vũ nếu ngươi muốn lập công hiện tại chính là cơ hội tốt nhất trên mặt hạ ương h è n h ù n g cười hắc hắc không có nói nữa lập công ta cũng không phải ngươi võ công lợi hại như vậy lỡ như lập công không thành bị cái kia chẳng phải là rất mất mặt người sang có tự biết rõ coi như tống tổ vũ nghèo túng cái kia lạc đà gậy cũng so với mã đại tự mình đi tìm hắn cái kia cùng tìm diêm vương ra chơi cờ tướng cũng không có gì khác nhau chương tám mươi tám nói chuyện với nhau bên này hạ ương cùng khổ hòa thượng câu được câu không trò chuyện đừng xem người ta là một đại cao thủ dáng dấp cũng rất hung á c nhưng làm người rất tốt giản dị cũng không có gì cao nhân giá tử khiến hạ ương rất thoải mái đất trong chỗ l ô đạt từ trong ngực móc ra một cái bình xứ tinh xảo từ bên trong đổ ra ba cái dược hoàn đen thùi lùi cho nằm trên đất ba người một người điểm một cái là hoa khí đan cái này có thể cần nhiều loại dược liệu chân quý mới có thể luyện chế vai dựa vào quan phủ chính là tốt thứ tốt gì đều có thể lấy ra l ô đạt cũng là bỏ được khổ hòa thượng n múi thở khẽ n ú p đ í c h theo thổi tới uy phong ngửi thấy một cỗ cỏ xanh hương thơm mang theo hâm mộ nói lập tức quay đầu mắt nhìn bên cạnh mập trắng tiểu hòa thượng tự định giá trong, chốc lát, trong mắt có chút áy náy nếu chờ đợi ở bạch ngọc tự những đan dược này loại hình cũng không phải việc khó tiểu hạng a lỗ bộ đầu các ngươi mang ngươi tới nơi này có phải hay không định tìm ngươi tiến vào thần bộ môn a mặc dù thần bộ môn rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm à nhìn không thấy trên đất ba người kia quanh năm suốt tháng hướng thiếu đi nói thế nào cũng được gặp ba bốn lần loại tình huống này khổ hòa thượng đập đi đập đi miệng nói xong nhìn hạng ư ơ n g một bộ không lay động dáng vẻ lại có chút ngạc nhiên quái thế nào ngươi không sợ đây chính là sẽ chết người đấy chẳng lẽ ngươi tuổi còn nhỏ liền hiểu thấu đáo sinh tử h ạ ư ơ n g ho nhẹ một tiếng liếc mắt lắc đầu khổ đại sư tạm biệt nói móc văn bối ta có hay không tiến vào thần bộ môn không phải mình có thể quyết định nặc vị tiêm mới là phách bản người ngài có suy nghĩ gì nói chờ một lúc có thể cùng nhau cùng lỗ bộ đầu nói lấy võ công của ngài còn có lần này trợ giúp thần bộ môn v i ệ c thiện lỗ bộ đầu không nói có cầu tất có ứng nhưng cũng khẳng định sẽ báo đáp ngài hạ ưng ơ vừa nhìn liền biết khổ hòa thượng bây giờ hù d o a mình muốn mượn cơ hội đặt thành cái mục đích gì không có gì hơn là thấy được vậy cái gì hoạt khí đan nổi lên kế v ậ t khổ hòa thượng t r ứ n g mắt tiểu tử này thật là quỷ tinh quỷ tinh muốn nói nữa bên cạnh nguyên bảo tiểu hòa thượng kéo hắn một cái tăng bảo tiếng như mỗi vo ve sư phụ cá nương chín hạ ương ngạc nhiên mắt nhìn nguyên bảo tiểu hòa thượng rất thẹn thùng à, cái này tính tình cũng không quá giống nam nhân chẳng lẽ mình gặp nữ giả nam trang mỹ nữ nhìn kỹ một chút từ đầu đến chân giám định hoàn tất hạ ương thở dài nghiêm chỉnh ra môn h ú ố n g hồ cũng không có cái nào mỹ nữ là cạo đầu t r ọ c khổ hòa thượng ư một tiếng mấy bước ở giữa đi đến trước đống lửa từ trên giá gỗ đem ba đầu cá nướng cùng nhau bắt lại sau đó một đạo trưởng phong dập tắt phía dưới đốt đang vượng tủi lửa chất thành sau khi trở về một đầu cho nguyên bảo tiểu hòa thượng một đầu cho hạ ương mình lưu lại một đầu về phần nằm trên đất ba người kia thương binh cùng lỗ đạt chỉ có thể ăn đất hạng ương nhận lấy nướng hơi tiêu cá chấm đen kéo xuống một khối nhỏ thịt cá có chút phát khô cũng không có cái gì gia vị bắt đầu ăn cảm thấy chát phát khổ cũng không khá làm ăn ở hắn khổ hòa thượng bên người cùng nguyên bảo lại là một trận c ủ a n g ăn biển lấp ấp đúng ấp đúng hai ba cái lớn bằng bàn tay đầy đặn cá chấm đen không đầy một lát thành bộ xương đã ăn xong hai người còn lộ ra một mặt hưởng thụ mỹ vị biểu lộ hòa thượng cũng không dễ dàng à đoán chừng trước kia ở bạch ngọc tự không ăn ít rau xanh đậu hũ như thế lần cá nướng đều ăn một mặt hạnh phúc. mang các ngươi trở về huyện thành quán rượu ăn trực một bữa vậy còn không để các ngươi đem đầu lưỡi cắn xuống tới trong lòng hạ ương oán t h ầ m thật cũng không cảm thấy hòa thượng ăn ăn mặn có cái gì không đúng rượu thị hòa thượng có nhiều lắm câu nói kia nói thế nào rượu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu lại có rất nhiều tên a nguyên bảo toát toát ngón tay của mình mắt nhìn trong tay hạ ương gần như hoàn hảo không chút tổn hại cá chấm đen tròn chịa m ũ i co rúm một đôi tròn con mắt tràn đầy khát vọng hạ ương ngờ khó trách ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy mập tình cảm là một tắt hàng mà thôi ăn hàng thấy ăn hàng hai mắt lương trỏng liền cho ngươi trên mặt hạng hương lộ ra nụ cười hữu hảo đem cá chấm đen đưa cho nguyên bảo tiểu hòa thượng giống chiếu cố đệ đệ nhìn khổ hòa thượng liên tục gật đầu người ta mị vị như vậy cá đều không ăn xem ra mình vừa rồi ý nghĩ cũng không tệ lắm lúc này lỗ đặt một mặt ngưng trọng từ thương binh bên kia đi tới hướng phía khổ hòa thượng thật sâu thi lễ một cái lỗ đặt đa tạ đại sư lần này tương trợ không phải vậy la thất ba người khó giữ được tính mạng càng sẽ nuôi thành một cái ma đầu nguy hại bất tính khổ hòa thượng gật đầu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc mắt nhìn đang gặm cá nướng nguyên bảo trầm giọng nói Tình hình một h chắc hẳn người bên hạ gương nói n với g chừng to mắt vệ hai đẻ xuống nhịp tim đập loạn cào cào ma môn ba mươi lục đạo phệ tâm thực nguyên hai đạo thật kích động đây có phải hay không là tiếp xúc đến hướng cao đoan nhất bí ẩn n g nhai nhai đương nhiên nhai nhấm nuốt thịt cá, một b lỗ đạt cũng biết điều thỉnh cầu này rất vô lễ nhưng việc quan hệ an nguy của máy tính đại sư lòng dạ từ bi hy vọng ngài có thể đáp ứng thần bộ môn không phải là không có cao thủ chẳng qua là nước xa chị không được tới gần khác trước mắt chỉ có trước mặt cái này đại hòa thượng có thể ngưỡng trượng dựa vào không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn muôn bản khó khăn đối phó hai người kia nhìn lỗ đạt thấp thỏm mà chờ mong ánh mắt khổ hòa thượng trầm tư một trận bắt người với hắn mà nói không phải việc khó cũng không có bao nhiêu nguy hiểm mấu chốt là có lần đầu tiên lập tức có lần thứ hai mình muốn biến thành triều đình n h i ê n q u y ể n đi ngang qua cứu người cùng chủ động giúp thần bộ môn làm việc là hai khái niệm hắn vốn là cao tăng của bạch ngọc tự bối phận không thấp võ công cũng cực kỳ cường hãn chẳng qua là tới gần đoạn thời gian cùng bạch ngọc tự có chút lý niệm không hợp bởi vậy mang theo nguyên bảo đi ra ngoài hắn cũng không quan trọng nhưng nguyên bảo tuổi còn nhỏ thật muốn đi theo hắn ở núi sâu sống hết đời cái này mà thôi theo ý ngươi lời nói chẳng qua ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện chuyện này đối với ngươi đã đến nói cũng không khó làm nói khổ hòa thượng bờ môi k h ẽ nhúc ních rõ ràng đang nói cái gì nhưng hạng hương thế nào nghe cũng nghe không tới hơi có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ mình còn trẻ như vậy liền thái điếc nhìn bên cạnh nguyên bảo muốn cười hạng thí chủ sư phụ đang dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn cùng lỗ bộ đầu nói chuyện với nhau n g ư ờ i nghe không được hạ gương ánh mắt sáng lên truyền âm nhập mật đây chính là cấp cao khí quyển cao cấp võ công à, nội công tu vi hơi kém một chút đều không làm được đến cũng không biết mình lúc nào có thể luyện thành một lát sau hạ gương liền thấy l ô đạt một mặt vui mừng liên tục gật đầu giống như là mua vé số đã trúng năm trăm vạn tường lớn nguyên bản uy nghiêm không còn sót lại chút gì đây là bánh từ trên trời rất xuống hạ gương như có điều suy nghĩ nhìn khổ hòa thượng bất kể như thế nào xem ra hai người nói chuyện được không tệ không đúng lỗ đạt một mực đang nghe không nói chuyện xem ra hắn còn không thể truyền âm nhập mật chương tám mươi chín đề phòng một lát sau ước chừng khổ hòa thượng cùng lỗ đạt nói chuyện tốt hai người đều riêng phần mình hài lòng gật đầu mỉm cười hạ ương nhìn hai người thỉnh thoảng dò xét mình cùng nguyên bảo tóc gáy dựng lên sẽ không phải suy nghĩ chuyện xấu gì à tiểu hạng tình huống dưới mắt ngươi cũng nhìn thấy ta muốn cùng đại sư đi trước đội bắt cái kia cao thủ ma môn cùng tống tổ vũ ngươi cùng nguyên bảo tiểu sư phụ liền lưu tại nơi này bảo vệ ba vị người bị thương có vấn đề hay không lỗ đạt cười hít mắt nói nhìn hạ ương luôn cảm thấy có chút không đúng chẳng qua lưu thủ ở chỗ này cũng không tệ mặc dù khả năng không xong được thiên thư ban bố nhiệm vụ nhưng thắng ở an toàn gật đầu đáp ứng rơi xuống lỗ đạt cùng khổ đại sư đều là người lôi lệ phong hành hai người nói đi là đi một trước một sau thi triển khinh công rời khỏi lập tức trên trận một trận vắng lạnh lúc này sơn cốc k i ê n tĩnh chỉ có thác nước cầm ẩm và chạm nham thạch âm thanh truyền đến hạ gương rụt rụt b ả vai có chút bất an suy nghĩ nói với nguyên bảo chút ít bảo đã thấy đến cái này tiểu bản hòa thượng đang cùng trong tay cá chấm đen so tài nhắc tới cũng kỳ vừa rồi đầu thứ nhất cá nguyên bảo nhanh gọn xử lý hiện tại đầu thứ hai cá lại là nhai kỹ nốt u t r ư m từng đầu thịt cá kéo xuống ăn có thể nói tinh tế h ạ n ương cũng mặc kệ nguyên bảo mình hướng phía ba vị thương binh nơi đó đi tới vừa đi bên khởi xuống trên lưng gánh nặng đi tới ba người bên người tinh tế đánh giá ba người một cái hai người la thất và bành tuyên đều là giống như l ô đạ tháo đen bộ khói ăn mặc la thất càng thành thục chững t r ạ c chút ít tướng mạo cũng anh tuấn rất nhiều mặc dù so với h ạ n ương kém hơn một chút bành tuyên liền bình thường nhiều hơn nữa nhận lấy bị thương nặng sắc mặt rất tái nhợn nhìn như cái ma bệnh cuối cùng đỗ viết hối cũng là phải thất trưởng lão của thiết quốc môn nhìn gầy cùng cái da bọc xương lộ ra da đ e n nhánh tóc hai bù sù cụ thể khuôn mặt thấy không rõ chỉ lộ ra một đôi mang theo hàn ý con mắt ba vị tại hạ là bộ khoái của an viễn huyện thành hạ hương lần này đi theo trên lỗ bộ đầu núi mời được chiếu cố nhiều hơn tới mọi người ăn bánh bao bổ sung bổ sung thể lực đừng xem ba người tất cả đều nằm trên đất thấy được hạ hương đến gần lập tức giống lò so đồng dạng ngồi dậy l ạ n h lùng nhìn c h ầ m chằm hạ hương hình như ở phòng bị cái gì khiến bưng lấy bánh bao ý cười đẩy mặt hạ hương có chút lung túng rất rõ ràng, mặc dù hạ gương là theo chân lô đạt cùng đi nhưng ba người rõ ràng không tin được hắn càng sẽ không ăn trong tay hắn bánh bao lúc này đem cá nướng tiêu diệt hết tiểu mập mạp thấy được trong tay hạ gương bưng lấy bánh bao tròn mắt sáng lên thân thể buồn bã v è o một tiếng nhảy đến bên người hạ gương lấy tay liền nắm lên một cái bánh bao cũng mặc kệ có độc không có độc thẳng hướng trong m i ệ n g lớp nhìn hạ gương bờ môi k h ẽ run khó trách mập như vậy đây thật là một cái đại ăn hàng ngồi xếp bằng trong ba người la thất n g n g mày muốn nói điều gì nhưng thấy đến nguyên bảo động tác thật nhanh đem bánh bao lấp miệng đầy đều là bó tay lắc đầu theo nhịn rơi xuống chẳng qua là vẫn lạnh như cũ lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m hạ gương mặt mũi tràn đầy phòng bị trong lòng hạ gương có chút không cao hứng mãi mãi lao tử h ả o ý không cảm kích thì cũng thôi đi cái này giống như phòng tặc thái độ là thế nào cái ý tứ người ta cũng là có tự tôn tốt phạt tắt cùng ba người lôi kéo làm quen dự định hạ gương khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ mình đưa tay cầm lên một cái bánh ba o hung hăng cắn một cái xoay người đi đến khoảng cách tổ ba người hơn m ộ mươi mét bên ngoài một khối trên đất bằng ồ i xuống vừa ăn vừa ngắm phong cảnh tháp nước về ra giọt nước dưới ánh mặt trời chiếu ra thất thải con mang vách đá xanh đen cao vút trong mây tốt phong cảnh nguyên bảo mắt nhìn ba người cảnh cáo dáng vẻ lại nhìn một chút trong tay hạ h ư ơ n g bánh bao sờ một cái mình mặc dù mượt mà nhô ra nhưng so với trước kia khô quắc không ít cái bụng nhỏ giọng lầm bầm một chút ngược lại lại tới bên người hạ h ư ơ n g lộ ra lấy lòng mỉm cười cái này khiến trong lòng hạ h ư ơ n g thoải mái không phải là vì cái nụ cười này mà là thái độ của nguyên bảo tín nhiệm mình không sợ mình hại hắn mặc dù tiểu bạch một điểm tính cảnh giác ít một chút nhưng rất hữu hảo ta rất cao hứng mời ngươi ăn bánh bao không có gì nói hai người vây quanh bày trên mặt đất gánh nặng gầm bánh bao ngươi một người ta một cái không bao dài thời gian da dày mỏng nhân bánh bánh bao bị làm sạch hạ gương dối lưng một cái đem nhạn linh đao cắm vào bên người mình trên đất hai tay ôm đầu nằm thẳng dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi nguyên bảo thỏa mãn ở một cái mình khoanh chân nhắm mắt cũng không biết từ chỗ nào làm ra một c h u ô i phật trâu khoáy động lấy nhỏ giọng nhập kinh không biết có phải hay không là mình vừa rồi phá ăn mạn giới s á m hối h ô hút h ô hút hút h ạ gương thoạt nhìn như là ngủ thiết đi đầu lưỡi cột lại chống đỡ tại hạ hàng i ư ờ n g hít thở liên miên có quy luật bụng giới chập chúng không chừng trong cơ thể toàn chân nội lực vận chuyển luyện tinh hoa khí điểm điểm lưu động lớn mạnh nhìn tiểu mập mạp cùng m ộ mươi mét bên ngoài ba cái thương b ì n h kinh dị đỗ trưởng lão l ã o la các ngươi nhìn tiểu t ử kia tư thế ngủ không còn hình dáng nhưng hít thở quy luật vậy mà tại loại này tư thế xuống luyện công chẳng lẽ không sợ tàu hòa nhập mà sao b à n h tuyên cao mày nhỏ giọng hỏi võ công của hắn không cao nhưng cũng mạnh hơn hạ hướng nhìn thấu một ít môn đạo đây là đạo gia nội công mặc dù cơ sở nhưng xem ra cực kỳ thuần chính vừa rồi các ngươi không có chú ý tới hắn đi bộ nói chuyện thật ra thì cũng đều ám hợp thổ nạp tinh yếu phối hợp nội lực vận chuyển có thể nói thời thời khắc khắc đang luyện công không biết là vị nào cao nhân sáng tạo ra bực này kỳ công đỗ viên hối lộ ra cặp mắt tràn đầy tán thưởng hắn trải qua nhiều nhãn lực độc đáo cay độc đã sớm nhìn thấu hạ gương sở học không giống có lẽ đấu chiến phía trên kém chút ít h ỏ a hậu nhưng hết nội công thời khắc vận chuyển tu hành đầu này liền có thể thấy tinh diệu tiểu hòa thượng nguyên bảo cũng lặng lẽ ngừng nhậm kinh trừng mắt một đôi tròn con mắt nhìn hạ gương trong giấc mộng luyện công tràn đầy hâm mộ nếu là hắn cũng có thể như thế luyện công là tốt mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn vo công còn có thể một mực tiến bộ sư phụ cũng không còn có thể bực hắn thời gian từ từ trôi qua đã đi xa lô đạt khổ hòa thượng vẫn là không có trở về xung quanh cũng không có phát sinh bất kỳ đánh nhau tiến g vang khiến t r ợ p mắt hạ ư ơ n g một mực tò mò bọn họ là thế nào truy lùng tống tổ vũ cùng cái k i a cao thủ ma môn đây này theo lý thuyết mai phục đả kích đuổi bắt tổ ba người mặc dù suýt nữa thành công nhưng cuối cùng vẫn ở dưới sự can thiệp của khổ hòa thượng thất bại tống tổ vũ cũng khá cao thủ ma môn cũng được lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức rời núi bỏ chạy nhưng nghe lô đạt cùng khổ hòa thượng lời nói bọn họ còn nút ở trong hát sân này đây là vì cái gì hạ ư ơ n g tâm tư chạy không nghĩ đi nghĩ lại hoặc là trong hát sơn có bí mật gì hoặc là b ả o t à n g để cho hai người không bỏ được đi hoặc là hai người không c a m l ò n g cảm thấy còn có thể diệt b ổ i bắt tổ ba người cho nên giấu ở chỗ tối chờ đợi thời cơ nghĩ như vậy hạ ương đ ỗ n g nhiên cảnh tỉnh từ đất bằng ngồi dậy sờ một cái bên người nhạn linh đao mang cho mình không ít cảm giác an toàn mặc kệ hắn nghĩ có phải thật vậy hay không lo c h ư a khỏi hoa cảnh giác một điểm luôn luôn tốt nhất là chỉ có hắn cùng nguyên bảo hai người có sức chiến đấu dưới tình huống chẳng qua hắn không nghĩ tới mình lần này động tác dọa bị thương tổ ba người nhảy một cái gần như cho rằng hạ ương muốn gây bất lợi cho bọn họ chờ đến nhìn thấu hạ ương không có gì khác động tác mới thở phào nhẹ nhõm âm thầm mắng một câu nguyên bảo đứng d ậ y cẩn thận một chút ta cảm giác có chút không đúng lắm lỗ bộ đầu cùng khổ đại sư có phải hay không đã chung kế điệu hổ lý sơn thế nào thời gian dài như vậy còn chưa trở về câu nói của hạ ương khiến niệm kinh nguyên bảo hơi nghi hoặc một chút điều hổ lý sơn ba cái ngồi ở chỗ đó khoanh chân chữa thương người âm thầm gật đầu tiểu tử này mặc dù phản ứng chậm lửa nhịp nhưng tính cảnh giác cũng không tệ lắm mặc dù rời chân tướng còn kém một chút chương chín mươi nguy hiểm hạ ương một mặt cảnh giác cầm đao ngắm nhìn b ố n phía qua một hồi lâu cũng không có cảm thấy có cái gì tình huống dị thường mới c h ầ m tính lại chẳng qua sắc mặt vẫn như c ũ khá là khó coi hắn nghĩ là nơi này là ba mặt vách đá một mặt cửa ra tống tổ vũ trốn ở chỗ này là cá trong chậu bọn họ năm người này nếu như bị cao thủ ngăn ở bên trong cũng không có gì khác nhau thật sự rất khó đào thoát liền khinh công phát huy không gian đều rất nhỏ nguyên bảo thấy được dáng vẻ của hạ ương đưa trong tay phật c h â u thu vào trong ngực một cái nhảy vọn như cái bóng ra đồng dạng bắn lên tới trên mặt mang theo tự tin hạng thí chủ người yên tâm đi cho dù có nguy hiểm còn có ta bảo vệ ngươi chỉ cần qua đi ngươi ở nhiều đưa chút đồ ăn ngon cho ta là được hạng ương hoài nghi mắt đánh giá nguyên bảo nhỏ mập lùn có thể ăn như vậy chẳng lẽ còn rất biết đánh nhau chẳng qua nghĩ đến tiểu hòa thượng này là xuất thân bạch ngọc tự sư phụ lại mạnh như vậy có chút n ó n g mắt liếm l ắ p mặt tiến tới tiểu hòa thượng trước người cười hắc hắc sờ sơ chùi lùi tròn vo đỉnh đầu xúc cảm không tệ hào hai tử vậy lớp n h ư n ế u là đánh nhau ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta sau đó đến lúc ta mời ngươi xuống núi ăn bữa tiệc lớn cái gì gà vị thị cá bảo sâm xí đô cứ việc gọi khẳng định để ngươi ăn xong ăn no đối với một cái ăn hàng mà nói đây chính là lớn nhất hứa hẹn so với núi không lăng thiên địa cùng còn muốn ra sức lời thề thế là nguyên bảo tiểu hòa thượng trùng đ i ệ p gật đầu nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống phương xa la thất ba người nhìn hạ ư ơ n g như vậy không biết xấu hổ thế mà cần nhờ một cái so với mình còn muốn nhỏ tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ da mặt của người này so với da heo còn dày hơn chẳng qua cũng cái nhân vật có lúc da mặt dày cũng là một loại khả năng a đang ở trang diện hòa hợp bầu không khí hỏa hoãn hạ ư ơ n g đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác trái tim đột đột đột nhảy lên cả người cảm giác thật không tốt liền giống là bị cái gì manh thú theo dõi có người ở ngoài sơn cốc xem chúng ta hạ thí chủ người đi trước bảo vệ cái k i a ba vị thí chủ nơi này giao cho ta nguyên bảo tiểu hòa thượng gần như là cùng một thời gian mở miệng nói lúc đầu xuẩn manh khuôn mặt nghiêm túc hai mắt mang theo khiếp người uy nghiêm mập vì tay phải bắt lấy e o hạ gương mang theo nhấc lên đẩy trực tiếp đem hạ gương ném ra xa mười m cuối cùng nhẹ nhóm rơi xuống đất cách một m vị trí chính là ba cái thương binh kinh ngạc hạ gương nhảy một cái ngã sắt lặc tiểu hòa thượng cái này võ công là đánh trong bụng mẹ luyện a lợi hại như vậy cử trọng n h ư ợ c khi n h a hạ ương là sự thật có chút giật mình lấy hắn lúc này võ công muốn làm được giống như nguyên bảo cũng là muôn vàn khó khăn nói một cách khác nguyên bảo tiểu hòa thượng ngạnh thực lực vẫn là nên vượt qua hắn rất nhiều thương lãng hạ ương rút đao ra khỏi vỏ cả n g ư ờ i như một con báo săn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sơn cốc duy nhất cửa vào nếu có nhân vật nguy hiểm có khả năng xuất hiện nhất ở nơi đó nguyên bảo tiểu hòa thượng cũng biết điểm này thân thể buồn bã đón cửa vào sơn cốc trình bắt tự ngựa đứng thẳng mặc dù nhỏ tiểu niên kỷ lại có phong phạm cao thủ c h la thất rốt cuộc nói với hạ hương câu nói đầu tiên âm thanh mang theo từ tính hắn biết rõ nguyên bảo một khi chơi chứng chỉ dựa vào tên tiểu tử này là bảo vệ không được bọn hắn tóc t hai bù xù đố viên hối cũng điểm thấy không rõ hình dạng đầu tiếng nói khán giọng số tuổi cũng không nhỏ không tệ nơi này không cần dùng ngươi ta cho ngươi biết Tống tổ vũ tu luyện thiết cốt môn ta thiết cốt quyết, một thân lực vô song, cưng cân thiết cốt, tuyệt luyện môn song, cưng cân vũ vô lực cự đỗ ố đối cứng i cứng, người cần lấy khéo léo chiêu tới chiến mới hội. không khéo thể hắn thức, thân pháp tới chiến đấu mới có phần cùng cứng cứng, cần có cơ đấu đ lấy léo ba viện hối làm cao thủ thiết cốt môn tự nhiên hiểu bản môn võ học yêu huyết hạ ương một thân võ công hắn cũng nhìn rõ ràng khinh công không yếu cho dù không thể chủ công làm liên lụy cũng là cực tốt nhất là hạ ương nhạn linh đao trong tay đây là một thanh lợi khí tống tổ vũ chưa từng tu luyện đến thiết cốt quyết cảnh giới tối cao liên vẫn là nhục thể phản thai e sợ lôi dao đủ để lại liên lụy tống tổ vũ một phần tâm thần v ề phần tại sao hắn sẽ biết là tống tổ vũ tới nơi này mà không phải cái k i a cao thủ ma môn hạ ương thì không có chú ý tới tốt cái k i a chính các ngươi cẩn thận ta đi phối hợp tác chiến nguyên bảo đúng có phương pháp gì không có thể triệu hồi lỗ bộ đầu cùng khổ đại sư hạ ương mắt phượng hiếp lại lóe hàng quang mặc dù hắn tham sống sợ chết lại không phải người ngu tự nhiên biết đến môi hở r ă n g lệnh đạo lý nguyên bảo nếu như chiến bại bị giết hắn có thể trốn được còn có vừa rồi cũng là nguyên bảo xuất thủ quá nhanh đem hắn ném đến la thất ba người bên người không phải vậy lấy hắn dự định cũng là chuẩn bị dựa vào thần hành bách biến cùng tự thân đao pháp là nguyên bảo liên lụy địch quân sáng tạo cơ hội không có chẳng qua ngươi yên tâm lỗ lao đại cùng đại sư sẽ trở lại thật nhanh hạ gương gật đầu đạp chân xuống lóe lên mấy thước trượt đến phía sau nguyên bảo bên phải nửa thước vị trí cầm đao cảnh giới nguyên bảo đang muốn nói cái gì một vệt bóng đen trợt từ lối vào trong đ u ổ i cỏ thoát ra mang theo khí thế một đi không trở lại nào về phía nguyên bảo mơ hồ có mùi hôi thối truyền ra phong thanh đại tác mang theo bé nhọn hạ gương tự học thành nội công thị lực tăng nhiều nhìn g i không chúng đánh tới người này đúng là một bộ lao ăn mày ăn mặc giống như đ ồ v i ệ n hối tóc thai bù sù trên người quần áo r ấ t nát bên ngoài thân đen một khối trận nhìn một khối cũng không biết thời gian dài bao lâu không có tắm rửa không phải tống tổ vũ là của người nào đ ô n đốt hạ ương phản ứng cực nhanh trên tay nhạn linh đao cắm nghiêng xuống đất trực tiếp ngâng lên một khối nhỏ đá vụn lấy thân đao bắn ra đá vụn như đạn pháo đánh về phía tống tổ vũ một màn này nhìn phía sau tổ ba người cùng nhau kêu một tiếng tốt trong mắt tràn đầy tán thưởng võ công có thể có cao thấp mạnh yếu lại vô định đếm không nghĩ tới tên tiệu tử này lại là cái lớn trái tim trời sinh chính là cừng giả vừa rồi tống tổ vũ tấn công vận khởi toàn thân kinh lực ác phong từng trận tuyệt không phải hạ gương có thể chống đỡ nếu không biết tự lượng sức mình cầm đao chém vào tới đánh nhau lấy công lực của h ắ n h ẳ n phải chết không nghi ngờ chẳng qua hạ gương thông minh lợi dụng địa lợi cùng ưu thế của mình lấy trường đao nâng lên dưới mặt đất hòn đá dùng nội lực thôi phát đ ậ p n ệ n như tái đi khí tránh khỏi cùng tống tổ vũ xung đột trực tiếp giao thủ lại có thể áp chế kỳ phong mang thật sự rượu giữa không trung tống tổ vũ tóc dài ở tiếng gió phần phật bên trong hướng về sau bay loạn lộ ra một tấm hốc mắt hăm sâu khoe miệm máu giống như là ác quỷ khuôn mặt thấy được bắn nhanh mà đến hòn đá trong lòng tống tổ vũ kinh ngạc sắc mặt lạnh lùng thân thể cùng cụt một tiếng đột nhiên ở giữa không chung một trận đè ép trực tiếp rơi xuống đất tránh thoát hạ gương một k í c hạ h gương này xuất thủ đến tống tổ vũ tránh né không bị điện giật trong c h ư ớ c mắt trong đó hung hiểm lại so với giao thủ trăm ngàn lần còn muốn càng thêm hơn mà rơi xuống đất về sau tống tổ vũ càng nhiều chút ít linh xảo như viên hầu bình thường bật lên mấy lần thuận lợi gần sát nguyên bảo cùng hạ gương khỏe miệm đã nứt ra hai mắt màu đỏ tươi hai tay kéo rỗi nô ra năm ngón tay con thành trạo chốc tới lòng của hai người miệng vừa ra tay muốn gây nên hai người vào chỗ chết chương chín mươi mốt kịch chiến tống tổ vũ dơ vớt mà đến trực tiếp đem hai người hạ ư ơ n g và nguyên bảo chùm vào vòng chiến muốn độc thân đánh giết hạ ư ơ n g cùng nguyên bảo hai cái hiển thị rõ tự tin nguyên bảo tiểu hòa thượng con mắt tròn vo đ ố n g nhiên t r ư ờ n g lớn thân thể mập phì hướng về phía trước sông lên bình một tiếng trầm đ ụ n g lấy đầu vai vị trí đụng vào ngực tống tổ vũ chỗ trực tiếp đem nó đánh lui lại hai con bàn tay trắng non cùng một thời gian lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ cắt vào tống tổ vũ xong trào cổ tay chỗ trẻ dọc mà xuống kính phong tư tán nguyên bảo bạo khởi ra kinh ngạc tống tổ vũ vội vàng rút lui trào trở lại trở tay một trưởng vô đánh trán nguyên bảo tiểu hòa thượng chỗ một trưởng này nếu là đập thật khẳng định là xương đầu vỡ vụn chẳng qua nguyên bảo hoàn toàn không sợ cặp chân một phần thân thể đứng nghiêm đứng trung bình tấn trực tiếp thấp một đầu vừa vặn tránh thoát tống tổ vũ một trưởng mình s o n g quyền đánh sâu vào lúc lên lúc xuống nện gõ lồng ngực tống tổ vũ đây cũng không phải là nhỏ k h ẩ t thiết khoanh tròn chính là hai tiếng cùng tống tổ vũ trở về thủ tay phải va chạm hai lần trực tiếp đem tống tổ vũ nện cho lui chừng năm mét vị trí hai người giao thủ hai ba chiều nhìn h ạ ương sợ hết hồn hết vĩ cũng không phải chưa từng thấy loại này hung hiểm c h ẳ n g diện mà lo lắng nguyên bảo tiểu hòa thượng có cái sơ xuất đối diện thế nhưng là lao ra hỏa cho dù tư chất bình thường sở học hời hợt vậy cũng xa bay tuổi còn nhỏ nguyên bảo có thể so sánh thúng chi võ công của thiết cốt môn cũng không phải thành s á c tống tổ vũ màu đỏ tươi con mắt kinh dị mắt nhìn nguyên bảo tay phải hơi hất lên cũng là xương cốt va chạm kéo kẹt tiếng văng lên không nghĩ tới sư phụ hắn lợi hại như vậy đồ đệ cũng không c h ô nào chê sắc mặt của nguyên bảo tiểu hòa thượng có chút đỏ lên song quyền khẽ run bạch ngọc tự la hán thủ tinh diệu đầy đủ ngăn cản tống tổ vũ nhưng hắn tuổi tắc còn nhỏ nội công hỏa hầu còn chưa đủ ở lúc giao thủ kinh lực phản công lúc này kinh mạch chấn động rất khó chịu tiểu hòa thượng tiểu b ộ khoái chỉ cần các ngươi tránh hình ra rời đi nơi này nhưng ta lấy bỏ qua ngươi nhóm hai cái nếu khăng khăng muốn cùng lao phu đ ố i nghịch đừng có trách ta nhận tâm xuống ra tay h áp độc thời gian cấp bách tống tổ vũ có nhiệm vụ ở thân tiếp đón hắn cao thủ ma môn đang mang theo l ô đạt khổ hòa thượng trong núi xoay quanh vòng chơi bịt mắt trốn tìm hắn nhất định tốc chiến tốc thắng mau sớm hái la thất ba người trái tim nguyên bảo tiểu hòa thượng liền trợt chừng một cái hơi có chút kim cương n u y nghiêm sắp chạy miệng cự tuyệt lại bị hạ ương kéo lại ống tay áo nghi hoặc quay đầu liền gặp được hạ ương một mặt cười hì hì ôm n a o hướng về phía tống tổ vũ hành lễ tiền bối ngài là cao thủ hai chúng ta chẳng qua là người kém cỏi tự nhiên vạn vạn không dám cùng ngài chống đỡ được nhưng nếu là ba người này xảy ra sai sót chờ lỗ đạt cùng khổ hòa thượng trở về chúng ta khẳng định là ăn không được ôm lấy đi không bằng ngài suy nghĩ một cái sách lược vẹt toàn giúp chúng ta một tay chúng ta kia không cần đánh ngài lấy cần thiết chúng ta không cần bị phạt hòa, hòa khí khí tốt bao、nhiêu. trong lòng nguyên bảo tiểu hòa thượng giật mình làm sao chẳng lẽ ngươi đúng là cái tham sống sợ chết chi đồ huống hồ trước mắt hắn còn chịu nổi tại sao muốn cùng cái này vệ tâm ác ma cúi đầu phía sau la thất ba người lại là nhàn nhạt, nhạt nhìn một màn này đối với hạ ương cách làm này không những không cảm thấy phẫn nộ ngược lại lớn tăng thêm t ắ n thưởng thật là người thông minh trước mắt hạ ương tăng thêm nguyên bảo giao đấu tống tổ vũ khẳng định thế yếu nếu là đánh thời gian dài nhất định là có sơ suất nhưng bọn họ không phải chỉ có mình còn có lô đặt củng khổ hòa thượng trong núi sớm muộn cũng sẽ trở về như vậy chỉ h o a n thời gian khẳng định so với trực tiếp cứng rắn phải tốt hơn nhiều nguyên bảo tiểu hòa thượng nhìn không ra dự định của hạ ương nhưng tống tổ vũ thế nhưng là lao ra hồ lan lộn đã nhiều năm như vậy cái nào nhìn không ra tâm tư của hạ ương cũng không nói nhiều hướng thẳng đến hai người chạy đi tiếp tục lãng phí môi lưới là cho đối phương cơ hội hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy hạ ương thấy thế khẽ thở dài mày kiếm nảy lên cũng g i ậ n tái mặt hướng về phía nguyên bảo một giọng nói mình liền cầm lấy nhạn linh đao đón tống tổ vũ đi chẳng qua đừng xem hạ ương vọt lên luỡn lên m á n liệt nhưng ở cùng tống tổ vũ đối diện trong n á y mắt dưới chân đốn éo thi triển thần hành b ạ t biến thân thể xoay tròn nửa xung quanh nhường ra vị trí khiến tống tổ vũ trực tiếp đột nhập trường đao trong tay của mình quán thâu nội lực thi triển hồ ra đao pháp phách chạm sau l ư n g tống tổ vũ cái cổ vị trí nguyên bảo ở hạ ương nói xong bên trên chữ về sau động tác cũng không chầm bao nhiêu ở hạ ương nghiêng người về sau quá tốt cùng tống tổ vũ đối diện tương đối hai người đ ô n đ ố t quyền cước đến thị tâm thanh l i ê n miên văng lên ba người hỗn chiến nguyên bảo làm cùng tống tổ vũ đối công đích chủ lực lấy la hán thủ tới đối sách không rơi vào thế hạ phong hạ ương thì tại một bên lấy hồ ra đao pháp tập kích quấy dối phân tán tống tổ vũ tâm thần khiến hắn không dám ra toàn lực đối phó nguyên bảo nhạn linh đao trong tay ra ước chừng hai mươi lao không có một chỗ chém chuẩn nặng ở hóa giải nguyên bảo áp lực mặc dù hai người quen biết không lâu đối với lẫn nhau đều không phải là hiểu rất rõ nhưng phối hợp ăn ý trong lúc nhất thời cũng là cùng tống tổ vũ đánh sinh động ở trên đất trống cỏ dại bị ba người quấy thành một b ầ n loạn v õ công của nguyên bảo không tệ tuổi con nhỏ chân khí đã tăng thêm lại thuần la hán thủ cũng giản dị tự nhiên rất là khó được tiểu bộ k h o i kia biểu hiện cũng có chút chói sáng võ công mặc dù không thế nào cao nhưng bằng vào cái k i a phần nhạy bén tâm tư chính là nhân tài khó được la thất thần bộ môn c á c ngươi lại thêm một anh tài đỗ viễn hối rất rõ ràng luận thực lực mặc kệ là nguyên bảo vẫn là hạc hương thậm chí hai người cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của tống tổ vũ nhưng trước mắt hai người liên hợp thế mà cùng tống tổ vũ đánh cái lực lượng ngang nhau khiến hắn mở rộng tầm mắt không khỏi lên tiếng tán thưởng tỉnh chân ý thiết không tệ tống tổ vũ cùng nguyên bảo đối sách chỉ xuất năm phần lực còn muốn lưu lại tâm thần ứng đối h ạ hương đao lúc này mới cho hai người cơ hội đao pháp này thì cũng thôi đi cái kia bộ pháp mới kinh người tùy tiện đập mạnh thân hình biến hóa chuyển đổi tự nhiên thật là kinh người nếu tên tiểu tử này chuyên tâm muốn chạy võ công cao hắn một hai cái tầng thứ người đúng là không nhất định có thể bắt lấy hắn la thất nhãn lực phi phạm theo sách nói hắn cũng là ái tài người hạ ư ơ n g biểu hiện quả thực trói sáng có thể nói như vậy nguyên bảo đối với tống tổ vũ uy hiếp là ba hạ ư ơ n g kia uy hiếp chính là bảy đừng xem trước mắt không có một đao chém chuẩn nhưng chỉ cần chặt xuống một đao tống tổ vũ tuyệt đối bị thương nặng đây chính là binh khi ở đê dài tác dụng tiểu tư túi tông tổ vũ càng lớn vượt qua bếp khuất thậm chí vừa rồi bên thai một sợi tóc dài bị hạ ương lột khiến trong lòng hắn tức giận càng tăng lên s á t cơ gần như không ức chế được thời gian cấp bách hắn không thể lại cùng hai người này dây dưa tiếp nguyên bảo là tuổi nhỏ võ công cao hạ ương là đạo nhà khí công kéo dài lợi khí mũi nhọn nhất định phải giải quyết một cái mới có thể mau sớm hoàn thành thượng sứ nhiệm vụ sau đó thoát thân rời khỏi